q một chương năm mươi sáu linh vọng này ngao trong miệng nói như vậy thần hồ kỳ kỹ cải biến chi dịch đến cùng sẽ là một cái như thế nào bộ dáng có lẽ đây chỉ có bọn hắn luyện thuật chi sĩ bản thân mới có thể hiểu à bởi vì là bọn hắn dùng hai tay sáng tạo ra dạng này hết thảy đối với luyện thuật phương diện chu diễm cũng chỉ là bình thường nghe thấy một điểm nhi miệng phiến c h i tử bất quá đối với những này ngược lại là chu diễm vẫn chỉ là nghe một chút mà thôi nhưng là quan g quang chính là như vậy nghe một chút chu diễm cũng không thể nói là hứng thú không có cái gì đối với luyện thuật đương nhiên là có hứng thú có lẽ tại này nhi thiên b ả n đại lục phía trên đối với luyện thuật không có hứng thú người hẳn là căn bản chính là không tồn tại đi bọn hắn một tay dẫn luyện được vật thần kỳ có thể đối với võ linh sinh ra đến cực kỳ lớn cải biến tác dụng chỉ là điểm này chính là để người cảm thấy tán thường không dứt. c cho nên trước đó ngươi cần chờ đợi một chút lúc gian ta cần phải chuẩn bị một chút lúc gian nhưng là cũng không cần quá lâu nói như vậy đi ngươi sẽ dùng lấy quay người lúc gian mang theo những vật này tiên đến hậu sân đi ngao tướng này ba hộp trong hộp gỗ bên cạnh đồ vật nhìn mấy lần về sau lần nữa đắp lên đi phân phó như vậy đối với chu diễm nói nói xong về sau lại là đánh lấy ánh mắt nghi hoặc tại chu diễm người bên trên nhìn một chút làm sao thế nào ngươi cái kia là dạng gì một cái ánh mắt ta cũng không phải một người đẹp ngao cứ như vậy ngồi xếp bằng xoáy nổi giữa không t r u n g s ở lên cầm đánh giá chu diễm nói lông mày lúc lên lúc xuống ánh mắt nói như thế nào đây dù sao chính là cảm thấy vô cùng quái dị q u ỷ dị chu diễm cũng là theo bản năng t ố i lui thân thể trong đầu bên cạnh đều đang suy nghĩ gì đồ đâu thật là nhìn xem ngươi tiểu tử này từ dĩ vang đến bây giờ ta tại ngươi này trên người thời điểm ngươi chính là một cái chân không bước ra khỏ nhà ra hỏa định cho ngươi thứ gì đi sau này cũng thuận tiện ngươi ngao già a vừa nói chu diễm nghe nhất thanh nhị sở ngao vậy mà nói là hứa hẹn cho đồ mình thật đúng là hiếm đặc biệt hiếm thấy bất quá không nói trước là đồ vật cái gì thế nào ngao có thể lấy ra đồ vật không hội trên lệnh điểm ấy ngược lại là không sai trước đó thời điểm ngao có thể một chút xuất ra như thế quý hiếm luyện thuật cách điều chế về sau điểm này chu diễm cũng là rất là cảm thấy chấn kinh đến này liền để chu diễm cảm giác đến trước mắt ngao hẳn là không đơn giản ngao giống như chính là tại trên thân thể một trận tìm tòi buôn bán về sau ngao lại là giống trước đó dạng như vậy thời điểm tại chu diễm không có cái gì lực chú ý phòng bị tình huống lại là hướng chu diễm bước ném tới ai nha nha ta thứ gì một vòng mảnh tiểu nhân bóng đen từ chu diễm trên đầu bưng đè ép xuống chu diễm một chút tỉnh táo lại liêu chi sau phát hiện cũng là một vật chính là hướng về chính mình tới đương nhiên không cần phải nói hắn chu diễm n g h ĩ cũng không k h ô nghĩ n g đây chính là thuận ngao chi thủ tới đỡ lại xuống tới lại nói chi hậu chu diễm thuận thế mau sớm tiếp được này từ không trung rất xuống độ vật vốn cho là là một đại vật kiện giống như cũng không có giống như tiếp xuống đồ vật vẹn vẹn chỉ là lớn chừng bàn tay lớn nhỏ cũng không có giống như vừa mới nghĩ lấy đây có quá nhiều tò con đồ vật ai lại là như thế này ta không là trước k i a c ũ n g đã nói sao chu diễm một trận tức giận nói ai tiên đừng nóng giận tiên đừng nóng giận cái người quen thuộc nhà ngươi tiên không cần q u ả n điểm này ngươi nhưng tiên xem thật kỹ một chút ngươi vật trong tay đây chính là khó được đồ tốt ngao cười đồ nói lúc này chu diễm mới là nửa tin nửa ngờ từ cầm trong tay tiếp lấy đồ vật từ trên đầu bưng lấy xuống chuẩn bị cẩn thận nhìn cho kỹ cái gì đương cầm lúc xuống xoe bàn tay ra thời điểm nhìn một chút hắt thật đúng là đừ vừa mới ngao đưa cho tới đồ vật thật đúng là không tầm thường bây giờ tại chu diễm trên lòng bàn tay nằm yên tĩnh lấy một người như cùng một vòng tay giống vậy đồ vật hơn nữa thoạt nhìn giống như là không nhất thiết vòng tay đầu tiên là lớn nhỏ cái gì tới nói đi cùng thông thường vòng tay cũng là trên l ệ không bao nhiêu lớn nhỏ vừa v ẫ n cũng là rung nạp cổ tay mình lớn nhỏ tướng mang đi vào lớn nhỏ hình dạng điểm này nói đến ngược lại là cùng thông thường vòng tay cùng so sánh không có cái gì không giống hiện tại phải nói điểm bất đồng chiếu vào tay này vòng bên trên diện nói đến vòng tay vòng ngoài ngân sắc bích trên mặt bộ dáng toàn bộ vòng tay thân thể cũng chính là làm bằng bạc thành vậy chính là một cái màu bạ nhưng là tại này nhi vòng tay vòng ngoài bên trên ngay cả có kim cương vậy đ ồ vật hàm nạ bên trên một viên tiếp lấy một viên ngay ngắn trật tự nhưng là trong đó mỗi k h o ả kim cương đều có khoảng cách tướng t ồ lấy nói tóm lại toàn thân thoạt nhìn vẫn là vô cùng xinh đẹp đẹp hoa n à y cái là thứ gì a chu diễm ngạc nhiên nghi hoặc nói nơi này đáp án cũng là chỉ có ngao mới có thể giải đáp cho hắn dù sao vật này cũng là ngao cho hắn nha h ừ h ừ ta liền nói để ngươi tốt nhìn kỹ một chút đi giống ngươi bình thường thời điểm trước kia đều là cắm đầu chân không bước ra khỏi nhà như cái muộn hồ lỗ vậy thiên bản đại lục còn có rất nhiều ngươi không muốn người biết đồ đâu có đôi khi không nên bị trước mắt mấy cái tục người cho cản trở cước bộ của mình vật này à nó gọi là linh vòng linh vòng chu diễm nghi ngờ gãi gãi đầu nói vật này mình tại thiên bản đại lục thời điểm trước kia mình cũng là không có cái gì nghe nói qua có lẽ mình tựa như ngao s ở thuyết như thế mình vẫn là quá mức cắm đầu chân không bước ra khỏi nhà đi mới sẽ là đưa đến mình dạng này tầm mắt như thế y ê u đọc sách vê đút vê đút vê đút eu d ư ớ sơ con đúng nó toàn bộ gọi là linh vòng nó bên trên khảm nạm từng khoả đồ chơi nhi gọi là linh thạch cái này đồ chơi nhỏ nhi cũng không bình thường d ụ ngao c ủ nó có giá a tỏ t h ý nói chi hậu chu diễm cũng là chiếu vào làm tướng này linh vòng cho mang lên đeo lên vòng tay bên trên đi về sau phát hiện cũng không tệ lắm một trận xúc cảm lạnh như băng linh vòng vừa vặn là thích hợp cổ tay của mình bên trên mỗi một khỏa linh thạch đều có tác dụng bọn chúng phân tác dụng khác đều là giống nhau cũng là có thể tồn t r ữ vật phẩm người trước tiên đem tự thân võ khí chú thích vào xem chỉ cần một điểm chính là đủ rồi ngao lại là một phen chỉ thị chu diễm về sau cũng là chuẩn bị chiếu vào làm ngao nói qua võ khí chỉ cần một điểm nói như vậy cũng không cần lượn g quá lớn võ khí chu diễm tự thân tâm lý ngay cả có đếm một điểm nhìn nên là thế nào chu diễm mình cũng là rất rõ ràng chu diễm một có giãn hạ cánh tay của mình toàn bộ cánh tay cả người dùng sức một cái cả người võ khí chính là tung t o i ra chu diễm vẫn là để tại bọn chúng tật lực hội tụ ở chỗ tại lòng bàn tay của mình bên trên đến đến lúc đó nhưng là muốn đem những này võ khí vận dụng đến linh vòng cấp trên đi giống như là cái dạng này sao chu diễm tướng võ khí tập trung ngưng tụ ra về sau chu diễm lại là hỏi thăm một lần nào ngao trong miệng cũng nói một điểm võ khí cho nên vận hành đi ra ngoài võ khí tại chu diễm trên tay cũng là không có bao nhiêu ngay tại chu diễm trên lòng bàn tay diện một điểm nhi chấm đen nhỏ cựu một tí tẹo như thế võ khí ngao về sau hơi nhẹ gật đầu chu diễm trong lòng hơi run lên không nghĩ tới ngao trong tay nói một điểm nhi võ khí vẹn vẹn chính là như vậy một điểm nhi võ khí t ự là đủ rồi chu diễm về sau cũng là không nói nhiều khác dựa theo ngao chỉ thì đến từng ư đợt phi thường lộng lây trói mắt hào quang lên, màu bạch kim lập tức chính là từ linh vòng bên trên đoạt tránh ra bởi vì mỗi một khoả linh thạch đều là tản mát ra con mang toàn bộ tại chu diễm trên cổ tay bên linh vòng giống như là một cái vòng sáng như thế một chút để cho mình cảm nhận được hiếu kỳ tốt bộ dạng này không sai biệt lắm là được rồi cái này linh vòng về sau liền có thể về ngươi sử dụng linh vòng bên trên linh thạch hiệu quả chính là t ổ n chữ vật phẩm đơn giản như vậy những tác dụng khác cũng đổ là không có gì đương nhiên mỗi một k h ỏ a linh thạch cất giữ thế nhưng là có thượng hạn điểm này chu diễm cũng là chính ngươi phải biết đương linh thạch cất giữ hạn mức cao nhất linh thạch chính là không còn hội trệ phóng xuất ánh sáng nga nói cũng là tướng này linh vòng trọng yếu yếu điểm nói cho chu diễm chu diễm nhẹ gật đầu tướng ngao sở thuyết làm cho chỉ thị đều nhớ nhưng là đối với linh vòng còn có dạng này thuyết pháp vẫn là rất ý tứ linh thạch không còn lấp lóe cũng đại biểu linh thạch cất giữ hạn mức cao nhất bất quá tại toàn bộ linh vòng bên trên có nhiều như vậy linh thạch nói đến cũng là có thể cất giữ rất nhiều đồ về sau ngao giã là có thể để chu diễm mình đi thí nghiệm thí nghiệm chu diễm về sau lựa chọn một chút cũng chính là tướng đợi hội nhi lập tức phải dùng chu diễm tướng này ba cái h ộ p gỗ nhỏ lấy được một cái bỏ vào linh thạch phía trước về sau hoa、wow, đây quả thực chu diễm tướng hột gỗ bỏ vào linh thạch phía trước thời điểm chính là phát hiện này hột gỗ chính là như bị lỗ đen cho hút đi cho tồn b cũng là tướng còn dư lại hộp gỗ cho bỏ vào linh vòng ở trong đi có vật này sau này đối với người mà nói cũng hội dễ dàng một chút ngao nói nhưng là như vậy một vật nên tính là tương đối chân quý đi chu diễm cảm thán nói dù sao vật này phối hợp nhiều như vậy linh thạch tới nói có thể nói là có thể dung nạp xuống đến rất nhiều thứ cho nên nói vật như vậy hẳn là cũng không phải cái gì hàng tiện nghi rẻ tiền đi ách vật này nói như thế nào đây khá tốt đi tựa như là trước thời điểm q một chương năm mươi bảy chuẩn bị bắt đầu giống như chính là lúc kia dù sao loại vật này bình thường giống vậy người dùng một cái cũng đã đủ, đủ. nhưng mà cái này dư thừa cũng trước kia chính là thời điểm một tên muốn nhờ ta cho luyện thuật một vật thời điểm làm cho đương phụ thuộc phẩm tặng cho cho ta nga o nói cũng là tướng này linh v ò n g tồn tại nói ra chu diễm nghe sau khi tới khó tránh khỏi c h ấ n hít một chút không nghĩ tới này linh v ò n g chỉ là ngao làm luyện thuật chi sĩ trợ giúp đừng người luyện thuật làm cho đem tặng cùng hắn nhưng mà nhưng là muốn thật g i chỉ là vẫn là phụ thuộc phẩm mà thôi như vậy chủ yếu đồ vật còn càng không phải là càng thêm chân quý chỗ a như vậy nếu là như thế nhìn lời nói chu diễm nghị nghị giống như cũng là ngược lại là c h ẳ n g trách nhiều như vậy người đối với luyện thuật chi sĩ này một môn đạo đến khao khát muốn nhờ chu diễm lúc này cũng đổ là có một chút hơi tướng đã hiểu loại này trước đó chưa từng có nổi tiếng cảm giác đổi lại là ai ai thì không muốn đây này nhưng là cũng vậy xác thực có thể lấy ra được cao cấp như vậy luyện thuật đồ vật đừng người có thể lấy ra được vật chân quý đến muốn nhờ ngươi chu diễm cảm thấy như vậy chính là rất bình thường à nói gần một điểm ví dụ cũng tỷ như cầm chu diễm này cấu nguyên dịch mà nói đi có thể lấy ra được để người khác tới s i n nhờ tại ngươi cũng là bình thường tốt bây giờ còn có một chút đứng không lúc gian ngươi muốn làm gì thì làm cái đó chỉ cần đợi hội tiến về đến hậu sơn liền có thể đi nói xong về sau ngao lại là vội vã đầu tiên là biến mất lại là đột nhiên như vậy đ o á n chừng lại là có lập tức không hội nói gì nữa nhưng là chu diễm cảm thấy mình đối với ngao kỳ thật cũng là không có chuyện gì để nói kỳ thật chu diễm duy nhất hay là muốn có thể thiết thực hiểu rõ một chút ngao giá mới là chu diễm mình nhất là nghĩ dù sao ngao toàn bộ người tại trước mắt mình chính là một cái mê cho nên tại không hiểu rõ trước đó chu diễm cảm thấy ngao tồn tại giống như là một vị cường giả vậy tồn tại đương nhiên cường giả hai chữ này trước diện cho vẫn là phải tăng thêm thần bí dạng này hai chữ dựa theo ngao sở thuyết đợi hội nhi vẫn là phải đến phía sau núi đi tiến đi luyện thuật như vậy cũng chính là không có cái gì có thể nói chu diễm cảm thấy hơi nghỉ ngơi một chút từ đợi hội nhi liền có thể tiến về về phía sau bên trên đi đông đông đông rất nhỏ mà không mất van dội tiếng đập cửa chu diễm lúc mới bắt đầu vẫn là theo bản năng nghĩ đến lúc này sẽ là cái gì người không qua đi bên cạnh suy nghĩ nghĩ cũng biết là người nào loại thời điểm này cái này lúc gian điểm cũng chính là đầu có quản gia ra ra mới sẽ là xuất hiện hiện thân quản gia ra ra chu diễm quá khứ đến trước của phòng một bên nhẹ nhàng kéo ra cửa gỗ về sau như thế nên vừa nói đạo quả nhiên là quản gia g i a g i a tại bên ngoài loại này lúc gian điểm nhi chu diễm từ thời điểm trước kia liền là phi thường rất rõ ràng quản gia g i a g i a chính là tới vì chính mình đưa tiễn điểm tâm chu diễm đáp tạ xong về sau như thường vẫn là như là thường ngày nhận lấy quản gia g i a g i a tướng đưa tới điểm tâm chỗ ai thiếu gia hôm nay không nghĩ tới ngươi lên quá sớm sao úc sớm à, so với trước đây lời nói giống như cũng là hơi sớm một chút điểm lúc gian quá nhiều cũng không có dù sao ta cảm thấy không có cái gì quá nhiều biến hóa hặc hặc ha ha phải không có thể là thiếu gia tự thân chưa phát giác vì nhưng đi Đối tu h i ế gia gia cũng hội tộc tộc trước thử luyện à bắt đ ầ đến ngược, gia tộc tu u l đường cũng là mở r a ngài kỳ thật ta h cũng có mình phương thức tu luyện ngày gần đây nói ta cảm thấy ta cũng tính tạm thời không cần đi tu luyện đường chu diễm khờ khờ cười cười nói cũng thực cũng là có h ì n h không xuất hiện nguyên vốn phải là như là chân quý dị thường tồn tại tu luyện đường lúc này tại chu diễm trong mắt cũng là không có quá lớn cần thiết đi có tự thân phương thức tu luyện a như vậy vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm không có đề cập tu luyện đường thời điểm quản gia ra ra cũng không có quá mức nói cùng chu diễm chính là muốn lấy gia tộc tu luyện đường đến làm chủ dạng này hôm nay lão hủ nhiều lời vài câu đã thiếu ra mình có thể thật tốt bà khống con đường của mình ra như vậy hủ cũng sẽ không lại nhiều suy nghĩ gì bởi vì ta tướng tín thiếu ra quản gia ra ra về sau hai tay chắp sau lưng về sau đi từ từ cách đến cười như vậy lấy đối với chu diễm nói không thể nghi ngờ cũng là tại dạng này một cái sáng sớm cho chu diễm trong lòng mang theo một cỗ phi thường đặc biệt dòng nước cấm đi kỳ thật ta không nói cái gì khác quản gia g i a g i a cũng coi là tại chu diễm trong lòng mình cảm thấy đặc biệt một cái người đi chẳng qua là có đôi khi thường thường không biết vì cái gì luôn luôn sẽ đem quản gia g i a g i a cho dễ dàng quên mất rơi nhìn xem quản gia g i a g i a thân ả n h đi xa chu diễm về sau cũng là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua về sau chính là lập tức về đi đến trong phòng lúc này nói đến ăn điểm tâm không sai biệt lắm cũng là vừa vặn t ố t à, nếu là không có quản gia ra ra đến có lẽ chu diễm sớm chính là tướng ăn cơm chuyện này cấp quên lại giới mất Ăn chu ơ đương m mà cái gì n i cái ê n vẫn từng là l ý tứ một cái cấp tốc cấp chưa từng có bao â Chu diễm cũng là qua loa đã ăn xong, về sau liền là loa qua đã vẫn ề liền liền sau sở sơn sai dựa ngao dựa gian thuyết hậu quá Trung Chu là lắm, lúc là đi biết cái đi bên trên đến không này đường cũng hẳn Tháng văn tháng con. Diễm theo thể theo thể. đút đút đút, đút, khứ có có vê vê vê vê v Z dựa theo bình thường quen thuộc rón rén đi ra ngoài ra được ngoài cửa bên cạnh về sau phát hiện ngoài cửa không có gì đặc biệt ra hỏa về sau chu diễm vẫn tận lực nhanh chóng lấy lấy bước chân đi ra sắp xuất hiện thời điểm khó tránh khỏi trải qua gia tộc tu luyện khỏi gia qua đương ờ người người thường n nguyên nhân gần nhất bên này một vùng người nói đến có mấy cái lúc gian đốt vẫn là biết không dù này tộc trước thử hội thế nhưng là làm cho phần lớn vận mệnh mặt, không thể coi thường cái kia là khẳng định. g bởi biết bước cái hội coi cái kia vì tộc thử một đốt ít, tộc thử thế tộc mặt, thể chức có lúc chức cho sẽ sao mấy là là làm là dù ư đ nhiên có thể mượn dạng này tu luyện đường liệu mạng đi để cho mình chuẩn bị đi s n g một đợt liền xem như sau cùng lúc gian tự thân không có bị vận mệnh chiếu cố lời nói như vậy cũng không có cái gì tiếp nối hai chữ có thể nói cho nên tại nhiều như vậy người dòng người quần c u ộ n tình hống dưới chu diễm vẫn là lấy một nơi hơi tránh một cái kỳ thật tu luyện đường điểm này đối với chu diễm t ô i nói vẫn là có phần để chu diễm cảm thấy rất kỳ quái trong đó đến cùng tính là có thứ gì có thể làm cho người như vậy gia tốc tu luyện quả thực là để người một chút lúc gian t r ă m mối vẫn không có cách giải có lẽ chỉ có những cái kia mấy lao già có thể rất biết rõ còn nữa khác nếu là ngao có thể đến trong đó đi hắn có lẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết một chút nhi câu trả lời đi bất quá chu diễm cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều phương này diện cái gì Nói t hay ậ t r tại tộc gia n à bên không có thể cách h m ì n nào có chút người ngươi tựu sẽ cảm thấy kỳ thật cũng rất khó chơi cái kia nhắc khiếu bất thông cố chấp bộ dáng để cho ta có đôi khi đều cảm thấy bó tay rồi À, m ặ chu kệ nó, c í n nhảy lương h là một t cái i ể xỉu xuất hiện, có thể lại tìm chút vui,、bất、quá Chu đi đi. quân vừa vừa sau tu luyện vậy vốn vào vừa vừa về vào mấy tồn tại, thể tìm chút bất tạm thời tính, ta theo tộc trong hắn hiện không còn chúng nhân người nói chính đường bên lại hạc đi đi, cười đi đi. cho có có chưa hạc. Chu là là diễm xiết quả đấm đương nhiên những lời này mỗi chữ mỗi câu chu diễm chính mình cũng là nghe được trong hai rõ ràng rất rõ ràng mình cũng không phải cái gì kẻ biết những lời này cũng kiểu may mà mấy tên kia nói được bất quá chu diễm vẫn là hết sức gáp chế mình dẫn hỏa dù sao đều như thế tới đã là thành thói quen nhiều khi rất nhiều sự vật cũng là muốn đi dùng hành động thực tế để chứng minh cùng nói chuyện không nói cái gì quá nhiều những thứ khác có thể hơi tránh đi giảm bớt những người này thai mắt liêu chi về sau chu diễm còn muốn đến phải nhanh ra cái này phá ra môn mới đi ông trời của ta thật đúng là thật không dễ dàng bọn g i a hỏa này thật là nếu là từ ban ngày cái góc độ này tới nói vẫn là thật không đơn giản một chút miệng lưỡi cái gì tại ban ngày so sánh đêm tối lúc kia nhất định là nhiều hơn cho nên nói muốn đi cố ý tránh né như vậy cũng là rất khó làm được tránh đi những cái kia phiền người miệng lưỡi chu diễm mình cũng coi như là từ gia tộc này bên trong đi ra về sau có thể b ổ i tới phía sau núi qua liền có thể đi kỳ thật vẫn là rất hao tâm t ố n sức phí k i n h đầu chu diễm cảm thấy mình mới vừa cái kia một bữa cơm nhưng không có ăn không đi cùng những cái kia mấy cái phiền người ra hỏa va nhau về sau ra sau khi đến vẫn là phải mau sớm đuổi tới phía sau núi đi thật là nói đến không dùng gì cả a ông trời ơi rốt cục xem như chạy tới nơi này đến phía sau núi bên trên về sau chu diễm lập tức chính là ủ một cái ngã xuống trên mặt đất trên đồng cỏ một bên hiện tại hắn chỉ là muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút tái khởi người không phải thân thể đều có điểm chi chỉ không nổi ha ha, ha nơi này nhìn liền là phi thường thích hợp luyện thuật chỗ tiểu tử ngươi đi đứng còn tính là rất nhanh đến nhà lúc này tại chu diễm trên cổ bên tiểu kiếm thấu sáng lên một cái một trận lượn lờ bạch khí r a ngao giá cái thời điểm cũng là lần nữa xuất hiện xuất hiện lần nữa ngao lơ lửng giữa không trúng t i ể u nhìn như vậy chu diễm nói ngươi ngươi cái tên này cuối cùng cũng là xuất hiện ngươi tại sao muốn biến mất một hồi à, đây coi như là một cái gì thuyết pháp ha ha ngươi cái chưa dứt sữa tiểu quỷ h i ể u được cái thứ gì luyện thuật trọng yếu nhất bước đầu tiên đầu tiên là tướng thân thể của mình điều chỉnh tính dưỡng tốt ngươi h i ể u không ngao nhất m ặ t quát lớn nói nói đến mình thật đúng là một điểm nhi cũng đều không hiểu mình căn bản chưa có tiếp xúc qua luyện thuật chi sĩ như thế một phương diện t ố t cả tự không có cái gì có thể nói lúc này chu diễm dù sao cũng là phi thường mệt mỏi cho nên chính là tùy ý ngao nói cái gì cho phải q u y một chương năm mươi tám tạ ác chi hỏa cho nên a có thời gian chuẩn bị về sau không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu bắt đầu ngao phía trước nói một trận phía sau cuối cùng cũng là nói muốn bắt đầu nghe được điểm này thời điểm chu diễm trước đó vẫn là tại lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút cũng là không sai biệt lắm có thể nghe được nói như vậy chu diễm sức mạnh cũng coi là lập tức đi lên dù sao đây mới là mong đợi nhất sự tình a cái này mới xem như nhất có xem chút trọng đầu hí chỗ a chu diễm nói lúc này cuối cùng là muốn bắt đầu sao chu diễm lấy vạn phân ánh mắt mong đợi nhìn một chút nào lúc này cuối cùng là cũng có thể nhìn xem ngao tự tay biểu diễn luyện thuật có thể nhìn nhau đừng người tiến đi luyện thuật này nói đến vẫn là lần đầu đâu thời điểm trước kia chu diễm nhưng là tới nay cũng không có kiến thức đến trôi qua đâu không phải đâu ngươi cho rằng ta còn muốn bắt đầu là muốn làm chính sự nhà điểm ấy còn nhiều hơn nói a ngao nói về sau chính là bắt đầu chuẩn bị làm cái gì vươn ra cánh tay về sau chu diễm chính là phát hiện tại nó trên cổ tay bên linh vòng lúc này ngao xuất thủ linh vòng đến hẳn là muốn lấy cầm thứ gì đi dù sao luyện thuật nói đến cũng coi là một cái khó được tuyệt kỹ chuẩn bị một chút trọng yếu cần thiết đồ vật như vậy là nhất định khẳng định vô luận là làm chuyện gì chuẩn bị chú đáo đều là tất nhiên cần thiết đạo lý đây là không lời nào để nói ngao về sau cũng là giống như trước đó chu diễm dạng như vậy đưa tay tướng mình v õ khí ép buộc đi ra một điểm nhi về sau chính là tướng này vó khí hoàn toàn rút vào linh vòng ở trong、đi. nhưng mà ngao tán phát ra võ khí như thế một khắc cho chu diễm cảm giác vẫn là ngao võ khí vẫn là như vậy hào hùng khí thế cảm giác trong đó chính là ẩn chứa khiến người vô pháp hiểu rõ năng lượng khí thức đối với chu diễm t ô i nói cảm thấy ngao giá dạng võ khí căn bản cũng không phải là gia tộc những lao g i a hỏa kia có thể so sánh cùng nhau mô phỏng ngao linh vòng bên trên thấu bắn ra h à o quang màu bạch kim liêu chi về sau ngao một ngón tay nhọn nhắm ngay một chỗ linh thạch cảm giác chính là muốn hướng trong đó tướng đồ vật đã lấy ra một trận càng thêm mãnh liệt ánh sáng thấu sáng lên một cái về sau ngao giống như chính là từ trong đó đem đồ vật l nhìn chăm chăm cái k i a ánh sáng thời điểm mới vừa chu diễm có chút bị vọt đến con mắt cho nên nói là quá mức cụ thể chu diễm cũng là không có đặc biệt rõ ràng đi thấy rõ bất quá ngao muốn lấy ra hẳn là đã đã lấy ra vì cái gì chu diễm có thể như vậy nói sao bởi vì tại tự thân trước mặt trên đồng có lúc này lập tức chính là nhiều một vật tựa như là cùng loại với lô đ ỉ n h giống vậy đồ vật vật này chẳng lẽ chính là liên quan đến luyện thuật muốn dùng đến đồ vật tại chu diễm nhìn cảm giác vô cùng chân quý hoa lệ bộ dáng đâu nói đến cái này lô đỉnh vậy đồ vật chu diễm vẹn vẹn chỉ là từ bên ngoài bên trên diện nhìn chu diễm đã cảm thấy vật này đồ chơi t o à nhưng t óng ánh hoàng mà chu giống a độ đại đến cao có Chu tiểu nói nói sai biệt nhân không lắm diễm sau khi suy nghĩ một chút nào chính là muốn dùng cái này lô đ ỉ n h tiến đi cái này luyện thuật ta chu diễm cảm thấy đây không khỏi cũng qua quá mức xa hoa xa xỉ đi chính là tiến đi một cái luyện thuật đó là có thể móc ra dạng này một cái quý giá đồ chơi quá khiến người cảm thấy cái kia cái kia cái kia ngao giá cái lô đỉnh chính là tiến đi luyện thuật đồ cần a chu diễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mong đợi hỏi nào ha ha vậy cũng không đúng cái này cũng không phải gọi là gì lô đỉnh tốt ta nó thế nhưng là có mình chân chân thiết thiết danh tự ngươi nhưng phải nhớ kỹ nó gọi là hợp tụ lô nhớ minh bạch nếu không giống ngươi nói như vậy ra ngoài còn không cho người muốn cười đến rụng r ă n g a thật là tốt, tốt biết ta cũng không phải cái gì chuyên nghiệp luyện thuật chi sĩ có thể nói sai cũng không phải chuyện đương nhiên đến a chu diễm t h ẹ l ư ơ i nói ừ điều này cũng đúng ách nói nhảm lời còn là nói ý. t ta đến thật tốt giới thiệu một chút đi dù sao ngươi cũng là lần đầu liên quan đến luyện thuật dạng này một phương diện thông thường tình xuống tới nói luyện thuật thường thường muốn có được ba loại đồ vật mới có thể hoàn mỹ tiến hành ba bên trong đồ vật ta đúng không sai tiếp xuống ta hội nhất nhất nói ngươi có thể đủ tốt tốt nghe rõ về sau về sau đối với ngươi liên quan đến tiến vào luyện thuật phương này diện ta cảm thấy cũng hội có trợ giúp rất lớn ngao ngươi muốn dạy tại ta luyện thuật ta lúc này chu diễm kích động nói ngao có thể nói như vậy không khác là như vậy ý tứ đi cũng đã là đem lời ngữ nói đến mức này khu khu ta nói về sau sự tình thời gian trôi qua chính ngươi từ từ sẽ biết chuyện trước mắt có thể bận tâm tốt là được rồi ta tiên đến nói một chút này để nhất dặn đi này thứ một vật đương nhiên là rất đơn giản chính là vật liệu nói luôn luôn nói tốt như vậy không bột đấu gột nên hổ lời này đương nhiên cũng là vô cùng chuẩn xác luyện thuật đối với một cái luyện thuật chi sĩ mà nói coi như ngươi lại có cao siêu luyện thuật không có vật liệu coi như ngươi lại thế nào thần thông đoán chừng cũng vô kế khả thi cho nên đây là điểm thứ nhất cũng là một cái vô cùng trọng yếu mở đầu, đầu tiên là vật liệu lại là tiếp theo luyện thuật phối phương các loại nhưng là đối với một chút luyện thuật chi sĩ có lẽ t i ể u không cần đến loại vật này ngao đầu tiên là trụ cột nhất giới thiệu một bộ phận chỗ sau đó thì sao chính là tiến đi luyện thuật bộ phận thứ hai sự thật ngươi mới vừa thời điểm cũng là kiến thức thấy qua nhưng mà đối với ngao nói dạng này một điểm là có ý gì tru diễm rất rõ ràng nay cái gọi là thứ nhị thực tế chính là trên đất hợp tụ lô đi nếu là tự thân không có nói sai hẳn là cái dạng này không bốn tiểu thuyết vê đốt vê t vê t không bốn it com nay luyện thuật bộ phận thứ hai chính là hợp tụ lô đây cũng là luyện thuật bên trên mấu chốt nhất đồ vật bởi vì luyện thuật luyện thuật nhà sau cùng luyện thuật phối hợp vật liệu luyện thuật cuối cùng vẫn muốn ở chỗ này bên cạnh tiến hành đã muốn luyện đương nhiên cũng là giảng cứu trình diện chỗ vấn đề một cái tuyệt hảo tuyệt phẩm hợp tụ lô bình thường cũng là có thể dính đến một lần luyện thuật đi ra ngoài đồ vật thành công hay không phẩm chất như thế nào đây đều là được cho thấy được đồ vật đối với ta cái này hợp tụ lô tới nói xem như dùng tới thành huyền minh thiết chế tạo thành nhưng là ta vì cái đồ chơi này n h ư bây giờ nói ta cảm thấy vẫn có chút đau đầu đâu, lúc ấy cũng coi là phá phí rất nhiều giá tiền mới là tướng vật này bật tới tay ô hô hô thật là lúc này ngao nói qua nói qua n â n chán lất đầu Đã ngao đô tính là như vậy bộ dáng như vậy bộ dạng này xem ra cái này hợp tụ lô đoán chừng cũng coi là nhường cho ngao phá phí không ít tâm tư mới là trôi qua nó à. thật là a không nghĩ tới tại này nhi nhìn như đơn giản đọc thuận miệng luyện thuật ở trong đó lại là giấu kín nhiều như vậy chi tiết cùng học vấn khó trách có thể chân thiết thực sự trở thành một luyện thuật chi sĩ người như vậy thưa thớt chu d i ệ m lúc này cảm giác có một chút xem như minh bạch rốt cuộc là một nguyên nhân gì ngao nói xong này thứ nhị dạng đến đồ vật về sau chính là lập tức bắt đầu chuẩn bị nói một thứ cuối cùng ngao nói về phần này nhi một thứ cuối cùng có một chút kỳ diệu cũng có chút kỳ lạ Cảm giác cho cảm giác cho càng khắc chút. cùng cuối cùng cũng có tức chuẩn Chu được cái cảm cuối cùng có thực càng cũng có Chu càng cũng muốn nắm xem xem thêm một một điểm, mà Diễm một thêm Diễm thêm một điểm, Xem người dạng người tượng Ngao không gì, Ngao dùng đáng dạng dạng Nói thời nói đối với Tiến đi bởi biểu hiện đi, tiện triệt đi. vẫn vật vì vật vậy này ấn đến này như này như thuận nhìn này nhất. là lập là lộ lý là sâu thấu tốt tay tay xét, thấy thể thể thỏa thể ra, ra ra hợp sẽ để bị về sau ngao chính là lập tức mở bàn tay ra ngay tại lúc như thế một cái trước mắt gian khiến người cảm thấy càng thêm khiếp sợ chuyện xảy ra tại ngao trên bàn tay bên cạnh dây lát gian chính là đằng giấy lên đến một cỗ khí thế đều muốn trùng thiên một cỗ hòa diễm đến đột nhiên này băng bắn ra ngoài hòa diễm cảm giác tựu giống như là núi lửa phun trào khí thế đánh lấy thế xét đánh không kịp bưng hai nhiều thậm chí để người cảm thấy này như xảy ra bất ngờ sẽ có chút kinh khủng đang đang hỏa diễm tại ngao lòng bàn tay bên trên chính l à như là một viên hòn ngọc quý trên tay liên tục không ngừng đang thiêu đốt giống như là lao nhanh không ngừng dòng sông mà lại nếu là cẩn thận nhìn sang không khó phát hiện cái này ngao tay l ử a giận trong lòng giống như quả thực là cùng bình thường hỏa diễm tới nói có khác biệt cực lớn chỗ tại ngao lòng bàn tay hạ thân bộ phận cùng trên n ử a hỏa diễm manh mối s ô n g lên phía trên bộ phận nói đến đều tính là có khác biệt rất lớn nhưng mà toàn bộ hỏa diễm nhìn nói chỗ khác biệt cũng là vô cùng rõ ràng ngọn lửa thông thường kỳ thật nói đến không cần đặc biệt nhiều nói đỏ bừng một chút thiêu đốt đây chính là ngọn lửa thông thường đ mà ở ngao trên tay này thiêu đốt h ỏ a diễm tại ngọn lửa trên dưới toàn bộ thế nhưng là tại mỗi giờ mỗi k h ắ c luyện biến đủ mọi màu sắc bộ dáng có thể nói là đây chính là giống như một có sắc thái tính h ỏ a diễm thật là để người cảm thấy vô cùng chấn kinh đồng thời càng làm cho người cảm thấy vô cùng kỳ quái dù sao cũng là bởi vì dạng này hình thái tồn tại hiện hiện ở trong mắt người khác ngao đây là hặc hặc đây đã là sau cùng một cái luyện thuật nhất định phải ta tới cấp cho ngươi cuối cùng này đồ tốt tốt tới nói một chút cuối cùng này vậy đồ đâu đương nhiên hắn cũng có nó biệt danh chỗ cuối cùng này đồng dạng luyện thuật vật cần thiết chi danh tên của nó gọi là linh hỏa chu diễm tái diễn ngai ngai nhấm nuốt nhấm nuốt này từ ngao trong miệng làm cho nói ra được luyện thuật chi cần phẩm danh tự cái tên này nói đến nghe cảm giác tương đối bình thường bình thường bên trong đâu cảm thấy lại là vô cùng lạ lẫm chỗ thứ này mình quả thật cũng là chưa nghe nói qua đương nhiên thông qua được trong gia tộc bên những tên hướng kia tới nói dị vãng đến đến nay cũng chưa từng nghe qua bọn hắn đề cập đến qua dạng này một vật cho nên nói cái này linh hỏa nói đến thật đúng là xem như tại chu diễm thế giới lần đầu trực tiếp như vậy chính là xâm nhập t i ề n đến nhưng là cảm giác cứ như vậy lần đầu hội diện chu diễm cảm thấy đối với vật này ngay cả có phi thường sâu ấn tượng đem nó cho ký ức ngươi cũng không nên đem ngươi trong gia tộc những tên kia lấy ra làm sự so sánh cùng nói cái gì những cái kia tầm nhìn hạn hẹp g i a hỏa có thể kiến thức đến bao nhiêu thứ về sau ngao chính là như thế tới một câu mà ngao giá a nói một câu về sau ngược lại là đem chu diễm cho khiếp sợ đến bởi vì nói như vậy giống như chính là khám phá mình tâm tư không qua đi diện ngược lại là cẩn thận suy nghĩ một chút kỳ thật nói như vậy cũng ngược lại là không có quá nhiều hiểu lầm đi có đôi khi thường thường chính là hiện thực chính là như thế như thế này linh hỏa a giảng chân này mấu chốt nhất đồ vật ta vẫn còn muốn cho ngươi tinh tế thật tốt giảng giải một phen bộ dạng này mới không kém bao nhiêu đâu cái này linh h ỏ a kỳ thật nhất là mới bắt đầu nói đến còn không phải gọi như vậy cái tên này truyền thuyết chi gian tại này nhi thiên bản đại lục thiên địa sinh nhật mới bắt đầu chính là có một tà ác chi h ỏ a mọi người đều là xương chi làm thiên h ỏ a thiên h ỏ a tại thiên bản đại lục đản sinh thời điểm chính là điên cuồng tứ ngược độc hại cả vùng lúc kia có thể nói là chân chính nhân loại chịu khổ lê dân b á c h tính gặp nạn a cái này tà ác chi h ỏ a có thể nói là đem toàn bộ thiên bản đại lục đại địa làm cho chính là một cái sinh linh đồ thán cảnh hoàng tàn khắp nơi tuy nói là phi thường viễn cổ thời điểm đồ vật trận diện không thể nhìn thấy chỉ là nghi mớn đã cảm thấy là rất nghe giận cả người giận cả tóc gáy về sau ngao dừng một chút lập tức lại là tiếp lấy nói ra ta ác chi hỏa mặc dù cắn nuốt đại địa để khắp cả đại lục khó coi nhưng là loại tình huống này tuyệt không có khả năng a có thể làm cho nó một mực không chút kiên kỵ như vậy trong mắt không người tứ ngược đi xuống dù sao ngay từ đầu đại lục mới bắt đầu võ khí sinh ra sinh sôi đây là mọi người cộng đồng biết đây có thể là không thể nghi ngờ theo mọi người có thể rất tốt nhận biết được võ khí về sau như vậy sinh sôi phát triển tiếp như vậy cuối cùng chỉ là một vấn đề thời gian lúc gian mất đi càng nhiều có thể đ ắ c đạo tu luyện tới thượng thừa tu luyện giả võ linh đồng thời cũng là càng ngày càng nhiều cho nên nói đến lúc đó tùy ý này tạ ác chi hỏa tứ ngược vùng đất thời gian cũng hết mức nghe nói lúc kia cơ hồ xem như có mấy đại lục định tiêm cao thủ trung xuất kích đi khiêu chiến chế t ạ i cái này tạ ác chi hỏa nhưng là cứ việc chỉ có dạng này đến trình độ còn là còn thiếu rất nhiều đến nghe nói tại nhất là viễn cổ thời gian cái này tạ ác chi hỏa ra hỏa này ngoại trừ năng lực cường thịnh bên ngoài còn có chính là đầu góc của hắn cái này không biết sinh ra ở thiên địa khi nào chi v ậ n cũng là gồm có cực mạnh mẽ linh trí nhưng mà nói tới tới đối phó thật đúng là không tốt đối phó đương nhiên khó tuy nói là rất có đùa d ỡ tính khiêu chiến nhưng là cuối cùng vẫn rơi vào một cái tà bất thăng chính q một chương năm mươi chín linh hỏa truyền kỳ ngao g i a nói gì như thế dài dòng một đoạn văn chu diễm cảm thấy cũng giống là đang nghe thiên thư cố sự mặc dù nói nghe được cảm giác là một đoạn rất dài cố sự bất quá ngược lại là không có một chút nhi phiền chắn đâu như vậy sau đó thì sao chu diễm hỏi ngao g i a cái thời điểm h á n g dọn một cái nói về sau cái kia còn có thể thế nào thiên bàn đỉnh tiêm võ linh vừa ra tay ra hỏa này chả thế nào có thể chống đỡ nổi kỳ thật đi cũng không thể nói chống đỡ không được loại hình thiên hỏa thực lực tính khi lúc đã là vì rất mạnh mẽ tồn tại cuối cùng có thể cho người chế phục cũng chỉ là quả bất địch chúng nguyên nhân đi qua xem qua bên trong không người cũng là nỗ lực giá cao về sau ngao phất tay bóp trên tay linh hỏa tan hết mà đi mà đối với ngao sở thuyết chu diễm cũng coi là nghe biết giả n g thật cũng là mặc cho cái này n g a o trong miệng thiên hỏa lại thế nào mạnh mẽ nhưng là cuối cùng vẫn chỉ là mạnh mẽ mà thôi à nếu là đa số giống nhau thực lực đối phó n g ư ờ i một cái người lại thế nào mạnh mẽ bất bại một cái người chỉ sợ thế cục đều muốn cho người n ị c h chuyển đi tại loại này tình h u ố n như vậy trong cục diện cũng là khó mà lại nói mình ổn thỏa tại không người có thể địch vị trí phía trên một căn đua gỗ dễ gãy đoạn một đoàn đua gỗ như vậy t i ể u không nhất định là như vậy tử quá mức không đem đừng người coi ra gì tất nhiên dẫn lửa thiêu thân cái này cái gọi là thiên hỏa có lẽ chính là như thế hoạt thoát thoát ví dụ đi cho nên nói à một đoạn này thiên bản đại lục viễn cổ thiên hỏa truyền kỳ nói đến cũng được cho một đoạn truyền kỳ giai thoại ngay lúc đó toàn bộ hàng phục quá trình nói đến cũng không phải như vậy cho dịch nghe nói ngay lúc đó thiên bản đ ỉ n h tiêm cao thủ cùng gia hỏa này đại chiến về sau này ta át trí hỏa nhưng cũng chưa chết chỗ cũng không có t ử vong vậy bây giờ nghe được nao dán nói gì liếu chi về sau chu diễm lập tức cảm thấy lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc đ ỉ n h tiêm cao thủ nhóm xuất kích dựa theo mới vừa ngao nhất miệng một ngụm tự thuật không phải là liền đã đem điều này tà ác chi hỏa cho chế phục xuống tới không có tử vong này lại là dạng gì thuyết pháp đừng cảm thấy kinh ngạc nghe nói chỉ là trên lý luận bản thể tử vong mà thôi thôi ngay lúc đó toàn bộ tà ác chi hỏa thiên hỏa tới nói nghe nói đây chính là một cái quái vật khổng lồ chi hẳn g có thể quét sạch tập kích đến một chỗ đều là khí thế hung hăng phô thiên cái địa chi thế dị thường kinh khủng n h ữ n g cao thủ đem nó đánh bại về sau ra hỏa này toàn thân cao thất bạo liệt bắn ra một phía cũng không có đúng nghĩ mà là biến thành rất đa phần chi thoát đi ra ngoài thoát đi đúng tà ác chi lửa đánh vỡ theo ngay lúc đó ghi chép mà nói nó trên thân thể đại đại tiểu tiểu nhân vô số hỏa diễm t i ể u giống như một cái tinh linh đồng dạng hướng ra phía ngoài p h â n tán bay về phía thiên bản đại lục lên mỗi một cái góc ách bất quá như vậy như vậy chẳng phải là chu diễm sở càng một cái có chút lo l ắ n g nói tà ác chi hỏa đã tại ngao trong miệng có gần như thiên thần vậy thực lực như vậy dạng như vậy cái gọi là đánh bại ý nghĩa ở đâu đâu không là căn bản cũng không có làm được không về sau cái này tà ác chi hỏa như thường tử còn không phải sẽ muốn ngóc đầu trở lại sao ta biết ngươi tại nghĩ gì v ẹ nói vẹn vậy như đầu quả là kết quả như vậy. cục n ngay lúc tới n những chỗ đ này thời điểm chu diễm cảm giác được nào thậm chí có một chút yêu thương có lẽ cũng là đối với toàn bộ thiên bản đại lục một cái cảm thắng chỗ bất quá đối với này toàn bộ thiên bản đại lục còn có thể có như thế truyền kỳ truyền thuyết chu diễm hôm nay cũng coi là quả thực ngay được cho nên a tà ác chi lửa cứ như vậy tại thế gian vẫn lạc mọi người chính là như thế nhớ ký nó nhưng là cũng không phải như vậy từ tà ác chi lửa vẫn lạc hủy d i ệ t t i u kết thúc nó chi nhánh cũng chính là sau này linh hỏa tán phân tại đại lục các ngõ ngách mặc dù bọn hắn không có năm đó tà ác chi hỏa thiên lửa như vậy năng lực bất quá bọn chúng cuối cùng cũng là thiên lửa một bộ phận này là điểm trọng yếu nhất nói đến chỗ này ngao để cao tự thân thanh âm giống như là đang nói một cái trọng điểm đúng vậy a cái kia như thế trên tay ngươi linh hỏa <cười> l i ê n biết ngươi sẽ như vậy hỏi thiên lửa tách rời cuối cùng sẽ không lại t r ư n g hợp bất quá này linh hỏa cường lực tồn tại lại là có thể vì người sử dụng lúc đó thì có như thế mấy cái hàng phục rơi mất thiên lửa đỉnh tiêm cao thủ tại về sau lại là có thể lại cùng linh h ỏ a gặp nhau đồng thời thuần phục bọn chúng để bản thân sử dụng dứt lời ngao trên tay linh h ỏ a lại là lại lần nữa đ ằ n g đốt mà lên chu diễm đồng thời cũng là biết ngao nói xem như một cái như thế nào ý tứ có thể để bản thân sử dụng như thế ngấm lại đây nên xem như một cái đáng sợ dường nào khái niệm a cái này thế nhưng là đại biểu trời hòa lực lượng một bộ phận a nói n g h e lúc ấy mấy người cao thủ có thể thuần phục linh h ỏ a cũng là bởi vì tự thân mạnh mẽ thực lực có quan hệ gác thủ đến linh h ỏ a chi sau có thể nói là thực lực phi thăng tăng vọt bất quá linh h ỏ a cũng có linh h ỏ a ẩn chứa t h i ê n cơ một cái võ linh vẫn vong về sau ở chỗ trên người linh h ỏ a t ự nhiên cũng không phải bị tại dạng này tiêu diệt linh h ỏ a t ự nhiên sẽ là trở về đến trong thiên địa đi gặp mạnh thì dừng gặp yếu thì thí đây chính là linh h ỏ a đặc tính đây là đây là ý gì chu diễm tái diễn ngai ngai nhấm nuốt một chút ngao sở thuyết có một chút chống cự không đi và cuối cùng này tám chữ ngao nói đến cùng tính là có ý gì hắc hắc. ý tứ chính là chỉ chính là từ phía trên hỏa chi nhánh đi ra ngoài linh hỏa giấu rừng tại ở thiên địa chi gian có thể gặp nhau đến đó chính là duyên phận nhưng là có thể hay không đó lại là khác một loại thuyết pháp cường giả như vậy tự nhiên là không cần nói nô lợi mình cái kia là khẳng định nhưng là nếu là một người yếu h ừ h ừ h ừ nói tới chỗ này thời điểm ngao giã là không có tiếp tục nói thêm nữa nhưng nhìn ngao giã vị t h ầ n tình chu diễm cũng là có chút điểm lĩnh nộ g được một chút ý tứ kẻ yếu cùng không có thực lực người đối với cái này linh hỏa kỳ thật đáp án là vô cùng rõ ràng chỉ có thể làm được chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh n h u n nếu là ngươi là vì người sau Vẫn là theo ả i một trận gió nhẹ mà qua tại cách đó không xa cây có chi bưng hơi chậm rãi rơi xuống một mảnh xanh biếc lá cây ngao về sau liếc mắt thoáng nhìn liêu chi về sau nhanh chóng chính là nắm bắt lấy tự thân trong tay linh hỏa về sau lập tức chính là một cái trong nháy mắt tại ngao trên tay linh hỏa một cái hỏa tinh điểm nhi lập tức chính là phi đánh ra ngoài đốt mà này phi đạn đi ra hỏa tinh điểm nhi lập tức chính là đánh trúng vào trên không trùng tán l ạ c xanh biết lá cây a yêu mạng tiếng t r u n g vê đốt vê đốt vê đốt e rào net ngay tại này linh hỏa thấu phát ra ngoài hỏa tinh điểm nhi coi như còn không có chạm đến lá cây thời điểm v ẹ n vẹn chính là chiếu vào cùng linh hỏa hỏa tinh còn có chút khoảng cách thời điểm cây diệp lập mã chính là cháy hết cuối cùng thậm chí ngay cả xám cũng không có khoảnh khắc n rủi rủi lấy đốt rủi lá cây về sau trên không trung thậm chí còn một chút chính là biến ảo thành có chút nhi lớn nhỏ trình độ linh phát hỏa ngũ thải nhan sắc đương nhiên là vẫn như cũ hướng ra phía ngoài không ngừng sôi trào chu diễm chỉ biết là qua thật lâu sau này linh hỏa mới là từ từ cởi tán mà đi có thể từ một cái tiểu h ỏ a tinh điểm nhi đột nhiên tri gian biến n ảo thành cái dạng này tại này về sau lại là lại có bộ dạng này kinh khủng một diện tiêu đốt linh hỏa nói thật vẫn là một cái rất đáng sợ đồ vật đâu linh hỏa vẫn là thiên hỏa bọn chúng trên dưới trải qua không sai biệt lắm chính là như vậy như vậy bất quá đối với bọn hắn đ ầ u phải nhớ kỹ ở bọn chúng mạnh mẽ điểm này như vậy đủ rồi nhớ ngày đó ta vì làm đến gia hỏa này xem như phí không ít sức mạnh đâu ngẫm lại cái k i ê u man hoàng chi địa bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ đâu từ đấu tranh đến thuần phục ai ngao thở dài nói phản phất có được rất nhiều chuyện không muốn nhớ lại mà lên chu diễm bản thân muốn truy vấn một chút cái gì chu diễm vẫn là muốn suy nghĩ về sau vẫn là thu lại miệm đối với linh hỏa loại vật này ha, ha. đối với mình tới nói vẫn là quá mức xa vời được rồi tiểu tử ngưỡng nhưng phải nắm chặt lúc gian thật tốt tu luyện à nếu là sau này có duyên phận gặp được linh hỏa lời nói cũng không nên thấy trước mắt vật cũng không đến năng lực thu h ạ c h ạ c nói như vậy cũng thế bất quá bây giờ đoán chừng còn không đến được như vậy duyên phận đi chu diễm cười cười nói ừ nói cũng đúng bất quá duyên phận loại vật này có đôi khi nhưng không tốt như vậy nói úc linh hỏa giai thoại truyền hậu kỳ là đối với nó tự thuật sau đó lúc gian càng lúc càng lâu về sau mọi người đối với linh hỏa khai quật cũng là càng ngày càng rộng lớn Phát h i ệ ngao đối với Linh h n g i trên tay nắm giữ linh hỏa bên trên phơi bảy hợp tụ lô còn có chi hậu chu diễm tử trên thân linh vòng lấy ra một cơ nhánh còn có biện giắt tinh khôi lam hoa bộ dạng này đến nói thật chính là đầy đủ hết như vậy đối với luyện thuật tới nói ngao thật là muốn nhất định phải linh h ỏ a không thể a đối với cái này h ỏ a yêu cầu tới nói chẳng lẽ không phải nó không thể a chu diễm cười ha h a bất đắc gì nói bởi vì án chiếu lấy vừa mới ngao trong miệng nói qua nói qua đến nếu là thật đều muốn theo lấy linh h ỏ a đến luyện thuật chi sĩ cấp độ lại là cao hơn quá nhiều tầng thứ đi ha ha nhìn ngươi những lời ấy ai nói quy định là dạng này như vậy nếu là như vậy đại lục ở bên trên còn sẽ có bao nhiêu người đi đụng vào luyện thuật chi sĩ lĩnh vực này ta mới vừa nói như vậy ý tứ chỉ nói là linh h ỏ a hiệu quả có thể càng thêm tốt hơn thôi dựa theo thông thường luyện thuật tiến đi tới nói đầu nếu là có thể có được hòa thuộc tính vó khí là được rồi đối với một cái võ linh tới nói đến phía sau tới nói muốn dính đến luyện thuật dạng này một phương diện hỏa một phương này diện đầu nếu là có thể có hỏa thuộc tính võ khí liền có thể cực kỳ tốt nói võ k h í đến phía sau hình thức tới nói cũng có võ khí thuộc tính tiểu nói này khi một thủy h ỏ a thuộc không lục đạo thuộc tính chính là người vì một cái võ linh vẫn là khôi đều có thể đi chuyển hóa sử dụng thuộc tính điểm ấy ngược lại là không có gì đặc biệt cứng nhắc yêu cầu đi tu luyện mới có thể với tới bất quá cũng là cần phải coi trọng mới đi luyện thuật điểm này cũng không cần nói có đôi khi trong chiến đấu một điểm nhi võ khí thuộc tính kém vẫn là hội cực kỳ ảnh hưởng chiến đấu kết quả nhưng là vẹn vẹn chỉ là một điểm nhi hỏa thuộc tính võ khí tướng nói vẫn không thể cùng tại linh hỏa so sánh như vậy cũng tốt giống như tinh t i n h chi hỏa làm sao có thể có thể đi cùng liệt nhật tranh nhau phát sáng tốt thời gian cũng là không sai biệt làm đến hạ diện ngươi liền có thể thật tốt nhìn kỹ nói qua lúc này ngao chính là một chút cấp tốc từ không trung lao xuống rơi xuống đất về sau ngao nhất trận v ấ t y quyển tụ d á n g vẻ giống như là phải vào đi một trận đánh nhau đánh nhau luyện thuật trọng yếu nhất bước đầu tiên chính là muốn giảng cứu tinh khí thần dồi rào cùng tính người ninh hơi thờ nói xong câu này sau ngao hết thể nhìn chính là đã chuẩn bị xong ngao hai chân ngồi xếp bằng hai tay đặt ở đầu gối trên đùi tại ngao trước mặt đã là sắp ba loại tài liệu bất quá lúc này ngao giá dáng vẻ giống như chính là tại nín thở ngưng như thần cũng không có chuẩn bị một chút liền bắt đầu mà lại ngao con mắt vẫn là nhắm mắt lấy trạng thái cũng không có mở ra hắc chu diễm vốn là coi là ngao còn hội cái dạng này một mực xuống tới tiếp tục thật lâu bất quá chu diễm ngược lại là nghĩ sai chưa từng có mấy lần liêu chi về sau ngao nhất tiếng quắt to mà lên một tiếng này thanh em ngược lại là một chút đem chu diễm giật này mình về sau ngao chính là trợt mắt nhìn ánh mắt một mực là thả ở trước mắt hợp tụ lô phía trên chuyển đều không xê dịch mở tại hai đầu gối bên trên ngao hai tay ngao đô là lấy lòng bàn tay hướng lên trên trước thời điểm ngao vẫn chỉ là một cái tay lên linh hỏa thiêu đốt cho chu diễm làm biểu hiện ra chỗ bây giờ ngao đã là thêm nữa đến trên hai tay đều là đã ngưng tụ linh hỏa hai tay bước lên thiêu đốt không ngừng linh hỏa nhìn cả khí thế đã là so mới vừa thời điểm càng thêm h u n g mãnh linh hỏa điều động còn có đã là chuẩn bị xong luyện thuật vật liệu hòa hợp tụ lô ngao cũng không định là nhất thời gian lập tức xuất thủ hắn còn giống như là đang đợi cái gì đi thôi sau đó hơi qua hội nhi về sau ngao lại là một tiế song trưởng lập tức chính là bình lái về phía trước tại ngao trong tay linh hỏa tại nhất thời gian ngao x á c h khu phía dưới phản phất cùng hai đầu dự dằn xong lập tức chính là bay về phía đi giao trước mắt hợp tụ lô bên kia đi linh hỏa trong không khí một trận tiếp lấy một trận xoay tròn lấy phi kích mà đi đi bản thân là khô giáo không khí có linh hỏa như thế một trong không khí nổ tung cảm giác toàn bộ một vòng chung quanh nhiệt độ đều là lên cao ngao làm cho thả ra ngoài linh hỏa mặc dù như đồng du đồng dạng trên không trung vũ động bất quá nhưng không có như vậy không nghe lời cái gì đương đến hợp tụ lò bên cạnh về sau linh hỏa lập tức chính là tiền bảo q một chương sáu mươi cần chút lúc gian tại hợp tụ lô bên cạnh linh hỏa đương lại chính là trực tiếp tịu i một mạch sông đánh tới hợp tụ trong lò một bên ngao giá kim hoàng r ự c r ỡ liệt hợp tụ trong lò hai đạo linh hòa thả ra bản thân giống như là như là hai đầu giận dữ s o n g nhưng mà từ đến hợp tụ lô ở trong đi về sau loại cảm giác này càng thêm đúng vậy càng thêm rõ ràng dù sao ngao hợp tụ lò bên ngoài bưng lên diện có ba đầu leo lên điêu mà có linh hòa tiến vào này hợp tụ lô bề ngoài điêu cảm giác chính là lộ ra càng thêm sinh động như thật nhìn kỹ bình thời luyện thuật tiến đi ta ưa không nói một lời nhưng là hôm nay thoạt nhìn vẫn là tương đối đ ặ thù cho nên cũng chính là phá lệ bất kỳ cái gì luyện、thuật. t i ê n cơ chốt bước c hỏa đến đây là mấu chốt. Bước đầu tiên n là mấu ũ g là liền làm là trọng yếu một bước, liền tốt nhất tiên cùng nấu nước, nhất tiên làm đương nhiên yếu đem bước, h ỏ a thiếu thuật luyện lớn, c ũ n già g ố n như g vậy, l m mới như người thể vậy có c a m đ o a nói phía phẩm thành sau ra luyện c một phẩm cam chất đoan. Ngao xong về sau hai tay linh h ỏ a đồng thời cũng là phóng thích xong này về sau ngao lại là thu hồi tự thân hai tay lại một lần nhìn lại là lần nữa tiến vào nín hơi ngưng thần trạng thái chu diễm nhẹ gật đầu cũng không có đáp lại ngao bởi vì chu diễm cảm thấy ở thời điểm này cũng không cần thiết làm xảy ra cái gì đáp lại cùng hỏi thăm hết thể chỉ cần chờ đợi ngao luyện thuật kết thúc liền tốt bất quá ngao mỗi chữ mỗi câu chu diễm vẫn vô cùng nghe đến phía trong lòng bởi vì đây đối với một người còn không có đặt chân luyện thuật lĩnh vực tiểu tử tới nói loại này như là ngao đại sư giống vậy lời nói đương nhiên vẫn là muốn phi thường cẩn thận nghe ở trong lòng bên dạng này mới có thể đối với mình sau này muốn đặt chân luyện thuật lĩnh vực thời điểm mới có lấy trợ giúp rất lớn sau đó tiếp xuống chính là vật liệu nhìn kỹ cái thứ nhất một câu nhánh ngao nhất từng bước nói tỉ mỉ đương nhiên đây đều là vì chu diễm chỗ ngao già a vừa quát âm thanh về sau hạ bút thanh văn chu diễm không biết lúc nào ngao trong tay đã là tướng một câu nhánh lấy vào tay bên trong đi. đương nhiên vật liệu loại vật này đến loại thời điểm này vận mệnh của bọn nó đã là quyết định bọn chúng bây giờ vận mệnh đương nhiên chỉ có một chính là d ẫ n thân vào đến những cái kia vô tận hung tàn linh h ỏ a chi bên trong đi chạm tới linh h ỏ a chi sau dĩ nhiên chính là một loại kết cục như vậy chính là hôi phi yên d i ê n diện tại ngao trong tay một cơ nhánh ngao đưa nó trong tay đi lòng vòng chi thủ lập tức chính là ném đi trước mắt hợp tụ lô bên kia đi ném ra một cơ nhánh từ ngao bên này đến hợp tụ lô bên kia mà tới được hợp tụ lò bên trên một cơ nhánh cũng là một chút dây lát g a n trệ ở hơi dừng lại một cơ nhánh đương lại chính là dựa theo quy tắc rơi vào hợp tụ lô ở trong đi、ba. rơi xuống hợp tụ lô ở trong đi một cơ nhánh đương nhiên dây lát gian chính là cùng này n h i hung liệt linh hỏa giao hòa đến cùng một chỗ loại này khô nước như là c ả n h giống vậy vật liệu chu d i ệ m thấy được một cơ nhánh đi vào đến hợp tụ lô liếu chi về sau không thể không chen lấn chen lông mày đây quả thực là chính là quả thực bây giờ t u ổ i khô liệt hỏa a ba vê anh mấy trận tiếng vang một cơ nhánh cùng linh hỏa lẫn nhau làm cho đánh ra tiếng vang giống như là pháo đốt bắn nổ thanh âm nhưng là thanh âm như vậy cũng là chỉ có mấy cái chi hậu chu diễm chính là rốt cuộc nghe không được như vậy thanh âm kéo dài lúc gian nhìn cũng không phải là như vậy cự viễn tuy nói chu diễm đứng tại vị trí cách lấy luyện thuật sử dụng hợp tụ lô tương đối xa có một chút nhi khoảng cách bất quá lô đ ỉ n h trong đó cặn kẽ tình huống lấy chu diễm rõ ràng thị lực tới nói vẫn là nhìn hết sức rõ ràng rõ ràng màu nâu n h ạ t một c i nhánh đây là nó tiền thân dáng vẻ bất quá tại g i a o đụng phải linh hỏa chi về sau một c i nhánh dáng vẻ đương nhiên vẫn là duy trì lấy một đoạn thời gian bất quá loại tình huống này đương nhiên là duy trì không lâu hợp tụ trong lò bên cạnh là thứ gì thế nhưng là đại lục phía trên cực kỳ có nhất u n g liệt chi tính linh hỏa a loại này luyện thuật vật liệu làm sao có thể địch nổi linh hỏa hùng tàn trí lực đây là nhất là không thực tế nếu là phần lớn mềm mặt luyện thuật vật liệu có thể chống đỡ được linh h ỏ a như vậy linh h ỏ a uy nghiêm uy danh chỉ sợ cũng là tồn tại không nổi nữa tiếp xúc linh h ỏ a sau một cơ nhánh ngay từ đầu trải qua mấy lần linh h ỏ a h đánh đốt đi về sau toàn bộ một cơ nhánh lập tức chính là biến ảo cháy đen được theo lúc gian một điểm nhi một chút hướng xuống bên cạnh trôi qua đi tựa như là chưa từng có bao lâu về sau toàn bộ một cơ nhánh nhìn chính là từ biến thành đến cháy đen từ, từ thu ừ t nhỏ cuối cùng tựa như là biến ảo thành b ộ phấn bình thường cái này một tôi nhánh tại toàn bộ hợp tụ l ô ở trong đã là nhìn không đến đến trạng thái còn dư lại đầu là có cái tia cháy hừng hực không có ngừng chi ý linh phát hỏa tại hợp tụ l ô ở trong linh hỏa cũng đã là luyện hóa hết một tôi nhánh cái này linh hỏa thật giống như chính là cắn nuốt hết một cái đồ ăn mặc dù cả luyện thuật đều là do lấy ngao tiến hành thao tay bất quá huyền bí vừa mới bắt đầu luyện hóa một tôi nhánh thời điểm ngao toàn bộ người chính là nhắm mắt mắt bất quá không có nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt bất quá ngao giống như đem đây hết thể đều là xem ở tự thân trong mắt bất q u á đương nhiên không phải dùng thực thể con mắt giống như là dùng tâm nhã h ú hồ n là tại một c i nhánh hoàn toàn luyện hóa thời điểm lúc này nao g chính là lập tức mở hai mắt ra sở dĩ nao g có dạng này một cái cử động liêu chi về sau chu diễm cảm giác như vậy cảm giác chính là càng thêm rõ ràng càng là hoài nghi cảm thấy nao g giá ra hỏa chính là dùng t â m nhãn đang nhìn đây hết thạy chu diễm cảm thấy một c i nhánh luyện hóa đã là không sai bị lắm tiếp xuống chính là cái thứ hai b i ể n giác tinh nao g tướng tự thân ánh mắt nhắm ngay cái thứ hai hộp gỗ phía trên đồng thời ánh mắt đương nhiên cũng là trong đó trong đó biện g i á tinh chỗ nao nhưng không có tại nhất thời gian phía trên chính là một mạch tướng tất cả biện g i á tinh hoàn toàn đều là bỏ vào hợp tụ l Ngao đây ầ u đều tiên bắt tái tác, trên tay tất tinh tụ trong lại cái diễn biển giác đi đi. chừng năm dáng đạn ném, động ngoan ngoan đi vào đến là là lô ước có cả khóa hợp vẻ, vào đ ở trong đi. Đây coi như là luyện thuật cấu nguyên dịch vật liệu cần thiết bước thứ hai đương nhiên b i ể n giác tinh cái này vật liệu có chút đặc thù tại luyện hóa cấu nguyên dịch thời điểm b i ể n giác tinh nhưng là muốn phân làm hai lần chương trình xuống dưới đến hợp tụ lô ở trong đi đương nhiên đây cũng là quy tắc chuẩn tắc b i ể n giác tinh loại tài liệu này nói đến để người cảm thấy có chút đau đầu cùng linh hỏa lại có là tương xung hiệu quả hai lần chuyển xuống còn cần khoảng cách một điểm hồi n h ỏ gian thật sự là phiền phức vẫn là lấy s a muốn cải tiến cải tiến phối phương a ngao giá cái thời điểm vừa nói thà nói ngoại trừ đối với chu diễm chỉ điểm luyện thuật cùng cái này có nguyên dịch bên ngoài còn có càng nhiều một điểm giống như chính là đang oán trách cùng nhà dánh mình luyện thuật phối phương nói tới chỗ này chu diễm không thể không nhỏ xíu cười cười bất quá chu diễm vẫn t ậ n lực che lấp mình một chút tiểu dung nếu là vô ý bị ngao đưa cho nhìn gặp đến chu diễm lại không biết sẽ là nói gì bất quá trống chân là đối với luyện thuật phối phương dạng này một điểm chu diễm hay là đối với ngao cảm giác được một cỗ tương đối kính nể cùng khâm phục bốn sao luyện thuật phối phương đúng là ngao tự thân có thể soạn viết ra chỉ là điểm này chính là đầy đủ chu diễm tự thân cảm thấy giỏi lắm. k ỹ thật u đối với sáng tác luyện thuật phối phương cứ như vậy một chút việc cũng không phải cái gì c h u y ệ nhỏ n đây chính là một cái hiển thị rõ một cái luyện thuật chi sĩ việc cần kỹ thuật bình thường phía dưới nhưng cũng không phải là nói một mình ngươi luyện thuật chi sĩ nói muốn sáng tác luyện thuật phối phương ngươi liền có thể sáng tác luyện thuật phối phương nhưng không có dạng này vô ly đầu thuyết pháp phần lớn thống kê tính toán rất nhiều luyện thuật chi sĩ đại bộ phận có thể có thể tướng luyện thuật phát huy tinh xảo đã là không sai bị lắm đương nhiên chiếu vào lấy phối phương điểm này nhất định là không thiếu được chân chính đến không dùng cho phối phương có thể sáng tác luyện thuật phối phương đã là thực lực đầu không tiểu nhân luyện thuật chi sĩ Về p h ầ nhiều nói đến sáng cẩn tác t ậ n phương d ệ luyện n như vậy cảm giác không có có nhất định thời hạn luyện thuật chi sĩ căn bản chính là đừng thời thuật chi vậy cảm giác có có đi đ là sĩ cũng chỉ là lãng phí lúc gian thôi. Nhiều loại à lãng lúc l gian Nhiều phí thôi. tài liệu tướng tất vật liệu bên trong lại sẽ là tồn tại trình độ gì biến hóa chuyển đổi hoặc là nói hội có mâu thuẫn gì tương khắc chỗ đây đều là nhớ k ỹ trong lòng đương nhiên trừ cái đó ra nhiều còn có đương nhiên là đối với một cái khác tương đối cũng là vô cùng trọng yếu ra hỏa chính là hỏa vô luận là hỏa thuộc tính hỏa vẫn là linh hóa chỗ hỏa chi bản nguyên hiệu rõ trình độ còn có đến lúc đó hỏa cùng vật liệu tương xung thời điểm luyện thuật tiến hành thời điểm những này từng chút từng chút cũng là muốn toàn bộ nhớ ở trong lòng tự thân đầu muốn nhất định có kiến l u giải chỉ có là làm được dạng này một điểm mới có thể làm được sáng tác một điểm nhỏ đầu đi b i ể n giác tinh sau khi tiến vào phía sau cần có chính là chờ đợi chờ đợi lúc gian cái này lúc gian đốt bên cạnh ngao lại là lần nữa nhắm mắt lại chờ cũng coi là không nhiều lắm lúc gian về sau ngao lại là lập tức lần nữa mở to mắt bởi vì luyện thuật loại vật này tại tiến thịnh hành thời điểm như vậy một lát lúc gian cũng phải cần chính ngươi đi thật tốt nắm chắc không phải tại về sau đến cùng sẽ xuất hiện cái gì sai lầm sai lầm điểm này là không ai có thể có can đảm bảo đảm cho nên luyện thuật bên trong mật người thất thần cái gì đây là phi thường trí mạng màu xanh nhạt b i ể n giác tinh tiến vào hợp tụ lỗ ở trong về sau cái này hợp tụ lò luyện hóa trình độ nhìn tựa như là không có có giống như một tôi nhánh luyện hóa nhanh chóng như vậy vừa mới một tôi nhánh cả luyện hóa chu diễm cảm thấy thế nhưng là so b i ể n giác tinh nhanh chóng nhiều lắm lúc này đi xuống b i ể n giác tinh màu xanh nhạt vẻ n g o à i xem như đang chậm rãi lúc gian ở trong cùng linh hỏa lẫn nhau trong quá trình thời gian dần trôi qua lui bước đi xuống đương nhiên khi toàn bộ biện giác tinh vẻ ngoài đều thấu hắc thời điểm toàn bộ tại hợp tụ trong lò bên biện giác tinh nhìn đều là đã là bể tan thành huyễn Hạ diện chính diện là à t o q một chương sáu mươi mốt sẽ phải luyện thành còn dư lại b i ể n giác tinh toàn bộ tại ngao trong tay vẫn là chiếm cứ lấy rất lớn số lượng nhất định nếu là một chút lúc gian tướng những n à y b i ể n giác tinh đều là hoàn toàn hạ bỏ và o hợp tụ trong lò đi chu diễm cảm thấy số lượng này vẫn vô cùng có lượng bất quá ngay tại chu diễm cảm thán nghĩ thời điểm tại ngao trong tay đông đảo số lượng b i ể n giáp tinh đã là hoàn toàn tán đằng bay ra ngoài những này tán bay ra ngoài b i ể n giáp tinh tại toàn bộ không trung trải rộng phi thường quy củ đạt tới hợp tụ lò trên không bọn chúng ngay ngắn trật tự dáng vẻ chu diễm nhìn cảm giác cho chúng nó lại có chút dáng vẻ khả ái mà lại bọn chúng trên không trung trải rộng chu diễm cảm giác cho chúng nó giống như là ở trên trời tướng có đôi khi muốn mưa rơi xuống giọt mưa mà bọn chúng bộ dáng bây giờ giống như là loại kia tính trệ xuống hạt mưa bất quá bọn chúng bất động lúc gian cũng không sẽ thêm lâu điểm này chu diễm rất rõ ràng nếu là, bọn chúng muốn là vô cùng không nghe lời. chỉ sợ lúc ấy đợi phía sau ngao lập tức tự hội ngồi không yên cảm giác ngao toàn bộ người tại luyện thuật tiến nghề bên trong giống như là loại kia vô cùng chuyên chú chi người là chịu không được một điểm nhi người q u ấ y dày hắn vậy tình huống chu diễm nghĩ như vậy nhìn xem lúc trước hắn thời điểm bộ dáng chu diễm cảm thấy ngay cả có một điểm dạng này m ù i vị tại toàn bộ hợp tụ lô bên trên biển giáp tinh dừng lại ước chừng có vài giây đồng hồ về sau mã cái trước cái biển giáp tinh giống như là hạ sủi cả o vậy vô cùng có hàng ngũ hạ bỏ vào hợp tụ lô ở trong đi bọn chúng này xếp hàng hạ sủi cả vậy tình hình chu diễm cảm thấy đều có điểm thú vị bất quá vẹn vẹn bọn chúng lập tức muốn chính là cùng này khắp bên hung liệt linh h o a gia o súc bất quá nói đến cũng còn khá tốt biện giác tinh cái này vật liệu so ra nó trước nhà một cơ nhánh đến chúng nói chúng nó cũng coi là có thể tại toàn bộ linh h o a nghỉ ngơi nhất định thời gian thừa nhận xem như so với so một cơ nhánh hơi trường lúc gian một điểm nhi luyện hóa cùng tiêu đốt đương nhiên kết cục cái gì đã là đã định trước không cần nghĩ cuối cùng biện giác tinh đương nhiên là từng cái từ màu lam nhạt biến ảo thành thấu thấu màu đen mà biến thành màu đen về sau những thứ khác đương nhiên cũng là dựa theo trước biện giác tinh biến hóa đến cái cuối cùng cái biện giác tinh đều là biến thành tan vỡ trạch thái vỡ vụn về sau chính là bị luyện hóa trở thành bột miệng giống vậy trạng thái ha ha dài như vậy lúc gian cuối cùng là trải qua một điểm chết thời gian chờ đợi toàn bộ b i ể n giác tinh bên ngoài bưng cũng coi là cho hoàn toàn luyện hóa hết luyện hóa hết b i ể n giác tinh cũng là cùng một cơ nhánh vậy trạng thái trải qua dài như vậy lúc gian cuối cùng cũng là luyện hóa hết hai loại vật liệu chỗ lúc này thay lời khác tới nói cách thành công hẳn là đã là t r ê n lệch cách xa một bước chỉ cần là tướng sau cùng khôi lam hoa tiến hành song sinh đẹp luyện hóa cái này có nguyên dịch hẳn là gần ngay trước mắt cuối cùng cuối cùng cái này khôi lam hoa cũng là chi toàn bộ cấu nguyên dịch luyện hóa một bước cuối cùng luyện hóa phương diện ta đã cũng coi là không có quá nhiều dễ nói tóm lại bộ dáng hình thức đều là cùng cùng trước như thế hình thức cho nên nói quá nhiều ta cũng không tại nhiều nói ngươi trong lòng mình có thể nắm chắc tốt là được nói xong về sau ngao nhất tay sẽ tại hộp gô khôi lam hoa một bà n h ấ t lên đến phóng tới trên lòng bàn tay kỳ thật nói đến cũng là không có quá nhiều dễ nói vậy phần là vì cái gì cuối cùng này khôi lam hoa luyện hóa liền xem như đến cuối cùng đương nhiên cũng là cùng nhưng tại trước mấy loại luyện hóa tài liệu đồng dạng kết quả cho nên nói là quá nhiều cũng tự không cần nói nhiều dùng tốt ánh mắt của mình nhìn xem là được rồi đối với chu diễm tới nói Nhìn kỹ. ngao h ì n n kỹ. nhắm mắt lại tự thân trong tay tại gỡ xuống này khôi lam hoa cánh hoa cùng nhụy hoa về sau qua mấy lần ngao toàn bộ chính là đem toàn bộ khôi lam hoa cho ném ra đột nhiên này bay ra ngoài khôi lam hoa trên không trung bộ dáng chu diễm cảm thấy cái này giống như là một đoá bay về phía liên như hoa tại không có đến cái k i a t à n k h ố c hợp tụ lô trước thời điểm chu diễm cảm thấy lại tính là có khó được một loại ý tốt bất quá đến hợp tụ lò bầu trời thời điểm chiếu vào trước đó thời điểm biểu lộ thần sắc chu diễm vẫn có biến hóa rất lớn bởi vì cái này thời điểm này khôi lam hoa một giây sau về sau hội biến hóa thành một cái gì bộ dáng mình cũng không dám hứa chắc có lẽ chính là đen thùi lùi một mảnh a chính là cái này bộ dáng、Bình. khôi lam hoa tại hợp tụ lò trên không vẹn vẹn chỉ là dừng lại một tiểu hội lập tức chính là xuống dưới đến hợp tụ lô ở trong đi khôi lam hoa một trận cùng ngọn lửa tiếp xúc mà tại hợp tụ lô ở trong linh hoa liệt diễm bước lên chu diễm đều là rõ mồn một trước mắt xuống dưới sau khôi lam hoa đầu tiên là ngay từ đầu từ cánh hoa bắt đầu lại là từ, từ đến vị hoa từ, từ bị linh hoa từ bị linh hoa cũng là khó thoát biến thành bột hạ trảng bởi vì luyện hóa luyện thuật chính là như vậy như vậy ai không biết vì cái gì chu diễm chính mình là muốn thở dài mới vừa thời điểm mỗi cái vật liệu vẫn vô cùng hoàn chỉnh thế nhưng là đến lúc này lúc gian điểm bất kỳ cái gì vật liệu cũng đã là bị luyện hóa thương tích đời mình bất kỳ cái gì còn thừa đều là đã không tồn tại nữa hôn hôn tiểu thuyết v ê vê vê đút đút đút. i ể u tử n g ư ơ i bây giờ làm gì làm à, than thở l u y ệ n thuật t i ế n chính đi lập tức chính là tức r u s chu diễm lúc này dạng này một cái cử động lại còn là bị tại một bên ngao cho cảm giác được dạng này thế nhưng là g i a hỏa này rõ ràng chỉ là nhắm mắt lại mà thôi à dạng thật chu diễm cảm thấy g i a hỏa này h ắ n chính là ống khéo léo dạng này quá t à môn ba loại vật liệu đã là trải qua ngao tri thủ toàn bộ đã là bắt đầu có cái biến hóa cực lớn cùng thay đổi tuy nói mới vừa thời điểm phía trước chu diễm là bình thường như vậy bộ dáng bất quá đã là đến dạng này một bước sự tình ở sau đó nga o hội làm những gì chu diễm ngược lại là còn rất mong đợi luyện thuật cựu có thể như vậy đến nơi đây tự kết thúc c chu diễm cảm thấy thế nhưng là không có đơn giản như vậy bởi vì nhìn xem phía trước luyện thuật cuối cùng thành phẩm chu diễm thế nhưng là còn không nhìn thấy nó bóng dáng ở nơi nào mà lại lúc này đương ba loại vật liệu đều là luyện hóa hết liêu chi về sau nao g giá cái thời điểm là tại cấm nhắm hai mắt tựa hồ đang đợi cái gì luyện thuật luyện thuật khi tất cả luyện thuật vật liệu đều là tiến hành xong luyện thuật về sau nhưng không có đơn giản như vậy dễ dàng kết thúc bởi vì nơi này lập tức chính là muốn dính đến bước cuối cùng đem điều này kết thúc công việc một bước này cho hoàn mỹ làm xong thời điểm luyện thuật mới tính là chân chân chính, chính một cái kết thúc điểm này ngươi cũng phải nhớ kỹ ngao hai chân ngồi xếp bằng toàn bộ t i ể u vừa tu luyện tư thế tư thái loại kia nghiêm túc cảm giác cũng phải làm cho người nổi ra gà chu diễm cảm thấy bất quá ngao s ở thuyết chu diễm ngược lại là từng chữ từng câu hoàn toàn đều là nhớ do ở trong lòng bên dù sao tự thân muốn quen thuộc luyện thuật những này có nhiều thứ t i ể u phải thật tốt nghe đến bộ dạng này mới đi、tốt. ngay tại lúc này lúc này ngao giá cái thời điểm toàn bộ người bạo người mà lên trên hai tay bên linh hỏa lập tức chính là khởi thủ lên này rào r ạ t bạo b ú c cháy linh hỏa chu diễm cảm thấy tại ngao hai tay đều có ngất trời tình thế đầm dạng loại cảm giác này loại cảm giác này th ngao ra cái thời điểm m ố i nhiều như vậy linh hòa xuất thủ từng đợt năng lượng uy áp hoàn toàn hướng bốn phía bắt đầu tàn bắn ra từng đợt loại này cảm giác g á p bách cũng là t h ẳ n g tắp xung kích đến chu diễm bên này mà chu diễm cũng có thể quả thật cảm nhận được lúc này ngao dù sao đã là không tầm thường có thể nói là xem như thế đi tự thân trên người linh hòa phần lớn cho đánh tới cả năng lượng ba động tuy nói là dị thường do người chu diễm đỉnh lấy dạng này một cố áp lực về sau không khỏi cũng là nhớ lại trước đó thời điểm ngao sở thuyết thiên hỏa cùng linh hòa hết thảy hiện tại thật tốt ngẫm lại liên quan tới những cái tia cẩn thận hết thảy vẹn, vẹn chỉ là một cái linh hòa chính là như vậy do người. dạng này tản mát ra năng lượng chi lai về sau chu diễm nghĩ đến dựa theo lúc đó ngao sở thuyết thiên hỏa như vậy chẳng phải là đã là trời cao tiết h tấu quá kinh khủng chỉ là ngẫm lại chu diễm chính là cảm thấy có chút rung chân c h ắ c không được lúc kia đại lục ra hết thiên bản đỉnh tiêm cao thủ mới sẽ là đem điều này tà ác chi hỏa cho toàn bộ cầm xuống hiện tại chu diễm dựa theo tình huống thực tế kết hợp đến ngẫm lại có lẽ bọn hắn là chính xác không có dạng này trình độ lực lượng cùng đi tập trung tính xuất thủ chu diễm cảm thấy thậm chí và cùng với đánh một trận cơ hội đều là vô cùng xa với chỗ trên thực tế đâu tại cả hợp tụ lò bên trong tới nói ở trong hoàn toàn linh hỏa thế nhưng là cũng không có yếu bất suy yếu chi thế đ â u thế nhưng là lúc này ngao lại là hai tay trực tiếp bằng bạc hội tụ ra như vậy đại khí thế linh hỏa cái giờ này n h ư nếu là ngao tự thân không có nói hay là thật là khó tránh khỏi để người có chút nhì không nghĩ ra ngao tâm tư như thế nào bất kỳ vật liệu tiến đi luyện thuật bọn chúng không thể nghi ngờ cũng là muốn cùng hỏa cái chữ này tương quan mà đi tiếp xúc nhưng mà đây là không thể không cũng là làm bằng s ắ t quy luật không có cái gì người có thể thay đổi nó hay là thế nào như thế nào vật liệu cùng hỏa va nhau vô luật là hòa thuộc tính võ khí vẫn là linh hỏa tài liệu luyện thuật tiến、đi. như vậy tài liệu bản thân vẫn là nhiều loại đến vật liệu phản ứng bọn hắn tự nhiên sẽ là có bọn chúng châm chỗ cho nên nói trưởng không tự thân sở xuất hỏa đối với tài liệu luyện hóa tới nói nhưng là vô cùng trọng yếu nếu là nói h ỏ a hầu quá quá lớn như vậy đi ra ngoài luyện thuật tạo phẩm cái kia t i u nhất định chính là đốt cháy hàng thất bại lời nói này là một chút xíu nhi đều không quá phận bất quà nếu là h ỏ a hầu thế lược quá tiểu nhân lời nói như vậy hừ hừ không thể nghi ngờ cũng là hàng thất bại nói một cách khác chính là gạo sống nấu không thành c ô n chín cho nên đây là sau cùng yếu điểm tiếp số ngươi cũng chỉ phải thật tốt xem trọng lạ ngao đem cuối cùng phải nói yếu điểm đã là hoàn toàn cáo chi cho chu diễm mà chu diễm cũng là vô cùng tốt kiên nhẫn n g h e tiếp về sau hắn cảm thấy phải thật tốt nhìn xem ngao sợ tác sở vi cái này luyện thuật vật này dù sao nói đến còn không phải ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới sống nhiều còn cần thời gian dài ma luyện cùng đi cảm ngộ bộ dạng này mới có thể khác đều là nói nhảm Quy tué tay tay tay chương cạnh hòa Hai linh hỏa tại ngao hai không ngập Ngao trong sen lẫn Ngao trên lòng bàn bên ngừng đằng Liệt l trời. tại từ ra dao đạo chu diễm cảm thấy cả luyện thuật quá trình giống như chính là thăng hoa đến cao độ nhất định a ngao trong miệng q u á t to một tiếng trực tiếp chính là cầm trong tay tay trái đơn trong tay sôi đốt linh h ỏ a đánh ra ngoài đương nhiên mục tiêu tự nhiên là trước mắt hợp tụ lô lúc này chu diễm ngược lại là có chút tử không nghĩ ra nghĩ không thông trước mắt hợp tụ lò trạng thái kỳ thật nói đến đã là đến một cái phi thường sôi trào trạng thái trước lần đầu ngao tuy nói là hướng trong đó đánh vào một chút linh h ỏ a bất quá theo thời gian tiến triển cùng thúc đẩy luyện hóa vật liệu cũng đã là đạt đến loại thứ ba bất quá hợp tụ lô trong đó linh h o ạ lại là không có một chút xíu nhi đổi phê yếu b phản phất còn giống như một gào khóc cự thú còn đang khát vọng lấy thôn vệ đi vào càng nhiều luyện thuật vật liệu này linh hỏa mặc dù không phải là cái gì đại hoạt người đại hoạt vật bất quá nhìn xem này linh hỏa thiêu đốt không ngừng bộ dáng chu diễm l u ô n có thể cảm thấy như thế xa nghĩ ra được tiếp xuống hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt thấy rõ một bước cuối cùng kết thúc cũng là luyện thuật kết thúc cấu nguyên dịch có thể chính là tới ra đời ngao n h ấ t tay phun kích đi ra linh hỏa thẳng tắp hướng về hợp tụ lô mà đi đương nhiên lần này g i a chu diễm trong tay đi ra linh hỏa cũng không có như cùng trước thời điểm vẹn vẹn chính là một đoàn linh cháy qua đi đến hợp tụ lô dạng này về sau chính là kết thúc. mà là cả đi ra linh h ỏ a như cùng một cái h ỏ a trụ tức là tương liên lấy hợp tụ lô lại là tương liên lấy ngao bàn tay bên này đầu nay từ ngao trong tay đi ra linh h ỏ a trụ kỳ thật không bằng nói như là một cây cầu lương đồng dạng đem hai đầu tức là ngao hòa hợp tụ lô đều là cho tương liên đến cùng một chỗ bất quá từ ngao trong tay đi linh h ỏ a trụ còn giống như là tại cho trước mắt hợp tụ lô ở trong liên tục không ngừng dốc vào linh h ỏ a bởi vì ngao giá cái thời điểm làm như thế thời điểm chu diễm cũng là không khỏi lúc nào cũng nhìn xem hợp tụ lô trong đó một tình huống như thế nào đương nhiên tại chu diễm trong mắt thấy là hợp tụ lô trong đó linh hoạ thiêu đốt càng là càng thêm sôi liệt như thế mãnh liệt l ệ n h thấu xương linh lửa thiêu đốt tại này hợp tụ lô bên trong phản phất cũng sắp đem cho toàn bộ hợp tụ lô đều cho cắn n ấ t hết mà tại hợp tụ lô bên trên leo lên điêu ở đây sao liệt diễm thiêu đốt dưới khí thế chu diễm cảm giác cho chúng nó cũng sắp giống như là loại kia muốn nhất phi trùng thiên liệt l n g vậy tiểu tử nhìn xem hợp tụ trong lò bên cạnh đi ngao nhất tay nắm trong tay linh hỏa một tay như thế đối với chu diễm nói hả a chu diễm án lấy ngao sở thuyết liếp nhìn hợp tụ lò bên trong đi lúc này cùng phía trước thời điểm vẹn vẹn chỉ là qua lập tức lại là lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất chỗ bởi vì tại đây đã là rất là tiếp cận đầy thấu linh h ỏ a t ạ i hợp tụ lô bên trong ngay tại linh h ỏ a t r u n g tâm nhất địa phương chính là có ba bôi quang mặt như là bột phấn trạng đồ vật tại vòng xoáy giao khưa lên a đây không phải bất quá bọn hắn trước thời điểm không phải đã chu diễm một trận kinh ngạc mặt kinh ngạc ba đạo quan g s ắ c bột phấn trạng đồ vật tại toàn bộ hợp tụ lô linh h ỏ a t r u n g tâm sắp hàng trình tự như cùng một hình tăng rác đang điên cuồng xoay tròn nhưng nhìn bọn chúng này nám đen bộ dáng chu diễm cũng không có cái gì nhận không ra bọn chúng dạng này thuyết pháp bọn chúng không phải là khi trước một cơ nhánh khôi lam hoa còn có biển giáp tinh n a cái dạng này tuy nói là đã biến hóa thành tan thành mây khói bộ dáng bất quá chu diễm lại là không có quên lại bọn chúng duy nhất bằng chứng chính là ở nơi này ba t r ạ n g đạo bột p h â n giống vậy đồ vật tại chu diễm trong mắt lại là thấy được không giống huyền cơ cho nên chu diễm trong miệng mới sẽ là dám nói ra như vậy lời nói mặc dù rất nhỏ bé thế nhưng là trên người bọn chúng lại là có có trước đó biển giáp tinh một cơ nhánh khôi lam hoa sắc thái màu sắc vẹn vẹn chính là dựa vào điểm này chu diễm vừa mới thời điểm t h i u dám nói như thế ngao nay hợp tụ lô trong đó chẳng phải là trước đó thời điểm vì chứng thực mình một chút vừa mới lời đã nói ra chu diễm cũng là phí hết điểm nhi miệng lưỡi cùng ngao tiến đi một cái xác nhận khảo chứng Hạc hạc. thuyết Không nghĩ nhất ha ha chút, chính không nghĩ hỏa này còn tính là rất có linh tính, ánh nhìn chuẩn hoàn chính hỏa hóa linh hỏa vẫn là hỏa thuộc tính khí Con. có cười tức còn có xác cu Tiểu đút đút đút đút. tới bắt tiên một tiếp, tới tiểu rất mắt rất toàn vật trải tới nói ngươi gia liệu nói, đầu đầu sau qua luyện luận này đến đến bê bê bê bê XS ngao vẫn vô là là lập là là là là à, về vô nhưng là chính là bởi vì có thể biến thành cái dạng này luyện thuật liền muốn chuẩn bị kết thúc mà thành phẩm cũng muốn là xuất hiện ngao hung ác vừa nói một tay rút ra tay linh hỏa cảm giác là càng nhiều hướng tới đến hợp tụ lô ở trong đi bởi vì hợp tụ lô trong đó linh hỏa lăn lộn là càng ngày càng máy liệt mà này ba đạo đã là bị luyện hóa hết vật liệu mặc dù chính là bột phấn hình nhưng là có cường đại linh hỏa đưa vào cũng là điên cuồng gia tốc chuyển động đem so với trước thời điểm cuối cùng một tay không sai biệt lắm liền muốn xong rồi một cái tay linh hỏa chuyển vận còn không có dừng lại ngay sau đó ngao một cái tay khác nhưng vẫn là thiêu đốt lên linh hỏa chu diễm nhìn xem ngao giá vậy ngôn ngữ cùng thân sắc có một chút giật mình chẳng lẽ đối với ngao tới nói một con khác trên tay linh hỏa còn muốn phái dùng đi vào a như vậy ba lần khác linh hỏa tiến vào thật chu diễm cảm thấy này hợp tụ lô đã là muốn đại hoàng n ố c trời nói mặc dù có một điểm khoa trương bất quá chu diễm cảm thấy sự thật hẳn là cái dạng này a đứng ở một bên thật lâu chu diễm mặc dù không có tiến đi luyện thuật bất quá trên thân thể mình bên mồ hôi căn bản chính là ứa ra không ngừng không thể không nói cái này linh hỏa hung liệt trình độ nhất định chính là vượt quá tưởng tượng của mình Đúng. hai tay linh hỏa chuyển vận mã đi bộ dáng vẫn là trước mặt bên cạnh thời điểm vậy bộ dáng nga o xuất thủ vẹn vẹn là nhường cho tự thân trên tay linh h ỏ a như là h ỏ a trụ giống vậy tuột tay ra ngoài tiến vào hợp tụ lô ở trong đi lúc này không phải nói là cảnh tượng trước mắt cảm giác giống như là đến một cái càng thêm nguy nga cảnh giới hai tay linh h ỏ a chuyển vận nhất định chính là đem trước mắt hợp tụ lò luyện thuật dẫn tới cao độ nhất định đương nhiên dạng này ngao xuất thủ nhưng không có đại biểu chính là kết thúc hai đạo linh h ỏ a chuyển vận trình độ đã là làm cho cả hợp tụ lô lâm vào một cái biển lửa ở trong đi lúc này chu diễm thật là đã không thấy được trước mắt tại hợp tụ lô ở trong trước cái tia ba đạo bị luyện hóa hết tài liệu bọn chúng giống như là đã bị linh ho đã là nhìn thấy bộ dáng mà chu diễm lúc này cũng là không tự chủ lùi ra sau bên đứng một chút cái này linh h ỏ a t h i ê u đốt chu diễm vẫn là có một điểm sợ hãi đốt đốt tới loại này trình độ đã có thể nói là sóng nhiệt là một bộ tiếp lấy một bộ điên cuồng hướng chung quanh tán bắn đi ra để người căn bản chính là khó lòng phòng bị bất quá loại này khiến người cảm thấy phi thường sợ hãi linh lửa nóng sóng đối với một bên ngao tới nói giống như cũng không có chuyện gì dù sao nhiều cái gì không nói dựa theo h ằ n cái dạng này đến đoán chừng cao hơn nữa sóng nhiệt cũng là không làm nên chuyện gì đi bất quá từ mới vừa thời điểm cho tới bây giờ lại là qua rất dài một đoạn lúc gian trước mắt ngao vẫn l à như là trước đó thời điểm bộ dáng không có bất kỳ cái gì một chút xíu nhi cải biến ngao hai chân khoanh lại mà ngồi hai tay theo lại chính là thao tác linh hỏa liên tục không ngừng hướng về hợp tụ lô bên kia mà bởi vì linh hỏa mánh liệt mánh liệt hợp tụ trong lò bên tình huống quá rõ ràng chu diễm cũng là không nhìn thấy dù sao toàn bộ linh hỏa nung khô thật sự là quá mức mánh liệt hợp tụ lô trong đó tình trạng thật sự là để người khó mà thấy rõ ràng nhưng là chiếu vào tình huống như vậy phối hợp với linh hỏa luyện x u ố n ớ i chu diễm có một chút lo lắng sẽ không tới phía sau thời điểm toàn bộ ba đạo vật liệu cũng hội nhịn không đ ư ợ ca bất quá chu diễm cảm thấy mình dạng này đơn giản hoàn toàn là là tại lo lắng vớ vẩn ngao là như thế nào một cái nơi nào người vấn đề thực chất tình huống còn cần mình dạng này vô danh tiểu bối đến lo lắng a căn bản chính là không cần như thế a a a nhìn lúc gian không sai bị lắm lại qua một chút hứa lúc gian nghe được ngao giá a lúc nói như vậy nhìn toàn bộ luyện thuật hẳn là tiến hành không sai bị lắm nếu là không có ngao giá sẽ không như thế nói ngao giá cái thời điểm bắt đầu có rút lại co vào hai tay nói đến chính là bắt đầu khống chế tự thân hai tay thả ra linh phát hỏa q một chương sáu mươi ba thuần xanh cố nguyên dịch ngao bắt đầu khu động dơ dơ dơ Tự làm làm t h là là dù sao này linh hỏa cũng không phải cái gì ngọn lửa thông thường có thể so sánh bọn chúng chuyển kỳ lai lịch độ mạnh tự thân mạnh mẽ và linh tính bố trí đều là thành tỷ lệ thuật này không có cái gì có thể nói mà lại trừ điểm này ra chu diễm cũng là cảm thấy này linh hỏa cũng quá là cổ quái quái dị như thế thời gian dài thiêu đốt vậy mà một chút cũng là do ở thiêu đốt mà giảm bớt toàn bộ linh hỏa về tới ngao trong tay thời điểm chu diễm cảm giác linh hỏa cùng trước kia thả ra ngoài cùng so sánh tựa hồ một chút xíu nhi cũng không có giảm mạnh từ đầu trí cuối trở lại đến ngao trong tay ở trong đi toàn bộ linh hỏa rơi trở lại đến ngao trên tay thời điểm một lần nữa rơi trở lại đến ngao trên tay linh hỏa lại là trải qua một đoạn lúc gian đến nung khô cuối cùng từng điểm từng điểm hướng xuống thu n h ỏ đi cháy hết đến một điểm cuối cùng nhi chỉ còn lại một cái tiểu hòa tinh chút thời điểm ngao dùng sức bốc nắ dạng này luyện thuật cũng đã là kết thúc cả nha thấy được đã là thu hồi đi linh hỏa ngao đã là không có bất kỳ động tác gì lẳng lặng chỉ là ở bên kia nhắm hai mắt tới nói chu diễm chính là đi dò xét hỏi nếu là thật muốn là như thế này liền đã kết thúc như vậy toàn bộ luyện thuật quá trình thật đúng là rất không đơn giản đâu đương nhiên ngao kết thúc luyện thuật về sau một hồi hấp khí hơi thở nhắm mắt lại vững vàng đưa tay đặt ở trên đầu gối một mặt t h ô n g dong bình tĩnh nói đến không có đi linh hỏa chi sau hết thể hết thể nhìn lại là như vậy tưởng v à bình tĩnh luyện thuật hết thể cả cái thể hệ xuống tới nói phần lớn vẫn là quan hồ trước mắt hợp tụ lô cho nên chu diễm thấy được đã luyện thuật quá trình đã là kết thúc không khỏi chính là hướng hợp tụ lô bên kia đi nhìn mấy lần bởi vì là tất cả câu trả lời cuối cùng nói đến cũng làm u ố n ở nơi đó nha a cái này lô đỉnh chu diễm há to miệng tự đ ủ bởi vì cái này hợp tụ lô dáng vẻ thật đúng là để người cảm thấy vô cùng k i n h k h ủ n g chứ linh hỏa loại này mạnh nhất chi hỏa hợp tụ trải qua dáng vẻ như vậy n u n g khô d ư ớ i tình huống lại có thể duy trì một điểm nhi cũng không có bị thiêu đốt rơi qua vết tích điểm này để người cảm thấy vẫn là quá mức dọn người dạng này hợp tụ lô đến tột cùng tính là như thế nào một cái trải qua rèn thành có thể bù đắp được ở linh hỏa dạng này hùng tàn t h i ê u đốt chân chính là vô cùng không tầm thường đâu hô rốt cuộc xem như kết thúc luyện thuật thật đúng là một cái không dễ dàng sống thật là ngao ra cái thời điểm lại là thở hát ra sau đó thoáng đứng lên thân thể đứng dậy về sau lập tức chính là đem ánh mắt của mình bỏ vào trước mắt hợp tụ lô bên kia đi mà chu diễm cũng là thuận ngao ánh mắt quá khứ tại hợp tụ lô bên kia cũng là phát hiện không giống tầm thường một diện tại hợp tụ lò chi chân đỉnh cũng chính là toàn bộ hợp tụ lò trong cùng nhất bộ phận lại là lẳng lặng, lặng chạy xuống một mảnh tinh khiết chất lỏng màu xanh lam c h ẳ ngao lẽ lỏng cái chất này thuần chất lỏng màu x n chính n h lam là là a cái gọi là ngao trong miệng nói cố nguyên gì ta? thấy thuật kết thúc, thành quả cái gì không hẳn là gần ngay trước mắt sao Ngao miệng nói nguyên nghĩ nghĩ hẳn dạng này, luyện cũng không hẳn gần ngay gì gì Diễm cảm cái cố Chu quả ta. Ha! dù là là là đã về sau một trận phát ra tiếng cả người liền là hướng về phía này nhi hợp tụ lô thở ra một tay một tay s ẹ t qua thời điểm chu diễm không biết từ lúc nào ngao chính là như vậy vung tay lên liếu chi về sau trong cơ thể võ khí chính là thấu phát ra đoạt nhưng ra võ khí theo ngao tự thân ý chí hướng trực tiếp chính là đến toàn bộ hợp tụ lò bên kia đi ngao võ khí giống như chính là tại hợp tụ lò bên trên dạo qua một vòng lập tức chính là tiêu tán Soạn. bất quá ngao võ khí quả quyết tiêu tán điểm ấy nói đến cũng đổ là không có cái gì bất quá giống như liền là có ngao võ khí xuất thủ dưới tác dụng trôi tại hợp tụ lô phần đấy thuần chất lỏng màu xanh lam nhìn đã là ngồi không yên sao động không đi cũng không lâu lắm những n à y chút thuần chất lỏng màu xanh lam chính là hướng lên lưu động r a hoa t ú trung văn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hoa s i ư u thảo con cũng không lâu lắm chính là r a này hợp tụ lô ngao nhất mắt nhìn sau khi tới không bao lâu ngao không biết từ chỗ nào lấy được một cái sứ bình ngọc chu diễm cũng không biết ngao tính là lúc nào lúc nào gian từ trên thân thể sở tới một cái như vậy sứ bình ngọc tướng này sứ bình ngọc ngao nhất tay ném ném đến hợp tụ lò cấp trên bởi vì đồng thời lúc gian phía trên ngao một cái tay khác cũng là thả đi ra võ khí có võ khí dẫn dắt phía dưới ném ném ra sứ bình ngọc cũng coi là đạt đến một cái tính trệ ở không trung một cái hiệu quả không phải vô duyên vô cớ có bộ dáng như vậy làm không có võ khí xuất thủ tình huống không phải liền là không khác cùng một người ngu đồng dạng không có gì khác biệt sau từng màn coi như là cho chu diễm nhìn ngây người mặt bởi vì không nghĩ tới toàn bộ hành treo ở hợp tụ lô bầu trời sứ bình ngọc tại ngao võ khí dẫn lực tác dụng dưới tình huống cũng là làm được một cái vượt mức bình thường tính trệ tác dụng mà để chu diễm khen ngợi cũng không phải cái này mà là về sau phía sau một tình huống sứ bình ngọc có võ khí lực hút tác dụng về sau theo tại toàn bộ hợp tụ lô trong đó thuần chất lỏng màu xanh lam một đạo tiếp lấy một đạo biến thành tia nước nhỏ liền như là tạo thành nhỏ dài chất lỏng hướng sứ ngọc ở trong đi không có không lâu sau đó toàn bộ thuần chất lỏng màu xanh lam chính là tràn đầy toàn bộ sứ bình ngọc à, à, à. như vậy mới coi là là chân chính hoàn mỹ kết thúc không sai ngao nhất trận nói một mình sau đó tự thân một tay kéo một cái toàn bộ trên không trung sứ bình ngọc chính là bay hướng ngao na vừa đi ngươi không sai biệt lắm có thể nhìn xem cái này chính là cấu n g u y ê n dịch đây cũng là toàn bộ luyện thuật quá trình tiến hành đến đây kết thúc sứ bình ngọc tại ngao trong tay chỉ bất quá ngao nhưng không có nhìn nhiều nó vài lần về sau sờ lên chính là trực tiếp đem nó ném cho chú diễm chú diễm thấy được ngao lại là một phen cái dạng này vội vàng chính là đi vô cùng cẩn thận tiếp nhận nó về sau chính là dày một tiếng ngao cái này làm sao cũng là tốt xấu nói là trải qua thời gian dài như vậy luyện thuật trải qua đi ra ngoài kết quả à, vạn nhất sơ ý một chút ngã nát như vậy nhưng làm sao bây giờ t h ú ố hồ đây cũng là một cái tứ tinh cấp bậc luyện thuật thành phẩm ai nào có tiểu tử ngươi nói nghiêm trọng như vậy loại vật này không khác trong mắt ta liền cùng nước trẻ không sai bị lắm không cần như vậy bối rối ngao nhất trận khinh thường phải nói nhưng mà chu diễm cũng là bị lấy dạng này khinh thường cho đánh bại nước trẻ đây coi như là một cái như thế nào thuyết pháp bốn sao luyện thuật thành phẩm đối với chu diễm loại này không có hiệp túc luyện thuật lĩnh vực người mà nói đều có thể phi thường biết rõ cái này tứ tinh chi phẩm ẩn chứa bộ dáng gì ý tứ bất quá tại ngao trong mắt cảm thấy đây chính là như là một bát nước trẻ nói đến này ngao đến cùng xem như thân ở một cái cái gì cấp bậc a liền tứ tinh phẩm cấp luyện phẩm đều coi thường chu diễm hiện tại cảm thấy càng là hoài nghi ngao là thân ở bộ dáng gì một cái độ cao cái này ngươi cứ như vậy nhìn xem tựu đầy đủ á thiên bản đại lục ha ha sau này ta cam đoan ngươi còn có thể nhìn thấy một chút rất nhiều kinh tiên h động địa đồ vật cho đến lúc đó ngươi bỗng nhiên thu tay chắc hẳn cũng là sẽ cùng ta nói vậy ngữ a đi ngươi vẫn là tiền xem thật kỹ một chút trong tay c ấ nguyên d ị đi t、no. chu diễm tướng này c ố nguyên dịch bóp nắm trên tay chẳng qua là không nghĩ tới cái này c ố nguyên dịch hiện tại thịnh chứa vào xứ trong bình ngọc diện thời điểm toàn bộ xứ bình ngọc còn có một chút nóng một chút nhiệt độ đây cũng là mới linh h ỏ a hiệu quả. vẻ ngoài nhiệt độ cái gì cũng là như vậy nhiệt độ chính là như là vừa mới chu diễm nói có một chút xíu hơi bỏng chu diễm cũng là thỉnh thoảng biến hóa tay trái tay phải bưng cầm nó còn chân chính muốn xem đương nhiên là muốn nhìn cái này xứ bình ngọc bên trong mới là đứng đắn chu diễm lộ ra miệng bình đôi mắt nhỏ suy nghĩ nhìn, nhìn thấy tựa hồ ở bên trong cũng không có gì đặc biệt đến bất đồng vừa mới tại hợp tụ lô thời điểm là một ph nhưng mà tới đây thời điểm cũng không hề có sự khác biệt biến hóa vẫn nhưng chính là cái này bộ dáng nhan sắc như cũng là mới vừa cái kia nhan sắc không có biến hóa bất quá chi hậu chu diễm lấy đi cái mùi đến miệng bình hít hà lúc này giống như phát hiện có chút khác biệt q u y một chương sáu mươi b ố rửa mắt mà đợi xuyên thấu qua miệng bình đi ngửi ngửi toàn bộ cấu nguyên dịch mùi chu diễm cảm giác đến giống như hay là thật rất không giống này dị thường mùi tướng ngửi mặc dù cảm giác có chút quái dị lạ l ắ m bất quá nhưng lại là đặc thù dễ ngửi điểm ấy thật đúng là là vô cùng kỳ quái hà chu diễm truyền mắt một cái nghĩ, nghĩ có thể nghĩ tới nguyên nhân là đoán chừng là trước đó thời điểm khôi lam hoa vấn đề lợi mới hội l à như thế này như thế muốn quả thực là nói cái lý do gì gì đó chu diễm cảm thấy hẳn là cũng đoán chừng là này khôi lam hoa bởi vì tại dịch hội thời điểm mua hàng khôi lam hoa thời điểm cái này khôi lam hoa cảm giác ngay cả có một cỗ quái dị hương khí mà cái này mùi hương lại chính là cùng khôi lam hoa không hề khác gì nhau thế nào tiểu tử ngươi có hay không xem hiểu cái gì ha ha ngao gỡ xuống từng tia từng tia tóc nói bất quá ngao dã chỉ là hỏi mà tôi h quá nhiều ngao dã không muốn đi yêu cầu xa vời cái gì dù sao đối với toàn bộ luyện thuật tới nói chu diễm vẫn là thuộc về một cái rất xa xôi d à i đâu o ạ đ ta nha cái này ách cái hiểu cái không đi hẳn là thành dáng vẻ này đi những thứ khác nhìn thấy ngao g i á a đặt câu hỏi thời điểm chu diễm cảm thấy đây có điểm đều là nghiêm khắc lao sư hỏi thăm học sinh ý vị mà chu diễm cảm thấy mình chính là một cái không biết làm sao học sinh ứng đ ắ p không được vấn đề loại kia sau đó lại là lúng túng không được cảm giác trải rộng toàn thân hặc hặc biết ngươi tiểu tử này nói không ra thứ gì ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi nhìn ngươi cái kia dáng vẻ khẩn trương thật là chu diễm bản còn là đang nghĩ lấy thời điểm lại là không nghĩ tới ngao lại là như thế này lấy chính mình t r e o g ẹ o giống vậy nói lập tức chu diễm lại là đổi một thần sắc thẻ lưới tốt sau này ngươi nếu là thiệp tốt đi vào luyện thuật lĩnh vực nói những này chính ngươi đều có thể thăm dò tìm tòi đi vào tốt đã câu nguyên dịch đã là phối luyện hoàn thành ta t h u nói một câu luyện thuật tổng kết đi nếu là đổi lại bình thời đi loại này s ó n g phí nước bọ t sự tính ta là thật một chút xíu cũng không muốn nói bất quá ngươi như là đã là theo tại ta tu luyện có phân tốc chính ta tự nhiên hội rõ ràng ngao nhìn một chút chu diễm về sau khoát tay háo tiếp lấy nói ra đối với khắp cả luyện thuật tới nói trước đó cái kia một chút cần thiết cứng nhắc điều kiện ta cũng không muốn nói nhiều ta cũng là nói vô cùng rõ ràng nói một chút luyện thuật quá trình đi có lẽ những này hoa quả khô kinh nghiệm đối với người mà nói mới là nhất có trợ r ú t nói một chút phía sau đối với một hạng hoàn mỹ luyện thuật tiến đi cảm giác lực luyện thuật tài liệu giải tích giải trình độ còn có hỏa trường khống trình độ những này cũng là nhất là cực kỳ trọng yếu nếu là nói hỏa còn có vật liệu còn có hợp tụ lô mấy dạng này điều kiện là năm thứ ba đại học dạng mà mấy dạng này mấu chốt thì là luyện thuật tiến đi mấu chốt nhất tiểu tam dạng trường khống cảm giác lực phân tích trình độ chu diễm tại phía trong lòng của mình không ngừng lặp lại lặp lại ngao sở thuyết trước những cái tia ngao nói hẳn là thật xem như cứng nhắc điều kiện mà những này lúc này nhắc tới càng giống là đối tư duy lên một cái yêu cầu quy tắc những cảm giác này càng nhiều cần ngươi trong lòng mình nắm chắc không sai toàn bộ thiên bản đại lục tới nói có thể luyện thuật vật liệu thật sự là rất rất nhiều nhất định chính là như là trên bầu trời sao l ố m đốn đầy trời vô luận là cùng phổ thông cấp bậc luyện thuật vật liệu vẫn là khoáng thế chân bảo luyện thuật vật liệu nhưng là có thể nắm nó trong tay nhóm trong lúc huyền bí là một hạng phi thường cần thời gian sự tình a còn có chính là họa nói về đến họa ngao lại là từ trong lòng bàn tay bên cạnh lộ r a điểm nhi linh h o a t ớ i dù sao luyện thuật luyện thuật tất cả luyện thuật cuối cùng tiến nghệ nhưng không thể rời đi họa trước kia cũng là nói qua đến họa thuộc tính võ khí vẫn là linh h o a cũng không đáng kể nhưng là ngươi nếu là bà không không ở từ trong thân thể lựa c h u y ể n vận có lẽ cả chàng luyện thuật sẽ cho một mình ngươi kinh hỷ úc nói đến chỗ này thời điểm ngao nhất hạ lúc giàn chính là gần s á t trước mắt chu diễm nói kinh kinh hỷ linh linh phòng sách v i r v i r v i r không không xù con nhìn xem như thế gần sắt ngao còn có ngao na cực độ không nhất t i ế t thân sắc chu diễm cảm thấy cái ngạc nhiên này chỉ sợ là không tầm thường có lẽ là chỉ có có kinh không vui cái t r ù n g loại kia kinh hỷ sợ là nhưng là ngao cái giờ này nói đến cũng không tệ cả trang luyện thuật quá trình chu diễm có thể nói là một mực mở to hai mắt nhìn nhìn xem đến nhưng mà liên quan tới đến lửa điểm này ngao lần đầu rót vào linh hỏa còn có phía sau thời điểm mấy lần linh hỏa độ cao rót vào vẫn là đem k h ô n g chế giảm bớt chu diễm đều là rõ mồn một trước mắt nguyên lai trợt cao trợt thấp tiến đi là bởi vì ra ngoài mục đích như vậy chỗ a xem ra cái này luyện thuật thật đúng là không đơn giản đâu cũng không phải là cái gì công phu miệm nói một chút cựu có thể làm được càng nhiều một hạng luyện thuật là càng cần hơn một người thực tế công phu mà điểm ấy chu diễm ngấm lại cảm thấy ngấm lại cũng ngược lại là không có sai linh hỏa vẫn là phổ thông c h i hỏa hung liệt cái giờ này nhất định là không thoát khỏi được luyện thuật vật liệu là một vật liệu nếu là trải qua thời gian dài như vậy hỏa chi thí luyện khẳng định như vậy là không thể thực hiện được đến lúc đó ngươi sẽ chỉ là đạt được một đoàn nám đen b ộ t phấn có lẽ liền một đoàn bột phấn ngươi cũng không chiếm được nói hỏa cái cuối cùng không sai biệt lắm là cảm giác lực cái giờ này nha không thể nghi ngờ vẫn là phải cùng hỏa bên kia đi liên hệ với nhau tới nói cũng là không có gì sai lầm thiên thiên vạn vạn luyện thuật vật liệu nói đến có thể nói là đến cuối cùng đều trốn không thể rời đi hỏa đã cùng hỏa giao gặp như vậy bọn chúng thì có bọn chúng bất đồng bộ dáng đặc tính cái gì ta cũng không nhất nhất khái l u ậ n trọng yếu nhất một người là tài liệu thiêu đốt một điểm nói tới chỗ này thời điểm ngao lại là cùng chu diễm kéo gần khoảng cách mà lần này ngao gương mặt cũng sắp dán vào chu diễm trên chóp mui đi do a đến chu diễm s ừ n g sốt lui về phía sau một chút này một hội nhi đột nhiên lại là như vậy chu diễm thật đúng là nhất thời nửa hội nhi đều không tiếp thu được không cần lo lắng cái gì ta lại không hội ăn ngươi chỉ là đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu ký ức tính đồ vật cho nên mỗi khi tại luyện thuật thời điểm ngươi đến muốn nắm giữ luyện thuật tài liệu đặc tính lại đi đậu thủ dạng này có thể giảm b ấ t thật nhiều tỷ lệ thất bại ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nhà cũng là đạo lý này tại về sau ngao lại là tạp đàm một chút những thứ khác liên quan tới luyện thuật phương diện đồ vật đương nhiên chu diễm cũng là vạn phần tỉ mỉ lắng nghe khiến người không nghĩ tới là cái này cái gọi là luyện thuật bên trong bao hàm đồ vật xác thực là vô cùng nội hàm Trước tới thuật tại thiên bản đại lục bên trên một Chu cũng chi lục cũng coi là một cái đó đại nói nghe qua quan luyện Diễm liên bản bên là là sĩ vẫn ì cái nghiệp có nghiệp ngươi đi ngươi phải phải nhiều. nghề này, muốn thành, nhưng phải khẳng định là lẽ trở rất ra bỏ v là cùng trước đó những vật này ta đầu tiên là có tính cách tạm thời cùng ngươi đơn giản nói một chút cụ thể vẫn là chờ đợi một cái lúc gian là được rồi tiểu tử ngươi xem như gặp may mắn nếu là một cái bình thường người không cầm đến điểm nhi đồ quý báo ra muốn cho ta nhất thời gian nói nhiều như vậy chân quý kinh nghiệm đúng là đâu lúc này chu diễm n ắ m tay bên trong cấu n g u y ê n linh dịch theo thời gian nhàn nhạt, nhạt trôi qua cả s ứ bình ngọc tường ngoài nhiệt độ đã thời gian dần trôi qua l ạ n h t ấ u mà vừa mới mới ngao sở thuyết những này chu diễm cảm thấy những này đúng là câu câu đều là kinh nghiệm lời tuyên bố đâu đối với luyện thuật chi sĩ bốn chữ này từ chu diễm cũng không phải loại kia cái gì một chút xíu nhi đều không biết người đến tiểu không thế nào nguyện ý cùng hắn người tiếp xúc đi ra ngoài hắn trong gia tộc tiếp xúc đến nhiều nhất đương lại chính là giống vậy cổ lấy điện tịch bên trong đương nhiên là có thấy qua luyện thuật phương diện này bất quá bây giờ ngẫm lại ngao khi trước thời điểm đem trong tay mình thư tịch vứ bởi vì như thế nào đi nữa cổ xưa đ i ệ n tịch kỳ thật đều là không quan trọng nói nhảm một đống căn bản không có thực chất tính tác dụng l ặ n g im thời điểm chu diễm vẫn là tướng ánh mắt của mình phần lớn đặt ở trước mắt cấu nguyên dịch cái này luyện phẩm thật thần kỳ như vậy sao mình còn thật sự là lần đầu tiếp xúc luyện phẩm nhưng mà lần đầu tiếp xúc luyện phẩm đến chính là bốn sao luyện phẩm nhưng là cái này cấu nguyên dịch thật là có thể cứ như vậy tướng tự thân ảm thể k ô n g xiềng cho chặt đứt rồi chứ những này chỉ có thể r ử a mắt mà đợi cái kia ngao cái này c ấ nguyên dịch thật sự có thần kỳ như vậy à ảm thể thật sự có thể chính là tại nó trợ lực phía dưới từ đó chính là đột phá đi lên sao Chính là như vậy sao? Vì đạt được độ chuẩn sắc Chu như án, là vậy Vì sao? đạt độ đáp d i q một chương sáu mươi lăm ốm đau cũng không biết đến lúc đó ngao phía sau lại là đột nhiên bạo tính tình nổi lên m ố n phía chu diễm sợ nhất chính là ngao ra cái những thứ khác cái gì ngược lại là đều dễ nói úc người không tin a thật tốt dùng qua về sau ngươi liền sẽ có đại triệt đại nộ cảm thụ không dùng trước đó chính là cái này bộ dáng ta trước kia sơ đ ụ c luyện thuật phương này diện đồ thời điểm cũng là ngươi cái dạng này không qua đi diện liền tốt dù sao ta cũng là nhìn xem cái đồ chơi này như vượt qua tới điểm này ta có thể cùng ngươi rất tốt cam đoan ngươi yên tâm đi ngao báo cho biết ra hiệu chu diễm không muốn kinh hãi như vậy t h i ể u quái kỳ thật chu diễm có thể nghe được ngao giá a lúc nói phía trong lòng cũng coi là bông ra một m à n g lớn ngao đô có thể nói như vậy chu diễm mình cũng tự không có cái gì có thể nói chu diễm lúc này mình cũng là để lộ ra bình tĩnh tiêu dung chỉ mong lần này thật sự có thể thực hiện đột phá đi n à y phiên người ảm thể vẫn là thời điểm cùng nó nói nói rõ như vậy cái này có nguyên dịch như là đã là luyện hóa đi ra như vậy ta nên là thế nào đi sử dụng nó đâu chẳng lẽ có bộ dáng như vậy uống vào đi không hay là thế nào dạng đâu chu diễm cầm lên sứ trên bình ngọc hạ là xem trước thời điểm trước trước sau sau nói nhiều như vậy kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là ngao ngao nói này có nguyên dịch tỉ mỉ một phương diện thế nhưng là chưa hề nói vật này luyện hóa thành công liếu chi sau như thế nào một cái cách dùng a chất l ò n g bình thường phương pháp sử dụng đều là lấy r a dùng chẳng qua là chu diễm đối với luyện thuật luyện phẩm vẫn tương đối hoài nghi đương nhưng lúc này sự hoài nghi này chu diễm cũng không phải là nhằm vào luyện thuật thành phẩm bản thân chu diễm di vãng ở trong sách cũng là nhìn rồi không ít đại đại tiệu tiểu nhân luyện phẩm chẳng qua là phương pháp sử dụng đều là một cái tiếp theo một cái đều là có khác biệt lớn điểm này không thể chê cho nên tại này như trước mắt cấu nguyên dịch nếu là nói đương đương uống như vậy ăn vào liền có thể như thế h i ể n linh có hiệu quả chu diễm cảm thấy hẳn còn không có đơn giản như vậy đi vật này chẳng lẽ là trực tiếp uống xong liền có thể đi à? chu diễm lúc này dơ s ứ bình ngọc nói đương nhiên h ỏ i cũng là ngao hết thệ vẫn phải là muốn nghe lấy hắn nói đến mình thế nhưng là không biết cái này cái gọi là luyện thuật chi phẩm nên một cái như thế nào cách dùng tới nói ha ha <cười> ừ đúng vậy là như vậy chỉ cần là uống hết cự hội có hiệu quả Ảm t hà ể thể cũng liền có thể tùy theo xóa đi. Ngao thấy được Chu chút, chính liền Ngao như mình, tiên sừng l đi. Diễm hỏi mình, hơi hơi xóa tùy theo thấy sốt một chút, phía vậy sau ám nhìn nụ n cười ư thế Chu Hả? h cùng nói. n Diễm xem n g a o là tối như vậy cười tự nhủ chu diễm nơi này nửa tin nửa ngờ nhìn một chút n g a o làm sao chu diễm mình cảm giác toàn bộ trong không khí lượn hiện đầy cảm giác là lạ bầu không khí mình sau đó lại nói không nên lời cảm giác như vậy bất quá cũng là tính toán mặc kệ lòng nghi ngờ quá nhiều cuối cùng cũng không phải đặc biệt gì tốt sự tình đã đến phía sau ngao đã là cấp ra chính xác n g ự a n h ư vậy cũng là không có cái gì có thể nói nguyên lai、like、cái này cấu nguyên dịch vẫn là một cái nguyên thủy nhất phục dụng phương pháp xem ra nhiều còn chỉ là vừa mới chính là mình đã tâm nô chu diễm đem điều này xứ bình ngọc bỏ vào bên mồn của mình bên trên cũng không có dạng này đi vào ngoài miệng cứ như vậy một hơi tới r ó t vào chu diễm còn không có loại kia lô m ã n g trình độ nhưng là tướng vật này đặt ở bên miệng thả lâu khó tránh khỏi ngay cả có một loại cảm giác kỳ quái đi lên đương nhiên chu diễm chỉ là chính là trước mắt cái này c ấ nguyên dịch trước đó mặc dù nói xong là một cỗ dễ ngửi khi đó đúng là bất quá chu diễm phía sau không nghĩ tới cái này mùi tại mình trên chóp mũi bên cạnh d ừ n g lại lâu vậy mà hội biến hóa thành một cỗ mình không thích đứng hương vị thậm chí chu diễm đều cảm thấy có một cỗ chán ghét sức mạnh đi lên một điểm nhi đều vung đi không được hắc hắc hắc hắc hắc mà lại tại sao thời điểm chu diễm vẫn là nghe được ở một bên ngao thanh â m kỳ quái lại là như cùng cười âm thanh đồng dạng đến thanh â m bộ dạng này dây lát gian chính là làm cho chu diễm cảm giác được bất thường đây coi như là một cái có ý tứ gì ngao ngươi lúc này chu diễm trở nên bằng thằng đầu con mắt chính là thấy được ở một bên phình bụng cười to ngao chu diễm không biết ngao giá cái thời điểm vì cái gì cái dạng này nhưng là lúc này hội là cái dạng này tại phình bụng cười to lời nói khẳng định như vậy là có không đúng đủ nếu không cũng không hội cái dạng này m i ế u nhai tiểu thuyết v e r u t verus verus mi a o gì ép hoặc con hc hc hc hc h không nghĩ tới ngươi thật sự chính là dựa theo ta nói đi làm đem nó cho muốn uống hết ta hc hc ngao cười đối với chu diễm nói đây không phải ngươi vừa mới nói là cái dạng này làm à, sau đó cấu nguyên dịch phục dụng phương thức ngươi không phải cũng là nói là cái dạng này dùng a có lỗi gì làm a chu diễm nhìn xem ngao giá a cười thành cái dạng này dây lát gian chính là cảm giác ngao tựa như là đang trêu đùa lấy cái gì khí tức nhưng chính là không đánh một c h ỗ t ớ i cái này cấu nguyên dịch muốn là đối với tới một mình nói dây lát gian chính là uống như vậy như vậy dây lát gian a i chờ đợi hắn kết quả a i chính là trực tiếp chính là bất tỉnh đi cái gì ngươi biết rất rõ ràng như vậy ngươi mới vừa thời điểm tại sao còn muốn như vậy cùng ta nói chu diễm toàn bộ người dây lát gian chính là từng bước một hướng ngao tới gần kết quả vậy mà là như vậy không có vậy mà sẽ là lái như vậy trò đùa mình chu diễm thật là đích sắc không có nghĩ đến ai ai ai ngươi đừng tức giận như vậy ta chỉ muốn chỉ đùa một chút mà thôi sao không nghĩ tới ngươi như vậy tưởng thật ta vừa mới giải dược đều chuẩn bị xong một cái tiểu tiểu nhân trò đùa mà thôi sao quá quá chân cũng không cần thiết nha lúc này đi vào ngao chu diễm nghe được ngao giá dạng lúc nói nhìn tựa như là không sai ngao giá cái thời điểm đúng là thật thật tại tại bóp cầm một viên tiểu tiểu nhân màu làm dược hoàn đoán chừng cái kia chính là cái gọi là khắc giải cái này cố nguyên dịch ă n vào sau khuyết điểm giải dược đi bất quá liền xem như cái dạng này chu diễm cảm thấy này đùa dỡn một điểm nhi đều không tốt cười ở phía sau diện rất dài một trong đoạn thời gian ngao xem như phí hết miệng lưới nói rất nhiều chu diễm giận hỏa mới xem như m ì n h ngồi lại ngao cảm giác đến miệng của mình cũng sắp khô giáo dài khai lần đầu phải nói nhiều như vậy nói người da hỏa này thật sự chính là kỳ kỳ quái một cái tiểu tiểu nhân tiểu tiểu nhân trò đùa cũng không có cách nào khai ông trời của ta láo ra dạng này sinh hoạt còn thế nào có niềm vui thú thật là ngao thở phì phò nói ai loại này trò đùa đã coi như là rất quá đáng sống chưa không chu diễm chi rồi nói ra nhìn xem lúc này chu diễm giọng nói tới nói nhìn tức giận đã là lui tan hết rất nhiều ngươi vẫn là nói một chút cái này có nguyên dịch đến cùng xem như làm như thế nào dùng đi ai không cần ngươi ra hỏa này nói ta s a u diện có thể nói là cũng biết nên tính là thế nào nói chính ta cũng biết khụ khụ chính ngươi chuẩn bị nghe cho kỹ ngao khụ khụ cúng họng nói tiếp lúc này ngao cổ kế đã là nhìn c h ầ m c h ầ m một bộ nghiêm túc sức mạnh tới từ ngao bên ngoài trên nét mặt tới nói cũng không đầy nhìn ra chỉ vào cái này s ứ bình ngọc nói ra vật này à kỳ thật nó chủ yếu phương pháp sử dụng t i ể u là đối với một cái ảm thể người tiến đi ngâm sử dụng ngâm cái này đúng không sai ngâm đem điều này có nguyên dịch lấy ra một bộ phận nhỏ vào nước trong bên trong để người cả thân thể ngâm ở trong đó mà sau đó thì sao toàn bộ cấu nguyên dịch dược hiệu theo người ngâm lập tức liền có thể khuyết t á n đến toàn thân cao thấp h m thể nguyên thể linh thể sở dĩ trời sinh chính là như thế đủ loại khác biệt sắp xếp còn không phải là bởi vì nguyên cùng h m trời sinh tu luyện không đi h m thể giống như là một bệnh người toàn thân cao thấp chính là bị ốm đau cho tra tấn ở đồng dạng nâng một cái dạng này bệnh ma ngươi cảm thấy h m thể chi người làm sao có thể tu luyện xuống dưới đâu nhưng mà ta này từ nghiên cấu nguyên dịch chính là chặt đứt cái bệnh này đau nhức chi điểm nhằm vào lợi kiếm ngao rất là đứng đắn đã là đem nên nói đã đều nói xong Mà Chu d i q một thân, toàn người mỗi lần n chương ì n ra đ ợ sáu mươi sáu trở về lại dùng nếu là nói cái này như là ốm đau chi hiểm quân thân tại hãng thể thì nếu như cái này cấu nguyên dịch thật là có thể làm được như vậy cũng thật tính là chân chính trên ý nghĩa bên lợi kiếm có thể làm được điểm này chu diễm không biết mình có cỡ nào chờ mong điểm này úc đúng sự tình chức nhắc nhở ngươi một chút chân chính phương pháp sử dụng ta đã là để cho ngươi biết bất quá còn có một cái điểm nhỏ ta phải nhắc nhở ngươi một chút úc cái này có nguyên dịch lượng dùng không sai biệt lắm chỉ có thể dùng bốn năm lần lúc nhưng mà làm được chân chính trên ý nghĩa bên loại bỏ hẳn là cần hai đến ba bình cấu nguyên dịch tả hữu cái gì chu diễm nghe được ngao giá a lúc nói đột nhiên trong đầu mật đáp một chút ngao nói lời nói này ý tứ cảm giác có một chút để cho mình biết cái gì sẽ không phải là cái này ư không có sai tương đương với nói đúng là a cái này cố nguyên dịch sử dụng a cái này đầu một c h a i cố nguyên dịch vẫn chỉ là ngươi vừa mới bắt đầu ú c phía sau ha ha ngao cười một cái nói bất quá ngao tiêu dung tại chu diễm lúc này phía trong lòng lại là tràn đầy bi thương và bất đắc dị a chu diễm toàn bộ người nghe được ngao giá nói gì liêu chi về sau cũng sắp hóa đá hai đến ba bình cái này nên một cái dạng gì khái niệm a chỉ là này một c h a i tốn hao chính là đủ để để chu diễm cảm thấy quá sức mặc dù nhưng cái này luyện thuật tiến triển cùng tiến đi không phải mình nhưng là bỏ ra tới biên hòa tiền tài bên trên chính là đủ để để cho mình cảm thấy đã phi thường mức cực hạn nếu không phải lần này bên trên có tô một tuyết dạng này một điểm đến giúp đỡ t r ợ mình lúc này thời khắc này chu diễm cảm thấy cũng không thể để ngao giá a tướng tiến đi luyện vật cái này trong tay bên trong cấu nguyên dịch cũng sẽ không như thế tùy theo đến ra đời sự tình phía sau cũng chính là cái gì đều là có thể tưởng tượng được hai ba bình cấu nguyên dịch thế nhưng l à n à y đã coi như là cực hạn của t a nha mà lại vật liệu cũng là đã dùng hết rồi như vậy phía sau cấu nguyên dịch nên là thế nào xử lý chu diễm như thế hướng ngao do hỏi mà lại chu diễm cũng là bản thân cảm giác được mình vô cùng lắp bắp nói chuyện mà lại lời nói này cũng coi là phía sau mình cảm giác chính là từ trong miệng quả thực là ép buộc đi ra làm sao bây giờ ai ngươi tiểu t ử này không muốn như vậy một phó biểu tình mà dựa theo ngươi bây giờ định tới nói ta cảm thấy đây không phải ngươi hẳn là chuyện lo lắng à, dù sao khi đó cái kia tiểu nhi tử thế nhưng là cho mượn ngươi ba trăm kim tệ còn a nói tới chỗ này thời điểm ngao nhất hạ chính là đưa lỗ thai đến chu diễm thai vừa nói giao dây l ắ t gian chính là làm cho chu diễm giật cả mình ai ngươi làm sao biết chu diễm lời nói vẫn chưa nói xong không qua đi diện chu diễm dây lát gian chính là rừng cương t r ư ớ c bờ vực giống vậy thu lại lời nói bởi vì này mình tướng muốn nói đơn giản chính là lời thừa thãi mà thôi thôi gia hỏa này chính là gửi rừng tại trên người mình n a chính mình sự tình không tựu là cung cấp với trên mặt hai cá nhân cùng hưởng ha ha kỳ thật ngươi căn bản cũng không có tất muốn xuất sáng đối với một cái luyện thuật chi sĩ tới nói ta làm dạy cho ngươi người ta luyện thuật vật ngươi cần lại không cần bất kỳ phí dụng cung cấp nói đúng là có vật liệu hết thể tựu là rất dễ nói chuyện ha ha thống chi đối với cái kia tiểu nhi tử tài lực cùng thực này cái kim tệ ngươi liền xem như trắng như vậy thu không giới nàng cũng sẽ không nói ngươi cái gì về sau ngươi vẫn là trong miệng nàng diễm úc cái gì a tiểu tử ngươi đá ta làm gì ta nói cũng không là sự thật mà lúc này nhìn xem ngao giá dạng một cái bề ngoài chu diễm quả thực chính là chịu đựng không nổi nữa dây lát gian chính là ngẩng lên một c ư ớ c quá khứ đến ngao trên thân thể vừa đi nhưng là một điểm nhi cảm giác lại là không có chu diễm cũng là quên đi a gia hỏa này chỉ là như là một bộ ưu hồn giống vậy thể phách vật lý đ ả kích căn bản chính là không có hiệu quả gì a chẳng qua là chẳng qua là chẳng u biết. Biết thuyết lời nói mỗi một câu đều xem như câu câu đều tuyết sau câu nguyên dịch đù cầu Chu chiếu Yêu Trung Diễm dịch Diễm biết, biết lời nói mỗi coi kim Liền đối với nói thời điểm, kim đi cái tiếng một xem mà một mình mượn xem mạng cũng có cũng cho có cũng có còn được, cũng c Ngao như gần như Ngao này ứng này không thành vấn nè, là lý, là vào bê bê tô tệ. thể thừa tệ đút đút đút, phía rào, sở phó đù đề. ẹ qua là đây không phải là thuần sinh sinh quả cầu tuyết sao đến lúc cái này ba trăm kim tệ mình nên đi dùng cái gì hoàn lại tô mộc tuyết nha liền xem như ngao trong miệng nói như vậy cái này ba trăm kim tệ đến phía sau coi như không có họ lại tô mộc tuyết cũng không sẽ như thế nào bất quá vô luận thế nào bộ dáng nào nói loại chuyện này tại chu diễm phía trong lòng thủy t r u n g là băn k h ă n nói không giữ lời cái kia này còn là người sao ta biết trong lòng ngươi bên cạnh đang lo lắng cái gì bất quá ta trước kia cũng là nói qua dựa theo ngươi bây giờ tu luyện hình thức vẫn là phải lấy đại cục làm trọ n g a chính ngươi a nhưng phải thật tốt suy nghĩ kỹ c à n g a ngao thấy được này chu diễm một bộ do dự dáng vẻ về sau lắc đầu thở dài nói hai đến, hai đến ba bình không quan trọng quy luật cái gì không phải một cái phàm người có thể đánh vỡ không thể đi cải biến như vậy chỉ có thể đi thích hướng đây là không có biện pháp chu diễm lúc này cắn môi một cái nói đương nhiên cũng là đem mình kiên quyết thái độ cho hiện hiện ra đúng là dựa theo ngao na nói gì mình bây giờ tình huống chính là một cái q u ấ n cảnh bình c ả n h kỳ mà làm u ố n tướng loại tình huống này cho đánh vỡ lời nói xác thực nếu là lấy ra mình kiên quyết thái độ nịu nịu niết niết nói như vậy cuối cùng tới chế mãi cũng chính là chỉ có mình thôi được chu diễm dạng này một phen thái độ cầm lúc đi ra ngao giã là nhìn sau khi tới có một chút chân kinh cũng không nghĩ tới tên tiểu từ trước mắt này còn có như thế một mà ta đương nhiên cái này chuyện tiền bạc ta nhưng sẽ không như thế nói tính toán lúc này chu diễm nắm chặt nằm đ â m nói trong ánh mắt lại là nhiều mấy ngấn kiên định phải làm được sự tình mình nói qua chính là nhất định phải đi làm được n g ư ơ i cái tên này lại đang làm cái gì ngao giá cái thời điểm hiếp mắt nhìn một chút trước mắt hành động quái dị chu diễm có chút không hiểu lúc này chu diễm lại là một cái có ý tứ gì ách ngươi không phải đã nói sử dụng phương pháp a nhìn thấy ngao giá a hỏi thời điểm ngược lại chu diễm mình cảm thấy ngao kỳ quái bất quá lúc này ngao ra xem như biết chu diễm ý tứ h a h a a người cái tên này không hội liền muốn ở cái địa phương này dùng cấu nguyên dịch đi ha <cười> này giống như cũng không có cái gì đi đối mặt với ngao giá a muốn hỏi thời điểm chu diễm gãi đầu một cái cảm thấy mình giống như không có cái gì nói không đúng a hết thẻ không cũng đều là rất bình thường sao được rồi chẳng lẽ tại này h o a n g sơn giã linh dùng vật này mặc dù nói không có gì không đúng bất quá vật này a hay là trở về tái sử dụng đi h ú n g hồ ở chỗ này trên núi hoa ngoại n g trừ tảng đá chính là tảng đá thứ gì cũng không có ngươi cũng không dùng đến hết thẻ vẫn là chờ lấy trở về rồi hay nói đi thấy được ngao giá nói gì thời điểm chu diễm nghị nghị giống như cũng không có gì không đúng đi rồi dù sao cấu nguyên dịch đã là luyện hóa song thành tới chỗ này mục đích cũng chính là đạt thành chu diễm lần nữa nhìn một chút trong tay c ố nguyên dịch nghị nghị s ắ c thực cũng thế lúc này trong tay cầm không phải liền là tự thân mục đích ta không đã là hoàn thành ta trở về đi tiện thể trên đường ta còn có thể cùng ngươi nói một chút một vài thứ một vài thứ là là chỉ phương diện tu luyện đồ vật ta chu diễm nghe được ngao g i á nói gì liếu chi về sau nhất định chính là như là hai mắt phát sáng có thể nghe ngao nói phương diện tu luyện sự tình cũng không t ệ lắm vô luận là khi trước luyện thuật vẫn là ngao đối với tu luyện cùng võ linh phương diện kiến giải chu diễm thì biết hắn không tầm tưởng hặc ngươi cảm thấy thế nào thuyết phục về sau n là là thấy. Thấy lúc, lúc này chu diễm cũng là đem trong đất cạnh i m m tay cố nguyên dịch lần nữa hảo háo thu về vật này bây giờ đối với tự mình tới nói chính là như là tâm can bạo bối trên người mình vấn đề phía sau nhưng là muốn dựa vào nó để giải quyết về sau chuẩn bị rời đi thời điểm chu diễm lại là tướng nhìn một cái nơi này đã là tình huống nào nơi này nhìn giống như là một ít chuyện đều chưa từng xảy ra đồng dạng q một chương sáu mươi bảy tu hành cơ sở mới tướng tới nơi này thời điểm chu diễm vẫn tương đối lo lắng cùng mong đợi dù sao đã là phía trong lòng có một tuần lễ trông mong ở ở bên trong nhưng là lúc này cái này chờ đợi nếu là đã hoàn thành như vậy t i u toàn bộ người hiện ra chính là thần thanh k h í sản g cả người tâm tình bông ra nói đến cũng là hiện ra tương đối nhẹ nhõm sung sướng đương nhưng cái này vui thích nhất đại châu vẫn là thả ở nơi này c ố nguyên dịch phía trên nó hiện tại tự là trở thành chu diễm lớn nhất chúa cứu thế nhà a người cái tên này tâm tình còn rất khả a trước đó đến bây giờ chưa hề đều chưa từng nhìn thấy ngươi có tốt như vậy tâm tình qua tại chu diễm bên người vang lên một trận linh hoạt kỳ ảo c h ố n g rông thanh âm mà không cần nói cái gì những thứ khác chu diễm đương nhiên biết đây là ngao thanh âm dĩ vãng lần đầu thời điểm ngao giá dáng vẻ nói đến mình còn sẽ có rất nhiều không t h í chứng bất quá bây giờ đâu đã là dần dần trở nên tốt chu diễm cũng là từ từ thành thói quen đó là đương nhiên bởi vì có cấu nguyên dịch cuối cùng nói đến có thể thoát khỏi cái kia phiền người ám thể ngươi nhưng không biết ta mấy năm nay cũng là bởi vì đáng chết này đồ vật bị đám kia người nhìn ta trong mắt bọn họ liền như là một đống phân thật bất quá ta tựu thì nguyện ý kiên trì bản thân nước chảy bèo trôi khuất phục tại người cũng không là cuộc đời của ta tín điệu chu diễm nói qua không qua trong ánh mắt lại là phần lớn tản ra đối với một ít người bất đắc dĩ hặc hặc kỳ thật bộ dạng này ngươi mới là n g ư ờ i chân chính bản thân nhà tại thiên bản đại lục bên trên có thể làm được không nước chảy bèo trôi người cũng coi là số ít cấu nguyên dịch hiệu quả trị liệu cuối cùng vẫn chỉ có thể tướng giúp ngươi đánh gây gông xiềng dạng này nhưng là ảm thể lạc ấ n là gột rửa không đi điểm ấy hy vọng tại c ấ nguyên dịch sử dụng về sau ngươi có thể rõ ràng nhớ kỹ điểm này lúc này ngao thanh em có chút lời nói thấm thiế mặc dù ngao giá cái thời điểm không ở trước mắt nhưng là đối với ngao sở thuyết chu diễm đương nhiên vẫn có thể nghe rõ hắn nói giữa hàng nghĩa về phần đối với dạng này một điểm chu diễm cũng sẽ không nói là như là người nghe sau khi tới hội ngạc nhiên cái gì nói có đúng hay không bài trừ ảm thể dạng này a như vậy đến cuối cùng còn không phải như vậy kết quả a cái dạng này có cái gì khác nhau đâu chu diễm trong đầu bên cạnh nhưng không có ý nghĩ như vậy chu diễm cảm thấy có thể tướng dạng này một căn công s i ề n g vỡ vụn hết chu diễm cảm thấy dạng này chính là lớn nhất yêu cầu xa vời cùng hạnh phúc liền xem như không hội có thể chân chính bỏ đi ảm thể cái này là cấn bất quá có thể nói đúng là làm được điểm này ở đây sau này liền xem như giao ra bộ dáng gì tu đi l ạ i giới tu đi lại phải tiếp nhận nhiều ít cực khổ chu diễm cảm thấy mình đều có thể đi đối mặt đối với cố nguyên dịch mặc dù nói là xuất từ tay mình đã từng là đã từng ta kỳ thật cũng có nghĩ tới ngay từ đầu cố nguyên dịch đúng là chỉ có thể làm được tình trạng như vậy nhưng lại có thể càng tỉnh tiến hơn một điểm cái gọi là tinh tiến một bước chính là dùng cấu nguyên dịch tướng ảm thể cho thật tốt bài trừ tăng lên độ cao bất quá à. nói tới chỗ này thời điểm ngao thanh âm đột lại chính là dừng lại một chút thời điểm lại là tiếp lấy nói ra ở phía sau đến nghiên cứu một trong đoạn thời gian ta đột lại chính là đột phát tình ngộ ta cho là ta mình nếu là thật chính là làm như vậy như vậy đối với ảm thể tới nói cấu nguyên dịch bọn chúng thì có ý nghĩa gì chứ cuối cùng ảm thể thuế biến ta cảm thấy dạng này rất b u ồ n c ư ờ i về sau chính là tướng trong nghiên cứu đồ vật liệu cùng bản vẽ đều là cùng nhau táng đưa đến trong chậu than nghe được ngao ra nói gì thời điểm Chu、diễm、cảm thấy Diễm m ì ngao h phán h thật là như thế, nhưng là như vậy một cái kinh lịch e một một bất đoạn lớn cũng là là cố cái c sự, quả quả vậy ý nghĩa cùng mình lúc này n h lúc ấ trong định là không khác khác biệt. Nhưng là sau đó đâu, đây đạo đã không Nhưng dạng này mới là ta bản tâm à, đây mới là thể chân chính đạo nghĩa.、Cho、nên à, tiểu tử ngươi đã có thể nghĩ như vậy, tiểu ngàn vạn lần không nên phụ lòng ta mong Ngao khác khác thấy thể Cho thể phụ chờ là là là là cảm có biệt. mới mới tiểu tiểu ta ta tâm tử ta t sau A, A ảm vậy, giọng nói tràn đầy đối với chu diễm một loại chờ mong kỳ thật nói thật luyện phẩm thế nhưng là nói là ở nơi này thiên bản đại lục bên trên nhất là chi độ tốt chỉ bất quá đối với luyện thuật chi sĩ t ô i nói luyện thuật chi sĩ cái nghề nghiệp này chính là như là bầu trời nhận nguyện muốn với tới rất nhiều người chỉ bất quá ai nhưng là đối với luyện phẩm trình độ chân quý ta cũng biết hiểu bất quá tại sao là nói như vậy đâu À, ngươi còn không có chân chính vào sâu như vậy thiên bản đại lục cùng ngươi nói một chút cũng có nhờ vào ngươi có ích đối với luyện thuật chi sĩ t ô i nói sở dĩ k h ó mà thành c ự u đơn giản kỳ thật chính là luyện thuật từng cái phương diện vấn đề đối với vật liệu phối phương cái gì nghiên cứu và tìm tòi là một phương diện tinh thần đối với họa lại là một cái diện thứ sáu sách gã vê đốt vê t su c o nghe n được ngao giá a lúc nói chu diễm chỉ là có chút thiết muốn đi trở về trước đó thời điểm ngao tiến đi luyện thuật một đoạn lớn sự tình lại là ngao có thể nói như vậy cũng là một điểm nhi sai lầm cũng không có đây coi như là trơ mắt tình hình thực tế c h â a trước mặt một điểm nhi đối với tới một mình nói có lẽ còn có thể đủ lúc gian cái gì đi hoàn thành chinh phục nhưng là đâu đối với phía sau hỏa đại lục mạnh nhất chi hỏa linh hỏa lại là có bao nhiêu có thể đi tay tranh đoạt đến chứ hòa thuộc tính võ khí cùng linh hỏa đơn giản hoàn toàn chính là một cái trên trời dưới đất khác biệt đến cuối cùng linh hỏa luyện ra luyện phẩm so tại hòa thuộc tính hòa luyện được luyện phẩm cũng là khác nhau trời vực nói những n à y về sau thật giống như đối với tại chu diễm tới nói càng lại là biết một chút cái gì chu diễm cảm thấy mình thông qua ngao giá dạng đồng dạng tại từng điểm từng điểm tiếp cận thấy rõ g i ả i thiên bản lớn một diện diện cho nên nói đâu chính là chỉ một tới nói phía sau điểm này đó là có thể đã tạp rơi mất một đống luyện thuật chi sĩ lựa khác biệt cũng là dẫn đến rất nhiều luyện thuật chi chỉ có thể cả đời bồi hồi tại bình thường cấp bậc trình độ này những thứ khác rốt cuộc là không có khác bi ai ngươi cái tên này làm sao cái gì một câu đều không nói a đang suy nghĩ gì đấy ách a xem như thế đi đang tự hỏi ngươi nói đi luyện thuật chi sĩ chu diễm nhìn một chút phương xa không g i n h nói luyện thuật chi sĩ có thể nói đây cũng là thiên bản đại lục nhất vì một cái vi diệu c h ứ c nghiệm đặc biệt là đối với luyện thuật chi sĩ tới nói có thể tại đại lục ở bên trên được hưởng một cái danh dự còn có một cái chính là cùng trong tay tạo ra được tới một cái luyện phẩm đối với thế nhân ảnh hưởng cùng nhu cầu muốn cầu cạnh luyện thuật chi sĩ đối với điểm ấy tới nói chu diễm đúng là để ở trong mắt từ cùng trước mắt ngao đó là có thể nhìn ra đối với tới một mình nói chu diễm thấy ngao lấy ra bà bối đã cảm thấy không coi như là bình thường luyện thuật chi sĩ đúng rồi tiểu tử ngươi biết đối với một cái võ linh tới nói mấu chốt nhất định đều có những thứ đó điểm ấy ngươi biết không đang suy tư chu diễm ngao đột nhiên đặt câu hỏi lại là nhường cho chu diễm không kịp đề phòng cảm giác lại là cùng mới vừa cái loại cảm giác này vậy ách ách cái này sao nói thế nào tốt đây đối với một cái tu hành giả tới nói vô luận là cái gì t h ấ phách từ một cái khôi đến võ linh tới nói ta cảm thấy tu luyện cơ sở cảnh giới cùng võ khí cường độ đây chính là á t không thể thiếu còn có nha chính là cái gì kỹ cái gì k ỹ quyết phương diện cũng thế nhất định chu diễm ấp úng tại vừa nói thậm chí ngay cả mình tại nói một ít gì cũng không biết kỳ thật nói trắng ra là dạng này một đoạn lớn nói chu diễm chính là mình quả thực là góp số chữ cứng rắn nghĩ ra được kỳ thật mình chu diễm chỉ biết là một cái tu hành võ khí cùng cảnh giới điểm ấy cơ sở đi liên quan tới phía sau cái k i u k ỹ quyết vẫn là mình nghĩ nửa ngày mới là nghĩ ra được dù sao vật này mình trước kia lúc nào không thế nào nghe nói qua bất quá đến phía sau thời điểm biết một điểm lúc này đột nhiên tựu là nghĩ đến chính là đem nó cho nó i đi lên ốc a a a mặc dù cảm giác nói phi thường đến khó chịu nhưng là n g ư ờ i gia hỏa này nói vẫn là có thể sao c h ỉ ít đối với kỹ quyết điểm ấy còn có phía trước một điểm nói đều là xem như chính xác kỳ thật đâu đối với đáp án của vấn đề này tới nói cũng không có cái gì quá mức chuẩn xác đáp án xác thực nhưng là tu luyện cơ sở cảnh giới cùng võ khí công pháp kỹ quyết này ba loại là tuyệt đối mấu cho ốc công pháp kỹ quyết cảnh giới cùng võ khí n à y mấy giờ người sau cả hai mình ngược lại là tương đối rõ ràng bất quá đối với ngao sở thuyết công pháp mình ngược lại là không có nghe từ n g tới hhh <cười> trước hết để cho ngươi nghe rõ biết giải về sau a từ từ có khi ra ngươi biết chun chút rõ ràng đến q u y một chương sáu mươi tám lại là khó xử lại là về sau nha nghe được ngao lại là nói như vậy một chút điểm đồ vật về sau chu d i ệ m bất đắc dĩ lắc đầu ngao nói đại nhiều hơn mình vẫn là phần lớn đều là chưa quen thuộc hiểu rõ đâu thật vô luận là thế nào từ vẫn là câu nói kia thiên bản đại lục về sau mà đi vẫn là ẩn sâu rất nhiều hơn mình không biết đồ、đâu. sau đó một chút lúc gian trong chu diễm cùng ngao giã là tại vài tiếng ngôn n g ự phiến đàm bên trong thời gian dần trôi qua chu diễm cũng là về tới la tinh thành làm ngươi có đôi khi tại t r u y ề n chú cái gì một chuyện thời điểm thời gian trôi qua vẫn vô cùng nhanh chóng ngay lúc này chu diễm cùng ngao một lần nữa hướng trở về thời điểm chu diễm tràn đầy thể hội bất quá bây giờ chu diễm nhất nghĩ đương nhiên vẫn là nhanh một chút trở lại phòng của mình gian bên trong cái này luyện thuật chi phẩm đặc hiệu mình chu diễm hay là muốn nhanh một chút thấy được nó trong đó thật sự có ngao sợ thuyết như vậy thần hồ kỷ ký thế này bất quá ngay tại chu diễm trong lòng mình vừa nghĩ thời điểm mình cũng là sắp tiếp cận đến chu ra thời điểm đột nhiên nghe được bên trong có vài tiếng âm thanh ồn nào nhưng là chỉ có thể nghe nói cảm giác mơ hồ vẫn tương đối rõ ràng không đi vào cũng không thể hầu nghe rõ ràng bên trong đến cùng đang nói cái gì ai hắc hẳn h là mấy cái kia phiền người ra hòa úc chu diễm lúc này trong thai vang lên n g à o tiếng v a n g chỗ ừ làm sao ngươi biết ta cũng còn đến có đi vào mấy tên kia khí tức giao thủ qua một lần t i ể u không quên mất ngươi cảm thấy ta hội cảm ứng không ra à thật là trong lỗ hai bên cạnh truyền đến ngao hài hớt thanh âm chu diễm nghĩ muốn nói như vậy cũng là như thế đối với ngao tới nói điểm ấy căn bản cũng không coi như là một sự tình gì đi bất quá bất kể nói thế nào chu diễm vẫn là muốn lấy mau sớm trở lại phòng của mình gian ở trong đi rồi nói sau liền xem như mấy tên kia nói đến cũng không quan trọng nhiều nhất vẫn là như là thường ngày giống nhau sao cho bọn hắn xính một chút miệng chi năng liền xem như đi qua bây giờ chu diễm nhưng thì không muốn bị mấy cái kia phiền người ra hỏa chậm trễ quá nhiều lúc gian cho nên phía sau thời điểm chu diễm cũng là nghĩ thông suốt nếu là thật là mấy tên kia đợi hội nhi chính là khiêm tốn một chút nhi một chút t i ể u là quá khứ không cần tận lực quá nhiều lý hội bọn hắn g i a h ỏ a này chính là chạy r a ngoài Ngươi nhìn đến rồi, đến rồi rồi Hừ hừ, t a chính là nói tại sao không có không nhìn thấy hắn nói tên tiểu quỷ này là tại tiểu Đi sao quỷ vài o sao tu thì Ta luyện là này đường phụ cận bên này thì sao? Ta chính phụ b ế tiếng hắn chạy t ớ bên bầu ngoài、đi. Hiện tại đủ hắn uống một bầu. À đi tại đùi Vài một t tùy ý tiếng cười ở bên trong điên cùng tràn lan nhưng mà chu diễm đâu cũng là nghe vô cùng rõ ràng mấy tên kia bén nhọn tiếng cười đương nhiên đều không cần đồng nghĩ chính là chu quân mấy cái kia người thanh âm của bọn hắn mình thật sự là quá mức rõ ràng chu diễm chu diễm mình vừa mới một cái bước chân đi vào vào bên trong c ư ớ bộ của mình đầu cũng không có thả v ữ n vàng một cái c a o kỉnh tiếng quát trực tiếp chính là dọa đến chu diễm sợ run cả người người kém một chút chính là thân thể lật lại tiêu chuẩn văn học vê đốt vê đốt vê đốt con thế nào la tinh ngoại thành đầu chơi rất vui à? ừ m một tiếng nóng này thanh â m thẳng hướng chu diễm tới chu diễm phóng tầm mắt nhìn tới phía trước một cái sắc mặt đỏ bừng thần tình nghiêm túc nam tử trung niên chống lạnh chính là thẳng tắp đứng tại mình cách đó không xa phía trước mà cái này người chu diễm mình đương nhiên cũng là vô cùng quen thuộc c ự là cả chu gia lớn tuổi quân sự chủ yếu mỗi ngày nhiệm vụ chính là đốc quản những gia tộc này đến hậu bối cũng chính là chu diễm còn có chu quân giá chút niên kỷ còn sanh tộc người a chu ra tại sao sẽ như vậy thiết một người chỗ đương nhiên nhiều nhất dưới tình huống chính là vì thật tốt giám sát những gia tộc này sau người có thể làm cho bọn hắn thật tốt tu luyện phòng ngừa có một ít không muốn phát triển c h i người mình không tiến bộ đến lúc đó còn ảnh hưởng hắn người cái gì ta không hiểu lời của ngươi nói là có ý gì thấy được này quản sự đối với mình gương mặt nghiêm túc chu diễm mình cũng đổ là không có bất kỳ cái gì một chút xíu sợ hai hay là thế nào dạng ngược lại chu diễm cũng là những mày cũng là lấy một bộ hai không cho là đúng biểu lộ thần sắc nhìn qua hắn bất quá chu diễm đây chỉ là bên ngoài câu nói này cũng là lâm thời c h i gian chu diễm đột nhiên nghĩ ra được qua loa tắc trách lời nói vừa mới hắn có thể nói như vậy thời điểm phần lớn là bởi vì là chuyện gì chu diễm kỳ thật phía trong lòng đó là có thể đoán được đại khái là cái gì mình buổi sáng hôm nay hành tung cái gì hẳn là bị hoàn toàn không lưu dấu vết bại lộ nhưng là đâu chuyện này nói đến tuyệt đối với không là bởi vì cái gì ngẫu nhiên này người quản sự t i ể u có thể hiểu đến đối với hắn chu diễm kỳ thật mình cũng là vô cùng rõ ràng tính tình của hắn tương đối cả chu gia tới nói hậu sinh hậu bối tộc người nói đến nhưng không xem như số lượng nhỏ gì bình thường tu luyện thường ngày cái gì chu diễm cũng là biết rõ liền xem như hội có đôi khi tra xét một chút nhân số nhưng là cũng không hội như vậy chính xác hiểu rõ dù sao vẫn là bởi vì tu luyện gia tộc từ đệ đông đảo nguyên nhân hả mà này rất rõ ràng m á n h khỏe chu diễm cũng là nhìn vô cùng rõ ràng bởi vì này thần sắc nghiêm túc quản sự đứng sau lưng nhưng chính là mấy tên kia cũng chính là chu quân cùng mấy cái kia theo đuôi chu quân cái kia quỷ bí ngạo nghệ ánh mắt còn có hắn mấy cái kia tiểu đệ hì hì âm thanh chu diễm phía trong lòng kỳ thật cũng là không sai biệt lắm biết là làm sao cái một chuyện tuyệt đối chính là mấy cái này ra hỏa từ đó cản trở nhưng là cũng chỉ có thể quái gì với mình trước thời điểm hành tung của mình không phải quá mức bí ẩn cùng cẩn thận cũng không phải là tại hoàn toàn không người biết dưới tình huống đi phía sau núi nhưng mà chính là bởi vì điều này đoán chừng chính là cho bọn hắn bắt được bím tóc cái gì cũng không biết tiểu tử ngươi cũng không nên tại trước mặt của ta đùa bỡn dạng này một bộ ngươi sự tình hôm nay ta rất rõ ràng ngươi vì một cái hạn thể đã nghĩ muốn đi lên võ linh con đường này lại là một điểm nhi lòng cầu tiến cũng không có thật đúng là để ngươi cảm thấy ngươi thật rất thật đáng buồn a ừ ta không biết ngươi là nói cái gì dù sao đối với ở hôm nay ta tới nói chính ta so bất luận cái gì người đều rất biết ta nhưng không có đi cái gì du sơn mặt thủy rất nhọn công kích chu diễm mà chu diễm cũng là rất rõ ràng nghe ở trong lòng đầu mặc dù cảm giác được trong lòng trực dương dương bất quá chu diễm cũng không thái quá nhiều dự định phải đi tranh chấp cái gì hiện tại chu diễm cảm thấy dạng này duy trì một cái cường ngạnh thái độ liền tốt quá nhiều cái gì cũng không có tất yếu nhiều lời mặc dù chu diễm biết mình mới vừa nói cũng chỉ là tại mạnh miệng mà thôi nhưng cũng là không quan trọng cũng đã là đến trình độ này ha ha chu diễm không tu luyện kỳ thật cũng sao cũng được mỗi cái người kỳ thật đều có khác biệt lựa chọn tại này nhi thiên bản đại lục không tu luyện chi người đến cuối cùng làm cái nông phu cũng không tệ à nhưng là nói dối điểm ấy tại chu ra nhưng sẽ không tốt đã ngươi nói ngươi cũng không có làm gì như vậy ngươi mới g i ả i như vậy một đoạn lúc gian ngươi người đâu có thể nói một chút ngươi đi làm cái gì rồi sao lúc này đứng tại quản sự phía sau chu quân hướng về phía trước tới nói chu quân giá thời điểm thật chính là nghiến răng nghiến lợi à cả người phẫn nộ đều là đang nghiến răng âm thanh bên trong bây giờ chu diễm thật là hận không thể đi lên lập tức cho hắn một quyền mỗi lần sự tình yêu thiêu thân luôn luôn hắn chu diễm cảm giác cái này người ấy tựa như là của mình nhân sinh trên đường dẫm không xong một đấm phân mỗi lần đến thời điểm nhất định đều là đến ô huế chân của mình không cần nói thêm cái gì khẳng định lại là g i a hỏa này làm chuyện tốt tình hoặc là chính là hắn hoặc là mấy cái k i a tiểu đệ tóm lại ngay cả có một người trong đó người tố giác rơi mất mình nhưng mà nhiều vì cái gì chính là cái này chu quân muốn trêu b i mình mà thôi chu quân nói không sai ngươi có thể nói nhìn xem vừa mới ta nói ngươi cũng là phủ nhận nhưng ngươi có thể nói ra bản thân trước đó đến cùng đi đâu rồi làm gì ngươi có thể nói ra được đến a nếu là sự thật tương phản ta cũng sẽ không làm khó người ta còn là một cái so sánh thông tình đạt lý một cái người nghe đến đó thời điểm chu diễm cảm thấy mình đều là sắp đã phun ra tới tại chu ra nhiều năm như vậy ngươi là một cái gì bộ d á người n g trong lòng mình bên cạnh hội không rõ ràng căn bản không cần nói một chút loại này lời dối trá b ấ t quá nhưng không thể chiếu lấy con đường của bọn họ tới đối với chuyện thật cũng chính là cùng tại ngao còn có trước đó luyện thuật sự tình những cái này mới là chuyện thật là một chữ cũng không có thể nói ra q u y một chương sáu mươi chín vốn nôn đến muốn nói mấy cái kia liên quan đến mình mấy chữ nếu là nói ra như vậy cả kết quả hòa diện chỉ có thể là phi thường đau thương cục diện tới mà đến lúc đó cục này diện thế nào đều không hội thay đổi chu d i ễ m đến sau diện nghĩ nghĩ kỳ thật vẫn là lựa chọn trầm mặc thích hợp nhất liền xem như mấy tên kia cho là mình ngầm thừa nhận bọn hắn trong miệng nói cái dạng kia cũng không quan trọng chỉ cần là liên quan tới ngao sự tình không có bị bọn hắn biết rõ cái gì đều là không quan hệ cùng lắm t h i t i ể u cầm đoán cái gì trừng phạt mình khiên một chút dạng này người xem một chút hắn đều không nói được bảo ta nói mà sự tình khẳng định chính là cái này bộ dáng nếu không hắn ngược lại là nói cái lý do a bên cạnh đến một đống tộc người cũng là tại phụ họa ngao tại quạt gió thổi l ử a vừa nói v ậ t họp theo l o à i nhà đối với mấy cái kia nhiều người mình cũng không muốn qua nói thêm cái gì chu diễm ngươi này không nói lời nào là có ý gì muốn nói như vậy nói như vậy chính là đại biểu ngươi chính là chấp nhận đối với ta mới vừa cùng chu có nói quản sự lại lại là một lần hỏi thăm chu diễm bất quá chu diễm vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói chu diễm lúc này cũng sẽ không nghĩ nói thêm cái gì một thi không m u ố n nhị cũng là vì ngao cùng chính mình sự tỉnh không cần thiết nói quá nhiều cái gì c ù những g n n à y người nói chuyện không thể nghi ngờ quá nhiều chính là từ cái nhi tại đàn gậy hai châu thôi ngầm thừa nhận cũng t u chấp nhận đi kỳ thật không quan trọng tùy bọn hắn đi tùy ý bọn hắn nguyện ý đem tình hình thực tế biến thành bộ rắn gì chu quân cũng chính là một người thích đổi trắng thay đen người thôi chu diễm ngươi nếu là lại là cái gì cũng không nói như vậy chính là đại biểu ngươi toàn bộ đều chấp nhận sự thật chính là chu quân nói cái dạ n g kia quản sự cuối cùng lại là nói như vậy một câu phản p h ấ t chính là ấn định chu diễm cái kia trên người sự thật đang cảnh cáo chu diễm tùy các ngươi nói như vậy ta dù sao không có gì có thể nói chu diễm đem đầu xoay đến vừa nói mình cảm thấy mình đúng là không có cái gì có thể nói dù sao nên nói mình cũng là không thể nói cho nên hết thệ cũng không sao cả nên xử phạt nên là thế nào đều không còn hắn ha ha miệng vẫn rất cứng rắn sự thật nhận việc thực không nghĩ tới ngươi chu diễm vừa mới vẫn là tại hung hăng trốn tránh cùng nói láo quản sự chỉ vào chu diễm nói chu diễm kỳ thật có cái gì ngươi có thể bông ra mà nói bên trong gian nếu là có cái gì lầm hội hay là cái gì nói do tự nhiên cũng là không có gì ngươi cái này không nói chúng ta ai có thể biết đâu kỳ thật chúng ta a cũng là tại suy nghĩ cho ngươi a ngươi nhìn không này nhi tộc trước thử hội tức tướng gần ngay trước mắt n h à chu quân hai tay bảy ở trước vừa nói mà lời hắn nói chu diễm tựu i coi hắn là đang bị vậy cái này giả mù s a mưa nói chính mình cũng sắp nghe không nổi nữa ừ chu quân không cần nói thêm gì nữa gia hỏa này đã coi như là thừa nhận mình coi như như vậy quá nhiều cũng sẽ không cần nói gì nữa chu diễm ngươi cũng đã biết đây là trái với gia tộc cái gì k ỳ luật t quản sự nói chuyện lại là nghiêm nghị lên đã là đem hoàn toàn đầu mâu nhắm ngay chu diễm giống như là tùy thời tùy c h ỗ chuẩn bị phải hướng chu diễm bắt đầu thẩm phán bình thường không nhìn g i a tộc kỷ luật quy luật là một gia tộc hậu sinh tại bình thường tu luyện trong thời gian đi chơi bởi lêu lỏng đây là không thể nhất đủ dễ dàng tha thứ nhất định chính là xem kỷ luật như không tục ngữ nói công có thưởng qua có phạt tại chu gia cũng là như vậy đối với chu diễm tình huống tới nói sự phạt chính là sau này nửa tháng đều không cần bồi dưỡng luyện đường ngươi đã muốn chơi liền để ngươi chơi một đủ không muốn phát triển c h i người căn bản không tất yếu sóng phí gia tộc tài nguyên quản sự hung hăng nói xem như một cái tướng đưa điện thoại cho nói tuyệt ai hắc còn thật thú vị hơn nửa tháng à bộ dáng gì khái niệm ta lại nghĩ tới đến gia hỏa này trước đó thời điểm tụ linh sự tỉnh thật là thảm a cái gì gọi là thảm a đây chính là gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ một cái ả ẳ n thể còn có nửa tháng không thể bồi dưỡng l u y ệ n đường ha ha tộc trước thử hội ta thật muốn để hắn làm đối thủ của ta đến nhất định chính là một khối bình ổn bằng đại bàn đặc a nghiêm khắc trong miệng thẩm phán c h i tử còn có phía sau mấy tên kia quái dị h í nói thanh â m chu diễm từng cái đều là nghe lọt vào lỗ thai của mình bên trong có lẽ đối với chu diễm tới nói dị vãng thời điểm nếu là không có đủ p h ả ngao dạng này xử phạt không thể nghi ngờ là đã là đối với mình đã kích trí mạng bất quá trước mắt hình thức nếu là đã cải biến. như vậy cũng liền tùy ý t u luyện đường tại tại trong mắt bọn họ trí bảo hiện tại mình cũng không có như vậy nhu cầu nói xong chưa cứ như vậy a thấy được quản sự nói như vậy về sau phía sau lại cũng không có cái gì chu diễm chính là như thế nhàn nhạt bỏ lại một câu lập tức chính là lựa chọn mau sớm rời đi mà đi mình bây giờ trọng yếu nhất tự là đối với tại trên tay mình cấu nguyên dịch tướng áp dụng mà không phải cùng những ngày người quanh đi còn lại 918 tiểu thuyết v -v -v -v chu diễm ngươi mình nói như vậy về sau quản sự thấy được chu diễm một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng một phen mấy cái tộc nhân nghị luận thà rằng không chu diễm cũng là người đi nghe rời đi nơi này là được rồi cái gì khác bọn hắn yêu như thế nào giống như gì đi nghĩ không ra vẫn còn có loại này người chu quân a tình huống này vẫn là phải nhờ có được ngươi đến cùng ta kể ra a nếu không ta còn không biết đạo gia trong tộc bên cạnh còn có dạng này một cái nghiêm trọng tình trạng a quá làm cho người không tưởng tượng được đâu có đâu có quản sự kỳ thật đi ta cũng chỉ là đang quan tâm chu diễm mà tôi h đem mình vốn có sự tình làm được tôi h ngươi xem một chút chu diễm tình huống tại chúng ta chu ra mọi người cũng là mọi người đều biết làm cùng nhất mạch h u y n h đệ ta đương nhiên cũng hy vọng có thể chu diễm tại trên con đường tu hành rất có tiến triển a đáng tiếc là a ai nói đến nơi này thời điểm chu quân lại là một bộ thương tâm cực độ ánh mắt mỗi cái người đều là không giống đây không phải từ cái người có thể quyết định đây cũng là chuyện không có cách nào chỉ bất quá chu diễm tiểu tử này nhất định chính là quá không biết tốt sâu à. bạn là có thể thay đổi cơ hội mình lại là không ớn tính tình như cùng một đầu cưỡng con lửa trừng phạt xem ra đối với hắn là nhất phải hắn đơn giản cũng sắp trở thành chu gia lớn nhất thú á tính quản sự hung hăng nói ai quản sự ngươi nhưng không nên nói như vậy chu diễm dù sao mới cũng là nói qua mỗi cái người đều là không đồng d ạ n g đi chu diễm chính là hẳn là cũng là như thế cho nên cũng không cần nói như vậy ai chu quân a ngươi mỗi lần đều là như thế thay chu diễm nói chuyện giải thích kỳ thật cũng không cần thiết rằng này có đôi khi có thể làm cho hắn nhận rõ ràng ha ha đại lục sự thật dạng này mới có thể nhất có ích hắn quản sự lời này còn kém vậy dù sao chu diễm thế nhưng là chúng ta chu gia tộc người a chu quân cùng quản sự phía sau trải qua ngôn ngữ tại chu diễm dần dần từng bước đi đến bộ pháp bên trong từ từ giảm bớt bất quá chu diễm đối với những vật này cũng không quá để ý bởi vì cũng là nói qua đối với những cái kia người bọn hắn yêu như thế nào tự là như thế nào đi cách xa bọn hắn mấy người kia chu diễm bây giờ nghĩ liền là mau chóng về tới phòng gian triển khai c ấ nguyên dịch sử dụng hhhh <cười> mấy người các ngưng người nói chuyện thật đúng là thật có ý tứ lúc này một đoạn lúc gian im lặng không lên tiếng ngao thanh âm lại là đi tới chu diễm trong hai ngươi đều nghe được ha ha đó cũng không phải là a hiện tại cái này ban ngày cũng không phải ta lúc nghỉ ngơi gian huống hồ bây giờ đã là ở trên người của ngươi n giống ư ơ g i như ta ta đồng đẳng với ngươi n h a đối bọn hắn trong miệng nói tu luyện đường cụ thể là cái gì nha ta cũng muốn biết hiểu rõ h hi ì h ì ngao già a hỏi tu luyện đường sự tình cũng là vừa vặn thời điểm đối thoại ngao làm cho phải b i ế ta t chu diễm lúc này một bên chạy nhanh một bên chuyển mắt một cái nghi đến đối với ngao tới nói kỳ thật cũng không cần thiết che giấu cái gì đã là qua đi lâu như vậy lúc gian chu diễm cũng là dần dần tất ve sầu ngao này mặc dù nói là liên lụy chu gia sự tình nhưng là chu diễm cảm thấy cũng không có cái gì không thể nói ừ kỳ thơ ta t cái này tu luyện được nha q u y một chương bảy mươi không nói toàn nói đến rất hiểu rõ ta cũng không có giải được loại trình độ kia cái gì ngươi những năm này tại này nhi gia tộc đều là bạch đợi nha l i ê n gia tộc này thứ bên trong ngươi đều không biết không phải đâu khoảnh khắc g i a ngao phát ra một trận quái dị thanh âm bởi vì đối với chu diễm tới nói không phải là cái dạng này mới đúng chứ cái gì cùng cái gì à ngươi nói ta muốn biểu đạt ý tứ chỉ là muốn nói cái này tu luyện đường trong gia tộc bên cạnh quá cụ thể ta không hiểu nhiều nhưng là ta biết tác dụng của nó đây coi như là trong gia tộc đầu nhìn phi thường trọng thị một chỗ nghe nói ở bên trong có thể gia tốc một cái khôi hoặc là một cái võ linh tốc độ tu luyện chu diễm giải thích nói thăng thêm tốc độ tu luyện đúng chính là một cái như vậy bộ dáng đây là nó cụ thể tác dụng nói n g h e được qua bên trong tu luyện tộc người cùng bên ngoài tự thân tu luyện cùng so s á n h có thể nhanh trong tiến bộ không ít phàm là đi vào đến độ là nói như vậy chẳng qua là đối với cái này tu luyện đường chỉ có một điểm không có cả ngày thường xuyên mở ra chỉ là tại tỉnh cờ lúc gian mở ra thôi điểm ấy ta thật sự là không rõ là vì cái gì ước út nguyên lai、like、chỉ là như vậy ta còn tưởng rằng rốt cuộc là tình hình gì chân quý đồ vật đâu nguyên lai、like、chính là chỉ có thể ra tốc ra tốc người võ khí tu luyện mà thôi vật như vậy tại thiên bản đại lục bên trên thế nhưng là có nhiều lắm không nghĩ tới c ư như vậy liền bị xem như là trí bảo thật đúng là buồn cười a ngao phát ra thanh â m lạnh lùng đối với cái này tại chu gia có thể có thể được là trí tôn tu luyện đường tại ngao trong mắt giống như chính là chẳng phải là cái gì a người kinh ngạc cái gì cái này thiên bản đại lục ngươi chưa thấy qua đến rất nhiều đồ chỉ là một gia tốc tu luyện liền có thể bị người coi trọng như vậy như vậy ánh mắt cũng cũng quá mức tại thiệt cận quá nhiều ví dụ ta cũng không muốn lệ cử đi thì như liền lấy luyện thuật chi sĩ tới nói đi tương đối tương cận cũng là ngươi vừa mới thấy qua ngao giá cái thời điểm nói đến luyện thuật chi sĩ cái này phương diện mà ngao giá cái lời mặc dù bén nhọn nhưng là cũng là nói đến mức dị thường chân thực dựa theo ánh mắt của hắn góc độ tới nói có thể tướng chỉ là vẹn vẹn tu luyện g i a tốc độ vật xem như bà bối đúng là ánh mắt rất sai lầm tự so sánh tại luyện thuật chi sĩ một chút đ ẳ n g cấp cao luyện thuật chi sĩ có thể luyện tự đi ra ngoài một chút liền có thể tướng tự thân võ linh giai cấp nhất phi trùng thiên luyện phẩm đều có mà còn không nói tại đại lục ở bên trên còn có cái gì kỳ kỳ quái quái kỳ chân dị bảo cái gì cho nên theo rộng rãi tầm mắt đến một lần so sánh cái này tu luyện đường t h ậ t vẫn tại trước mặt của bọn nó ngay cả một không bằng cái r á m cầm một lông gà làm lệ tiễn thật là u ố n g bọn hắn không phải rất dương dương đắc ý à t ù y bọn hắn đi phía sau không phải có tộc chức thử hội đến lúc đó ngay tại lúc đó đợi nhị kỹ ngao nói xong chu diễm nghe xong không nói kỳ thật chu diễm trong đầu xem như không có biến hóa quá lớn nói như vậy từ vừa mới thời điểm cùng đám kia người thời điểm tranh chấp bắt đầu chu diễm cảm thấy cũng không có cái gì bởi vì tại hiện tại có ngao t ư ơ n g trợ mình quá nhiều cũng không hội ưu tư cái gì kỳ thật phía sau thời điểm chu diễm có một đoạn lúc gian đang nghĩ tự đổi lại là mới vừa loại tình huống kia một chút cũng không có ngao chỗ đâu như vậy mình lại hội là thế nào bất quá sự t ì n h đã là đi qua cũng không cần thiết đi suy nghĩ nhiều như vậy cũng lấy nhất tâm tình tốt đi tu luyện đây là chu diễm cảm thấy nhất là thoải mái chu diễm vẫn lại chính là chạy nhẹ nhàng bước chân hướng về tự thân phòng gian đi có lẽ chính mình người thuế biến con đường tu hành t i h u cần như vậy bắt đầu ba một trận tiếng vang lanh lãnh chu diễm so tại bình thường hơi đa dụng chút được đạo về tới tự thân trong phòng về sau chu diễm lập tức chính là tướng tự thân cửa phòng cho thật tốt khóa cái then loại thời điểm này thời khắc bắt đầu cái này phòng gian chỉ cần từ đầu tới đôi u đều là từ người một người t i u là hoàn toàn có thể chu diễm cũng không hy vọng có cái gì cái khác người tới quay r à y mình đặc biệt là mấy cái kia phiền người ra hỏa chu diễm cũng là sợ nhất lo lắng nhất mấy tên kia tự sợ bọn họ ăn no chống đỡ cố ý tới gây sự tỉnh Cho nên để treo h phòng h ậ t sâu đề bọn ắ giả nói leo à n h tại h khác cái gì tộc o chu diễm trên cổ bên tiểu kiếm đột lại chính là một màn màu đen loại sáng hát quang về sau tại gạch đá trên sàn nhà t ó t ra một cỗ tiểu tiểu nhân bạch khí b ạ c h khí xoắn ố t hướng lên càng lúc càng nồng hậu dày đặc đột nhiên gian b ạ c h khí một chút hướng ra phía ngoài một vòng chi tàn g ra ngao cả người thân thể xuất hiện ở gian phòng không trung dưới ngòi bút văn học 8 8 v mươi t v v v v v v v tám m ư ơ tám con ẩm đối với ngao xuất hiện có đôi khi tới nói rất là còn sẽ có một điểm nhỏ thanh âm bất quá bây giờ chu diễm có mấy lần về sau đã là bắt đầu thời gian dần trôi qua thành thói quen mọi thứ đều có một quá trình thích ứng bây giờ chu diễm chính là đã sẽ không phải bị ngao nhất kinh nhất xạ dọa cho sợ đến ôi ôi ôi tiểu tử bây giờ biến hóa vẫn đủ lớn nha thời điểm trước kia ta không phải nhớ kỹ ngươi vô cùng chịu không được ta như vậy à ai nha hơi thích ư ớ n g một chút không chính là không có vấn đề gì à ta cũng không phải cái gì loại kia không có trí nhớ cái thích ư ớ n g lực loại kia người ừ điểm ấy ngược lại là nói không sai có thể mỗi lần đều bị cùng loại phương thức dọa sợ người như vậy cũng quá lần nào cũng đúng nào nói xong về sau chu diễm cũng là tương đối mau từ trong thân thể của mình đem phía trước cấu nguyên dịch lấy ra bởi vì phía d ư ớ i tiếp x u ố n g nhân vật chính có thể nói là đều là nó nếu là khi đó đường phố trên đường căn bản chính là không có mấy cái kia người như vậy cái này sớm chính là có thể lấy ra cái này c ấ nguyên d ị c đến luyện <cười> tiểu tử ngươi vẫn đủ gấp tay rất nóng vội đến nha ngao nhìn xem chu diễm cái này một bộ không dằn nổi bộ dáng cười một cái nói vậy cũng không tu luyện loại vật này vẫn là nhất là ý tứ là cấp tốc cùng không lười biếng đặc biệt là lười biếng ta cảm thấy là trí mạng nhất đây cũng là ta thường thường khắc khắc nhắc nhở mình ừ nói hay vô cùng hai điểm này ngươi nói ta còn là thách t h í c h tu luyện cùng tu đi nói đến thoạt nhìn như là vô cùng đơn giản mấy chữ sự tình bất quá nên có thái độ có mới có thể đem sự tình cho thật tốt làm tốt làm hoà mỹ bất quá tại bắt đầu dùng cấu nguyên dịch trước đó nên nói ta vẫn còn muốn nói rằng ngao nhất phó tán thưởng nhận đồng đối với chu diễm nói ừ nên nói chu diễm cảm thấy có một chút nghi hoặc bởi vì lúc trước thời điểm tại ngao đứng đắn dáng vẻ thời điểm ngao không phải đã đem nên nói đều là hoàn toàn nói rõ a chính là liên quan đến cấu nguyên dịch sử dụng hay là cái gì ngươi cảm thấy có đôi khi thứ gì có thể một hơi nói toàn mặt ta thật là có đôi khi cùng tu luyện tương cận đồ vật đến bây giờ lúc này tự mình đến chỉ điểm nói một chút ngươi không cảm thấy tốt hơn a chu diễm hơi khe khẽ thở dài bất quá đối với ngao nói thật giống như cũng không có cái gì không có đạo lý một c á c cái gì hoàn toàn chính xác thực vẫn là phải án chiếu lấy ngao hợp ý Khu, khu nghe chu o kỹ, cái c này cấu nguyên diễm ị c cần nước tăng theo cấp số cộng c h theo h sử số dụng tăng đi vào há to miệng nói đối với ngao giá a nói chu diễm lập tức có thể nói ngược lại là kinh động nước điểm ấy vừa mới ngao đúng là nói đến rất rõ ràng mình cũng là nghe được vô cùng h i ể u không qua lại đúng là nước còn có yêu cầu như vậy chu diễm thật đúng là lập tức chưa kịp phản ứng mà ngoại trừ cái này nhưng vẫn là không xong ngoại trừ nước nóng đương nhiên còn cần một cái to lớn b u ồ n đến thịnh trang cái này nước nóng thời điểm sau cùng lại là để vào cái này c ố nguyên dịch sau cùng cái này một chút cũng xem như chu diễm động linh cơ một cái nghĩ tới đến lúc đó không cần ngao từ nói đây đều là nhất định vậy trước kia ngươi thời điểm không nói sớm ngươi bây giờ nói chu diễm lúc này đối với ngao nhất â m thanh quát bởi vì phía trước bên cạnh thời điểm mình đã là quyết đoán đã đem cổng bên kia cho phòng vệ nghiêm nghiêm thật, thật chỉ bất quá bây giờ muốn làm những thứ này thời điểm mình đâu nhất định là đừng bảo là nhất định phải lại nếu như lần nữa đi ra ngoài một chuyến vừa nhìn xem cái cửa này chu diễm dò d ì ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ q u y một chương bảy mươi mốt tại cốt bên trong q u ố t tự đi cũng là bởi vì đến ngao không có đem lời cho nói toàn hiện tại mình lại muốn lần nữa đối với cái cửa này đến trước hai lần chu diễm cảm thấy mình dây lát gian tựu i nhức đầu đối với mình chân chân thiết thiết nói thật cũng không muốn như thế một lần nữa bất quá hết thể đến lúc đó cũng là muốn vì tu đi kỳ thật cũng không có cách nào mình nhất định phải đi làm như vậy không có bất kỳ cái gì cái gì cái khác lựa chọn loại hình chu diễm mình cũng là không được chọn、hey、hay a không nói nhiều chu diễm lập tức chính là lấy tay ra chân chính là bận bịu i x u ố n g lại đầu tiên là đem những này phòng đem tại cửa phòng trước mặt những này tạ vật vật thể toàn bộ đều cho dịch chuyển khỏi sau đó mới làm được toàn bộ người ra ngoài t i ể u không có vấn đề gì chỉ bất quá như thế một làm thật sự chính là vô cùng tốn sức đầu đâu phía sau thời điểm chu diễm toàn bộ người đi ra thời điểm cảm giác đã là thở hổn hển bất quá đây hết thầy đều không cần thiết l ờ i oán giận cái gì vui mừng đều tính là vì mình đối với khắp cả chu gia đến nói ở bên trong làm lấy tới những vật này căn bản không tính là cái gì quá lớn nă đề chính là hai cái thường thường c h i vật bất quá chu diễm sợ nhất tựu i là đụng phải cái gì người bất kể là cái gì người chu diễm ở thời điểm này cũng không nguyện ý đ ụ n g phải chỉ muốn như thế yên t ĩ n h ra cuối cùng vẫn là một chút lặng yên không tiếng động trở lại trong gian phòng đi triển khai tu luyện đây mới là không quá tốt nhất những thứ khác lại có cái gì phức tạp đến sự tình nhi chu diễm cũng không muốn lại chạm đến đặc biệt là mấy cái tia người tựu i tình huống này bây giờ mà nói tựu i bao quát bình thường tự thân đối với tự thân tương hảo chu thủy vân t ỷ t ỷ vẫn là quản gia ra ra nói đến đều còn tính là quên đi thôi được gặp sau khi tới đoán chừng lại không biết sẽ là có chuyện gì đặc biệt là chu thủy vân tỷ tỷ tuy nói là đã trước bên cạnh hội nghị gia tộc về sau cũng không có qua quá lâu lúc gian bất quá chu diễm phía trong lòng cảm thấy đã là rất lâu đến không có đụng phải nàng có lẽ nàng là đang vì tu đi bắn v ọ n dù sao nàng thế nhưng là tại toàn bộ chu gia hậu sinh thực lực trong đó chỗ đứng ở điểm cao nhất tựu bao quát chu quân mấy cái kia người đều không thể với tới được tộc trước thử biết cái gì đối với chu thủy vân tỷ tỷ tới nói căn vốn hẳn nên không thành vấn đề gì không qua đi vừa nghĩ nghĩ đương nhiên vẫn là được rồi chu diễm cảm thấy hiện tại liền xem như gặp được chu thủy vân tỷ tỷ đoán chừng cũng không có gì đặc biệt tốt sự tình đi đoán chừng nàng lại nên vì mình một trận lo âu và hữu sầu đi c h u y ệ n lúc trước nhi còn có chuyện sau đó liền xem như vừa mới cái kêu mấy điểm phá sự chu diễm có can đảm cam đoan không ra điểm hồi nhỏ gian lập tức tựu lại là sẽ đem toàn bộ chu ra làm cho xôn xao cùng mọi người đều biết chu quân chu diễm vẫn là hiểu rất rõ hắn người này chu diễm vừa mới những này thiết tưởng đến cuối cùng nhất định là muốn nhưng biến thành sự thật điểm ấy nói đều không cần nói cho nên có dạng này mấy điểm chỗ đối với chu thủy vân tỷ tỷ cũng không cần gặp nhau cho thỏa đáng chu diễm nhưng không muốn nhìn thấy nàng y ê u sầu bộ dáng có lẽ thiếu mấy lần gặp diện chu thủy vân tỷ tỷ đoán chừng cũng hộ ít một chút y ê u sầu đi ai nha chu diễm phía sau lập tức chính là vỗ bàn tay một cái mình rốt cuộc là ở đây sao ngây người suy nghĩ gì ngẩn người gì đây như là đã là đi ra như vậy đối với việc cần phải làm đương nhiên là mau chóng mau chóng lại mau chóng lệ mề vẫn là nhất gây phiền thoái thích đồ vật ta theo hậu chu diễm hơi tận lực thả nhẹ bước chân hướng đi trước có lẽ đi có một cái chu diễm mình rõ ràng địa phương làm mấy cái này đồ vật phải nói còn tính là tương đối cho gì đi chu diễm tự thân cảm thấy không có sau một hồi về phần chậu gỗ cái gì chu diễm phía trước đi là gia tộc s a u phòng bên kia bình thường là chu gia chữ hàng tạp vật nhi một chút vứt bỏ chi vật từ trước đến nay đều có thể ở bên kia tìm tới tung tích cái gì chu diễm tìm được một cái chậu gỗ mặc dù nhìn cảm giác vô cùng tàn phá không chịu nổi hẳn là trước đó người nào vứt bỏ chi vật bất quá miễn cưỡng nhìn qua vẫn là có thể đem cái này chậu gỗ mang về hẳn là tựu i không sai biệt lắm về phần n g a o sở thuyết cấu nguyên dịch tu luyện nhất định là cùng mình trước đó thiết tưởng không sai biệt lắm như thế thông hướng đến gia tộc sao phòng con đường bên này từ trước đến nay ban ngày còn là lúc nào đều xem như không có cái gì người cho nên chu diễm đến bên kia đi trở về thời điểm đều xem như tương đối x ô i gió x ô i nước cũng không có đụng phải cái gì đặc biệt ra hỏa tướng thứ này tham ô lúc trở về không sai biệt lắm cũng coi là rất thuận lợi còn có phía trước thời điểm nào trong miệng nói nước nóng loại vật này tự càng không cần phải nói loại này lại san bằng phàm bất quá không lấy được tay cũng là thật mười nhị văn t h u y hệ internet vê đốt vê t vê t mười hai txc t con trải qua một đoạn lúc gian cũng là nói không lên rất dài lúc gian đi chu diễm cũng coi là đem đồ vật làm cho đầy đủ hết lần nữa về tới trong gian phòng thời điểm phòng ở trong đã là một cái tàn phá không chịu nổi màu nâu chậu gỗ trang phục lộng lấy có chút nhiệt độ nước nóng nha không t ệ lắm tiểu tử nói đến còn tính là thật cơ t r í đến nha ta trước đó không có đặc biệt đ ể cập đồ vật cũng coi là cho làm xong còn có thể còn có thể dạng này đưa làm xong kém như vậy không nhiều là được rồi a a a lúc này lơ lửng giữa không trung nao thấy được mang mang lục lục chu diễm đã là đem nên làm đồ tốt làm đầy đủ hết phía trước thời điểm chu diễm tại bận rộn như vậy thời điểm nao g i là cảm ứng được thấy được trước chu diễm đã là trước, trước sau, sau lại là đem toàn bộ phòng gian cho đưa biến thành phía trước nguyên lai、like、thời điểm bộ dáng Nào nhữ một cái ở trên không thời điểm nói như vậy. Wow, thật là mệnh chết ta. Thế nào dạng này dù sao cũng nên là không ông là là Hoa, dạ dù mới mẩy một điểm lắm cái thời sai biệt lắm đi, ông trời là thật chết thế vậy. ta, ta của ở vậy. sao ừ phi thường tốt nên có đã là điều có chuẩn bị phi thường đầy đủ dạng này đến lúc đó muốn tiến hành tu đi mới sẽ phi thường có cảm giác nha Lúc này ui ui tiếng, cả này ngao tiếng, người là xuống. toàn xuống, hưu, hạ khi u u một từ trên một liền lại bên sau đến chậu gỗ, về vào ngón dò dò nhiệt đúng cái k i a c ố nguyên dịch đâu ở nơi nào tri hậu chu diễm chỉ chỉ lấy trên bàn gỗ một bên bởi vì phía trước thời điểm vừa mới về tới phòng trong đó thời điểm chu diễm cũng là rất nhanh chính là lấy ra cái này c ố nguyên dịch sau đó nhìn một chút chính là lần nữa bỏ vào trên bàn gỗ đi bất quá đang lúc chu diễm nhìn tại ngao sở thuyết c ố nguyên dịch thời điểm hẳn là muốn dùng đến mình chính là muốn cho hắn đưa đưa qua thời điểm hô đột nhiên thời điểm ngao toàn bộ người đột nhiên vừa dùng lực một tay nhỏ x í u vo khí thở ra về sau cả tiếp theo một cái chớp mắt gian chính là đem chọn bình cố nguyên dịch hút tới đến trên tay mình chu diễm sau đó trừng mắt nhìn nhưng lập tức cũng sẽ không đặc biệt đừng nói cái gì bởi vì đây cũng là ngao tác phong chỗ nhà cũng coi là chu diễm toàn bộ người đối với ngao thành thói quen một điểm ngao đem toàn bộ cố nguyên dịch hút cầm vào tay thời điểm suy nghĩ nhìn một chút trong tay cố nguyên dịch sau đó không nói hai lời từ từ mở ra cố nguyên dịch về sau đem toàn bộ thân bình chậm rãi nghiên xuống tới nhắm ngay này bút hơi nóng trậu gỗ nước nóng chuẩn bị chính là đem điều này cố nguyên dịch cho từ từ đổ vào、Tích. theo ngao trên tay sứ bình ngọc ngh trang ở bên trong chất lỏng trạng thái cấu nguyên dịch cũng là lập tức nhanh chóng sắp lưu động thế nào tới một đạo trọng lực hướng xuống nhất lưu thanh chất lỏng màu xanh lam tùy theo đoạn miệng bình ra nhỏ dài chất lỏng màu xanh lam lập tức chính là rót vào này chậu gỗ nước nóng ở trong đi nhỏ vào đi vào trong chậu gỗ chất lỏng màu xanh lam ở trên mặt nước hất ra một vòng nhàn nhạc cỡ sóng nguyên bản thanh thủy nước nóng có cấu nguyên dịch rót vào về sau lập tức chính là chuyển đổi nhan sắc chính là không sai biệt lắm cùng kiên cấu nguyên dịch màu sắc giống nhau màu sắc ở một bên chu diễm đương nhiên cũng là cẩn thận nhìn xem một màn này nhưng là tướng rót vào lượng nhất định cấu nguyên dịch về sau ngao về sau lập tức thu lại tay đối với cái lượng này độ ngao giống như vô cùng có bạc khống không có rót vào quá nhiều cũng không có rót vào quá ít nói tóm lại nói đến coi như có thể cái lượng này độ cấu nguyên dịch ha ha tổng xem là khá cái này vì ngươi tu luyện nơi trốn cuối cùng cũng là hoàn chỉnh cho đưa làm xong đây chính là phía sau phải dùng đến ngươi toàn đ ộ người chỉ cần ở bên trong là được rồi toàn đ ộ người ở nơi này t r o n g c h ậ u gô bên cạnh chu diễm kinh ngạc nói cũng nhìn một chút ngao chu diễm cảm thấy có một điểm ngạc nhiên lại có một chút nghi hoặc các loại bởi vì đây chính là cái gọi là cấu nguyên dịch tu hành tác dụng chính là không tưởng được aq u y một chương bảy mươi hai trước đó chưa từng có nếu không thì sao ngươi muốn làm sao một cái phương pháp luyện thấy được chu diễm kinh ngạc ngao cắm tay hỏi lại đến cảm thấy chu diễm dạng này muốn hỏi vô cùng kỳ quái thôi ách giống như chu diễm nghiêng đầu một chút một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ giống như dựa theo ngao giá a nói đến cũng thế đằng trước thời điểm lại là một cái đại mục bùn lại là nước nóng cho nên bây giờ án chiếu lấy ngao giá dạng phương pháp tu luyện tới nói giống như cũng không sai kỳ quái cái này cấu nguyên dịch nói đến hẳn là dạng này dùng lấy nước nóng tới nói chỉ là dùng cho một người để cho c ấ nguyên dịch có thể vị trí mà thôi, thôi. chỉ cần để cấu nguyên dịch ở bên trong như vậy nó hiệu lực chính là sẽ ở nước này chúng chỉ cần một cái võ linh ở bên trong tu luyện như vậy đủ rồi nó hiệu lực liền có thể khuyết t r ư ơ n g phát đến toàn thân cao thấp đạt tới như vậy hiệu quả ngao g i á a nói đến tri hậu chu diễm cũng coi là trong nháy mắt phát giác tỉnh ngộ nghĩ không ra cái này chính là cấu nguyên dịch cả cách dùng nghe dùng cấu nguyên dịch thời điểm nói đến giống như cũng không có như vậy không đơn giản a nói đến lại là như thế đối với một cái người sử dụng tới nói xác thực không có cái gì đơn giản không thuyết pháp đơn giản c ấ nguyên dịch đến cùng sử dụng chính là như vậy tùy ý mà đơn giản phương pháp sử dụng tự thân tướng làm xong đi sử dụng là được rồi bất quá điểm khó khăn chân chính chu diễm cảm thấy vẫn là cấu nguyên dịch luyện tự a toàn bộ cấu nguyên dịch luyện thuật chi sĩ mới là trọng yếu nhất nếu là không có một cái luyện thuật chi sĩ hết sức giúp đỡ đi luyện cứ như vậy luyện phẩm ra như vậy này làm sao có thể có hậu bên tu luyện hết thể nói đến đều là không dễ dàng lúc này có thể nói là còn có ngao giá dạng một cái đặc thù người luyện thuật thế giới chu diễm mặc dù không có khắc sâu sâu sắc đi tìm hiểu bất quá chu diễm mình cũng là biết rõ cực kỳ một cái tứ tinh phẩm luyện phẩm đối với một cái giống vậy luyện thuật chi sĩ tôi nói thật sự chính là không thể dễ dàng làm được tứ tinh phẩm tại chu diễm nhận biết trong ấn tượng chu diễm cảm thấy này đã coi như là giống vậy luyện thuật chi sĩ căn bản cũng không có thể đi sánh bằng tiểu tử ngươi chính ở chỗ này phát sinh sửng sốt nhanh lên cởi quần áo ra đến bên này ta có thể bây giờ chỗ này t h à n h minh c ố nguyên dịch nếu đến nước thể bên trong nó hiệu lực sẽ ở một khắc khắc suy yếu giảm lui xuống đi cho nên nắm chặt l ú gian chu diễm như thế nhất thời nghĩ thời điểm một đầu khác ngao lại là chuyển đến một tiếng g ầ m lớn như vậy một tiếng chu diễm cảm thấy ngao dây lát gian chính là đem từ mộng trong đó mình kéo ra ngoài nghe được ngao giá a lúc nói chu diễm cũng là trong nháy mắt thẳng bản thân thể d â y t ở m chu diễm trong đầu một trận kinh cái này cố nguyên dịch làm sao còn có dạng này một đầu hiệu quả đây không phải là đồng đẳng với cố nguyên dịch thứ này dùng một lát ra nó liền như là quý giá lúc gian đồng dạng vài phút đang trôi qua n h à đơn giản không khỏi để chu diễm nghĩ tới một câu nói như vậy ở đây sao kéo lúc gian xuống dưới món ăn cũng đã lạnh chu diễm hiện tại cảm thấy cái này c ố nguyên dịch chính là như là hoàng hòa thái bình thường hô chu diễm lắc đầu lập tức chính là chạy tới chậu gỗ bên cạnh đi bởi trừ đi x ê m y màu trắng một thân khối cơ thịt lập tức chính là lấy r a những thứ khác gì không nói ngày thường ở trong chu diễm có lẽ nhìn phi thường gầy gò bộ dáng kỳ thật bày ra quần áo mở ra chu diễm thể cốt vẫn là có thể không có loại kia đại hán vậy khỏe mạnh nhưng là nên có khối cơ thịt vẫn phải có từ hai đôi cánh tay nhìn lại bắp thịt đường v v vẫn vô cùng rõ ràng chính là nhìn toàn bộ làn da tương đối trắng non một điểm có lẽ là dị vãng thời điểm cả ngày thích đợi tại nhà nguyên do đi này đông đi đến có đôi khi nóng b ứ c mùa cái nhà này ở trong đương lại chính là quá đáng oi bức sống sờ sờ t i ể u giống như một lấm ố p này chu diễm này một bộ da da cho nên nói có thể không trắng n o n à. chu diễm quan sát c h ậ gỗ ở trong vẫn là b ư ớ c hơi nóng màu lam nước nóng nhìn ngao nhất mắt ra hiệu có bộ dáng như vậy hạ liền có thể đi sao ngao thấy được chu diễm dùng sức nhẹ gật đầu vốn là đã qua giải như vậy lúc gian năm trăm chín mươi mốt tiểu thuyết vóng v ê đút v ê đ ú s năm trăm chín mươi mốt cờ ít g c o n khoan nói trước chu diễm một cái thế nào ngao chính mình cũng nhanh đau lòng hơn không được bởi vì từng giây từng phút trôi qua nhất định chính là đối với cố nguyên dịch quý báo hiệu tính đang l Soạn. thấy được ngao đã là điên cùng như vậy gật đầu chu diễm lập tức cũng chính là lĩnh ngộ được ngao ý tứ tức nhưng chính là không nói hai lời đi xuống đến nước nóng ở trong đi nếu là tay chân của mình không còn nhanh nhẹn một điểm chu diễm hiện tại cũng là giải ngao một chút phía sau đoán chừng lại nếu như giống vừa mới cái dạng kia đột nhiên một tiếng gầm chu diễm thế nhưng là chịu không được xuống dưới đến chậu gỗ ở trong màu làm nước nóng ở trong đi thời điểm chu diễm nhưng không có bởi vì cái gì nước nóng chi nóng mà đi co rúm lại thân thể bởi vì cái này nhiệt độ của nước đối với chu diễm tới nói mình trước đó sớm chính là bà không tốt ngao mặc dù trên miệm tới nói phải đi cần nước nóng chỉ đơn giản như vậy hai chữ bất quá chu diễm vừa mới hiểu được thời điểm nhưng không có như vậy thô mãn g t i u tỷ như người đồng dạng đoán chừng chính là hội thật tìm tới một c h ậ u tự sôi sùng sục nước nóng chu diễm lúc ấy t i u là nghĩ đến như là đã là trở lại như vậy chính là lập tức phải án lấy tu lượt tới mà cái này c ố nguyên dịch trước thời điểm ngao dã là nói qua mình dùng miệng uống thời điểm còn bị ngao đùa bỡn một phen đã không phải như vậy dùng miệng uống chu diễm lúc kia cũng là có chút điểm nghĩ đến là như vậy dùng để ngoại dụng cũng chỉ là không biết có phải hay không là dạng này cho nên mới vừa thời điểm chu diễm cảm thấy tìm một cái cái này nhiệt độ nước nóng chính là mới vừa rồi tốt đối với cái này chậu gỗ tới nói lớn nhỏ trình độ còn có thể chu diễm toàn bộ người đi xuống thời điểm cũng kém không nhiều đã dung nạp chu diễm cả người thân thể chẳng qua là này chu diễm người một chút toàn bộ nước diện t i ể u tăng lên không sai biệt lắm chính là đã đến chu diễm của vị trí này sự phát hiện này tại nhỏ có cấu nguyên dịch nước nóng chu diễm toàn bộ người đi xuống thời điểm cảm thấy không có có đặc thù gì cảm giác chính là bình thường cùng nước tiếp xúc cảm giác là giống nhau cũng không có nói là có cấu nguyên dịch gia nhập d u y ê n cơ t i ể u sẽ thành huyễn đặc thù hay là thế nào chu diễm cũng không có cảm thụ được mà vừa vặn còn có nước nóng nguyên nhân hiện tại chu diễm toàn bộ người thậm chí cảm thấy đến đây chính là như là giống như là tại ngâm trong b ồ n tắm vậy dễ chịu thư thái toàn bộ thân thể cảm giác đều thả bưng lòng lao tử làm cấu nguyên dịch cũng không phải để ngươi ra hỏa này tiến đến hưu nhà tắm thấy được chu diễm như thế nhàn nhã nằm ở trong chậu gỗ bên cạnh thời điểm ngao căng thẳng váy mắt hé miệng chính là đối với chu diễm một cái gầm thét khiến cho chu diễm lại là giật mình bất quá đây cũng là nói đến xem như đặc biệt chuyện không có cách nào a ai kêu tại đây là nước nóng vừa mới đi xuống thời điểm luôn luôn cho người một loại tắm rửa tắm ảo giác cho nên mới hội là như thế này bất quá cho ngao giá a làm ộ t một lúc sau chu diễm lập tức chính là tiến vào trạng thái cuối cùng tại ngao chỉ đạo phía dưới chu diễm toàn bộ người ở trong nước ngồi xong dáng người tu đi hoặc là tu luyện ngoại trừ đầu to một chút chi tiết cũng là vô cùng trọng yếu t h như nói tâm của ngươi căn bản chính là không tại tu hành bên này một đầu nói như vậy toàn bộ tu đi cũng chính là không có tác dụng quá lớn Tốt, chính là cái này bộ giáng. tiên chính cái không này giáng, nên là gáp, bộ gấp chu diễm ngồi xếp bằng ở trong nước coi như là một cái rất nghiêm chỉnh tu luyện tư thế mà chu diễm cũng cảm thấy dạng này không có, có gì không m ộ chỗ ngao nói nhường cho tự thân tiên cảm thụ cảm giác chu diễm cũng là nghe sau khi tới hai cánh tay kết mở đồng dạng thủ lớn phân biệt đâu chính là đặt ở cặp chân đầu gối chỗ sau đó c h ậ m dai chính là nhắm mắt lên ánh mắt của mình đã phải thật tốt cảm thụ cũng chính là phải có cảm thụ bộ dáng đương chu diễm nhắm mắt lại thời điểm dây lát gian chính là cảm thấy toàn bộ thế giới đều là yên tĩnh lại chỉ có thân thể của mình cùng nước này nguyên tiếp xúc lúc mới bắt đầu nói đến chu diễm vẫn là không có quá lớn cảm giác Không q u a đi một chương thời điểm bảy mươi ba chống lại quanh năm chính là ảm thể làm bạn tu luyện võ khí lại là yếu ớt không đắc đạo chu diễm hôm nay loại này đầu cảm giác giống nhau nhất định chính là đem mình từ dưới đất dẫn tới trên trời cùng trước hồ ngao tiên để tự cảm thụ thị t h ứ n g chu diễm cũng coi là có ít đồ cảm ứng ra tới trống chân chỉ là ở bề ngoài diện nhìn xem vẫn không thể biết kết quả gì chỉ có là tự mình lãnh hội qua liếu chi sau mới có thể hoàn toàn biết so với bây giờ chu diễm tự mình thể luyện một hội nhi c ố nguyên dịch về sau cuối cùng là có một chút minh bạch ngao chi tiền lời nói luyện thuật chi sĩ vẫn là luyện phẩm chu diễm cảm ngộ một lần về sau chỉ có thể đối bọn hắn nói một chữ mạnh c h ắ c không được tại thiên bản đại lục phía trên cái này luyện thuật chi sĩ có thể cái này nhiều như vậy người đi tranh đủng vẻ vẹn, vẹn chính là chu diễm lúc này một cái tiểu tiểu nhân cảm giác chu diễm liền có thể nói ít đồ tới hiện tại chính làn à y có nguyên dịch nguồn nước cùng chu diễm toàn thân cao thấp vô khổng bất nhập tiếp xúc tương giao chu diễm cảm thấy một cỗ tiếp lấy một cỗ mạnh mẽ mà lại m á n h liệt nhạt tạp võ khí khí tức đang điên cồn u g hướng trong thân thể mình bên cạnh tuân gia tụ t i ề n đến tràn vào sau đó mới lại quản chu đến trong thân thể bên mỗi một góc nói đúng là trước loại kia thân là ám thể trong cơ thể loại kia muốn tu luyện võ khí lại là tầng t ầ n g bị áp chế lại cái loại cảm giác này chu diễm có thể phi thường đến rõ ràng cảm giác m ạ n h này tiến vào thân thể mình võ khí ngay tại là thời gian dần trôi qua tướng loại này phiền người cảm giác đang đánh yêu xuống nói tóm trước thời điểm ngao có thể nói tại cái này cấu nguyên dịch chính là đánh vơ ảm thể như vậy không cách nào tu luyện lợi kiếm mà chu diễm lại là ở thời điểm này cảm thấy thanh này lợi kiếm có bao nhiêu s ắ p bén mà tại dạng này một cái trên phương diện chu diễm đương nhưng đó là có thể hướng trước đó thời điểm nói luyện thuật chi sĩ cái kia phương diện có thể vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo một song xảo thủ tăng lên võ linh thực lực điểm ấy không cần nói phía sau lại là bài trừ võ linh con đường tu luyện lên một cái phiền phức lớn đây cũng là một điểm t i ể u so như mình bây giờ c h ắ c không được ở chỗ thiên bản đại lục luyện thuật chi sĩ đều là vô cùng ăn ngon đầy bùn đầy bắt cái kia là khẳng định mà ăn ngon uống say đó là tuyệt đối. về phần là vì cái gì đây chí ít tại chu diễm trong mắt nhận vì cái này là rất đơn giản một vấn đề bởi vì luyện thuật chi sĩ đó là có thể làm ra vượt mức bình thường lịch thiên cải m ệ n h sự tình đây chính là chu diễm trong lòng đơn giản nhất trực bạch nhất lý do kỳ thật vô luận là ảm thể nguyên thể vẫn là linh thể những này đều tốt tiêu đơn s ô n g tại cấu nguyên dịch tới nói đó là có thể tướng phía sau ảm thể cho cải biến vận mệnh đây chính là luyện thuật chi sĩ nhất là vượt qua thường nhân địa phương thế nào tiểu tử cảm giác như thế nào lúc này ngao nhìn một chút mình thấu trắng hai tay từ vừa mới đến bây giờ có thể nói là từ khi chu diễm tiến vào chậu gô ở trong đi tiếp xúc cấu nguyên dịch nguồn nước tu luyện lúc bắt đầu ngao thế nhưng là một mực từ trên xuống dưới bàn phù ở trên không chú ý chu diễm tình huống cho đến chu diễm duy trì lấy cái tư thế này ở bên trong tu luyện sau một khoảng thời gian ngao mới bắt đầu lên tiếng như thế hỏi một câu ừ ếch nói như thế nào đây dù sao chính là cảm giác phi thường không tệ trong nước thật giống như có có phi thường dồi dào mạnh tình đầu thuần sinh võ khí đang dâng lên gom lại thân thể của ta ở trong tới chu diễm vẫn là không quên mất trong tay mình bên tu luyện ngay cả là đáp lời đều là vẫn không n ú c n í c h duy trì tự thân tư thế cùng ngao sở thuyết. ừ muốn là cảm giác như vậy t i ể u không sai xem ra cái này cấu nguyên dịch luyện liền vô cùng có hiệu quả a ngươi xác định trong nước võ khí vô cùng mạnh mẽ a ngao lại là lần nữa nặng nề thân hỏi một lần chu diễm đúng là bất quá ngao ra nói đến xem như một cái như thế nào sự tình nguyên lý a ta chỉ cần l à như thế duy trì là được rồi a chu diễm lại là hỏi như vậy một lần nào dù sao đối với cái này cấu nguyên dịch mình không sai biệt lắm là hiểu rõ cái đại khái bất quá quá mức nguyên lý đồ vật mình cũng không có tầng sâu như vậy lần hiểu rõ cái khác nhiều không cần nói bất quá đã ngươi đã là lái như vậy bắt đầu có nhiều thứ n h a ta hiện sẽ nói với ngươi nói cũng là không sao Xét ép tử bê đút bê đút bê đút đút. Thở tỉnh vột vướt vướt tóc thật chốt chất thể, tập một thể chốt nhất trên đột tu điện đâu, đến đáng địch đương nói, nói lại linh cái linh khôi cái luyện phường con. Ngao vút, những này nhìn không nhưng mạnh bọn chúng nhưng nguyên bản hồn nhập căn nguyên, còn chính nhưng cũng không cách nào bên trên đột phá chú khí dịch chỗ, chủ cách gì, bê bê bê bê võ võ úc, cả cấu cơ có kỳ mấu mấu là là là là ý, mẽ ảm chu diễm lúc này nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nghe phía trước thời điểm ngao nói còn có thể không qua đi bên cạnh thời điểm ngao nói đoạn văn này chu diễm ngược lại là có chút cái hiểu cái không đúng Có thể trở ngao một đoạn như vậy dài nhỏ mà nói cũng là đem chu diễm cho nói rõ ràng nguyên lai ảm thể còn có cấu nguyên dịch nhất là cụ thể chính là như vậy một chuyện bất luận là ngao phía trước thời điểm chu diễm cảm thấy ngao na một câu nhất là không tệ đồng mệnh vận chống lại chu diễm cảm thấy tự thân chính là tâm thuộc loại này kỳ thật chu diễm mình tại thật lâu trước kia cũng là có nghi qua liền xem như tự thân vận mệnh bên trong phía sau không có ngao gặp nhau chu diễm cảm thấy tự thân cũng là hội hoàn toàn như trước đây đấu tranh xuống dưới tốt quá nhiều lời vô í c h gì ta cảm thấy cũng không cần thiết nói hiện tại đối với ngươi mà nói đến phía sau có chút lúc gian chỉ cần là có vật này nương theo lấy ngươi là đủ rồi thẳng đến ngươi d i ệ t trừ d i ệ p mới thôi dạng này ta cảm thấy giảm tu đi mới là vừa vẫn bắt đầu ừ m chu diễm cảm thấy ngao nói phi thường không tệ dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới đúng là không có vấn đề gì chủ yếu ảm thể cái gì vẫn là trước mắt mình đón đầu đại địch thư giãn hai chữ này chu diễm thời thời khắc khắc trong lòng mình nhắc nhở lấy chính mình liền xem như phía sau tự thân tướng này người đột phá cho hoàn toàn thực hiện xa như vậy xa vẫn chưa đủ chân chính tu đi nói thật mới là vừa vẫn bắt đầu đâu phá vỡ này cấp độ còn cần càng thêm tức giận p h â n đấu bởi vì không nên quên mình vẫn là một cái ảm thể tu hành giả dựa theo ngươi bây giờ võ khí trình độ tới nói ừ ta ngẫm lại à, cũng không sai biệt lắm mới là một mạch tả hữu cảnh giới về tới trong hiện thực về sau nghe được ngao giá a lúc nói chu diễm cúp một cúi đầu bởi vì mỗi lần nói võ khí cảnh giới thời điểm loại lời này chủ đề vẫn là nhất là đâm tại chu diễm lòng mấy năm trôi qua đều là không hề động một chút nào ngoại trừ không động đậy căn bản không có bất kỳ biến hóa nào đây quả thực là một cái hoạt thoát thoát xỉ nhục ca gia tộc đám người kia trò cười bất quá ngao ngược lại là c ò n tốt mỗi lần nói đến chu diễm cái này võ khí cảnh giới vấn đề thời điểm cũng sẽ không quá nhiều nói cái gì kỳ thật bất quá dựa theo cấu nguyên dịch cái này lời nói mặc dù bình thường dàn tại bài trừ kỳ gian cấu nguyên dịch sử dụng cũng là có thể sinh ra nhiều võ khí bất quá chút này võ khí phần lớn bộ phận đều là không thể hấp thu đi vào có lời tối đa cũng chỉ là một chút xíu nhiều lắm là đến lúc kết thúc có một ba bốn tức giận cảnh giới cũng chính là cả nhà cái gì cái gì Cấu u n g y q một chương bảy mươi bốn bội khí đan ngươi xem một chút ngươi xem một chút tiểu tử ngươi chút tiền đồ này mới là như vậy một điểm nhi võ khí tu luyện liền đem người cho kích động điểm ấy võ khí cùng còn có như thế xa xôi tu luyện đường xá đáng là gì a ngao há mồm chính là đối với ngao nhất âm thanh t ư ớ n g a bất quá chỉ là ngần ấy nhi võ khí đối với chu diễm đến nói qua thực là nhường cho hắn đủ cảm thấy có thể dù sao chu diễm có thể nghĩ như vậy phần lớn hay là bởi vì dĩ vãng mình ở nơi này một mạch võ khí cảnh thật sự là đợi quá lâu thời gian có thể một chút nhìn thấy có thể tu luyện nhiều như vậy võ khí cho nên cũng là khó tránh khỏi có một ít kích động nói tóm lại tu hành kỳ thật ta đại đa số cảm thấy đã có nhất định tu luyện mục tiêu như vậy mắt ánh sáng liền là muốn thả trường xa một chút h ngồi đay giếng ánh mắt vậy nhưng là không được ngao dá nói gì ngược lại là cũng không sai muốn rèn đúc thành một cái đại lục một cái người ngoại trừ bên ngoài còn cố ý chí tư tưởng cũng là muốn nhất định có bất đồng bị một chút tiểu điểm đầu khi thì câu nghệ ở chân như vậy dạng này nhưng là không được như là như thế này ngược lại có đôi khi trực tiếp sẽ để cho ngươi hư hỏng thậm chí là bảo thủ đến tiểu tử ngao s ờ cả một cái đột nhiên lúc gian chính là động linh cơ một cái linh vòng lóe lên ngao tựa như hồ từ linh vòng ở trong lấy móc ra một hạt chỉ có như đậu nành đại tiểu nhân hồng s ắ c dược hoàn nhìn qua phi thường mượt mà dứt mà liền tại tại ngao lấy ra cái này mượt mà hồng sắp dược hoàn về sau chu diễm vừa định mở miệng nói cái gì Hiu. ngao nhất cái dùng sức phi chỉ ra cái này màu đỏ dược hoàn chính là như là đạn đồng dạng cấp tốc mà chính xác hướng về chu diễm miệng trong cổ họng đầu đi khiến cho chu diễm dây lát gian chính là thần s ắ c đ ọ c lại chu diễm dạng này đột nhiên một tay n g ô nô g n ngô. chu diễm biết hầu trên vách nhận lấy một phen va chạm kịch liệt bất quá cái này màu đỏ dược hoàn như là đã là đến b i ế t hầu đầu như vậy chu diễm cũng là một chút không có nhổ ra phản ứng mà là thuận thế nuốt xuống đi người cái này ném tới miệng ta bên trong rốt cuộc là thứ gì a ta chu diễm đem điều này hồng sắc d ư ợ hoàn nuốt xuống đi về sau cảm giác quái dị hoặc giả nói là cái gì cảm giác không khỏe như thế cũng không có. đ ầ u bất quá đối với ngao giá đột nhiên xuất hiện chính là như thế cho mình ăn cái gì chu diễm có chút từ ngộng hhh <cười> cái này ngươi cũng không cần quản nhiều lắm ta có thể đưa cho ngươi đương nhiên đều là độ tốt đây là bồi khí đan bồi khí đan đây là đây là ta tại lúc rảnh rỗi tùy tâm luyện chế thành cũng coi là luyện phẩm một trong mà đối với tác dụng của nó tới nói đó là có thể đối với tới một mình nói hắn làm cho hấp thu đi vào thân thể võ khí có thể rất tốt hóa lại trong thân thể dạng này liền có thể rất tốt vững chắc võ khí tu luyện dạng này dạng này a chu diễm cảm thấy không nghĩ tới bên ngoài còn có dạng này một loại luyện phẩm luyện thuật chi si thế giới quả nhưng là vô cùng thần kỳ phía trước là cấu nguyên dịch dạng này một đầu phía sau lại là nhạy đắt ra đến chính mình lại là không tướng biết bổi khí đan hh ắ c ắ c không vì ngươi biết luyện phẩm tại cái này đại lục ở bên trên đầu còn có rất nhiều đâu cho nên ngươi chỉ cần bước sát hướng về phía trước liền có thể biết rất nhiều kỳ thật vô luận là bên ngoài tu luyện hay là cấu nguyên dịch tự mang võ khí tiến vào một người trong cơ thể tu luyện tới nói tính chất đều là xê xích không nhiều không thể làm được trăm phần trăm hoàn mỹ hấp thu tu luyện đối với ngao nói đây cũng là toàn bộ thiên bản đại lục tu luyện sự thật chuẩn tắc cơ sở từ xưa đến nay quy luật cái gì chính là như vậy tốt như vậy giống chưa từng có biến hóa qua đối với một cái đ ề giai cấp vừa mới bắt đầu khôi còn là vừa vẫn thoát ly khôi trở thành võ linh người dạng này phương thức tu luyện đều là tư không kiện quán mượn nhờ bên ngoài tuần h sinh tạp đầu võ khí tu luyện tự thân thể phách hoặc là thông qua một chút một ít thủ đoạn đặc thù phương pháp các loại tỉ như luyện phẩm phương pháp tu luyện đương lại chính là một loại bất quá trừ cái đó ra ngược lại là còn có rất nhiều cái khác hắn cho ngao ê n này n có bồi khí đ ă cái đồ chơi nhi đồ này về s u sau, sau cấu nguyên ngươi dùng này đồng cũng không tại cái bài thời, phía dịch sẽ trừ t ạ kiểu thở à này là là màn n những lãng phí. Ma tuy nhỏ nhưng là cũng là một ngụm ăn ngươi vẫn là phải mau sớm tu luyện lên mới đi. Ngao h khí phí, thịt, phải h giờ tuy bây vô là ma một mau sớm mới tước tu t đi. dài nói lại là nói đến bên này chu diễm vó khí cảnh giới phương diện này thời điểm cũng là xác thực đây cũng là chu diễm trước mắt một cái đầu to vấn đề quan trọng gia tộc mấy tên kia chu quân những cái kia người còn có tô gia của chu gia những này la tinh thành bá chủ gia tộc có thể nói là hậu sinh hậu bối đã không sai biệt lắm ở vào tại khôi trung đoạn cấp độ cấp bậc có chút thậm chí đã nhanh muốn tiếp tiến vào chính thức võ linh cho nên chu diễm cũng là cần thiết thêm chút sức đầu mới được à nếu không căn bản chính là liền một điểm cơ hội cũng không có thậm chí phía sau cùng bọn h ắ n khiêu chiến chiến đấu vốn liếng cũng không có có cái này bồi khí đang sử dụng không sai biệt lắm tại ngươi chân chính bài trừ ngày đầu ngươi mới có thể vững bước đến ngũ khí giá vẻ nếu như không có tính ra sai lầm hẳn là không có lỗi gì lầm Chú Diễm lại m là ộ tốt hồi kích động. Mũ khí võ khí cái này nhường cho chú thụ không như cái Diễm tiếp nổi, liền tức động, đ này mũ võ lập xem i với cái kia chú quân ớ i nói coi như là m ộ tốt khái khí khí khái kia hiện tính tạm thời,、đến、phía sau thời chú hắn chừng hướng quá cái đoán niệm tại niệm, điểm、Chu、Diễm vơi tới đi cũng vẫn cũng đến đến bọn cũng vững một tạm gì, tứ bất trước. t bước võ vị là là là độ, sau đây tốt, ngươi cũng chớ quá qua kích động đây đều là nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói chính là lặng im tại này c ố nguyên dịch ở trong tu luyện là được rồi cái này bồi khí đan cũng không phải là nói cái gì cũng là vĩnh cựu tính hiệu quả nó cũng có hiệu quả có tác dụng trong thời gian h ạ định không sai biệt lắm liền cùng lần này c ố nguyên dịch kết thúc hiệu quả trên l ệ n h thời gian không nhiều chu diễm nghe sau khi tới lập tức chính là đáp ứng một tiếng lao lao thật thật không nói bắt đầu tu luyện dù sao c ố nguyên dịch sử dụng bắt đầu chính là đại biểu thời gian chân quý đây là không thể chê về phần c ố nguyên dịch tu luyện xem như đến một cái lúc nào dừng lại chu diễm cũng không cần quá mức để ý ngao đến sau diện sẽ có lối nói của hắn ngao phía sau không lại nói cái gì như vậy chu diễm cũng không có gì có thể nói chu diễm lần nữa giữ vững tinh thần đến cả cố tốt tinh thần đầu chính là lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện dù sao mới vừa cùng ngao tướng nói ít đồ cho nên có một ít phân tâm chu diễm nhắm mắt mắt tiến vào trạng thái về sau trước mắt một mảnh hắc cám trong đầu bên cạnh trống giống bộ dạng này chu diễm cảm thấy tốt nhất bởi vì cái gì đều không suy nghĩ chu diễm cảm thấy dạng này tu luyện mới xem như tốt nhất bởi vì không có tạm nghiệm cũng không có cái gì trong đầu muốn đ ổ vật bây giờ chu diễm l ự c chú ý hoàn toàn xem như đặt ở lập tức này cái chậu nước nóng còn có thân thể của mình ngao cương cương đưa cho bồi khí đ a n chuẩn s ắ c mà nói còn tính là rất có hiệu quả vừa mới nuốt vào thời điểm chu diễm bạn còn không biết ngao cho mình ăn cái gì nuốt xuống thời điểm cũng chỉ là có cảm giác, vô sắc vô vị. bất quá nghe nói về sau không nghĩ tới cái này gọi bồi khí đang đổ vật lại là như thế này một cái công hiệu đồ chơi ngao nói chính là mình tùy ý luyện luyện ra nhưng là chu diễm ngẫm lại đây đầu đều là đối với hắn mà nói à, nếu là đổi một cái t i ể u nói nơi này l à tinh thành luyện thuật chi sĩ tới nói đâu dạng này hiệu quả luyện phẩm luyện cựu có thể nói là tùy tiện luyện luyện nha chu diễm thông lâu theo lại chính là duy trì cái tư thế này bất quá chu diễm có thể thời gian dần trôi qua cảm giác được cái này ở nguồn nước ở trong cấu nguyên dịch bốc đồng đến trong thân thể mình bên võ khí đã là càng lúc càng lớn hung hăng hung hăng từ trong nước bốn phương tám hướng tới mặc dù dị thường m á h liệt bất quá chu diễm cũng không có cảm giác được khó chịu mà ngoài ra còn có một cái cảm giác chính là chu diễm cảm thấy mình toàn bộ thân thể tại từ từ phát nhiệt vừa mới còn không có nuốt bồi khí đan thời điểm chu diễm còn không có cảm giác như vậy vẹn vẹn là qua một chút lúc gian về sau cảm giác như vậy lập tức chính là trở nên vô cùng rõ rệt hơn bất quá án lấy ngao cương cương nói đây chính là bồi khí đan sau khi phục dụng cảm giác hẳn là không sai được bởi vì chu diễm toàn bộ thân thể đang không ngừng nóng lên đồng thời tự thân trong thân thể bên những cái kia gông cùng xiềng xích đang không ngừng thời gian dần trôi qua bại võ khí giống như từ từ bắt đầu lưu lại khóa lại tại trong thân thể mình bên loại này thân thể dần dần bắt đầu r ồ i r à o võ khí cảm giác trước kia có thể nói là chưa hề không có q một chương bảy mươi lăm nam chắc trước kia đủ loại thời điểm chu diễm cũng là tự mình biết mình cái loại cảm giác này thật sự là quá mức khiến người không biết làm sao đi ngôn ngữ biểu đạt mỗi lần tu luyện tới võ khí chính là như thế c h ơ mắt nhìn từ thân thể của mình từ từ tiêu tán bởi vì gông xiềng gông cùng xiềng xích tồn tại này nó thân ở trong người võ khí cũng không cách nào tướng cảnh giới đến kế tiết độ cao đến cuối cùng chỉ có thể là nhìn bạch bạch trôi qua đối với phổ thông phạm nhân mà nói lời nói cái này hoặc giả nói đã dạy chưa khái niệm gì nhưng là đối với một cái tu luyện võ linh tới nói đây nên là có một truyền thống khổ dường nào à đương nhiên cái này cũng không bài trừ lúc kia ngao giá cái điểm khi đó cái kia nguyên nhân đặc biệt nói đến nghĩ tới đây chu diễm trong lòng không khỏi ngất đắp dưới chu diễm nghĩ nghĩ trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười dù sao đã là chuyện đã qua cũng cũng không sao huống hồ ngao đến phía sau cũng là nói vô cùng rõ ràng kỳ thật chu diễm cũng có nghĩ qua có lẽ là khi đó mình quá mức kích động c ũ n g quá khích vẹn vẹn chính là một điểm nhi võ khí nguyên nhân khi đó chính mình là nổi trận lôi đình kỳ thật phía sau ngẫm lại cảm thấy ngao na dạng tựa hồ cũng không có gì ngao là ngao dù sao toàn bộ thân thể vẫn là mình hàng năm mỗi ngày xúc cảm cùng nội bộ cảm giác chu diễm tự thân cũng là vô cùng biết rõ ngao dã không có hấp thu tự thân quá nhiều võ khí nói thật ra cho nên tỉnh táo suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ thời điểm đó mình thật đúng là nhanh cùng một cái vắt chảy ra nước thổ tài chủ tục ngữ nói thiện c h í giúp người chính là cùng mình làm thiện có đôi khi có thể trợ giúp cho có cần người cũng không có gì bởi vì có chút người có đôi khi có lẽ chính là cần hắn người một điểm nhi tiểu tiểu nhân trợ giút đâu đi qua có chút lâu một chút lúc gian Toàn b ộ chầu gỗ t r o n nước cũng g đó là b ắ trậu đầu chậm ã i từ nóng bỏng c h m giảm rãi l i x u ố n gỗ đi. Một chầu nước nóng thời gian vừa tới cũng nhanh phải biến Một một từ từ biến thành một chầu nước cũng chầu nước Chầu nhanh lạnh. nóng g vừa ở trong thuần xanh nhan s ắ c lại từ từ thuế biến xuống dưới chu diễm mặc dù ở vào chậu gỗ trong nước toàn bộ người không có nhúc ních nhưng là trên mặt nước cũng là có nhàn nhạt vết nước biên độ sóng ra ngoài khác chính là chu diễm hạ thân đến thân trên một trận tiếp lấy một trận nhũ bạch sắc khí tức nhẹ nhẹ đi lên đầu mà nổi lên một tơ một hào cũng không có dừng nghỉ qua mà những này tự là cả cấu nguyên dịch ở bên trong làm cho thấu phát ra hiệu quả những này thuần sinh thuần xanh võ khí nói đến đúng lúc là bây giờ chu diễm nhất là cần có có thể đưa chúng nó đều có thể đặt vào trong cơ thể đây quả thực là chuyện không quá tốt nhất thiên bản đại lục võ linh cũng tốt vẫn là một cái phổ phổ thông thông khôi cũng được phàm là tu luyện như vậy tu luyện chính là có thể so với xây gạch đóng lầu phải một bước một cái g i ấ u chân đi lên đi nếu là cơ sở không có làm tốt đến phía sau thua thiệt chỉ có mình thôi căn cơ bất ổn cố như vậy t i ể u căn bản không cần nói luận cái gì chiến đấu các loại đề liền xem như đi lên cũng chỉ có bị đánh phần vô luận là như thế nào chiến đấu không nói trước loại loại cái gì khác Chính là luận là võ khí cơ sở tới nói đây tuyệt đối là v ăn ăn thôi thôi. ừ không sai biệt lắm là lúc này rồi ngày hội nhi cũng có thể c ố u nguyên dịch hiệu quả không sai biệt lắm chấm dứt lúc này tại đã là yên lặng đã lâu chu diễm phòng bên trong vang lên ngao một câu thanh âm những lời này là đối chu diễm mà đi từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ cấu nguyên dịch toàn bộ hiệu lực có thể nói là đã không sai biệt lắm quy tắc chính là như vậy quy tắc nghe được ngao thanh â m về sau chu diễm có thể nói là cấp tốc có phản ứng toàn bộ cấu nguyên dịch tu luyện ở trong phối hợp bồi khí đan xuống tới không sai biệt lắm tiến hành hai canh giờ từ chân chính trên ý nghĩa đầu đã là qua phi thường lâu lúc gian bất quá chu diễm lại là không cảm thấy xa xưa từ trước đó tiến vào trạng thái lúc tu luyện bắt đầu chu diễm có thể nói là một mực bảo trì cái tư thế này trạng thái cố gắng đồng thời chuyên chú ngồi xếp bằng tu luyện không dám có một tia lời biếng tựu sợ này khó được mà đến võ khí có đôi khi muốn tại tự thân thư g i ã n một khắc thời điểm hạ chính là chuẩn mất cho nên cái này cấu nguyên dịch sở sinh võ khí chu diễm gián nói một phần một hào chính mình cũng phải đi nghiêm túc đối đãi đồng thời đều là thật tốt tu luyện tụ nhận được trong thân thể của mình đầu cái gì khác không nói yêu mạng tiếng t r u n g vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t et g o net bởi vì cấu nguyên dịch hiệu lực đã là tan đi đi xuống chậu gỗ trong đó nguồn nước đã là bắt đầu từ từ biến ảo trở về bình thường nhan sắc màu sắc tuy nói nhìn còn có một chút nhi màu lam nhạt đoán chừng đây là còn lại một điểm c ấ nguyên dịch lưu lại đi bất quá t ự ngần ấy nhi cũng không có ảnh hứng tới nước nóng biến thành nước lạnh trắng phao vo khi không còn là tại từ dưới nước đến trên mặt nước đầu cấu nguyên dịch một lần sử dụng có thể nói là như thế kết thúc tốt có thể đi ra nghe được ngao già a nói xong về sau chu diễm dùng sức mở to mắt cả người đoạn bắt đầu từ trong chậu gỗ nhảy ra hoa lạp lạp nước lạnh dây lát gian chính là suối đ ầ y đất mặc dù có hai canh giờ lúc gian tu luyện chu diễm một mực duy trì tư thế chưa từng có đ ổ i qua bất quá không biết vì cái gì chu diễm lại cũng không có một tia loại kia thân thể lâu chi bất động tê dại cảm giác không biết là bởi vì cái này c ấ nguyên dịch nguyên nhân hay là thế nào dạng bất quá lâu như vậy xuống tới chu diễm cảm thấy vẫn là hơi giãn ra thân thể một cái tốt nô、no. chu diễm toàn thân toàn ý giãn ra thân thể không có một hội n h i tức nhưng chính là nghe được chu diễm xương cùng xương chi gian hoạt động đùng đùng giọt vang đằng trước nói đến thân thể mặc dù cũng không có cái gì khó chịu bất quá dạng này giãn ra hạ thân thể chu diễm cảm thấy cũng không xấu hô bất quá cái này hai canh giờ nhìn lúc gian rất lâu nhưng là chu diễm cảm thấy vô cùng có ý nghĩa n ắ n ngủi lúc gian lại là chu diễm cảm thấy mười mấy năm qua chu diễm cảm thấy mình duy nhất một lần trôi qua có ý nghĩa nhất đến chớ bất quá chỉ là này hai canh giờ chu diễm bóp c ầ bóp hạ n tại đỏ thám trưởng tâm trung ương một vòng màu đen tuyển võ khí tránh hệ ra theo hậu chu diễm lại là nắm tay bóp trở về điểm ấy thông thường võ khí có lẽ nói đúng tới một mình nói căn bản cũng không tính là cái gì bất quá đối với chu diễm t ô i nói chính là một tí k ẹ o như thế màu đen tuyển võ khí vẫn chỉ là ả m thể võ khí đối với mình bây giờ là ý nghĩa phi phạm bởi vì bị này nhi ả m thể liên lụy vài chục năm hôm nay cuối cùng là mình tự tay bắt được cái này tự thân tu luyện võ khí mặc dù còn rất mỏ manh bất quá đây đều là mới vừa thành quả ngao sở t ế t quả nhiên là một phân một hào đều không có bất kỳ cái gì sai lầm cùng hư hào mới vừa hai canh giờ Chu diễm p h í hết tâm tư một mực tập trung lấy lực chú ý, chu diễm có thể phi thường cường liệt khắc sâu cảm nhận được trong đó câu nguyên dịch mang đến cho mình v õ khí, đương nhiên đây vẫn chỉ là một điểm, chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là, chu diễm thân thể của mình ở trong gông cùng xiềng xích vậy loại kia đông tây chu diễm cảm thấy tại giảm bớt. Tiểu chiếu vào mới tới nói chu diễm tự thân đã là có thể xào diễm vận dụng sử xuất một bộ phận v õ khí, trước mặc dù có thể, nhưng là loại kia l ẻ thẻ nửa điểm v õ khí thậm chí ngay cả các b ã cũng không bằng. Ha ha, tiểu tư thế nào cảm giác còn có thể đi. tại chu diễm lúc tu luyện ngao có thể nói là tịu i cũng là như vậy duy trì cái tư thế này một mực xoay quanh trên không trung nhắm mắt lại giống như là cùng đi chu diễm tại tu luyện bóp tốt hai canh giờ lúc gian về sau ngao mới làm mở miệng như thế đề cập đến để chu diễm dừng lại chu diễm hơi kích động nói ừ rất không tệ áp chế tự thân tu luyện đáng thể loại kia trong thân thể đầu áp chế ta cảm giác đã là cảm thấy ít đi rất nhiều mà lại ta cũng từ từ có thể nắm chặt tu luyện tiến vào võ khí úc có đúng không xem ra hiệu quả cùng ta dự thiết không sai chưa từng xuất hiện những thứ khác cái gì sai lầm đây mới là một cái hoàn mỹ luyện phẩm đúng cảnh giới phương diện đâu có cái gì thuế biến cùng biến h o a sao cảnh giới phương diện nói đúng ta cảm thấy tự thân không sai biệt lắm đã là đến một mạch gần như lượng khí cảnh giới cấp bậc đây coi như là ta mới vừa cảm thụ chu diễm đem tự thân tu luyện võ khí phương diện nói cho ngao ừ dạng này à nhìn có thể đầu về dùng về sau không sai biệt lắm c ó thể đến cái giờ này cũng là không sai biệt lắm c á i giờ này q u y một chương bảy mươi sáu trăm phần trăm đột phá là thật sao nghe được ngao ra nói gì khẳng định như vậy liêu chi về sau chu diễm cũng có chút có chút kinh ngạc bất quá đã đối với ngao tới nói cũng đã là khẳng định chu diễm nói như vậy cũng là không có vấn đề gì cảm giác như vậy đối với chu diễm tới nói vẫn là lần đầu đâu có thể nắm chặt võ khí cảm giác nói đến cảm giác như vậy còn thực là không tội thứ nhị chính là võ khí lên cấp mặc dù chỉ là vẫn là ở chỗ tiếp cận nhị khí bình cành bất quá đối với chu diễm tới nói kết quả này cũng coi là tương đối hài lòng luyện phẩm cái đồ chơi này nhi đến cùng nói đến thật đúng là thần hồ kỳ kỳ a không nói cảm thụ còn không biết một khi cảm thụ chu diễm cuối cùng là có cảm thụ c h ắ c không được luyện thuật chi sĩ có thể nói là có thể làm cho thiên bản đại lục n g ư ờ i như vậy truy phủng không có bất kỳ cái gì sai có chút quái gì luyện phẩm đối với một cái võ linh cải biến thật sự là quá lớn hừ hừ bất quá đây chỉ là một chiếc mắt tiểu tiết tấu mà thôi mục tiêu của chúng ta nói qua đương nhiên vẫn là phải thả trường xa một chút ta không thể bị này trước mắt tiểu thành trộn lẫn ở chân lâu dài đúng lập tức trọng y ế u chính là tộc trước thử hội tộc trước thử cái đầu của ngươi loại đồ vật này căn bản cũng không có tất muốn để vào mắt ta ngao dày một câu mặc dù ngao không có độc thủ nhưng là chu diễm thế nào cảm giác mình bị ngao giá a nói một chút về sau chính là ăn một cái bạo lận thật kỳ quái bất quá muốn là dựa theo nói như vậy tộc trước thử biết coi bói là trước mắt mục tiêu chu diễm kỳ thật cảm thấy cũng không có cái gì không ổn đi tiểu tử ngươi thật sự chính là mỗi thời mỗi khắc để cho ta tới nhắc nhở ngươi không biết ngươi chừng nào thì có thể đem điểm ấy triệt triệt để để sửa lại chính ngươi cũng đã có nói lấy ảm thể tu luyện tới cuối cùng như vậy bình thường thời gian liền không thể bị một chút tạp n i ệ m cho che đậy hai mắt nghe đối với ta mà nói tiểu tử ngươi bây giờ mục tiêu liền là mau trong trở thành một chính thức v Mau đem không i cái d a h hiệu đi. này n rút h e n g a có cái n ó gì không có cái gì chu diễm mãnh lực hò khan vài tiếng nói ngao g i á nói gì hợp lý hạ mục tiêu phân lượng đối với chu diễm tới nói xem như không tiểu nhân a rút đi khôi chi danh hảo trở thành chính thức võ linh cái này có thể nói là mỗi một cái tu luyện võ linh từ ngao đến võ linh một cái mục tiêu cuối cùng bởi vì từ đệ nhất người đến người thứ hai có thể nói sẽ là có rất đại biến hóa khác chính là tỷ như một cái mười tức giận khôi tới nói cùng một cái chính thức võ linh so sánh như vậy giữa hai người thực lực tướng có thể nói là có khác nhau trời v ư ợ t biến hóa trong đó thực lực sai biệt diễn tả bằng ngôn từ chính là tỷ như hồng câu vậy chiều sâu nhưng là cái này chính thức võ linh mặc dù nói chỉ có trên miệng đầu bốn chữ nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng trở thành đối với mà nói có thể nói là có một đạo chuyên môn cánh cửa bảy tại mỗi một cái tu hành giả trước mắt chỉ có vượt qua này đạo môn h ạ tu luyện giả mới xem như lên thiên đường mà không có vượt qua này đạo môn h ạ tu luyện giả đơn giản có thể nói là hội ngã nhập địa ngục vì cái gì bộ dạng này nói sao bởi vì đối với mỗi một cái thiên tân vạn khổ tu luyện từ lúc mới bắt đầu tu luyện khôi tu luyện đến mười tức giận võ khí đây chính là một cái chuyển hóa lộ sắc quá trình đến lúc này một cái khôi muốn trở thành một cái chân chính đánh võ linh như vậy liền muốn tiến đi trúc linh b ộ t phá như thế nào trúc linh b ộ t phá t ự là đối với một cái mười khí võ linh mà nói tướng trong cơ thể mình khổng l ồ mười khí võ khí thông qua võ khí tụ khí tiến dài cùng mà hoàn thành trúc linh vật phá sau khi thành công từ đó có thể đạt tới một cái võ linh sơ cấp cảnh giới võ tinh hóa cảnh nhất tinh tiểu đào trung văn bê đút bê đút bê đút. Con. dạng này liền xem như hoàn toàn đối với khôi cá o biệt nhưng là lại là vì cái gì nói là vẹn vẹn chính là một cái trúc linh đột phá chính là nói lên thiên đường xuống địa ngục giống vậy chứ bởi vì ở bên trong còn có một đầu khác dạng này thuyết pháp trước kia cũng là nói qua đối với trúc linh đột phá mà nói vẹn vẹn chỉ là nói một chút nói đương nhiên là dễ dàng nhưng là chân chính làm cũng không có như vậy cho dịch muốn chân tránh hoàn mỹ song thành như vậy chứ một đột phá chẳng những là muốn nhất định có thực lực còn muốn nhất định có sức chịu đựng dù sao cả đột phá quá trình là muốn tướng này một đạo lại một đạo võ khí toàn diện tới nói chính là mười đạo võ khí toàn bộ tan tụ về sau mới có thể thực hiện một cái hoàn mỹ đột phá cứ như vậy có thể nói tới một cái phi thường nhìn như đơn giản một cái quá trình nhưng là vấn đề chính là ở chỗ này đối với mười đạo võ khí ngưng luyện đột phá tới nói đã không phải là vấn đề nhỏ mấy tức giận võ khí đối với một cái khôi cấp bậc tu luyện giả tới nói giống như không đáng kể chút nào trưởng không mấy tức giận võ khí nhưng là tại nhất thời gian thông qua trưởng không mười khí võ khí tình huống đối với nhiều như vậy tu luyện giả tới nói kỳ thật nói đến thật đúng là không có một cái nào người có thể như vậy hoàn mỹ đi làm được mạnh mẽ nội tại võ khí nhất thời gian toàn bộ vận dụng ngưng tụ tiến đi cực lớn đột phá tăng lên đồng thời thân thể cũng là muốn tiếp nhận cực kỳ lớn gánh vác cùng phụ tải chịu nổi nắm giữ hoàn mỹ như vậy tự là không thể nghi ngờ thuế biến nhưng là nếu là bà k h ô n g không tốt như vậy thời điểm hậu quả hẳn là không có một cái nào khôi cấp bậc tu luyện giả có thể tiếp tục được một khi là ngưng tụ không tốt mười khí võ khí không có trường không tốt đột phá thất bại như vậy chờ đợi một cái người tu luyện như vậy chính là trực tiếp ngã cố một mạch võ khí chẳng khác nào một tên thiếu niên mười mấy tuổi tại dây lát gian chính là đưa n g ư ờ i đánh về hài đồng nguyên hình nói tóm lại dị thường kinh khủng nghiêm trọng thậm chí còn có thân thể bị này mãnh liệt mười đạo võ khí cho phản vệ thành trọng thương cũng là có nói tóm lại cái này trúc linh đột phá giống như là một cái không có chuẩn bị đã đột phá nhân nhất định chính là tự tìm đ ư ờ n g chết lời nói này là không có sai lầm nhưng mà đối với này người tới nói thành công cùng thất bại chính là một cái lên thiên đường cùng xuống địa ngục ví von tới nói cũng là hoàn toàn không sai bởi vì cái này thật sự là quá mức chuẩn s á c trúc linh đột phá cho nên mới chu diễm một chút chính là chấn kinh n g ạ c một chút dây lát gian tướng sắp uống vào nước trà p h u n p h u n ra cũng là có đạo lý đối với cái này trúc linh đột phá mình lại không phải là không có tháo từ nhỏ có thể nói là đáp lời đúng là hiểu rõ quen thuộc không thể lại quen thuộc bởi vì đối với chu gia mỗi cái hậu sinh tới nói đây chính là bọn họ có thể tiếp tục lưu ở nội bộ gia tộc một cái giai đoạn tính mấu chốt ta biết tiểu t ử ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì bất quá đối với lập tức mục tiêu ngươi không cần đủ quá mức đi khiếp sợ và lo lắng đến lúc đó ta có thể để cho ngươi bảo đảm hoàn mỹ đến cảnh giới kia chu diễm phía sau kinh sau thở dốc một hơi không qua đi đầu ngao nhìn một chút chu diễm vài lần vậy vậy tóc t h ả như nói người trước thật là giật mình bất quá người sau chu diễm cảm thấy mình căn bản còn chưa phản ứng、kịp. ngao lại là kiểu nói này thời điểm khiến cho chu diễm k gia hỏa này chẳng lẽ là lâu tại thân thể mình nguyên nhân đã là thấu luyện gia độc tâm thuật rồi sao làm sao mình cái gì cái tâm tư đều có thể nhìn ra thật sự là quá mức k ỳ quay đi bất quá đối với mỗi lần ngao nói chuyện trọng điểm chu diễm trong lòng vẫn là phi thường cố ý đi để ý một cái hoàn mỹ đến cảnh giới kia đây là ngao cương cương nói mấu chốc nhất chu diễm thời điểm t i ể u đang suy tư đối với ngao tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy chẳng lẽ ngao lại là muốn xuất ra cái gì không pháp bảo bình thường hay là thế nào dạng à đừng nói là lại là luyện phẩm trợ lực đồng dạng chính là củng cấu nguyên dịch đạo lý giống nhau <cười> tiểu tử ngươi cũng không cần quá mức suy nghĩ nhiều đối với cái này chúc linh đột phá ta đương nhiên sẽ có tính toán của ta về phần phương pháp bây giờ có thể có thể nói đến lúc đó đúng là muốn nhờ tại luyện phẩm bất quá cái này luyện phẩm về sau tại nói cho ngươi ngao nhắm mắt lại cười một cái nói chu diễm nghe xong gãi đầu một cái không nghĩ tới hay là thật cùng mình vừa mới nghĩ tượng là giống nhau à lại là luyện phẩm trợ lực bất quá nghe được ngao g i á nói gì hậu chu diễm trong lòng có chút vui vẻ rất lại là có một chút không giống tư vị cái này tư vị nói như vậy đâu nói đến hay là đối với tại ngao cương cương nói đi đối với luyện phẩm chu diễm cũng không biết nên nói thế nào tốt q một chương bảy mươi bảy ký quyết luyện phẩm tác dụng kéo dài nói đến thật đúng là là không như bình thường rộng khắp a đối với trúc linh đột phá phương diện đều có thể dọc theo đến nhưng đối với cái này đã là hoàn mỹ tướng cảnh giới đưa đến võ linh luyện phẩm chu diễm cảm thấy cái này hẳn đã không tính là một cái tiểu luyện phẩm đối với một chút phổ phổ thông thông luyện thuật chi sĩ chu diễm mặc dù còn không hiểu tại luyện thuật nhưng là chu diễm cảm thấy này hẳn không phải là một cái tiểu tiểu nhân luyện thuật chi sĩ có thể đi dễ dàng làm đến dạng này cao cường chức năng luyện phẩm muốn tới dịch trong hội đi bộ một vòng chu diễm cảm thấy đều có thể hung hăng v ứ t kiếm một món tiền t i ề n đối với dạng này luyện phẩm đừng nói là cái gì phổ thông phạm nhân luyện thuật chi sĩ một vài gia tộc tông môn cũng là muốn oanh tướng lại đ o ạ n có thể rất hoàn mỹ tướng một cái khôi tiến hóa đến một cái chính thức võ linh nói đến chỉ cần là tốn kém này mưa tiền tài kim tệ mà đã khô mà cớ sao mà không làm đâu đối với một cái cường thịnh tông môn gia tộc tới nói dạng này một ít tiền tài còn cần đi cố ý để ý nó sao đối với có chút tài lực gia tộc khổng l ồ tông môn tới nói tiêu tiền như nước đây quả thực là chút lòng thành thôi một chút thực chất kim tệ có thể đổi lấy đến có giá trị luyện phẩm chân phẩm này là đối vu gia tộc t đã ngao đã là nói như vậy chu diễm cũng không đi gạn hỏi ngao giá cái, cái gọi là luyện phẩm tính là dạng gì luyện phẩm bởi vì đã ngao đã là nói như vậy chu diễm mình cũng không cần đi nhiều miệng nói cái gì đương nhiên được quan tâm đối với mỗi cá nhân lòng hiếu kỳ đương nhiên cũng có cái này thật ra thì cũng là không kỳ quái chẳng qua là đối với chu diễm tới nói không muốn tìm phiền phức mà thôi chu diễm sợ mình đợi chút nữa một làm ở miệng ngao đột nhiên thiệu lại là bắt đầu nghiêm nghị quát lớn mình cho nên nói có đôi khi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cho nên không có tội tìm chịu tội loại chuyện này có đôi khi quá mức ngu xuẩn một điểm nhi ngoại trừ cái này bên ngo còn thiếu chính là chờ sau đó để cho ta thật tốt ngẫm lại đột nhiên lại là đầu góc đường ngắn đang lúc cùng chu diễm nói xong cái mục tiêu này t r ú c linh đột phá sự tình về sau ngao bản là muốn nói điều gì tới bất quá ngao sau đó lập tức lại là rơi vào trầm tư bởi vì nhất thời nửa hội nhì nghị không ra mình vừa định nói đồ vật mà chu diễm lúc này thoáng thở dài khi thật nói đến những n à y một sự kiện tiếp lấy lại một sự kiện đối với mình tới nói cũng không có nhẹ nhàng như vậy thật sự có thời điểm ổn định lại tâm thần cố ý suy nghĩ một chút những chuyện này mình thật cần phải đi thật tốt n ắ m chắc mỗi phút mỗi giây không phải tùy ý lưu manh lúc gian cuộc sống lời nói những chuyện này càng ngày càng về sau lời nói t i ể u sẽ phát hiện bọn chúng đến cuối cùng t i ể u sẽ như cùng giống như là một tòa núi lớn đồng dạng để ép người không t h ở được tới đúng rồi tiểu tử phía d ư ớ i ta muốn nói với ngươi một chuyện cũng là vô cùng trọng yếu nghe nói nói qua ký quyết sao lúc này ngao tựa như là đã nhớ lại mình phía trước nghĩ muốn nói cái gì lúc này trên không trung đổi một tư thế nằm nổi giữa không trung thành thơi không lo lắng nói giống như là muốn là đã ngủ đồng dạng ký quyết ngay từ đầu nghe được ngao nói đến ký quyết thời điểm chu diễm ban đầu còn một điểm nhi đều chưa kịp phản ứng nhưng là gần như vài giây đồng hồ liêu chi về sau chu diễm nội tâm lập tức chính là một thú cục lập tức chính là kịp phản ứng ngao cương cương lời nói ngao có thể nói là vừa vừa mới nói cái thứ không tầm thường à, ký quyết đối với này cái đông tây chu diễm cũng là có chút điểm từ rõ ràng hiểu tại toàn bộ thiên bản đại lục phía trên vô luận l ạ khôi vẫn là một cái võ linh chu diễm cảm thấy h ẳ n không có một cái người không đối vật này không hi bởi vì tu luyện giả ở giữa va chạm chiến đấu nói đến có thể nói cũng không phải là từ võ khí lớn nhỏ còn có võ tinh cảnh giới tạo thành hai tên này đến cùng nói đến bọn chúng chỉ là cấu trúc thành võ linh chi gian chiến đấu cơ sở thôi nhưng mà bên trong đương nhiên vẫn là sen lẫn nhiều loại những nhân tố khác đương nhiên kỹ quyết chính là một cái trong số đó đối với khắp cả chiến đấu xuống tới kỹ quyết làm cho bắt đầu dùng tốt lắm công hiệu có thể nói là gần với võ khí trình độ cùng võ tinh cảnh giới bởi vì nó cũng là rất trọng yếu có lẽ có thời điểm chiến đấu thành bại cũng có có nó trọng yếu quan hệ tại gian đầu k ỹ quyết tên như ý nghĩa như là từ tới không biết người cũng có thể từ tên của nó bên trong tìm tới một chút h à n g nghĩa và ý tứ chỗ nói điểm như thật đối với k ỹ quyết tới nói chính là võ linh chi gian chiến đấu sử dụng đến kỹ năng chiến đấu có bọn chúng có thể nói là có thể tướng chiến đấu tăng lên tới một cái độ cao từ đó không còn là võ khí cùng võ khí va chạm những này tính thực dụng đến kỹ năng chiến đấu k ỹ quyết có thể nói là có thể đem toàn bộ chiến đấu dẫn tới cao độ nhất định nhưng là đối với toàn bộ k ỹ quyết thi triển đương nhiên bọn chúng cũng không phải là độc lập tính bọn chúng như thường tử cũng là muốn nhận một cái phóng thích người võ khí ảnh hưởng có đôi khi một cái võ khí vẫn là võ tinh đều là thượng thừa võ linh thả ra kỹ quyết có thể nói là đủ lấy trí mệnh một người đương nhiên bất kỳ cái gì sự vật đều có đủ loại khác biệt phân chia mạnh yếu đây là khẳng định kỹ quyết kỳ thật nói đến cũng là đạo lý này chưa hề nói là một cái kỹ quyết xuất hiện bọn chúng chính là giống nhau không có dạng này thuyết pháp chu bạch huyền thanh cấp này bốn đẳng cấp chính là thông cổ đến nay đối với toàn bộ kỹ quyết phân chia mạnh yếu càng về sau kỹ quyết uy lực mạnh mẽ nhất đối với bốn đẳng cấp kỹ quyết tới nói chu cấp kỹ quyết có thể nói là bình thường nhất thường gặp bình thường nói như thế nào đây đều xem là khá nói là khắp nơi có thể thấy đi chu cấp kỹ quyết có thể nói là kém cỏi nhất chi uy lực nhất tiểu nhân bất quá vật nhiều tự nhiên có chút nhi tinh phẩm đây cũng là đạo lý chu cấp bậc kỹ quyết mặc dù nói là kỹ quyết ở trong uy lực nhất tiểu nhân bất quá có chút hiếm có thực dụng tính kỹ quyết đương nhiên cũng là tồn tại điểm này không thể phủ nhận không thể bởi vì là yếu nhất tiểu nhân kỹ quyết từ đó phủ nhận nó lại đến nói một chút chính là bạch cấp bậc kỹ quyết cấp độ này giai cấp kỹ quyết có thể kèm thêm nửa hy hữu ba chữ này tới nói nó bởi vì tại thiên bản đại lục đi lên nói Cái này bởi ạ c cấp bậc h vì vì, hi vì vì thân ảnh của bọn chúng có thể nói là vẹn vẹn chỉ có tại một chút giao dịch cũng chính là cùng loại với dịch hội chỗ như vậy người mới có thể nhìn thấy bọn chúng đến thân ảnh đồng thời bọn chúng đến giá cả nói đến cũng không tính là rất thấp thông thường người đoán chứng ăn không thế nào tiêu nhưng là đối với một chút có chút tiền đầu người cái này nửa hiếm hoi bạch cấp bậc kỹ quyết bọn hắn nếu mà mớn đ o á n chừng không phải việc khó gì vật nhiều lời có tinh phẩm đồng thời đương nhiên cũng là hội có thứ phẩm đối với bạch cấp bậc kỹ quyết tới nói cũng coi là như thế t ự u mặc dù so tại chu cấp bậc kỹ quyết cao lên một cấp nói tóm lại chính là tạp dùng vô dụng kỹ quyết so bạch cấp bậc kỹ quyết tương đối mà nói ít một chút những thứ khác cũng ngược lại là không có cái gì đ ó người muốn thông qua cái phương thức này để đạt được lời nói cơ hồ có thể nói là không có cái gì quá lớn có khả năng huyền cấp khắc ký quyết có thể nói xem như một chút mọi người thông môn cường thịnh gia tộc truyền thừa độc chuyên kỹ năng bình thường thứ dân bên ngoài người có lẽ chỉ có thể nhìn lén đến nó lúc chiến đấu thả ra bộ dáng cũng đã là thật tốt mà chân chính nội hàm chi pháp ngươi căn bản chính là không có cái gì cơ hội có thể thấy liền xem như may mắn có thể cho ngươi nhìn thấy đến nhưng là vẹn vẹn chính là mấy cái đoán chừng ngươi cũng là học sẽ không cho nên đối với phần lớn huyền cấp khác k ỹ quyết đều xem như một cái dạng này như vậy lai lịch nhưng là nói đến cũng không thể nói như vậy chết rồi thì trên mặt mặc dù rất ít thậm chí không nhìn thấy huyền cấp khác k ỹ quyết nhưng là cũng không thể đại biểu không có Có nói đến vẫn phải có nhưng là có thể nói là cơ hồ đang cùng đặc biệt lâu đời đặc thù lúc thỉnh thoảng hứa sẽ xuất hiện một lần đi bởi vì có thể dạng này xuất hiện có lẽ là một cái tu luyện cao thủ tự sáng tạo đến loại này huyền cấp khác ký quyết mua bán lại có lẽ là tông môn nào gia tộc phản bội chi đổ đoạt tay tới m ớ i hội hiện thân chỗ như vậy Quy một chương 78, ký quyết, quyết quyết qua cuốn huyền nếu xuất tuyệt ngẫu tuyệt huyền xuất nguyên thấy chương cũng cấp khác cùng chúng có cầm cũng cũng cấp khác ký quyết xuất hiện cũng có khả năng có một ít nguyên nhân khác, chỉ bất có đôi khi có một số sự mọi người cũng phong phải khắp nhi đính thiền, thể phương hiện, không phải nhiên, nhiên phía không phải hiện khả nhân khi không thể tương người đương người sóng. nói rộng nói, đúng bọn đến trên nói năng vận, vẹn vẹn ký ký ký tới tại một ít bất một đối đối, số sao sự Dù địa điểm mọi đôi mọi đã là là là là vô b còn dư lại cuối cùng đồng d ạ n g t h a n h cấp k ỹ quyết nhưng lại là đối với cái này t h a n h cấp bậc k ỹ quyết tới nói cũng đã là có thể nói nhưng không nói vì cái gì nói như vậy đâu kỳ thật nếu là nói đơn giản một chút lời nói đối với t h a n h cấp bậc k ỹ quyết tới nói đã là cấp bốn k ỹ quyết trong đó người đứng đầu hàng lao lớn nếu là ngồi ở lao đại vị trí như vậy rất nhiều chuyện liền không cần dùng ngôn ngữ để nói chuyện có lẽ đối với t h a n h cấp bậc k ỹ quyết tới nói vẹn vẹn chỉ là dùng tại lao đại hai chữ để hình dung nó có lẽ đều là quá h oan hồn nó quá vô lễ mời nó nhưng không lại nói như vậy lại nên là như thế nào mà nói đâu đương nhiên tiên bản đại lục người tự nhiên là có đối với thuyết pháp đối với thanh cấp bậc ký quyết tới nói muốn không phải muốn dùng ngôn ngữ hình dung ví von hạ nó như vậy cũng chỉ có thể dùng hai chữ thiên thần phi thường c ố có phân lượng cùng trọng lượng hai chữ ô、oh, hô có lẽ đối với tại bình thường người nghe được hai chữ này khẳng định sẽ là toàn thân run lên thiên thần đây là một cái gì bộ dáng khái niệm có thể cao ngất vị xưng ơ tại thần có thể dùng hai chữ này để hình dung một người chỉ sợ đều muốn lên trời nhưng là đối với hai chữ này một nước hồ này thanh cấp bậc ký quyết tới nói căn bản chính là không đủ toàn bộ thiên bản đại lục bên trên cao cấp nhất công cấp ký quyết bình thường người cơ hồ không thấy được dạng này cấp bậc ký quyết hiện thân có chút người đi dốc cả một đời đến cuối cùng tướng c h ậ m dai nhắm mắt chợp mắt thời điểm cũng không có đạt được mình muốn đ á án mà đối với có một ít người mà nói cả một đời có thể trông thấy đến huyền cấp khác kỹ quyết đã là không sai chớ nói chi là t h a n h cấp bậc kỹ quyết cho nên mọi người vị vụ t h a n h cấp bậc kỹ quyết chính là như là thiên thần cấp bậc giống vậy tồn tại một là nói do nó thần b í tính về sau cũng là đối với uy lực của nó một cái cao nhất khẳng định về phần xuất hiện hoặc là nó như thế nào chi thu hoạch có lẽ tại thiên bản đại lục đồng dạng người căn bản cũng không biết nha ngay cả tin đồn thất thiệt điểm ấy đều không thể làm được bốn cấp bậc kỹ quyết nói đến mặc dù lại chính là một hai ba bốn t i ể u này mấy lần sắp xếp sắp xếp đơn giản như vậy nhưng là cách m ô i đường một cấp cái gọi là biến hóa chính là lòng trời lỡ đất điểm ấy đối với mỗi cái tu luyện giả tới nói đều hẳn là muốn nhớ cho kỹ đối với kỹ quyết càng thêm khắc sâu một chút c h u diễm không dám nói nhưng là những cơ sở này một điểm nhi c h u diễm vẫn hiểu đối với một cái bất luận bộ dáng thế nào tu luyện đều là phải đi t i ế p người kỹ quyết khẳng định như vậy là muốn rất tốt đi tìm hiểu đối với khắp cả chu gia nói đến cũng vậy về sau đã muốn trở thành gia tộc trụ cột như vậy không có mấy thứ tự nhìn tay kỹ quyết cái kia là căn bản nói không thông nhưng đối với hậu bối kỹ quyết truyền thừa giáo tập dưới tình hu đương nhiên những n à y gia tộc nội bộ kỹ quyết thông nhưng đều là truyền thụ cho cho cho những cái kia tộc trước thử chơi hội có thể lan truyền gia tộc người đối với đào thải người ha ha vậy căn bản chính là không có gì để nói nữa rồi phía sau trong cuộc sống đầu vẫn là tận tâm tận lực trợ giúp gia tộc ra điểm khí lực lắc lắc quá khứ cuộc sống sau này cho nên lúc này ngao mặc dù đề cập đến kỹ quyết dạng này một điểm đối với chu diễm t ô i nói căn bản còn không có tu tập đến cái gì kỹ quyết bởi vì trong gia tộc đầu còn không tính là lúc nào trong gia tộc sự tình gì đương nhiên đều là giảng cứu quy củ Như m tuy nói trong gia tộc đầu là như thế vậy quy định bất quá đối với bọn hắn tới nói hừ hừ chu diễm cảm thấy không nhất định vạn nhất nếu là cái trùng hợp cái gì chất nứt chân giáo đấu đi lên như vậy chu diễm cảm thấy đợi hội nhi sợ là bọn hắn lúc nào từ nơi nào móc ra mấy tay kỹ quyết đến đối phó ngươi bất quá đã ngao đã nói đến kỹ quyết cái giờ này không biết ngao sẽ là bày ra như thế nào hoa văn tới đây nói đến chu thủy vẫn là rất là mong đợi đối với hiện tại ngao tới nói cũng là quen thuộc từ tại ngao trong tay cầm ra kỹ quyết cái gì đoán trường phổ phổ thông thông ứng con nên hay không dù sao đối với luyện thuật hòa luyện phẩm phương diện tới nói đã là tình trạng như vậy đối với kỹ quyết tới nói hẳn là hh ắ nói qua nghĩ đến chu diễm chính là đón khuôn mặt tươi c ư ờ i xề gần ngao muốn nhìn nói nó kỹ quyết đến cùng tính là dạ gì tiểu xên mạng tiếng chung vê đút vê đút vê đút x vê đút nz vê đút con tiểu tử ngươi cũng đừng như thế xích lại gần hộ tới yên tâm ta có thể cho người đổ vật hội trên người ta ngao thấy được chu diễm như thế từng điểm từng điểm gần sát lập tức chính là đánh lấy tay dừng lại phía sau chính là như thế ném ra một câu theo hậu chu diễm cũng là dừng người lại giống như cái dạng này nói đến cũng thế ngao dã không hội cẩm tại cái gì phá ngọn ý n h ư các loại đồ vật đến l ừ a g ạ t người trước bồi khi đang còn có cấu nguyên dịch đều là ví dụ c h ờ một chút dứt lời lúc này ngao nói làm liền làm linh vòng loại vật này nói đến thật sự chính là vô cùng thuận tiện đâu thứ gì đều có thể chui đầu vào bỏ vào đối với kỹ quyết loại vật này từ trước đến nay đều là tồn tại ở linh vòng bên trong đầu ngao mở ra linh vòng liếu chi về sau một viên linh thạch loẹ loẹ sáng lên một chút bắt đầu từ linh vòng ở trong lấy lấy ra một vật thật giống như cùng loại một quyển sách sách đồ vật coi như là chu diễm còn không có thấy rõ thời điểm ba ngao chính là nhanh chóng đưa ném cho chu diễm chu diễm cũng là lập tức tiếp nhận đối với ngao trong miệng nói kỹ quyết rốt cuộc là thế nào giống nhau chu diễm mới vừa chính là lòng tràn đầy vui mừng mong đợi nghĩ không ra lúc này ngao thật sự chính là quất một cái thì là lấy ra chu diễm vốn cho rằng giá hỏa này vẫn là phải như là thường ngày đồng dạng đùa d ỡ một chút cái gì các loại lừa gạt lừa gạt mình sau đó mới đem đồ vật cho mình đâu. không nghĩ tới lúc này ngược lại là không có hả chu diễm tiếp nhận đến ngao làm cho cho ra thư quyển về sau phát hiện đúng là một quyển sách nhìn cũng không có giống có chút điện tịch ghi lại loại kia nặng nề trình độ chính là khinh bạc khinh bạc đoán chừng ngay cả có hai ba mươi trang trang giấy tích xếp sách loại kia bộ dáng đi những thứ khác cũng đến không có cái gì đối với sách hai đầu chính phản mặt bên ngoài chính là màu trắng thư quyển ra đương nhiên những này bề ngoài đồ vật chỉ cần là nhìn một chút tời xuống liền đi qua cũng vô dụng để ý như vậy đối với một vật sự vật tới nói làm ngươi cầm tới tay thời điểm bước đầu tiên đương lại chính là phải nhốt chú đến nó trọng yếu nhất tin tức đây mới là chủ yếu nhất nhưng là vẹn vẹn từ bên ngoài bịa sách đi lên nhìn qua lời nói chu diễm cảm thấy trọng yếu nhất tin tức chính là cái này sách danh tiếng cùng phong sóng cái này hẳn là cái này kỹ quyết tên nghe là vô cùng bá khí nghiêm nghị bất quá chu diễm hiện tại cũng không biết cái này kỹ quyết đến cùng tính là như thế nào một cái cấp bậc bất quá đối với ngao tới nói cũng đều là sẽ không kém đi chỉ là nghe một chút kỹ quyết danh tự chu diễm cảm thấy liền có chút hấp dẫn người mà lại vô cùng bá khí chỗ cho nên ứng sẽ không phải là loại kia thấp kém kỹ quyết cái này ký quyết đâu ngươi t i ể u tiên từ nơi này ký quyết bắt đầu tu tập đứng lên đi dù sao ngươi bây giờ trên thân thể một hạng ký quyết cũng không có tập được điểm ấy là mấu chốt cái này chủ cột nhất chu cấp ký quyết người tiên tu tập hoàn thành vững chắc vững chắc tự thân chiến đấu cơ sở chu diễm vừa mới muốn nói điều gì bất quá ngao lập tức lại là đúng cái này ký quyết tiến hành một trận bổ sung lần này tốt từ ngao n ô n ngựa ở trong ra đã là đem toàn bộ ký quyết toàn thân cao thấp nghe được hoàn toàn chu cấp nghe được hai chữ này từ chu diễm cảm thấy mình cũng sắp hoa đá chu. chu cấp làm sao tiểu tử ngươi cả làm cái gì a t q một chương bảy mươi chín mạnh liệt ngao già a nói trái ý mình khi nói một đoạn xem như nhất thời gian một câu bừng tỉnh trong ngộ người a chu diễm cảm thấy vừa mới mình quả thật là bị cao cấp cao giai cấp ký quyết cho làm choáng váng đầu óc xác thực đối với ngao tớ nói như vậy ký quyết thế nào lại là không lấy ra được đâu nhưng là liền xem như lấy ra lại có thể như thế nào đưa nó hai tay dâng lên cho đến tự thân tay phía trước trước mặt có có thể thế nào tự có loại năng lực kia đi tiếp nhận cùng tu tập căn bản chính là nghĩ cùng được nghĩ đây quả thực là cùng hoàng lương đại mộng không hề khác gì nhau tính không thể nghi ngờ chính là đang lãng phí một cái vật chân quý bộ dạng này tại trên tay mình đơn giản chính là phí của trời cao giai cấp kỹ quyết tay ta trước bên cạnh cũng không phải nói không có bất quá cho ngươi ngươi có thể trăm phần trăm tu luyện hoàn mỹ à nếu là có thể làm được ta cho ngươi cũng là không sao à trước mặt thời điểm suy nghĩ phía sau thời điểm nào lại là nói một câu chu diễm cũng coi như vốn là đến triệt để biết mọi thứ hết thệ cũng là muốn từ cơ sở làm a ta hiểu được ngao n h a ngươi tiểu t ử này lúc này làm sao hội chuyển biến nhanh như vậy ta còn tưởng rằng ngươi muốn cố chấp ở đó một đầu đâu ngao nhất mặt kinh ngạc nói chu diễm b ì n h lên đi lên miệng nói ra ách ta giống như là loại kia người a tốt tốt ngươi được rồi không nói với vẩn nói chuyện quan trọng n h ì vẫn là mấu chốc nhất kỹ quyết ta đã là cho ngươi tới tay cái này còn u phong s ó n g thuộc về tru cấp ký quyết mặc dù là chủ cột nhất cấp thấp ký quyết nhưng là ngươi cũng không nên bởi vậy bình phán yếu thế cái này còn u phong s ó n g có thể nói xem như tru cấp ký quyết bên trong a khó được ít có công kích mãnh liệt ký quyết a lúc ấy cũng coi là từ m ở mịt như b i ệ n sao vậy tru cấp ký quyết ở trong chọn lựa ra khó được tru cấp ký quyết c h â n Phần ký quyết ngao phía sau lại là đúng cái này chu cấp bậc ký quyết lần nữa làm giải thích bổ sung một đoạn nghe ngao giá a nói đến nhìn cái này c u ồ n g phong sóng ký quyết nghe xem như rất không tệ đến l úc nắm chắc mấu chốt ít có chân phẩm đây chính là chủ yếu nhất mấu chốt đã có thể tại kẻ y ê u ở trong đương vương giả như vậy chính là đại biểu nó tính thực dụng tri hậu chu diễm lại là tại ngao gia hiệu phía d ư ớ i có thể đầu tiên là mở ra ký quyết đến xem thử đối với ký quyết loại vật này bình thường ghi chép thể từ trước đến nay đều là lấy thư quyển thư tịch q cho nên t giống vậy võ linh chỉ cần là muốn chiếu vào kỹ quyết ghi chép thể cũng chính là thư quyền cấp trên mấu chốt yếu điểm kiên trì bền bị tiến đi tu luyện liền có thể nhật dài một lâu có thể tự thân từ từ nắm giữ được cuối cùng hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể của mình dĩ nhiên đối với tại kỹ quyết loại vật này cũng không nói giao cho trên tay của người đó là có thể trăm phần trăm tu luyện hoàn thành ngao chi tiền nói cao cấp cấp thấp đây là một cái cực khác nhau nhiều chỗ đương nhiên ngoại trừ điểm này còn có chính là một cái linh tính vấn đề ký quyết cũng là vô cùng khảo nghiệm điểm này ký quyết toàn bộ ghi chép tuy nói là cấp ra yếu điểm tu luyện mấu chốt cái này cũng không đại biểu ngươi chính là như là lấy được một cái đồ chơi chỉ cần là án lấy sách hướng dẫn lắp lên là đủ không có dạng này thuyết pháp đối với ký quyết mà nói muốn là đụng phải một chút ngu dốt không có thuốc chữa chi người là vô luận như thế nào dáng vẻ đi tu luyện đều không có hiệu quả gì này là không thể nghi ngờ một điểm ở trên người hắn ngược lại đến cuối cùng nhiều chính là đơn thuần lãng phí lúc gian tướng sống sờ sờ kỹ quyết cho lãng phí tiêu vong tại điện thoại đầu、Soạn. chu diễm lật mở ra tờ thứ nhất tựa như là một vòng màu vàng bầm sáng phụ lược mà qua hắc chu diễm cảm thấy dạng này thật đúng là hiếm lạ à đối với một cái chu cấp bậc kỹ quyết còn có dạng này một cái đặc hiệu thật đúng là để người cảm thấy hai mắt tỏa sáng bất quá những này đều không phải là cái gì chủ yếu nhất đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn kỹ quyết bên trong đến cùng tính là nói cái gì đi chu diễm mở ra đầu một tờ thời điểm có thể nói chính là tại toàn bộ ký quyết đầu một tờ liền là có phi thường rõ rệt đối với khắp cả ký quyết tường thuật tóm lược chu diễm trong lòng vui mừng cảm thấy một chút như vậy vô cùng trọng yếu đương nhiên là đáng giá đầu một chút liền đi chú ý đến mỹ lệ tiểu thuyết v e v u s v e n v e n một l i p s e t com có câu nói rất hay à biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đối với tu luyện ký quyết cũng là không sai biệt lắm là ý tứ này đối với một cái ký quyết ngay từ đầu ngươi đương nhiên phải toàn diện trăm phần trăm hiểu rõ toàn thân phía sau tu luyện tiến triển ngay từ đầu mới không hội dẫn đến ngươi như vậy không thoải mái chỗ chu diễm bắt đầu tương đối cẩn thận chú nhìn một chút tại cây trang bên trên sử dụng mực tàu ghi lại từng chuỗi văn tự chút này văn tự mới là ngay từ đầu cực kỳ có nhất tác dụng cùng hoa văn bên trên diện không sai biệt lắm có thể nói là ghi lại này k h tên là cổng u phong sóng chu cấp ký quyết tính vì lấy tính công kích mãnh liệt chứ danh ký quyết cả hệ ký quyết cũng là lấy thuần công tính vi s ư n g so ký quyết thông coi là phần tay thả ra thông có thể lấy tay kết hợp tự thân mạnh mẽ võ khí từ đó phóng xuất ra mạnh mẽ khí dao động đến công kích đối thủ、Heya. chu diễm tướng mấy cái này văn chữ đều là hoàn toàn xem xong không nghĩ tới cái này kỹ quyết chân chính hiểu đến nó thời điểm nhìn thật sự chính là không tầm thường đâu cùng trước kiêng ngao sở thuyết giống như cũng không có cái gì khác biệt đúng là cái này cùng phong xong chính là lấy công kích mãnh liệt tính c h ứ danh thấy được nó tường thuật tóm lược bản tóm tắt vừa xong chu diễm không tự chủ nắm nắm mở mở khai tự thân hai tay dù sao cấp trên cũng nói cái này kỹ quyết chính là một cái phóng thích người kết hợp tự thân võ khí toàn bộ phóng thích điểm cũng là ở trên tay cho nên lúc này mới là để chu diễm chú ý chú ý hai tay của mình quả nhiên một chút đạo lý quyết định nói đến kỳ thật đều là không có lỗi ký quyết phối hợp chi thi nhất định phải kết hợp đến võ linh tự thân võ khí này tuy nói là không sai nơi này tại ký quyết giới thiệu bên trong cũng là mấu chốt nhắc tới dạng này một điểm nhưng là đây cũng là phi thường bây giờ võ khí mức đo lường lớn nhỏ đây cũng là một cách tự nhiên kết hợp ký quyết đến lúc đó đầu yếu tố mấu chốt thế nào a tiểu tử nhìn như thế nào ngao giá cái thời điểm thấy được chu diễm ngay tại là có chút hăng hái nhìn xem cái này ký quyết bất quá lúc này ngao giá là bất đắc dĩ cắt đ ứ t chu diễm một chút a nhìn là không sai bị lắm cái này ký quyết nhìn chân không tầm tường na chu diễm nói như vậy chu diễm s ợ dĩ là nói như vậy cũng không là bởi vì cái gì những thứ khác có thể khiếp sợ như vậy đối với chu cấp ký quyết tới nói cũng không phải là nói không có công kích tính ký quyết một chút thông thường thường gặp chu cấp tính công kích ký quyết kỳ thật nói đến đều là tương đối phổ thông thường thường đây là mấu chốt đem điều này cùng phong sóng ký quyết cùng thông thường chu cấp ký quyết tách ra một điểm mặc dù sự tình gì còn chưa có bắt đầu thao luyện đều là không biết kết quả bất quá chỉ là chỉ một từ trước mắt xem ra chu diễm chính là từ nhìn ra cái này chu cấp ký quyết thông tính chu diễm cảm thấy có thể tu luyện hoàn thành đến trong chiến đấu đi thực tiễn thi đi một cái chu diễm cho rằng khẳng định có thể đến tự thân mong muốn hiệu quả ai chính là không có, có chỗ ó c nào thử nghiệm nếu không ta cũng tiên muốn tiên cho ngươi nhìn một cái đi lúc này ngao đột lại chính là như thế lơ đãng nói một câu ai ngao g i ã biết cái này kỹ quý ta chu diễm nghe được ngao g i ã nói gì liều chi về sau đột nhiên nói như vậy một câu bởi vì đối với ngao g i ã dạng một cái sâu không lường được cao thủ mặc dù mình không rõ ràng ngao thực lực chân chính nhưng là đối với một cái như vậy thực lực cao thủ luyện thuật cao thủ còn hội tại chu cấp kỹ quyết biểu hiện ra mình vẫn tương đối kinh ngạc a ngươi cũng không nên dùng loại l ờ i này nói với ta kỹ quyết loại vật này tập được về sau không có cái gì tình huống đặc biệt đương nhiên là không hội quên mất ta lúc đầu còn là tiểu quỷ thời điểm đương nhiên cũng là dựa vào cái này kỹ quyết chống đỡ nổi bởi vì không thể mới sẽ là tướng bảo tồn đến nay ngao gia nói gì đạo bất quá mới vừa thời điểm ngao phải nói tại dương cái gì chu diễm hiện tại suy nghĩ một chút vẫn là tương đối kinh hồn tán g đảm dù sao mình cái này phòng gian vẫn là một cái tiểu tiểu nhân gian phòng đối với ngao gia g á n g vẻ trình độ cao thủ đến một tay dạng này kỹ quyết k h a n nói trước cái gì chu không chu cấp bậc nếu là như thế tới lập tức toàn bộ phòng gian cũng hội chi trì không nổi đi bất quá đối với chu diễm tới nói chủ yếu nhất vẫn là đương nhiên là mình muốn đi không kịp chờ đợi đi thử một lần đâu q một chương tám mươi s a n g k ế n có cùng phong s o n g cái này lại thêm cái này c ố nguyên dịch bài trừ quá trình đến lúc đó trình độ kia võ khí phối hợp này một cái ký quyết tộc trước thử hội đoán trừng t i ể u nắm vững thắng lợi ngao ra cái thời điểm tự đ ủ nhưng là lời nói này cho ngao nghe được thời điểm chu diễm kinh ngạc một chút chẳng lẽ ngao chi tiền đến phía sau an bài đem tộc trước thử hội cũng tính vào rồi sao ngao đây cũng là ích trước ngươi nghị ký a chu diễm lúc này hỏi một câu ngao có đôi khi thường thường có thể đoán được mình tâm tư nhưng là mình đối với ngao tâm tư nói đến ngược lại là tới nay cũng không có nhìn thấu từng tới a hả muốn là dựa theo ngươi nói như vậy cũng không thể nói dạng này qua không đi qua nhiều ít vừa mới cũng có đến thiết nghĩ tới một phương này diễn đi bất quá đương nhiên cũng không phải toàn bộ ai ngươi đã ở nơi này phá trong gia tộc đầu thân bất do k ỷ ta cũng không có cách nào đằng trước ngao nói xong về sau tùy theo ngao chính là có cắp lấy hai tay bất đắc gì nói nhìn thấy ngao giả nói gì liêu chi về sau chu diễm cũng không biết nhất thời gian nên muốn nói cái gì cho phải một cái l à tinh thành cường thịnh gia tộc đối với tại ngao trong miệng nói đến lại là chẳng phải là cái gì bất quá cũng là khó trách đối với ngao giá loại trình độ thực lực người mà nói quả thực là muốn so sánh so sánh v ớ i kỳ thật cũng là không có một chút xíu khả năng so sánh có lẽ ngao nhất cái người liền có thể là bằng được quá khứ mấy cái chu gia thực lực nhưng là đây cũng chỉ là hai ngày này đ â u chu diễm đối với ngao nhất cái cái nhìn cùng dự đoán đi đương nhiên cụ thể cái gì ngao giá là chưa hề nói cho nên cụ thể thực lực tình huống đương nhiên vẫn là tại ngao trên thân mình mới hội rõ ràng nhất nhưng chu diễm hội là nghị như vậy thời điểm chủ yếu đương hay là bởi vì đằng t r ư ớ c ngao vô hình lúc xuất hiện còn có chính là phía sau ngao đối với mình đây cũng là bồi khí đan cấu nguyên dịch lại là kỹ quyết tương thụ có thể có mới vừa mấy cái kia tưởng tượng đương nhiên cũng là chu diễm từ mấy cái này phương diện cân nhắc đi ra ngoài cùng ngao sở tòng đến nhận biết được hiện vào thời khắc này cũng không có quá lâu thời gian nhưng chu diễm có đôi khi nhàn rỗi sau khi tổng hội là nhớ tới đến chuyện của di vãng ở nơi này thiên bản đại lục mọi người luôn luôn tương truyền đảm thể không cách nào tu luyện nhưng là đến phía sau tự thân lại là từ nhỏ đụng phải ngao giá dạng một điểm cải biến tự thân hiện tại đến cục diện cho nên muốn nghĩ a có đôi khi chu d i ệ m thật đúng là bùi ngùi mãi thôi đâu vận mệnh thật đúng là một cái phi thường vật có ý tứ tự thân từ nhỏ một mực tại tranh đấu kiên thủ đồ vật chu d i ệ m vốn cho rằng t i ể u sẽ như vậy một mực kiên đấu tiếp tục tranh đấu nhưng là phía sau lại là xuất hiện một cái dẫn dắt cải biến mình người kết g i à n g buộc ha ha ha cho nên nói vận mệnh là thú vị chu d i ệ m cảm thấy là bởi vì vận mệnh chỉ có thể nhìn thấy hôm qua cùng hôm nay đối với ngày mai vĩnh viễn đều có không hạn chế cùng n g ư ờ i không nghĩ tới có thể xem ra không sai bị lắm cùng phong sóng kỹ quyết đã là cho đến chu diễm trí thủ từ ngao n a một bên cấu nguyên n dịch bài trừ giai đoạn trải qua hai canh giờ kết thúc chu diễm đương nhiên có thể tìm lúc gian lấy hơi chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là xử lý xử lý một trận tử tu luyện hậu sự vừa mới lấy dùng cấu nguyên dịch tu luyện về sau cả nhà nói đến cũng là trở nên tương đối lộn xộn m trải t qua một đoạn tử thời gian chỉnh đốn cuối cùng là dọn dẹp không sai bị lắm cái này to lớn chậu gỗ đương nhiên phía sau chu diễm chính là đem nó phóng tới gian phòng một góc rơi đi hiện tại chỉ là nhất thời gian không cần đến nó phía sau cho đến cấu nguyên dịch sử dụng kết thúc về sau cũng là muốn tướng dùng đến nó ừ không sai biệt lắm về sau à không sai biệt lắm chỉ cần báo trước lấy cái này cấu nguyên dịch tiến đi bài trừ tu luyện là được rồi h ắ c h c ta muốn đi về trước ngao nói xong về sau lập tức chính là r ố i lưng một cái t i u biến mất ngao dây l ắ c gian biến mất chu diễm đeo tại trên cổ tiểu kiếm sáng lên mỗi ngày tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt đây được h é p con chu diễm đương nhiên biết rõ ngao đã là về rừng đến tiểu kiếm ở trong đi không biết sẽ là đi về nghỉ hay là thế nào dạng nhưng là điểm ấy thì chúng vẫn là rất để chu diễm tò mò ngao giá dạng một cái người lại nếu là duy trì lấy có thể so với người bình thường làm việc và nghỉ ngơi thật bất quá cũng xác thực nghỉ ngơi cho khỏe lúc g i à n cũng coi là phải đến một chút tuy nói cấu nguyên dịch bài trừ tu luyện cái gì không cần quá nhiều đi hao phí một chút những vật khác chỉ cần là dạng này ngồi liền có thể bất quá ngồi như vậy hai canh giờ xuống tới cũng không phải chuyện dễ dàng gì vừa mới vẫn không cảm giác được đến có cái gì thời gian lâu dài chu diễm cũng cảm thấy mình thân thể có một ít cứng ngắc lại bất quá cũng không để ý phía sau ăn một bữa cơm nghỉ ngơi cho khỏe một chút tựu xong việc quả thật vẫn còn cùng ngao nói giống vậy đây tu luyện vật này một khi quyết định kiên trì bền bị bắt、đầu. cũng không phải là bất quá khi đ tại chu diễm suy nghĩ thời điểm bên ngoài cửa gỗ liền đã tới một chàng tiếng gõ cửa lúc này cái này lúc gian đ i ệ m chu diễm cảm thấy không cần đoán hẳn là quản gia gỗ ra ra bất quá đợi hội nhi tự thân không nghĩ tại ăn trong gia tộc đầu cơm canh vẫn là cùng nói một chút tốt cùng nói nó i nói hẳn là cũng không có cái gì cái gọi là quản gia g i a g i a dù sao xem như rất thông tình đạt lý người thiếu gia chu diễm vừa mở cửa ra một đạo thương nguy thanh âm chu diễm đương nhiên không cần nghĩ thanh âm này mình đã là không thể quen thuộc hơn nữa chẳng qua là khiến chu diễm kỳ quái chính là chu diễm đằng t r ư ớ c vẫn là nhắm mắt lại sau diện nhìn kỹ quản gia g i a g i a thời điểm đúng là phát hiện tại quản gia g i a gia trong tay hoàn toàn không có bình thường gian tiện tay mang cơm học tử đây chính là để chu diễm cảm thấy rất kỳ quái ha ha, ha thiếu gia không muốn cảm thấy kinh ngạc hôm nay xem như lão phu cố ý không có chuẩn bị c ơ m nước bởi vì lao ra bọn hắn cấp trên nói hôm nay là gia tộc liên hoan t h ự c tối cho nên à cả gia tộc người đều đến muốn đi qua đâu quản gia ra ra a đối với tâm tư nghi ngờ chu diễm một chút t i ể u khám phá một chút chính là chép cho hắn một câu nói như vậy a là như thế này a chu diễm s ở c à m một cái lên tiếng nguyên lai、like、là cái dạng này trách không được hôm nay quản gia ra ra là như thế như thế tô h ra biết võ đường giờ này k h ắ c này đang lúc mọi người vây xem bên trong một vòng người xem tướng hai người đoàn đoàn bao vây ở từ cấp trên đi lên hai người chính là, như là trong vòng luẩn quần hai cái điểm nhỏ mà tại vòng người phải đầu một điểm nhi đứng đấy là một cái thiếu niên mặc áo lam cao ngất dáng người ánh mắt tại ngao nhìn xem phía trước mà tại đối với lập diện thì là đứng vững một cái huyện chuyển thiếu nữ áo trắng chỉ bất quá nhìn thiếu nữ biểu lộ ưu ám tại chú nhìn xem những địa phương khác cũng không hề để ý hắn đối thủ trước mắt đương nhiên có thể chiến đấu trong quyết đấu làm được loại trình độ này cũng chỉ có tô mộc tuyết mặc dù không để ý nhưng nhìn bây giờ tô mộc tuyết tâm sự nặng nề chân chính nội tâm căn bản không có để ở chỗ này đầu biên nhi mộc tuyết tiểu thư còn xin ngươi hơi chăm chú một điểm nhi đối lãi đây là chính quy chính cự gia tộc giao đấu mặc dù chỉ là vì nhận rõ ràng thực lực bản thân điểm đến là rừng bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể chăm chú một ta đã nói rồi ta không thích được người gọi ta tên đầy đủ còn không có đợi đợi thiếu niên mặc áo lam này lời nói xong tô một tuyết một cái nghiêm nghị ánh mắt thả tới trực tiếp chính là để thiếu niên mặc áo lam này đứng thẳng lưng rụt người một cái dây lát gian chỉ một chỉ là từ tính tình cấp trên phương diện đến xem thiếu niên mặc áo lam này cũng không phải cái gì ăn chay ra hỏa vừa mới ánh mắt của hắn bên trong đã là tràn đầy giận hỏa đương nhiên nói cũng đúng đổi lại người người chịu vừa mới cái k i a m ộ t chút cũng đúng là sẽ cảm thấy không dễ chịu bất quá vừa mới lập tức tự đi lên hỏa khí dây l á t gian chính là cho hắn làm việc vật đi xuống một thời gian có thể nói là hắn trên thân thể đầu hỏa khí ít đi rất nhiều ánh mắt lại là ảm đạm xuống dĩ nhiên đối với tại tại tô ra tới nói cũng chỉ là có tô một quyết mới sẽ là để cho nó như vậy tiểu đ ệ thục nữ quân tử hào cầu đều là nói như vậy nhưng mà đổi tô m ộ c tuyết tới nói đương nhiên cũng thế hiểu điệu thục nữ bốn chữ này tô m ộ c tuyết thế nhưng là hoàn toàn từng chữ đều là dựng sự mới đương nhiên chỗ vui truy cầu một cái người dạng này vẫn chỉ là một điểm mà thôi mấu chốt đương nhiên còn có tô m ộ c tuyết thực lực tại tất cả tô g i a hậu sinh ở trong thực lực là cao cấp nhất tạm thời hiện tại tới nói t i ể u chỉ là võ khí cảnh giới đẳng cấp còn không có một cái nào người vượt qua tô m ộ c tuyết cho nên nói là bề ngoài cùng thực lực tướng cũng dung hợp có thể nói là tô m ộ c tuyết tính là cả tô ra hậu sinh thiếu niên bên trong hâm mộ đối tượng nhưng là đối với những n à y người tô mục tuyết cũng không có quá nhiều cảm xúc đối với tại mỗi người bọn họ thái độ nói đến cũng coi là cùng đối vừa mới thiếu niên mặc áo lam k i a thái độ không kém bao nhiêu đâu tốt tốt nói nhảm cái gì không cần nói nhiều giao đấu bắt đầu chi theo sau đứng ở đám người phía sau trung ương bạch đi nam tử trung niên ra lệnh một tiếng cả chàng giao đấu cứ như vậy muốn bắt đầu mục t u y ế t tiểu thư muốn bắt đầu ngươi nên chú ý thiếu niên mặc áo lam b ả y đã dậy rồi tư thế làm được tấn công chuẩn bị trạng thái ai ta nói ngươi là nghe không hiểu lời ta nói lời của ta mới vừa nói ngươi không có nghe được c còn nữa một cái đại nam người ma ma tức tức thử tô một tuyết phía sau chớp mắt nhọn sau đó nhàn nhạt liếc hắn một cái đ ứ u môi lại là đem người chuyển đi sang một bên Ê! thiếu niên mặc áo lam đột nhiên chi gian chính là đỏ mặt cảm thấy mình đột nhiên rất mất mặt mặt diện bất quá bây giờ đã chiến đấu cũng đã là muốn văng rồi như vậy vẫn là phải hết sức chuyên chú vùi đầu vào trong chiến đấu đi mới đi Đụng! thiếu niên mặc áo lam nhẹ nhàng a thở ra một hơi về sau toàn bộ trên hai tay dây lát gian chính là dính bùng nổ một chút màu vàng võ khí không cần nhiều lời cái này tô ra thiếu niên mặc áo lam cũng là linh thể tu luyện giả võ khí thuần hậu trình độ nói đến cũng không tệ lắm đương nhiên ở chỗ này tô ra hậu sinh tu luyện giả ở trong đều là khôi cấp bậc tu luyện giả thiếu niên mặc áo lam đương nhiên cũng không ngoại lệ dựa theo cái này võ khí nồng độ tới nói xem như tại b ả y tức giận võ khí trình độ bộ dạng này trình độ này võ khí đối với một cái phổ thông tu luyện giả đến nói một chút cũng không tính là thấp bất quá so sánh tô m ộ t tuyết tới nói vẫn là quá quả thực là muốn nói chính là cùng hồng câu kém không có gì khác biệt đi hô một hơi tiếp lấy một hơi kim sắc võ khí quấn quanh ở thiếu niên mặc áo lam trên hai tay đỉnh lấy có chút năng lượng võ khí thiếu niên mặc áo lam dây lát gian chính là đánh nhau bước nhanh phóng tới tô mộc tuyết đi Phương thức bởi n như vì ậ y n đối với loại này cấp bậc tầm thứ chiến đấu tới nói ký quyết hoặc là võ khí biến hóa đủ loại kiểu dáng thất thất bắt bắt chiến đấu nhân tố đối với một cái khôi tới nói vẫn là quá mức xa xôi cùng tương sớm có thể làm đến nước này đã là tuy nói là rất chuyện không tồi m á n h liệt bước chân tại bằng gỗ trên sàn nhà chạy đặt trên tốc độ cũng là từ từ càng lúc càng nhanh chóng đương nhiên mục tiêu chính là bay thẳng lên trước mắt tô m ộ t tuyết cũng lấy lấy võ khí thiếu niên mặc áo lam chiến đấu ngươi nếu là muốn áp chế một người đối thủ như vậy ngươi ngay từ đầu chính là phát ra xét đánh không kịp bưng thai hiệu quả như vậy đến mới đi nhìn y thiếu niên mặc dù đỉnh lấy khí thế hung hăng trạng thái đi lên bất quá tô m ộ t tuyết đạp lạp cũng không có đi đạp kéo hắn một chút ngược lại vừa mới như có điều suy nghĩ sức mạnh càng thêm đồng hậu dày đặc đối với cái này tỷ thi chiến đấu tô mộc tuyết giống như chính là cực kỳ không tình nguyện tham dự loại kia. Này hẳn là cũng quá. thiếu niên mặc áo lam một bên bắn vọt một bên trong đầu nghĩ đến đối với tô mộc tuyết cách làm cảm thấy mình nhất thời gian đều không tiếp thu được mình vô luận là như thế nào tiến công trạng thái trước mắt tô mộc tuyết chính là cùng cùng vừa mới cùng so sánh nói chính là một chút xíu nhi biến hóa cũng không có thậm chí tự thân thân thể võ khí một điểm nhi cũng không có đụng tới ra đây là chiến đấu bộ dáng sao thiếu niên mặc áo lam cảm thấy có chút nhi chất vấn không lo văn t r ủ y h n internet vê đút vê đút năm không có bao nhiêu thời gian công phu thậm chí ngay cả nói thời gian một chén trả công phu cũng không có đến dáng vẻ thiếu niên mặc áo lam đương lại chính là đã buôn tập đến tô một tuyết trước mặt một cái bước chân nặng nề g h đụng nhưng mà xuống công kích đã là làm xong vô cùng chuẩn bị đầy đủ tấn công trạng thái đã là cùng cùng một c h i tụ lực mũi tên không có gì khác biệt đương thiếu niên mặc áo lam tướng muốn tiến công đi xuống thời điểm còn dùng sức lắc đầu liền xem như gia tộc tỷ thí giao đấu bất quá nhìn thấy tô một tuyết như thế làm người thương yêu yêu dáng vẻ đoán chừng không có một cái nào nam sinh có thể dễ dàng hạ thủ được đi phía sau thiếu niên mặc áo lam suy nghĩ cẩn thận nghĩ bộ dạng này cũng không đi nhưng không thể bị dạng này bên ngoài bưng chính là tùy ý nhiều loạn nội tâm của mình giao đấu nhưng vẫn là đang trong quá trình tiến hành. mình nếu là bởi vì cái bộ dáng này như vậy toàn bộ giao đấu còn hội là cái dặn gì hô bốn năm giây về sau thiếu niên mặc áo lam vẫn là l i ề u mạng cắn răng toàn bộ người trong nháy mắt chính là vừa nhảy lên chuẩn bị dùng mình này tràn ngập võ khí sức mạnh đầy đủ nắm đấm đối với tô mộc tuyết chuẩn bị ra sức m ộ t kích hô a công kích như vậy ngươi không cảm thấy quá sơ suất ta màu vàng võ khí tại tô mộc tuyết phía trước đầu tràn ngập tán động lên đâu bất quá chỉ là ở thời điểm này thiếu niên mặc áo lam vẫn cho là tô mộc tuyết vẫn là hội thời điểm như vậy tô mộc tuyết dây lát gian chính là hướng lên rời tới một cái ánh mắt lạnh như băng ánh mắt về sau lại là tiếp lấy một câu l ệ n h như băng lời nói cái gì thiếu niên mặc áo lam dây lát gian cảm thấy có một chút kỳ quái chẳng lẽ bây giờ tô m ộ c tuyết không nói hai lời tô m ộ c tuyết về sau dây lát gian chính là ngoài thiếu niên mặc áo lam đó trước tô m ộ c tuyết vẹn vẹn chính là một tay bên trên lập tức chính là ngưng bùng nổ một chút màu vàng võ khí đã là ở vào cựu khí võ khí tô m ộ c tuyết làm cho ngưng tụ ra võ khí độ tinh khiết căn bản cũng không phải là thiếu niên mặc áo lam trên tay dạng này võ khí có thể làm cho so sánh vô luận là võ khí từng cái p h ư diện một chút điểm đều là so ra kém ngươi dạng này chính là bạch bạch đem mình sơ hở bán đưa cho hắn người mà thôi thôi tô m ộ c tuyết lại là lạnh lùng nói một câu mà thiếu niên mặc áo lam dây lát gian chính là cảm thấy càng thêm không được bình thường bởi vì vào giờ phút này tô m ộ c tuyết trên tay võ khí tuân r a liệt trình độ so với hắn vừa mới nghĩ tượng càng thêm kịch liệt chẳng lẽ tô m ộ c tuyết thảm thiết hoàng trưởng vốn cho rằng là căn bản chuyện không thể nào nhưng là nó vẫn là xảy ra tô m ộ c tuyết vừa mới dây lát gian chính là ngưng bùng nổ nhiều như vậy võ khí cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt mà chỉ là muốn trong nháy mắt sờ phát ra tới kỹ quyết thông qua khí thế bảng bạc võ khí dây l vô luận là ra võ khí tốc độ vẫn là lâm nguy không sợ ý thức chờ một chút các loại đây chính là tô ra mạnh nhất thiếu nữ thực lực thủ đoạn a có thể có tranh lệch lớn như vậy a kỳ thật tại mới vừa thời điểm nhìn ra tô m ộ t tuyết phải vận dụng kỹ quyết thời điểm thiếu niên mặc áo lam chính là đã là có chút nhi h i ể u s u rơi mất hoa hoa thảo thảo bị vu o a n hô vận dụng ra đại lượng võ khí phát ra động kỹ quyết tô m ộ t tuyết một cái tay cấp trên khí kình võ khí còn có lực đạo đã là biến hóa dị thường cường đại kích phát ký quyết về sau nguyên tiên chính là bị màu vàng võ khí quấn q u a n tay tay cấp trên võ khí cũng là trong nháy mắt biến hóa thành thâm h ư n g xác Tô tuyết dây lát mộ dây g i a ngay là tay nhỏ n h ư ớ lên n quét g tại à n ngập kình đ tô mộc tuyết như thế kích đánh tới thiếu niên mặc áo lam bụng thời điểm thiếu niên mặc áo lam dây lát gian chính là cảm thấy thân thể một trận rung động q một chương tám mươi hai n h ị thức thiếu niên mặc áo lam này có thể nói là ngàn vạn đạo cũng không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt sẽ là đột nhiên đánh ra kỹ quyết dạng này một tay tại vẹn vẹn khe hở này trong thời gian quá đột nhiên bạo liệt lấy hồng sắc hơi thở tô m ộ t tuyết tiêm tiêm ngọc thủ điểm tới thiếu niên mặc áo lam trên phần bụng đầu thời điểm thiếu niên mặc áo lam dây lát gian chính là nổ lên miệng miệng mở về sau dây lát gian phun ra một chút bọt mép ra không thể không nói nếu là từ bên ngoài đến xem tô m ộ t tuyết chỉ là như vậy một cái kiểu tiểu nhân thân thể tiêm bạch gậy tiểu nhân ngọc thủ nhưng là chiến đấu kỹ quyết còn có võ khí những vật này kết hợp đến trong thực tế đi nói lời cũng không phải chỉ, chỉ có h ỉ c thể nhìn bên ngoài bưng đến nói chuyện a một người bề ngoài đương nhiên đầu là một chuyện nhưng là thực tế chiến đấu bắt đầu về sau mạnh kinh đầu võ khí cảnh giới có lẽ tự hội phá vỡ ngươi nhận biết、ba. nhận lấy tô một tuyết thảm thiết hoàng trưởng một kích như vậy liêu chi về sau thiếu niên mặc áo lam dây lát gian chính là bị đánh vào n g h ị c ả n h một chút xíu nhi sức hoàn t h ủ tức mã chính là bị đánh không có huống hồ vừa mới vẫn là tung người đến không trung công kích tô một tuyết phần bụng thụ một kích về sau phần bụng gặp một tiểu sáng tạo đã là không cần nói còn nặng nề từ không trung ngã lăn đến trên mặt đất thiếu niên mặc áo lam đương nhiên cũng thế muốn lập tức đứng lên thân thể luận b à n đ ấ u võ trí mạng nhất đương nhiên chính là ngươi nếu là cơn ư g dừng người lại về sau chỉ sợ kinh khủng nhất sự tình đánh đến nơi với bản thân trên đầu đương nhiên cái này nhất là kinh khủng sự thật chỉ tự là đối thủ của ngươi thiếu niên mặc áo lam bị đánh bại liếu chi về sau vớt ve phần bụng diện mục vạn b ẹ o dử tợn nằm sấp trên mặt đất thiếu niên mặc áo lam cũng là muốn rất nhanh đứng lên bất quá toàn bộ thân thể nói đến giống như chính là không nghe sai k h i ế n vậy mình cũng là không nếm là nghĩ phải mau sớm đứng lên thân thể à. hô tô m ộ c tuyết nhẹ nhàng thở dài lặng lẽ nhìn một chút trước mắt thiếu niên mặc áo lam lắc lắc tay tại tô m ộ c tuyết tay cấp trên hồng sắc khí tức vẫn là không có dần dần lui xuống đi bạo động võ khí biên độ sóng vẫn là dị thường máy liệt mà đối với trước mắt thiếu niên mặc áo lam tới nói chân chính ác mộng mới là muốn vừa mới bắt đầu bởi vì tô mộc tuyết trên tay kỹ quyết căn bản chính là như là vừa mới mạnh như vậy lực một t r ư ờ n g t i ể u kết thúc chân chính thảm thiết hoàng trưởng còn có thức thứ hai hai thức tương x u ấ t đạo này kỹ quyết mới coi xong cho nên mới vừa thời điểm nói đúng là đối với thiếu niên mặc áo lam ác mộng thật vẫn là mới vừa bắt đầu đâu vốn g tô mộc tuyết quát nhẹ một tiếng tuy là tô mộc tuyết trong bình thường lúc gian nhìn vô cùng kiệu mị nhu nhược bộ dáng dạng này đột nhiên âm thanh ra tiếng quát nói đến khí thế còn chưa kém cái gì chẳng lẽ còn có sao làm y trong lòng của thiếu niên đầu lập tức chính là phát ra liên tiếp nghi ngờ trong đầu vốn cho rằng vừa mới tô mộc tuyết như thế thì tính như xong rồi mình còn sẽ có thở một ngụm cơ sẽ nổi lên đến lập tức chính là tìm cơ hội lần nữa tiến đi tìm kiếm công kích tấn công cơ hội bất quá người tính không bằng trời tình a lao thiên nhưng không có cho hắn nghĩ như vậy đến xinh đẹp cơ hội tô m ộ t tuyết tay này thảm thiết hoàng trưởng n h ị thức kết hợp ngoại trừ đối với đối thủ có thể tạo thành liên tục đả kích hiệu quả đồng thời cũng là muốn đối với nằm xuống đối thủ tạo thành một kích trí mạng hiệu quả nô sách ghê tởm h thiếu niên mặc áo lam n g n g đầu nhìn cấp trên theo sau ngưng tụ quả đấm đấm đánh, đánh sàn nhà thật là một điểm cơ hội cũng không có đây chính là gia tộc mạnh nhất chi nữ thực lực a tự thân quả nhiên là cái gì cũng không có thể cùng người so sánh với vẫn là kém quá 3. một trận khinh linh tiếng vang tô m ộ c tuyết nhẹ nhàng một đồ lóc chuồng tô m ộ c tuyết thân thể chính là khinh linh nhảy lên chỉ bất quá bây giờ cái này h o a diện có một chút đảo ngược mà thôi thôi đằng trước thời điểm còn là khí thế hung hăng thiếu niên mặc áo lam nhưng là bây giờ tô m ộ c tuyết nhẹ nhàng nhảy lên thời điểm cũng không có đến không trung quá lớn độ cao chiến đấu dù sao tốc chiến tốc t h ắ n g mới là có hiệu quả nhất cũng vô dụng quá nhiều quá nhiều động tác hoặc là hoa gì chạm canh gác tiểu động tác đây đều là không cần thiết V5 tiểu thuyết V2 V2 V2. n g mẹ đến không c h u n g t ô m ộ c tuyết dây lát là tướng ngọc thủ siết đến cái cổ gian lạnh hung lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt ghé xuống đất thiếu niên mặc áo lam về sau t ô m ộ c tuyết chính là như vậy siết bắt đầu toàn bộ người hướng về thiếu niên mặc áo lam truy kích đi Ê! thiếu niên mặc áo lam có thể nói là không có bất kỳ cái gì cử động thà nói muốn làm chút gì cũng căn bản không làm được cứng ngắc ở thân thể nhường cho hiện tại còn không thể động đậy tiến công chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tôi một tuyết tiến công xuống dứt khoát tiến công này một hạng ký quyết tiến công đà kích có thể nói là có thể xưng hòa mỹ một điểm không dây dưa dài dòng dây l ắ t gian chính là tướng đối thủ bắt lại đây cũng là tô m ộ t t u y ế t thực lực đến quan một phần á c h b ở vai của ta trước biên nhi lúc đầu thụ tô m ộ t t u y ế t ký quyết một thức về sau thiếu niên mặc áo lam đã là thở mạnh không được phía sau lại là hoàn toàn tiếp tô m ộ t t u y ế t thức thứ hai có thể nói là hoàn toàn gục xuống thiếu niên mặc áo lam cũng có thể nói là nhất thời gian nằm dạp trên mặt đất không thể lên công kích song sau tô mục quyết chính là mượn lực thiếu niên mặc áo lam thân thể về sau bên cạnh này lên một lần nữa về tới trên đất tô mục quyết chi phối hạ tay nhỏ trên tay đầu màu vàng võ khí sen lẫn màu đỏ khí tức nhàn nhạt tàn đi nguyên tiên tương đối ánh mắt lạnh như băng bây giờ tô mộc tuyết nhìn cũng là từ khước điểm ngươi không cần một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng thảm thiết hoàng trường chỉ có thể để người tính tạm thời thân thể tê liệt một đoạn lúc gian mà thôi qua một hội nhi t i ể u hội tốt mà lại ngươi cũng không cần vùng vẫy thắng bại đã phân thấy được thiếu niên mặc áo lam nằm dạp trên mặt đất hai thanh kêu đau thời điểm tô mộc tuyết lại là nhẹ nhàng đi tới một mặt trên nói như vậy thiếu niên mặc áo lam dương mắt thấy được tô mộc tuyết dáng vẻ như vậy ánh mắt thần sắc trong lòng rất không phải một phen tư vị ông trời của ta nay là dạng gì kỹ quy t ô m ộ c t u y ế t vậy mà sẽ là loại trình độ này k ỹ quyết sao ai đều là bình thường không có gì đặc biệt tốt ngạc nhiên nàng à xem như chúng ta tô ra thực lực quái vật nghe nói nàng võ khí cũng đã làm u ố n gần như mười khí á mười khí ta ngoan ngoan à, đây chính là nhưng mà cái gì không thể nghi ngờ à bước vào một cái chính thức võ linh đối với nàng mà nói đã là chỉ có cách xa một bước ngươi cảm thấy bằng vào thực lực của nàng hừ hừ còn không phải sao coi như k ỹ quyết đến nói xong rồi ta liền cấp thấp nhất k ỹ quyết liền sợi lồng cũng không có s ợ đến đâu ai dễ chịu thời gian không lâu dài lạc cạnh tranh quá kịch liệt Giao đầu kết thúc rơi đấu mất kết thúc về sau trước u đầu đều tuyết sau tuyên sau tuyết, sau ầ n đống người người từng nói ngắn bọn hắn nói nói như nhận cũng ngậm đáng kinh cùng thắng người thắng đến đệ đây đối đối đáp đi. được đây một xem mộc xem một một mộc tộc tô tử thể thở thở tô thực tới thể thức, Tốt, ta tỉ thí tô tỉ thí kết thúc. t bố, gia cô cái dài với loại coi lời có lực có vây về Về lấy là là là là à, ở sợ biên nhi t ạ i im lặng không lên tiếng quan sát chiến đấu nam tử trung niên lúc này đã thấy đến giao đấu kết thúc tiến lên như thế chủ trì nói một câu đồng thời cũng là chấm dứt chiến đấu bởi vì tô mục tuyết chiến đấu tỷ thí chính là cuối cùng một trận bất quá nói đến nam tử trung niên có thể nói là lấy toàn bộ giao đấu xuống tới nhất là bình tĩnh c h i người dù sao hắn có thể nói là h i ể u rõ nhất người của bọn hắn tô ra hậu sinh hậu bối ở trong tu hành tình huống hắn nhưng là đại khái đều là vô cùng h i ể u nếu không có loại này h i ể u trình độ phía dưới đoán chừng cũng là căn bản làm không được loại này bình tĩnh lòng đi có đàn ông trung niên tuyên tản về sau tô ra phần lớn tộc nội đệ tử chính là bắt đầu chuẩn bị thời gian dần trôi qua tản đi đối với tu đi vẫn là tỷ thí gì tướng cộng lại đã là trôi qua hơn phân nữa lúc gian lúc bể trên xa xưa bình thường tô g i a tộc người đã là sớm đã thể xác tinh thần mệt mỏi đối với hậu sinh hậu bối điểm này tới nói tô g i a kỳ thật cùng chu gia tới nói t i ể u bao quát chu gia tới nói đều là không có gì khác biệt chọn lựa tộc người hậu bối tinh anh t ử đ ệ đơn giản chính là chọn lựa mạnh loại bỏ kẻ yếu mạnh được yếu thua đây là trích dẫn ở chỗ này đạo lý đơn giản nhất còn lại đều là nói nhảm thôi thấy được nam tử trung niên nhẹ tuyên bố có thể rời đi về sau tô một tuyết nhẹ nhàng thở dài chính là cũng chuẩn bị rời đi nơi này cảm giác nơi này ở lâu chính mình cũng chịu không được coi như tô m ộ c tuyết tự thân muốn bước trở về thời điểm đột nhiên nhất thời gian một thanh em gọi lại mình tô m ộ c tuyết dừng một chút bước chân bởi vì vì một cái làm chính mình không vui thanh em truyền đến tự thân lỗ hai ngay giữa khiến cho không thể không ngừng một chút bất quá xác thực n g ư ờ i về sau tô m ộ c tuyết hay là muốn gấp rút khẩn cấp rời đi ai m ộ c tuyết chớ đi a nghe được thanh em này dừng bước về sau tô m ộ c tuyết bày ra một bộ cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng màn à y một cái như thế làm chính mình phiền chán hết sức thanh em chính là tô vị tô m ộ c tuyết tự thân đối với cái này người phiền chán cũng coi là tại bình thường lúc gian một điểm nhi một điểm nhi tích lũy hắn luôn luôn giống một con ruồi đồng dạng không lúc nào không có ở đây dán chính mình chính là như vậy một điểm để tô mục t u y ế t chính là phiền chán đến cực hạ n trong bình thường bất quá nói cái gì tô mục t u y ế t cảm thấy đối với lời hắn nói giống như là đàn gậy hai châu hắn là cố ý nghe không hiểu vẫn là như thế nào đâu nhưng mà nói tới đến đoán ghét loại vật này từ trước đến nay tự là mỗi ngày bền bị liều chi sau từ từ tích có được lâu ngày sinh nhiều chính là như vậy nhưng mà gần đây hai ngày này chính là nhường cho tô mục t u y ế t đối với tô vị chán ghét cảm giác chính là đến một cái độ cao đương nhiên là có thời điểm cho dù buộc phát tổng sẽ là có một cái lý do nói đến lý do này cùng chu diễm đều có tương quan vì cái gì cái dạng này nói sao dù sao chuyện này chính là ngược dòng tìm hiểu đến đằng trước tô mộc tuyết cùng chu diễm ngày đó cái kia cái chuyện buổi tối tô mộc tuyết đêm hôm đó cùng chu diễm ra ngoài cũng không nghĩ tới lại sẽ bị đằng trước lôi kéo nữ tì nhiều miệng lưỡi dẫn phát tới tô vị gia hòa này đêm hôm đó kịch liệt tranh chấp đến bây giờ tô mộc tuyết vẫn là không cách nào quên lãng mà đi chỉ bất quá một trận tiểu tiểu nhân ra ngoài chính là đã dẫn phát chuyện như vậy bưng nhưng mà nói tới vẹn vẹn chỉ là như vậy còn coi như xong không nghĩ tới trở về phía sau chuyện này có thể nói là tô gia trưởng lão đều là nghe được t ô m ộ c t u y ế t tại phía sau cảm thấy chính là t ô vị người này vấn đề mới hội là như vậy thật là không nghĩ tới cứ như vậy một ít chuyện cái này t ô vị liền muốn là làm đến tình trạng như vậy t ô m ộ c t u y ế t thật không nghĩ đáp lời nói gì dù sao một câu cũng không muốn nói là được rồi m ộ c t u y ế t m ộ c t u y ế t hai ngày này chuyện gì xảy ra ngươi vì cái gì không để ý tới ta thấy được t ô m ộ c t u y ế t một chút xíu đều không có trả lời mình thời điểm t ô vị chính là nhanh chóng hướng về phía trước lúc này vốn là rời đi t ô m ộ c t u y ế t lại là lần nữa ngừng lại ta nói t ô vị đại thiếu gia ta trước kia đã nói ta phải nói mấy lần cho phải đây ta đã nói rồi không muốn Cái n à y A, xưng, hô, ta Tô Một Tuyết lúc này trở lại thân thể một tay cam Mục, này vậy lúc lại chống Ếch, nạnh dẫn như nói. biết ngươi còn tại chuyện lúc trước để ý sinh khí nhưng là có cần thiết này sao ta đây hết thể làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi a giống chu diễm loại kia người có cần phải cùng hắn như vậy tiếp cận a hán là cái gì la tinh thành công nhận đại gia tộc phế vật sinh ra ở một cái gia tộc lớn như vậy đúng là một cái ảm thể xuất sinh còn mỗi ngày nói chuyện gì tu đi nhất định chính là để người cười đến dụng rằng ta làm như vậy tự làm muốn để ngươi biết cùng cái kia loại người cùng một chỗ căn bản không có ích lợi gì tô vị có thể nói là nghĩa chính ngôn từ phi thường đúng lý nói một đoạn như vậy nhưng mà tô vị nói như vậy một đoạn có thể nói là đem vừa mới đã là có tức giận tô một tuyết dây l ắ t gian chính là tô một tuyết nộ khí kích thích ra về sau tô một tuyết giận giữ dậm chân một cái lập tức chính là dùng sức đá tô vị một c ước ôi chân của ta ngươi làm cái gì vậy ừ bất kể nói thế nào ngươi liền không thể tùy ý nói hắn nói xấu ngươi đối với hắn như vậy người ác ngôn tương hứng ư có ý từ a t ô m ộ c tuyết có thể nói là một cái tức giận a mặt mũi tràn đầy đều đỏ bừng nghe tới tô vị có thể đem trong lòng mình diễm nói đến nước này thời điểm lúc ấy thời điểm tô m ộ c tuyết hỏa khí không cần phải nhắc tới bao lớn nhưng là những ngày hỏa khí trong lòng sự tình bất kể nói thế nào đã đến giờ thời điểm một dài một qua cuối cùng vẫn chỉ là hội tan thành mây khói đầu bất quá đối với tô m ộ c tuyết những ngày này nhất là như thế y ê u sầu đến cùng còn là bởi vì chuyện lúc trước tô m ộ c tuyết cảm thấy mình lúc kia thật sự là quá mức tình thế cấp bách chính mình là như thế thản nhiên cũng bởi vì tô vị sự tình không để ý chu diễm một chút đi mất cái k i a n g à y sau về tới tô trong nhà tô m ộ t tuyết một mực cựu là đang nghĩ lấy chuyện này một mực đang nghĩ đối với chu diễm tưởng niệm một mực cũng không có dừng chạy qua bây giờ tô m ộ t tuyết chỉ muốn phải thật tốt hội kiến chu diễm một diện a chẳng qua là chuyện kia về sau tô ra mấy trưởng lão đều là bắt đầu gấp trông coi hành tung của mình nhường cho tô m ộ t tuyết căn bản chính là không thuận tiện đi ra ngoài ra đi cho nên luận sự cứ như vậy mấy điểm kết hợp tới nói tô m ộ t tuyết có thể nói là đối với tô vị đã rất là chán ghét đến t ự c điểm lên nhanh trung văn vê đút vê đút vê đút f z v đút net ai mộc không đúng ta này cũng lúc à là là là là ngày là này, là vì tốt cho người tô vị vẫn vị vì vị gì tốt Tô thấy được tô một tuyết một trực tiếp tô bất theo, thế tô thể Hát cuối cho được căn chính cũng có, cùng còn đắc có chịu đựng không như không người bản nói đựng nổi nữa. điểm lại rời đi, đổi bởi A. mấy đây đáp đã đều l này tại trong phòng đầu chu diễm dùng sức hát hơi một cái sau đó sờ lên cái mũi chu diễm có chút cảm thấy quái dị là thế nào chẳng lẽ là có người nghĩ mình bất quá điểm ấy từ việc nhỏ không cần thiết đi dụng tâm để ý vẫn là muốn nghĩ phía sau phiền lòng sự tình nhi đi trước lúc hậu quản g i a ra ra đem lời nhi dẫn tới chu diễm có thể nói là đáp ứng liêu chi sau cũng là đưa đi rời đi quản gia ra, ra ra bất quá đối với cái này san yến nói như thế nào đây tiêu vẹn vẹn chỉ là ăn chút cơm ăn cái gì cái gì như thế không có cái gì cứ như vậy đổi lại là ai không muốn chứ bữa chưa miễn phí liền xem như khó ăn cũng hầu như là sẽ có người ăn một điểm mà gia tộc này đến hội san yến cũng có thể nói là đối với khắp cả chu gia mà nói một cái truyền thống lệ riêng nhất định lúc gian đều là hội làm một lần vô luận là gia tộc trên giới tộc người cũng có thể tham gia nói là cái gì tăng tiến dung hợp trong gia tộc đầu tình cảm cái gì chỉ bất quá này đôi chu diễm tới nói cũng không cảm thấy như vậy chu diễm cảm thấy đây chỉ là bọn hắn tại tăng tiến tình tăng thôi đối với mình mà nói tới nói không muốn nói nhiều dĩ vãng gia tộc hiến hội tự thân vẫn là toàn bộ đều đi chẳng qua là hôm nay liền xem như sơn chân hải vị gì chu diễm cảm thấy đều không có cái gì sức hấp dẫn đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mấy tên k i a tại ngược lại khẩu vị của mình không phải đối với hiến hội chu diễm vẫn là không có mãnh liệt như vậy cảm giác bài xích ai chu diễm than thở vài tiếng về sau không quyết định chắc chắn được lúc đầu đối với ở hôm nay cái này tốt như vậy thời gian chi u d ễ m còn n g hậu ĩ nghĩ đến điểm Tinh trong thành ăn một điểm mình thích ăn, nhưng là không nghĩ tới nay thiên gia tộc bên trong còn có dạng này La là gia vừa ra một thích tới tộc t h có t sự chính cùng Chi khó khăn h người là để vô ậ chu diễm vẫn là l i ề u mạng gãi đầu một cái nghĩ nghĩ được rồi được rồi đã đều là dĩ vãng đều đi loại thời điểm này không có chuyện gì nguyên nhân đột lại chính là không đi nói đến giống như cũng là rất nói không lại mà lại đặc biệt là có mấy tên kia tự thân nếu là không có nguyên nhân không h i ể u thân liền sợ là đợi hội mấy tiểu tử kia lại làm ra hoa dạng gì thành tựu đến tự thân lại muốn không dễ chịu cho nên nói vẫn là trên ý nghĩa thỏa hiệp quá khứ tốt dựa theo tình huống thực tế nói đến yến hội bắt đầu đoán chừng vẫn là phải có một đoạn lúc gian chu diễm quyết định vẫn là trong phòng đầu ngồi một hội nhi lại đi qua đi sớm như vậy sớm quá khứ cũng không có cái gì tốt nói thật ra nói không chừng vận khí nếu là lại không tốt một chút đ ủ phải chu quân mấy tên kia nói đến cũng là không nhất định cho nên nói a đằng trước vẫn là lao lao thật thật trong phòng đầu được rồi nhưng là như thế này nhất thời gian chu diễm cũng là cảm thấy có một chút nhàn buồn bực nhàm chán vừa mới ngao nhất lúc gian lại là biến mất trở về tuy nói ngao tại thời điểm có đôi khi ngữ nói nhi rất kích thích người nhưng là nhất thời gian nghe không được ngao thanh em chu diễm cảm thấy không biết vì cái gì hiện tại lại là có một chút không được tự nhiên không thích ứng chẳng lẽ cái này chu diễm dùng sức lung lay đầu đã dạng này đổi đổi thời gian chu diễm đột nhưng cựu là nghĩ đến trước đó ngao đưa cho cái kia một sách cùng u phong ba kỹ quyết đã không có sớm như vậy khởi hành đi trước như vậy lúc này nhìn một chút muốn tu luyện kỹ quyết cũng là không sai thuyết phục chu diễm lại là từ trước đó hảo hảo thu về kỹ quyết đ e m ra q một chương tám mươi b ố dự tiệc tuy nói không biết này làm luyện kỹ quyết hẳn là là như thế nào một cái phương pháp lệ tử bất qua bất kỳ cái gì sự vật nhà tại sao l ạ thời điểm ngươi nếu là có đối với nó có c h ọ n vẹn hiểu rõ liền có thể thuận tiện ngươi ở phía sau càng thêm hiểu rõ ràng nó、Soạn. nhẹ g i ọ n g đọc qua trang sách thanh âm mới vừa thời điểm chu diễm vẫn chỉ là thông thường thô sơ giản lược nhìn một đầu vẹn ngoài mà thôi bên trong tờ thứ nhất phía sau vẫn là có cái bộ dáng gì chu diễm vẫn là không được biết đâu c h ậ t chập úp vừa mới đầu một tờ là cả kỹ quyết giới thiệu vắn tắt nói rõ mà thôi mà phía sau đầu này phía sau giống như cũng không có cái gì thực chất tính văn tự tính nói rõ cái gì giống như chính là mấy họa tính cách tượng trưng bức họa ở phía trên phía trước mở ra kỹ quyết thời điểm vẫn có văn tự gì, gì. nhưng là phía sau đột nhiên lại là từng đoạn văn tự này đôi chu diễm nói đến có một chút lập tức không nghĩ ra úc chẳng lẽ đây chính là bất quá chu diễm đi cẩn thận nhìn nhiều mấy vòng mấy lúc sau phảng phất cũng là có thể nhìn ra một đầu mi mục có vài trang kỹ quyết trang bên trên không phải cái gì khác mà chính là từng cái phi thường có bên trên nhân vật hình tượng đồ hình mà đều là lấy mực tàu họa viết lên tóm lại tới nói vô cùng hình tượng chỗ cái này kỹ quyết hẳn là cũng quá thật sự là cẩn thận nhiều nhìn nhiều mấy lần về sau vẹn vẹn chỉ là những này sinh mực đồ hình liền có thể cực kỳ tốt phản hiện ra cùng phong sóng đạo này kỹ quyết trình độ chân thật bộ dáng chu diễm tại mấy tờ này phía trên có thể vô cùng rõ ràng giải được đạo này ký quyết cuối cùng trạng thái bộ r ă n g c ó thể nói là lực phá hoại kinh người đương nhiên muốn là nói như vậy nói có lẽ là nói quá mức bất quá chu diễm lúc này đúng lúc là nghĩ như vậy tuy nói nói như vậy lời nói có một chút khen đại bộ dáng của nó nhưng đối với một cái chu cấp bậc ký quyết tới nói chu diễm cảm thấy đã là phi thường không tệ c h ắ c không được lúc trước thời điểm ngao có thể đối với ký quyết cuồng phong s o n g có dạng này đánh giá chỗ nếu là đổi lại là hiện tại đã là bên mình chu diễm cảm thấy cũng sẽ là cùng ngao nhất dạng ý nghĩ đi tụ vó khí tại tay kinh hình thành một đạo năng lượng to lớn khí dao động cuối cùng vào khoảng này ngưng tụ vào tay k h í kình sóng hoàn toàn đánh đi ra hình thành cường h ã n nhất công kích đặc kích hả chính là đến nơi này đầu rồi sao chu diễm lặp đi lặp lại tính toán mấy lần đồ hình này ý tứ đại đại tiểu tiểu nhân cũng coi là lấy nộ đi ra một chút xíu chính mình ý tứ liền xem như phía sau ngao hội lời giải thích chu diễm cảm thấy cuối cùng ngao giải thích cùng mình nghĩ cũng hẳn là hội xê xích không bao nhiêu nhưng là chính đang chu diễm mình lúc này như vậy nhìn thấy cao hứng thời điểm đang chuẩn bị lần nữa tiếp lấy về sau đầu đi xem một chút còn có cái gì thời điểm bất quá ngay tại chu diễm mình về sau đi lật vài tờ sách mặt về sau phát hiện chỉ là ở đó vài trang có đồ hình trang diện về sau phía sau chính là không còn có cái gì nữa văn tự còn có hoặc là nói là đồ như cái gì đều nhất nhất không có nhìn thấy qua chẳng lẽ này là cố ý cái bộ dáng này à, vẫn là lúc đầu cái này kỹ quyết thư quyển phía sau chính là vô tự thiên thư ý vị không thành a nhất thời bán hội nhi hoàn thật là làm cho người nghĩ mãi mà không rõ này chu diễm trong đầu đột nhiên hai đạo nghi vấn ai được rồi phía sau chu diễm nhiều hơn lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần về sau phát hiện cũng nhìn không ra môn đạo gì nói tới ngoại trừ một mảnh trắng xóa trang sách vẫn là hoa dâm đến một mảnh mặc dù nói không có cái gì chữ từ đồ họa cái gì nhưng chỉ chính là này hoa dâm trang sách chi gian chu diễm cũng là cảm thấy trong đó có chút ý vị năng lượng tại gian không biết vì cái gì bất quá những này đều tạm thời tiên gác lại hạ không quan trọng bởi vì ai nhìn kỹ quyết đến hiện tại lại đi triển vọng triển vọng bên ngoài đã có thể nói là dần dần hoàng hôn tây sơn tính một cái lúc gian cái giờ này nói đến cũng hẳn là không sai bị lắm đến phải nhanh chóng đã chạy tới thật đúng là rất phiền người không biết đến lúc đó đi qua bên kia về sau người tính cái gì sẽ như thế nào bất quá dựa theo cái này lúc gian hình thức tới nói trôi qua về sau nhân số cũng không tính là số ít đi cái giờ này hiến hội không sai biệt lắm đã là bắt đầu kim sa trung văn v đút v đút v đút ZZ v đút NET phía sau chu diễm vẫn là phải gấp rút thời gian đi khởi hành đi qua coi như nói chạy tới thời gian cũng là không sai biệt lắm được quá chậm đến lúc đó nói đến cũng không được khá lắm dù sao những tên n g kia tổng l à ưa thích đến chọn tật xấu của mình mỗi lần chu ra h ế n hội đều là ở chỗ chu ra một góc hội đúng chỗ bởi vì là liên quan đến gia tộc k ế n hội nha cho nên nói cái tiêu hội đường bình thời gian cũng là không được đủ cởi mở mỗi lần y ế n hội có đi chu diễm đương nhiên là vô cùng hiểu bên tiêu cấu trúc cấu tạo nói đến cũng không bình thường c h ẳ n g l ẽ gì đây là nhất định mặc dù thời gian trôi qua tương đối lâu bất quá chu diễm đối với nơi đó còn là tương đối ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng là ha ha đối với dạng này h ế n hội như thế nào đi nữa cũng không sao cả bên ngoài bên trên tình nghĩa vẹn vẹn chỉ là trang giả vờ giả vịt dạng này tình nghĩa có ý gì đâu nhưng đối với chu diễm tôi nói nhiều năm như vậy cũng là như thế đến đây cũng không cần thiết như vậy đi tính toán chi ly người nhà dù sao đều có cái quá trình thích ứng có nhiều thứ thời gian lâu dài dĩ nhiên chính là sẽ từ từ coi nhẹ đây là tự nhiên tướng cửa p h ò n g khóa k ỹ chặt chẽ về sau chu diễm mới hội là chuẩn bị tốt đi ra ngoài đối với bây giờ chu diễm tới nói nhưng là muốn lấy không nghĩ bất luận cái gì người tiến vào trong phòng của mình đến ách liền xem như mình quá thân cận công nhận người chu diễm cũng không có nghĩ như vậy hiện tại chu diễm một chút quan hệ nhưng không giống bình thường ngày xưa chu diễm có thể nghĩ như vậy đương nhiên là cân nhắc đến nào từ một khắp k i a trở đi cùng ngao tạo dựng lên quan hệ như vậy cái tầng quan hệ này chính là nhất định đến muốn lẩn giấu đi không thể bất luận cái gì người biết mà lại liên quan đến tại những cái tia bà bối linh v ò n g ký quyết c ố nguyên dịch cái k i a chút đông tây chu diễm sau diện nghị nghĩ để cho an toàn chu diễm vẫn là đem nó bỏ vào trong phòng hốc tối ở trong đi chính là bởi vì là có điều này cho nên chu diễm vừa mới là thận trọng khóa ký cửa phòng mấy cái này đ ồ vật thế nhưng là muôn ngàn lần không thể đủ bị những cái k i a người phát hiện sau khi đi ra một trận gió mát ta qua bất quá chu diễm dây lát là cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái dị vãng thời điểm có lẽ còn sẽ cảm thấy đến một cô ý l ệ n h bất quá này tại tu luyện phía sau về sau cũng không biết vì sao tiểu ít đi trước cảm giác như vậy tại tự thân phòng khoảng cách tường gia tộc tiểu đạo bên trên có thể nói tiếng bước chân nối gót không ngừng chút này cái tiếng bước chân vội vã cũng đều là chạy tới đến gia tộc kiến hội đi qua không cần nhiều lời cái gì tự thân lúc này chầm chậm đi qua cũng là không sai biệt lắm cũng không phải khai hội gì cũng không cần như vậy đến đúng giờ điểm đến chu diễm vừa đi vừa hai tay chống sau khi đứng lên nào trước thời điểm trước kia tuy nói trong đầu luôn luôn cũng là tràn đầy cái này ảm thể tu luyện mục tiêu nhưng là tối đa cũng chính là nhìn xem chút ngào trong miệng sách nát tôi nói câu chân thực đúng là mình một chút xíu đầu mối cũng không có cho nên dĩ vãng thời điểm tựa như bình thường như thế đi trên đường thời điểm chu diễm luôn luôn cảm thấy trong đầu trống rỗng rất không phong phú nhưng là tiếp xúc ngao về sau cấu nguyên dịch tu luyện bắt đầu mặc dù còn đầu là lần đầu tiên nhưng làm được chân chính bật phá mình có thể s ở đến võ khí liêu chi về sau chu diễm cảm thấy mình trong lòng dây lát gian phong phú rất nhiều cảm giác không chỉ là hiện tại muốn suy nghĩ rất nhiều thứ bao quát về sau cũng thế đồng thời cảm thấy từ giờ trở đi việc cần phải làm tướng sẽ muốn rất nhiều a tiểu quỷ tính cảnh giác có cao như vậy a kỳ thật cũng không có cái gì nha chu diễm đang bước đi thời điểm ngao thanh em lại là tính bất ngờ tại mình trong thai sung ra cắt đức tự thân ý nghĩ ngao thanh em dọa đến chu diễm nhảy một cái ích ta nói về sau ngươi có thể hay không không như vậy giật mình một chắc ta chu diễm dùng sức đến bóp bóp nắm tay lớn tiếng nói dù sao lúc này gia đình này trong tộc bên cạnh cũng không có cái gì người cho nên cũng không quan trọng ai ta nói làm sao sống dài như vậy thời gian ngươi còn không có như vậy thích thứ n g à, ông trời ơi ngao lời nói nhi nhìn có chút rất tùy ý ai ta cái này người t i ể u tương đối mẫn cảm điểm này không có khác cảnh giác đó là bởi vì mấy tên kia thôi linh vọng loại vật này vốn là chân quý đồ vật bị mấy tên kia nếu là chú ý tới liền không nói được và giải thích ngươi thật vẫn rất sợ mấy cái kia dám thúi trứng a dám thúi trứng n g a o đối với chu quân mấy người kia xưng hô chu quân vẫn không trả lời t i u đầu tiên là trong đầu cười cười q một chương tám mươi lăm có được khỏe hay không nào có ta nói chính là không tốt ý giải thích những thứ khác cũng không có cái gì chu diễm đầu tiên là cười cười sau đó chính là hừ hừ nói nếu là đối chu quân loại kia người ở trước mặt hắn phạm mềm chu diễm cảm thấy mình là cả một đời không thể nào làm được đằng trước có thể làm như thế đều chỉ là vì tốt hơn che lấp che lấp mà thôi không có cái gì quá nhiều ý tứ gì khác cho nên nói a gia tộc như vậy ngươi tựu căn bản không có tất yếu tiếp tục chờ đợi a ta nhìn ngươi a mười mấy năm qua ở chỗ này chỉ là tại hồn hồn ngạc ngạc sinh hoạt mà thôi đám kia người là cái dạng gì ngươi cảm thấy ta lại không biết ta ngao thanh â m nói cũng xác thực ngao nói cũng đúng thật thật tại tại lời nói thật thôi cái này mười mấy năm qua thời gian đúng là không dễ chịu a chu diễm có đôi khi đều không cảm thấy mình đến cùng là thế nào vượt qua tới đơn giản quá khó có thể tưởng tượng cho nên nói a nghe ta v ư ợ n b ự c ổ ở nhà này trong tộc đầu còn không bằng đến lúc đó ra ngoài sông sáu đại lục tu luyện chính là tại này một cái la tinh t h à n chỉ như vậy một cái trong gia tộc đầu thế nào đều không hội có kết quả gì tốt phải biết ngươi lúc đó nói ảm thể thành t i ể u tu luyện tới cuối cùng như vậy nhưng không thể chỉ đợi ở loại địa phương này ngao t h a n h âm tại chu diễm trong thai quanh quẩn ngao đột nhiên nói ra lời như vậy ngược lại để chu diễm tương đối chấn kinh đi đây có thể nói là xem như một câu phân lượng không tiểu nhân bảo thiên bản đại lục thống ngự nói đến hàm cái bốn lục địa nam u đông lô bắc hàn tây viêm này là cả thiên bản đại lục diện mục nhưng mà chu diễm c h â ở thương huy quốc la tinh thành chỉ là nam u châu một khối tiểu tiểu nhân địa phương mà thôi thôi chưa nói tới có bao nhiêu đại yếu là hướng về phía toàn bộ thiên bản đại lục bốn lục địa tương đối thương huy quốc la tinh thành chỉ là tiểu tiểu nhân một góc của b ă n g sơn mà thôi ngao cương cương lời nói mặc dù rất có trọng lượng nhưng là chu diễm cũng là không thể không thừa nhận đây là thật thật tại tại sự thật chỗ mình muốn dọc theo trong lòng mình con đường này đi đến cuối cùng như vậy vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại cái này tiểu gia tộc nhỏ khẳng định là không thể chỉ bất quá mình cứ như vậy lạng yên không tiếng động rời đi chu diễm nghĩ như thế nào vẫn có ít nhiều gì một điểm nhi không ổn ngoại trừ trên nguyên tắc không ổn đ i ể u này nếu là nói đi là đi chu diễm lúc này trong đầu vẫn là nổi lên hai cái người khuôn mặt chỗ ai tiểu tử ngươi có hay không cẩn thận nghe ta nói à ngươi không biết đi đường thời điểm ngủ đi thật lâu không có cái gì đáp lại chu diễm ngược lại là đem tại tiểu kiếm bên trong ngao lại là kinh tới một câu cắt làm sao có thể ta chỉ là đang nghĩ nếu là đột nhiên tốt như vậy giống có chút ta biết trong lòng ngươi đầu khẳng định sẽ là nữu nữu nhất nhất bất quá ta cũng không phải để ngươi sẽ đi ngay bây giờ à dựa theo ngươi bộ dáng bây giờ ra ngoài tu đi chính là bạch bạch chịu chết mà thôi thôi nói qua bất kỳ sự vật gì cơ sở mới là mấu chốt nhất ngươi bây giờ phải làm vẫn là phải đem nên làm cơ sở cho làm tốt cho đến lúc đó mới là ngươi lựa chọn thời điểm ngao giá a nói về sau chu diễm cũng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra chu diễm vốn cho rằng chính là như thế ra lệnh một tiếng lập tức chính là vô cùng lo lắng liền muốn rời khỏi đâu đúng rồi các ngươi gia tộc này đến hội hội ăn có gì ngon ngao giá cái thời điểm đột nhiên như vậy đi tới một câu À, lần này hai lời nói nói đến chuyển biến thật đúng là nhanh à, một chút tựu có thể nói là cái gì đem chu diễm cho bị hôn mê rồi bất quá nói đến ngao giá ra hỏa những thứ khác cái gì không nói mặc dù hắn nhìn không phải người nhưng là cơm canh này làm việc và nghỉ ngơi phía trên chu diễm cảm thấy hắn so một cái bình thường người còn bình thường người A. nói qua chu diễm lại là nghĩ đến trước thời điểm cái kêu bông tuyết bánh ngọt sự tình sau đó lại là nghĩ đến ngao a n v ụ ai tiểu tử ngươi nhưng không nên suy nghĩ bậy bạ cái gì ta đã nói rồi đây chính là ta bình thường làm việc và nghỉ ngơi cùng cuộc sống bình thường tiêu chuẩn cái gì khác t i ể u không nên suy nghĩ nhiều n g ư ờ i yêu cầu của ta đâu cũng là rất đơn giản rượu ngon thịt ngon là được rồi h u n g hồ ta vì ngươi luyện thuật còn không có thu lấy hồi báo đâu rượu thịt đơn giản nhất t u t cứ như vậy không có nói sau ngươi đi đi、ai? chu diễm s ừ n g sốt một chút sau đó bất đắc dĩ nâng c h á n cười cười ngao giá chạy ngược lại là vô cùng nhanh à, g a rượu ngon thịt ngon đối với chu gia hiến hội tới nói đương nhiên là một bữa ăn sáng chỉ bất quá chu diễm tại ngưng cười sau khi cũng là cảm giác rất hiếu k ỷ đối với giống như là ngao giá dạ một người còn cần đến này bình thường người nhất là thứ cần thiết ta cho nên chu diễm vừa mới một chút tướng cười cũng là bởi vì ngao điểm này mà thôi không qua đi đầu ngao câu nói kia chu diễm cũng là cảm thấy vô cùng có lý đâu chỉ là tiến đi luyện thuật về sau yếu điểm nhi rượu thị truyện đương nhi đây quả thật là chu diễm cảm thấy cái này phòng chừng là nhất phải làm nếu là đổi lại bên ngoài làm được luyện thuật chi sĩ tới nói loại trình độ này luyện phẩm còn sẽ là vẹn vẹn làm miệng qua diệu t h ì c h u y ệ n thù lao à. dưới ngòi bút văn học năm trăm hai mươi vê đút vê đút vê đút vê đút ít năm trăm hai mươi họ ủ không có qua một hội có thể nói là đã mong đợi chạy tới này chu ra hiến tụ hội đường đương nhiên chu diễm cũng không phải như vậy vội và chạy tới tự nhiên là khoan thai chậm rãi đi tới loại này không có thực chất ý nghĩa hiến hội cũng không cần thiết để ý như vậy đi vào hội đường về sau rộng rãi đây là khẳng định hoa lệ gì vẫn cùng cùng trước đó không có gì khác biệt theo lại chính là cảm giác như vậy mà thôi có lúc rất nhiều chuyện vật chính là sự vật không thay đổi biến hóa chỉ là người mà thôi b à n tịch nhìn đã là từ chu diễm sau khi đi vào từ trái đến phải gặt ra nhìn ra xuống tới đã là hiện đầy đương nhiên nếu là hiện tại đi tính toán chu diễm cũng là trong lúc nhất thời không đếm hết người mà gì cũng là các cái địa phương tinh tế v ỡ nát tán lạc một điểm nhi một điểm không tính là quá đa số cũng không tính là quá ít đếm nhưng tới gần đến hội cũng là tức đem bắt đầu người hẳn rất nhanh tự hội nhiều bất quá chu diễm vừa tiến đến đương nhiên vẫn là theo thói quen nhìn một chút khắp nơi mục đích hay là bởi vì nhìn xem có hay không mấy tên kia nhìn một vòng mấy lúc sau không có phát hiện mấy người kia bóng dáng về sau chu diễm cũng là nhẹ nhàng thở ra bất quá không quan trọng không có mấy cái tia người ngược lại còn thật là tốt đâu tiết kiệm cho mình phiền lòng n g n ạ t không có mấy cái tia người chu diễm cũng là an tâm tùy tiện tìm không người không người bản tịch ngồi xuống trước dù sao người tới là được rồi đến lúc đó chỉ cần là tùy ý ăn một chút gì cách liền có thể đi tới đây thật sự chính là lãng phí lúc g i n a bất quá chu diễm cảm thấy làm như vậy ngồi cũng không phải là một tr khó tránh khỏi cũng là hội nhớ tới đến chuyện lúc trước không thể nghi ngờ suy nghĩ lung tung thời điểm vẫn là muốn đến tô mục tuyết sự tình bất quá đối với nghĩ đến tô mục tuyết tới nói đương nhiên vẫn là bởi vì cái kia ba trăm kim tệ khoán sự tình đúng nghĩa bài trừ cho nên nói đúng là này cái kim tệ khoán đến phía sau vẫn là phải tướng dùng đi xuống bất quá này phía sau hẳn là muốn làm sao hoàn lại cho tô mục tuyết ta để chu diễm nhức đầu chính là điều này bất quá ngao nói tiểu diễm đương tại chu diễm đang suy nghĩ đằng t r ư ớ c ngao s ở thuyết một câu nói thời điểm một câu n h ạ sáng tế nị thanh em truyền đến chu diễm trong lỗ t a i đối với chu diễm tới nói thanh em này mình đương nhiên cực kỳ quen thuộc. chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm không t r ù n b ư ớ c lập tức chính là nhanh chóng quay đầu lại lúc này một cái tết tóc đuôi ngựa phiên tiêm thiếu nữ chính là ngồi tại hắn trước mắt khiếp mắt đang cởi nhìn chăm chú lên mình đây là chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm mình đương nhiên rõ ràng chẳng qua là sự t ì n h l ầ n trước về sau càng về sau lại là liên tiếp quá nhiều chuyện thật sự chính là nhất thời gian có chút quên đi chu thủy vân tỷ tỷ cho nên bây giờ thấy được nàng có chút cảm giác cầu thủ chu thủy vân sờ lên chu diễm chót v u i nói nhưng m à như thế một làm ngược lại là một chút để chu diễm đỏ thông gương mặt cái này đương nhiên chu diễm trong lòng rất rõ ràng chẳng qua là cùng cùng trước kia gặp được chu thủy vân tỉ tỉ không biết nói cái gì mà thôi vừa mới là ngu xuẩn như vậy nói một câu thôi đúng rồi ngày đó sự tình về sau hai ngày này chúng ta cũng không có gặp gì đâu ta cũng là bình thường tu luyện sự tình cho nên lúc gian cũng tương đối ít bởi vì ngươi cũng biết t ộ chức thử hội lửa xém lông mày nhà đối hai ngày này ngươi trôi qua thật sao chu thủy vân hỏi như vậy đến bất quá nhìn xem chu thủy vân tỷ tỷ này vẻ mặt tươi cười khuôn mặt chu diễm cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì đi q một chương tám mươi sáu c ử khí chu diễm vì sao sẽ là đột nhiên nghĩ như vậy một chút chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là bởi vì đằng trước quản sự cùng chu quân đối với tự mình tu luyện đường cái kia phiên sự tình chu diễm vốn cho rằng từ sau lúc đó chuyện kia cũng hội truyền đến chu thủy vân trong t hai cho nên vừa mới chu diễm trong đầu hữu cục một chút vẫn là đại khái là bởi vì chuyện kia có chỗ cố kỵ là khẳng định bất quá nay triệu thấy được chu thủy vân tỷ tỷ là cái bộ dáng này thời điểm như thế vẻ mặt tươi cười hẳn là đối với nàng mà nói chuyện kia hẳn còn chưa biết nhiều năm như vậy chu diễm đối với chu thủy vân cũng hiểu rất rõ ràng tỉ như nếu là bây giờ chu thủy vân tỉ tỉ biết được chuyện này như vậy hiện tại cũng không phải là cười như vậy cho khả cúc cùng mình cười nói bảo ai tiểu diễm ngươi thế nào thấy được chu diễm tựa như là nhất thời gian đang suy nghĩ chuyện gì tỉnh chu thủy vân k h ẽ n nhữ một cái lông mày như thế đối với chu diễm nói chu diễm nói úc cái kia không có gì ta mấy ngày nay đương nhiên là rất tốt ta tu luyện lịch luyện nhà mỗi ngày nói đến chính là như vậy sự tỉnh một ngày lại một ngày kỳ thật cũng chính là tại làm tái diễn sự tình nhà hắc <cười> chu diễm cười một cái nói bởi vì đằng trước thời điểm có thể nói là nghĩ đến mới vừa chuyện kia thâm trầm cho nên s ừ n g sốt một chút bất quá bây giờ đối với chu thủy vân t ỷ t ỷ tới nói không biết cũng tốt bộ dạng này cũng có thể giảm bớt chu thủy vân c h ị một cái ưu s ầ u nếu là nàng biết phía sau lại sẽ như thế nào chu diễm nhưng là không dám tưởng tượng thật sao vậy là tốt rồi đ ú n g t ỷ t ỷ hôm nay ngươi nói cho ngươi một chuyện tốt đi thông qua mấy ngày nay tại tu luyện đường bên trong đánh tu đi đã là đột phá đến cựu khí vo khí trình độ chu thủy vân một mặt hưng phấn đối với chu diễm nói thật sao nghe được chu thủy vân nói như vậy về sau chu diễm cũng cười đáp lại làm cho đạo đây quả thật là xem như một cái thật đáng mừng sự tình mình tiến thủ đồng thời chu diễm không nghĩ tới chu thủy vân tỷ tỷ cũng là tại tinh tiến cái này đã là cựu khí võ khí như vậy nói như vậy chính là thật không dễ dàng đối với trở thành một chính thức võ linh đối với chu thủy vân tỷ tỷ tới nói cũng là mau dĩ vãng thời điểm chu thủy vân tỷ tỷ chính là trong gia tộc đầu hậu sinh thực lực cao cấp nhất người hiện tại chu diễm cảm thấy đoán chừng cũng là đi chu quân mấy cái kia cùng là hậu sinh g i a hỏa tới nói võ khí ngưng luyện phía trên lại có tu luyện đường trợ lực biến động cái kia là khẳng định nếu là với tới đến chu thủy vân tỷ tỷ loại trình độ này còn là còn thiếu rất nhiều vậy thật đúng là chúc mừng thủy vân tỷ tỷ như vậy ngươi khoảng cách chính thức võ linh lại là tiến thêm một bước thành là chân chính võ linh ta cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian dựa theo thủy vân trị tư chất tới nói chu diễm đỏ mặt vừa cười vừa nói mà sự thật cái gì chu diễm cũng là cảm thấy sẽ là như thế như thế chu diễm có thể như thế phải nói cũng không phải quá thổi phồng chu thủy vân tỷ tỷ đối với thủy vân trị tư chất tu luyện chu diễm đương nhiên là nhìn trong mắt hi hi. nào có ngươi cái này lấy tiểu quỷ nói như vậy cho dịch à đối với một cái mười khí võ khí khôi tới nói phải ngưng tụ võ khí đột phá về sau chính là cái gọi là trúc linh đột phá hoàn thành về sau mới có thể coi xong đâu nếu là đột phá thất bại những n à y hết thể cố gắng tu luyện đương nhiên cũng muốn trắng hơn phí hết đúng tiểu d i ễ m ngươi gần đây tình huống tu luyện đ a n g trước nói thời điểm chu thủy vân tỷ tỷ còn có thể nói là mặt nợ đủ cười bất quá nói đến phía sau thời điểm tuân đã hỏi tới chu diễm tình huống tu luyện thời điểm chu thủy vân tỷ tỷ đột lại chính là lông mày khóa chặt một trận lo lắng lưu sầu cảm giác có thể nói lại là từ chu thủy vân trong lòng nghệ ra đương nhiên này chủ yếu ưu sầu cảm giác lớn nhất vẫn là bởi vì đằng t r ư ớ c chu diễm ả m thể nguyên nhân chỗ a ả m thể tình huống thực tế không cần phải nói là chu thủy vân mỗi một cái tu luyện giả đều là vô cùng rất rõ ràng đối với dạng này một cái tu luyện thể trạng mỗi ngày tuy nói đều là tại tu luyện đại khái bên trên chỉ là tại bảo thủ mà thôi cho nên mỗi khi có đôi khi ổn định lại tâm thần chu thủy vân nghĩ tới chu diễm chuyện thời điểm luôn luôn sẽ phi thường lo lắng có đôi khi nàng thường xuyên sẽ nghĩ muốn là chu diễm không hội như vậy cố chấp sao tiếp nhận gia tộc phải giúp trợ tựu sẽ không có như bây giờ tình trạng bất quá chu diễm từ đầu đến cuối kiên trì vẫn là để đến chu thủy vân chỉ có thể tin tưởng chu diễm h ạ c h ạ c cái kia chu thủy vân tỉ tỉ không cần lo lắng úp người có tin tức tốt nói cho ta ta đương nhiên cũng có tin tức tốt nói cho người biết là cái gì kỳ thật nói đến đi gần đây tu luyện ta xem như có một ít tiến triển lúc ta võ khí không sai biệt lắm đã là gần như muốn tới lượng khí trình độ nhiều năm như vậy ta cuối cùng là có đột phá có thật không chu thủy vân lúc này nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm lộ ra một cái so sánh kích động ả m thể nhất đại thiếu sót chí mạng liền là phi thường khó mà tu đi bất quá nghe được chu diễm trong miệm nói ra dạng này một tin tức tốt chu thủy vân vẫn cảm thấy rất phấn chấn lòng người có đột phá chẳng khác nào sau này khẳng định sẽ có từ từ tiến triển diễm diễm sách điện tử vê đốt vê đốt vê đốt dàn sớt con chu diễm đối với cái này đương nhiên cũng chỉ là đem tự thân tình huống như thật nói cho chu thủy vân tỉ tỉ mát thôi nhưng là về phần những cái k i ê m mấu chốt quá trình tự nhiên mà vậy chính là không có, có cần ó c gì phải tưởng nói thế nhưng là một trận vui sướng về sau chu thủy vân lại là lại dáng vẻ như có điều suy nghĩ tin tức như vậy đúng là có thể xưng bên trên tin tức tốt người vì đệ đệ của mình trong tu hành đột phá thật làm ấm vì chu diễm cao hứng chẳng qua là vẹn vẹn chỉ là như vậy đối với cấp bách ở trước mắt tộc trước thử sẽ trả l ạ quá quá mức m o nhưng g m a n Tộc n g ờ i i hậu s h nhóm thực lực i i ớ hạn đều là đối ặ t ở với chu diễm hiện tại nhị khí võ khí xa xa không đủ à liền xem như gần ngay trước mắt tộc trước thử hội chu diễm không biết có thể hay không đến phía sau thật có thể siêu việt hay là có thể cùng bọn hắn hòa nhau đâu chu thủy vân cảm thấy dạng này mục tiêu đối với chu diễm tới nói vẫn là bây giờ quá mức khó khăn chu diễm đối với tu luyện cố gắng cùng lòng cầu tiến từ thời điểm trước kia chu thủy vân cũng là nhìn trong mắt nhưng phải thì phải tại một cái có chừng trong thời gian để một cái ảm thể người đi tu luyện tranh đấu linh thể cùng nguyên thể người tu luyện đây quả thực là quá là khó ai chu thủy vân tỉ tỉ ngươi không cần lo lắng ta đang nhớ ngươi nhất định là đang nghĩ ta tộc trước thử sẽ sự tình a ngươi làm sao biết trong tim ta biên nhi nghĩ cái gì ngươi cảm thấy quan hệ của ta và ngươi ta còn muốn dùng đến đón a đương nhiên là một chút liền có thể nhìn ra người tiểu gia hòa này chu thủy vân lúc này nhìn thấy chu diễm vừa cười vừa nói liền lại là đưa tay sờ sờ chu diễm cái m ũ i t ố t thủy vân tỉ tỉ ngươi chỉ tin tưởng ta đi đến lúc t ộ chức thử hội ta nhất định có thể làm được ngươi h ã y yên tâm chu diễm hơi có tự tin nói cũng xác thực đối với bây giờ chu diễm trình độ cùng quan hệ cũng thực có thể nói ra lời như vậy sau lưng có thể từ ngao đối với chu diễm một cái trợ lực t ộ chức thử hội tuyệt đối là có thể vững vàng đánh xuống ngươi à tỉ tỉ đương nhiên là tin tưởng ngươi chỉ bất quá tỉ, tỉ coi chừng nhiều nhất vẫn chỉ là thân thể ngươi tu luyện thể phách t u t nhiều không nói câu nào hôm nay là gia tộc hiếm có gia tộc hiến hội nhà dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ bất kể như thế nào t ỷ t ỷ mãi mãi cũng là tin tưởng ngươi chu thủy vân sau cùng một phen như là một k í c h nhật lưu bay thẳng kích chu diễm trong lòng lúc này chu diễm cũng không có lập tức khôi phục chu thủy vân t ỷ t ỷ bởi vì ở trong lòng túi đầu về sau mình khẳng định sẽ chứng minh ả m thể con đường tu luyện cho chu thủy vân t ỷ t ỷ nhìn tốt tốt tiến hội cũng là không sai biệt lắm muốn bắt đầu chu thủy vân nói như vậy thời điểm chu diễm hơi nhìn quanh nhìn hai bên một chút chung quanh cũng xác thực như thế nhân số đã là dần dần đến từ mới đến bây giờ gia tăng không sai biệt lắm đâu các phe chỗ ngồi bàn trên ghế bên cạnh cũng là đã ngồi đầy tộc người phía bên mình bản tịch cũng vậy mà mấy cái k i a người ra hỏa thân ảnh chu diễm tự nhiên cũng là nhìn gặp được không sai biệt lắm tại xa nhất đầu bản tịch vị trí bất quá chu diễm con mắt thị lực tương đối tinh nhuệ vẫn là chằm chằm đến bọn hắn bất quá cũng là không quan trọng cách xa như vậy cũng không có cái gì quá lớn quan hệ chỗ Quy chương nếu là ở loại trình độ này vị trí bên trên đầu mấy tên kia còn tới nói chu diễm cũng cảm thấy vậy không lời có thể nói đến lúc đó cũng tự tùy ý bọn họ nói qua kỳ gian chu diễm vẫn là trong lúc lơ đ ả n g nhiều liếc mắt bọn hắn vài lần nhìn thấy bọn hắn mấy cái tia người tọa lạc ổn định c h i hậu chu diễm cũng là chậm rãi thở phào một cái ngay sau đó nhìn điều này tộc nhân số lượng thật đã là không sai bị lắm chỉ bất quá tại chu diễm bản tịch này biên nhi còn ngược lại là chống chỗ tương đối nhiều vị trí chu diễm cách biên nhi mấy cái vị trí ngoại trừ chu thủy vân tỷ tỉ ngồi ở bên cạnh mình chu diễm cảm thấy cảm giác như vậy cũng không cùng những tên ngọc kia đều ngồi chung một chỗ lời nói chu diễm cảm thấy mình đến lúc đó đầu liền đồ ăn đều là hạ nuốt không trôi tọa lạc đến chu diễm bên này bản tịch mấy cái tộc người có thể nói là lúc mới bắt đầu vẫn là không có bộ dáng gì vấn đề bất quá chỉ là chờ đợi bọn hắn ngồi lúc xuống quan sát thấy được chu diễm cũng là tới nơi này thời điểm cái này chu ra ảm thể thiếu ra thời điểm lập tức chính là ném tới xem thường ánh mắt khác thường nhưng mà nói rốt cuộc bọn hắn hiện tại cũng không dám thế nào làm loạn bởi vì chu diễm bên cạnh chu thủy vẫn, vẫn là ngồi ở đây này chẳng qua là cái tia mấy đạo ánh mắt khác thường một cách tự nhiên hay là cho mắt nhọn chu di như vậy mấy cái hời hợt hạ người chu diễm đối với bọn hắn sớm chính là nhìn thấu thấu không thể lại thấu bọn hắn à, cuối cùng nói rốt cuộc bọn hắn cũng chẳng qua là chu quân bọn hắn vậy cá mẹ một lứa thôi những thứ khác chẳng phải là cái gì mà thôi tốt tốt cái này lúc ra đâu ta nhìn các vị tộc người đâu đã là lần lượt đến không sai bị lắm hôm nay đối với chu ra mà nói là cái gì ngay trọng yếu trong lòng các ngươi cũng là vô cùng rõ ràng nhưng mà tại yến hội trước khi bắt đầu chư vị vẫn là trước hết nghe ta một lời tốt ta lúc này một tiếng một đoạn thương tốc thanh â m tại hội đường đằng chức vang lên chu diễm liếc qua đi một chút là chu hỏa nguyên ở phía trước phát biểu nói chuyện trước biên nhi thời điểm ngoại trừ các tộc nhân đều là lần lượt đến bên ngoài mặt khác đương nhiên chu ra bốn đại tộc trưởng hai người đứng đầu chu thông cùng chu huyền cũng là tự nhiên mà vậy đến dạng n à y hiến hội nói đến cuối cùng thiếu đi bọn hắn mấy cái tia trưởng bối thế nhưng là không thể thực hiện được mà lúc này đây tại hiến hội đêm trước sẽ là chu hỏa nguyên tại phát biểu nói chuyện lời nói đoán chừng là lại có cái gì sự tình đi hắn nhưng là chu huyền thủ hạ hòn ngọc quý trên tay giống vậy tồn tại mặc dù là tại chu huyền thứ tử bất quá chu huyền là yêu nhất mang vui thương hắn điểm ấy nhi không biết vì cái gì bàn về đến thực lực hoặc là tư chất tu luyện cái gì chu hòa nguyên đến đầu cũng chỉ là một trung quy trung c cũng không phải cái gì loại kia đặc biệt thiên tài tu luyện đâu bất quá đối với chu huyền lao g i a t ử chính là đặc biệt kính yêu hắn rất nhiều trong gia tộc đầu sự tình chu huyền hầu như đều là do lấy hắn đến để chu hỏa nguyên nói đến tính toán tuy nói chu thông cũng chính là chu thủy vân đời ông nội phân ở chỗ chu huyền trước đó bất quá toàn bộ chu gia thực chất gia tộc cấp trên vẫn là từ chu thông cùng chu hỏa nguyên nói chuyện nhất là quyền lực mà đối với khác mấy cái chu hỏa nguyên đến cùng thế hệ huynh đệ t i ể u thì không cần nói chu diễm phụ thân cũng là dung người một người căn bản chính là không có cái gì tu luyện đạo đi trên danh nghĩa đầu trưởng chẳng qua là một chỉ có thực lực trên danh nghĩa đại tộc mà loại bỏ chu hỏa nguyên bên ngoài lại đi nhìn chung sau ba tộc trưởng cùng bốn tộc trưởng bọn hắn đồng dạng cũng là chu hỏa nguyên tay chân huynh đệ đâu bất quá đối với bọn hắn tới nói mấy người bọn hắn tu luyện thực lực cũng là xa xa không bằng chu hỏa nguyên đồng thời này hai huynh đệ giống như có chung một cái đặc tính tự là ưa thích nâng thổi đi theo chu hỏa nguyên cho nên toàn bộ chu gia trạm tính nhất nhất vớt xuống đến chính là một cái như vậy bộ dáng cho nên phải là chuẩn sắc mà nói a đem hai nhi lão ra từ đề cho giả thiết tính ngoại trừ như vậy đối với chu hỏa nguyên tới nói hắn cũng coi là độc tài chu gia đại quyền khi thật nếu là lại nói đạo chu thông lão gia này t ử kính yêu cái này một điểm cũng coi là thật có ý tứ từ lúc tiểu liền là phi thường thương yêu chính là chu quân tiếp theo chính là lại là k h á c một ít tôn tử tôn nữ duy chỉ có chính là nhất là chán ghét chu diễm đang trước thời điểm gia tộc nghị hội thời điểm lão gia tử có thể nói là đối với chu diễm một cái võ khí thị uy nói như vậy chuyện này a cũng không phải nói t i ể u vào lúc đó chu diễm lờ mờ nhớ rõ tại lúc nhỏ cũng có qua vô cùng rõ ràng một lần chỉ bất q u á đến bây giờ tới nói lúc rằng có lẽ có điểm lâu thái thanh sợ chu diễm sợ là cũng là nhớ không thái thanh chu diễm chỉ là nhớ được rõ ràng nhất chính là thời điểm đó mình cũng là khí thế hùng hồ định luyện ra khi đó một thí điểm nhi võ khí tự đối gia tộc này cường giả chống lại bây giờ suy nghĩ một chút cái kia thời điểm mình còn thật sự là k h ô i h à i vạn phần a truy nha văn học vê đút vê t vê t du a i độ con không lỗi thời gian sự tình qua đi cũng chính là đi qua hết thể đều là phong khinh vân đạm lao ra từ đối với mình có đau hay không yêu chu diễm cũng cảm thấy không quan trọng chính là như là mình dĩ v a n g n g h ĩ như vậy giả tạo tình nghĩa nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì chắc hẳn đâu ta tại tin tức này nói xong về sau ta tin tưởng các vị đang ngồi nhất định hội là vô cùng hưng phấn bởi vì này coi như nói với các ngươi là một cái tuyệt đại tin tức tốt ta cái gì a tin tức tốt gì a chẳng lẽ đằng trước tu luyện đường mở ra còn không tính là cái gì nặng cân tin tức tốt gần nhất ta ta ở bên trong ta cảm thấy mình đều là đột hư hại không ít đâu chẳng lẽ còn có cái gì càng k ì n h bạo tin tức tốt hả không rõ ràng trên đài chu h ỏ a nguyên như thế nói qua đối với giới đài người có thể nói là đương nhiên nhìn chúng chu h ỏ a nguyên phía sau nhất mấy cái kia chữ tin tức tốt nhắc tới cái này mới là lớn nhất trọng điểm chỗ tất cả tộc nhân đều là tại tất tất tốt tốt thảo luận chu diễm sau khi nghe chỉ là nhàn nhạt cười cười liền xem như lại tin tức vô cùng tốt nói đến đối với những n à y hời h ậ n tộc nhân mà nói cuối cùng cũng là chân ngôi liền xem như lại thế nào kình bạo tin tức tốt chân chính sự t ì n h tốt lại thế nào thay phiên cũng không thể thay phiên đến dung người chính là đối với các ngươi bây giờ những n à y tộc nhân mà nói tự tại ngày mai gia tộc kỹ quyết đường tướng sẽ mở ra tạm thời một ngày đến lúc đó mỗi một vị các ngươi tộc nhân đều là có cơ hội đến gia tộc kỹ quyết đường đ ư ờ n g bên trong mà tuyển chọn một quyển thích hợp các ngươi kỹ quyết kỹ quyết đường tiểu diễm ngươi đã nghe chưa là kỹ quyết đường lúc này ngồi ở chu diễm một biên nhi chu thủy vân nghe được mấy chữ này mắt nhi thời điểm chính là dị thường hưng phấn lập tức chính là đầy ở bên cạnh chu diễm đối với đột nhiên dạng này chu thủy vân tỉ tỉ thế nhưng là quả thực đem mình làm cho sợ hết hồn đối với gia tộc này kỹ quyết đường đối với chu diễm đến nói mình đương nhiên là một điểm nhi đều không xa lạ gì từ trước thời điểm cũng được tháo qua một điểm nhi cái này kỹ quyết đường a đối với khắp cả chu gia tới nói kỳ thật cũng coi là một cái gia tộc trọng địa bình thường lúc gian a cái chỗ kiệt nhưng là bình thường người cũng là không vào được mà đối với cái này chu gia kỹ quyết đường tới nói đâu kỳ thật quá nhiều cái gì cũng thì không cần giải thích quá nhiều cái gì cũng không cần giải thích kỹ quyết cái này đã là mọi người tự nhiên mà vậy rõ ràng trong lòng cực kỳ quen thuộc đồ vật nhưng là đối với cái này đường đương nhiên vẫn là muốn nói một chút kỳ thật cái này kỹ quyết đường cũng có thể nói là chu gia kỹ quyết các trước kia cũng là nói qua thiên bản đại lục đối với một chút tư lịch tướng có gia tộc đến kể một ít bí mật trọng yếu kỹ quyết đây là tự nhiên không phải số ít cho nên hướng lai gia tộc tông môn đều là hội đem những này kỹ quyết thả ở vào một chỗ cho nên một chỗ như vậy cũng coi như là gia tộc yếu địa cấm địa đương nhiên vì cái gì có thể đến dạng này trọng yếu nhất trình độ lớn nhất tự nhiên vẫn là bởi vì trừ một vài gia tộc tông môn có một ít tướng chân quý ký quyết bên ngoài có vẫn có một ít gia tộc tự thành nhất phái tự sáng tạo cao cấp ký quyết cái này mới là một cái trọng điểm loại này kiểu kỹ mẹo là rơi vào một vài gia tộc trong tông môn một chút có phản bội chạy trốn hướng ra phía ngoài lòng người trong tay như vậy thế nhưng là một kiện không được sự tình này sẽ là đối với một cái gia tộc có một cái trí mạng ảnh hưởng tới nhưng mà đối với những này phản bội chạy trốn chi đồ liền xem như lấy được bọn hắn tới tay bình thường cũng sẽ không có quá mức dễ dàng dám đi dùng cái này ký quyết dù sao một cái như vậy gia tộc lớn như vậy tông môn xảy ra chuyện như vậy ngồi nhìn mặc kệ nhất định là sẽ không q một chương tám mươi tám quất ân cần thăm hỏi quất hướng về loại này hành vi tông môn cùng gia tộc đáp lời lánh huyết truy mệnh đã coi như là bình thường dù sao loại này đã là dính đến gia tộc tông môn trọng yếu ký quyết nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói như vậy hậu quả đơn giản tự hội thiết tưởng không chịu nổi nhưng là bình thường có dạng này người bình thường cũng không hội như vậy ngu dốt loại gia tộc này trong tông môn đầu kỹ quyết đương nhiên thượng thừa tuy tốt bất quá chuyện ngu xuẩn như vậy người hay là sẽ không đi làm đối với những cái k i a phản bội chạy trốn chi đổ tới nói nhất là thường dùng thủ đoạn đương nhiên vẫn là đi trải qua một chút tư mật giao dịch hay là cái gì chợ đen đem dạng này đồ chơi nhi cho xử lý xong có thể đem dạng này khoai lang b ỏ n g tay cho xử lý ra ngoài nói đến cũng coi là có thể đắc thủ không rẻ thu vào đây đã là rất chuyện không tội chu thủy vân chỉ một trận xô đẩy chu diễm lập tức có thể nói là đem chu diễm đầu đều cho lắc hôn mê đối với bây giờ chu diễm nghe được tin tức như vậy cũng không có quá lớn cảm giác hoặc là mừng rỡ gì dù sao dạng này chu gia kỹ quyết đường tựa hồ cũng căn bản không tính là cái gì đi chu gia kỹ quyết đường dĩ vãng thời điểm chu diễm cũng coi là nghe qua bao nhiêu một chút đơn giản tựu là đối với một chút chu cấp cùng bạch cấp kỹ quyết đều là hết thể có thu nhận không qua một cái gia tộc lớn như vậy tự nhiên là có cường thịnh kỹ quyết đối với giống như là chu gia dạng này tộc môn không có cao giai hoặc là tự thành nhất phái kỹ quyết kia là chỉ sợ chuyển ra ngoài cũng hội làm cho cả la tinh thành người c ư ờ i đến r ụ n g răng nghe nói cao dai nhất cấp ký quyết giống như cũng là có đến huyền cấp chu diễm cũng là thời điểm trước kia lắng nghe qua hai lần bất quá đối với bạch cấp ký quyết còn có thần bí kia huyền cấp ký quyết đương nhiên chỉ là mấy cái kia trưởng bối tộc trưởng mới có thể tiếp xúc được tiểu diễm nếu là đến ký quyết đường bên trong lời nói như vậy đối với người mà nói khẳng định có thể giúp ngươi một tay chu thủy vân tỷ tỷ đối chu diễm hưng phấn vừa cười vừa nói chu diễm cũng là thuận thế c ư ờ i khổ có lẽ mình trước kia chỉ sợ là đối với cái này ký quyết đường ký quyết sẽ có nhu cầu bất quá chu diễm lúc này nghĩ tới ngay tại mình trong phòng đầu ký quyết cồn phong sóng cái này ký quyết đường đối với mình tới nói chỉ sợ cũng là không có quá lớn ý nghĩa bất quá chu thủy vân tỷ tỷ nha tự nhiên mà vậy vẫn là ứng v ụ đáp lại nàng dù sao bí mật loại vật này chính là muốn trôn sâu không thể để nàng người biết thì là không thể vào đủ biết được ừng là đâu chu thủy vân tỷ đúng chỉ cần tiểu d i ễ m đến lúc đó có thể lựa chọn một quyển tốt ký quyết đến lúc tộc chức thử hội tuyệt đối hội có thể đại có sở thành chu thủy vân trên mặt hiện đầy vui sướng chu diễm dù sao cũng là từ dĩ vãng đến bây giờ đều là mình quan tâm nhất quan tâm người ta tin tưởng cái tin tức tốt này có lẽ đối với cho các ngươi tới nói có chút quá đột nhiên nhưng mà đây cũng là trưởng lao chúng ta trưởng mỗi bên này quyết định trưởng lao chúng ta bên này à, đối với cho các ngươi những n à y hậu sinh a đương nhiên là phi thường nhìn chúng lui về phía sau chu ra đương nhiên là phải dựa vào các ngươi những n à y hậu sinh trở thành trụ cột cho nên gia tộc làm cho, cho các ngươi tài nguyên tu luyện đường cùng kỹ quyết đường cũng là vì để các ngươi đến lúc đó tộc trước thử sẽ lên mức độ lớn nhất phát huy thực lực của mình đến chu hỏa nguyên có thể nói là kích động không thôi k h o á t tay thương t ú c đem những này nói một hơi đều thông nói đơn giản này một đoạn lớn nói xuống đều nhanh cùng cái diễn thuyết nhà giống như bất quá chu diễm cảm thấy hắn muốn thật là một cái diễn thuyết nhà mới vừa những lời đó một đoạn lớn chu diễm thật đúng là cảm thấy không có cái gì trình độ cùng dinh dưỡng đâu bất quá tại như thế nghiêm nghị nói xong về sau tại khắp cả chế n i ế n tiệc đầu tất cả t ộ c người duy chỉ có trừ đi chu diễm bên ngoài không một đều là buộc phát ra lôi mình giống vậy tiếng vô tay mà chu diễm lúc này ngược lại là tại thành thơi không lo lắng ăn không có cách nào dù sao chu diễm từ trước đến nay chính là cùng chu hỏa nguyên bất hỏa chu hỏa nguyên chưa từng có đã cho chu diễm sắc mặt bình thường mà chu diễm cũng cũng là như thế không biết là vì cái gì có lẽ là hai cái tên của người ở trong đều là tích mang theo chữ hỏa tương xứng đi hai loại liệt hỏa v à chạm không thể nghi ngờ là sẽ hình thành càng thêm mãnh liệt liệt hỏa được tốt tạ ơn các vị đến nơi đây ta nên nói cũng đúng đã nói xong như vậy tiếp xuống lúc gian hiến hội cũng là không sai biệt lắm muốn bắt đầu cái này theo thông lệ thời gian xem như chúng ta chu ra mỗi độ hiếm có thời điểm cho nên tiếp xuống các vị tựu tận tình ăn uống sung sướng đi Chu hỏa nguyên phía sau thời nguyên sau sau nói xong, về sau toàn điểm về bất quá bọn hắn tùy ý bọn họ chu diễm cũng là tự mình trông coi mình tùy ý ăn uống trước đó cũng nói đối với gia tộc như vậy yến hội chu diễm vốn chính là không có bất kỳ cái gì khẩu vị mới vừa thời điểm hắn nghĩ chính là ra ngoài ăn chút nhi của mình thích ăn ngon bất quá người đã là đến như vậy cũng là thân bất do kỳ không có biện pháp ý tứ ý tứ vẫn là có cần thiết chu diễm hiện tại tuy là nhìn xem ăn lên trước mắt đồ ăn nhưng tự thân tâm tư không thể đều để ở chỗ này đầu bên trên đâu từ cùng gặp được thời điểm bắt đầu lại cho tới bây giờ cấu nguyên dịch đã là bắt đầu bồi dưỡng liêu chi sau lên nhanh chung văn v i đút v i đút v i đút, fzz v i r u t có đôi khi có khi gian ổn định lại tâm thần chu diễm cảm thấy mình cần suy tính đồ vật thật sự là nhiều lắm không vẹn vẹn chỉ là k i ể m chế tại tu đi bên này đầu sự tỉnh còn có một chút liên quan đến lấy tu đi rất nhiều về vặt đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tô một tuyết khoản tiền kia sự tỉnh cái này càng l à muốn mình đi tốn tâm tư ba trăm kim tệ cũng không phải dễ dàng như vậy dễ giải quyết sự tình à. hả lúc này chu diễm phát giác được chén của mình trong đĩa nhiều mấy món ăn tựa như là tiểu d i ễ m đây đều là trước ngươi thời điểm bình thường thích ăn nhất đồ vật mấy món ăn hôm nay chúng ta khó được tại cùng nhau ăn cơm cho nên ngươi à nhưng phải thật tốt ăn nhiều một điểm hỉ hỉ lúc này chu diễm bay đầu lại thời điểm phát hiện chu thủy vân t ỷ t ỷ chính là vì chính mình kẹp mấy thứ đầu mình dĩ vãng thích nhất đồ ăn chu diễm lúc này thuận thế cũng là ăn vài miếng xuống dưới đây chính là chu thủy vân trị tâm ý chỗ chu thủy vân tỉ tỉ đều là nói như vậy không ăn nhưng là có lỗi với nó bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi những chuyện kia vẫn là đến phía sau suy nghĩ tiếp nó đi cảm giác nhất thời gian suy nghĩ quá nhiều cũng là hơi lộ ra tâm phiền ý loạn ai đại ca đại tẩu các ngươi rốt cuộc đã đến chúng ta c h ờ ngươi nhóm thật lâu rồi chu hỏa nguyên thấy được chu diễm phụ mẫu cũng chính là tuần khắc chồng phụ đến đây hỏi như vậy lời nói úc có đúng không thật đúng là để các ngươi phí tâm nửa đường thời điểm có một chút nhi việc tư cho nên t u chậm trễ một chút thật sự là xin lỗi nhưng mà bên này một bên bản tịch có thể nói là vây ngồi chính là chu huyền mấy con cháu còn có chính là chu thông đương nhiên mỗi lần yến hội này một b ê n nhi đầu đương nhiên là tương đối bởi vì nơi này giống vậy đều là gia tộc mấy một trưởng bối cùng tộc trưởng mới là ngồi ở bên cạnh đầu các tộc nhân đâu đều là phân ngồi ở mặt khác vài đầu bàn trên đế thế nào hôm nay đồ ăn vẫn là có thể đi không sai biệt lắm qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị liêu chi về sau chu hỏa nguyên lại là như thế chấp hỏi một câu chu cũng nói vậy cũng không nha vẫn là như là giống như ngày thường chúng ta chu ra hiến hội món ăn thế nhưng là nhất lưu đâu đại ca như vậy đại tẩu cảm thấy thế nào đương nhiên đương nhiên vẫn là thật không tệ tuấn khắc trả lời hặc hặc thật sao hôm nay lại là đến chúng ta chu ra hiến hội Kỳ thật đâu ta là thật thích loại này đến hội cảm thấy mỗi ngày có thể xử lý khai cũng là không quá tốt nhất như vậy mọi người cùng một chỗ tăng tiến tình cảm đây nên là chuyện thật tốt à, đúng đại ca gần nhất chu diễm tình trạng thế nào ta còn là thật quan tâm hắn tuy nói trên miệng nói là quan tâm m ấy c h ữ chứ bất quá trong nội tâm chỉ sợ căn bản không có một điểm quan tâm chi ý đi tuần khác lúc này nói đến cũng có một chút xíu nhi mộng này chu hỏa nguyên thế nào lại là đột lại chính là tuân đã hỏi tới chu diễm vấn đề à, thật đúng là để người lập tức phản ứng không kịp Cô chấp c kình nhi n ù q một chương tám mươi chín mâu thuẫn nói đến chu diễm cái vấn đề về sau tuần khắc có thể nói là lập tức biến hóa thần sắc thần sắc chính là tại hung hăng để rơi chu diễm có thể nói là sức mạnh nghỉ cũng không có nghỉ qua xuống tới tiêu đúng vậy a tuần khắc nói rất đúng chu diễm tiểu tử này thật không biết hắn suốt ngày rốt cuộc là đang suy nghĩ gì giống các người nhật tình như vậy trợ giúp hắn hắn mỗi lần đều là đem người xem như bên ngoài người cảm giác mình cũng không phải là chu ra người ai không cần phải nói ta cảm thấy chúng ta a có đôi khi nếu là không có cái này không hiểu chuyện nhi tử nên tốt bao nhiêu a sau đó tại tiếp lấy chu diễm phụ thân tuần khắc về sau một tiếng nhọn thanh âm có thể nói là chu diễm m â u thân cũng là bắt đầu phụ họa theo đôi ai đại ca đại t ẩ u nhưng ngàn vạn không nên nói như vậy người nhà luôn luôn mỗi cái người đều là không tướng vậy chu diễm dù sao niên ngũ kỷ còn không tính lớn cũng là có thể lý giải đến nhà chu hỏa nguyên lúc này một đầu ra có thể nói là ý vị lên giúp đỡ chu diễm nói chuyện mặc dù bên ngoài biên nhi nhìn không đến nhưng là trong đầu lại là có một cỗ không muốn người biết cười t a giống như là tại miệt thị chế nhạo đừng người đồng dạng ai ngươi cũng không nên vì tiểu tử kia nói như vậy t i ể u trước đây không lâu còn tiếp tục phụ thân khiến cho tức giận không được à t i ể u liên quan tới lấy chuyện này ta còn không có tốt tốt xin lỗi đâu cùng mọi người nói một chút đâu ừ chu huyền có thể nói là trực tiếp nghe sau khi tới lập tức chính là hừ lạnh một tiếng chu huyền nói không cần có một ít quá mức thêm lời thừa thái t i ể u không cần nói nhiều tiểu hai tử đồ chơi nhi trò siếc ta cũng sẽ không quá coi là thật bất quá người đến muốn biết một chút trời cao đất rộng điểm ấy nhất định phải lòng dạ biết rõ đối với chu d i ệ m lời của cha mẹ chu huyền lao ra tử giống như cũng không có quá mức lưu ý bình thời lúc gian phía trên có thể nói là lao ra tử từ, từ trước đến nay đều là như vậy giống vậy lạnh nào đối với chu d i ệ m đứa cháu này chưa hề đều là không có để ở trong lòng đầu đâu ha ha út chu thông tiền bối ngài đang cười cái gì đâu chẳng lẽ có cái gì phải nói sao lúc này ngay tại chu hỏa nguyên bọn hắn trò chuyện với nhau thời điểm một bên giữ im lặng đã lâu chu thông chu thủy vân ra ra đột lại chính là chuyển đến một trận sang sáng tiếng cười cho nên chu hỏa nguyên cũng là hỏi thăm một phen hặc hặc cũng không có quá nhiều cái gì chỉ là nghe các ngươi nói qua a cảm giác có chút ý từ à, chu diễm tiểu từ này ta vẫn cảm thấy thật có ý từ à, có thể gấp rút lấy ảm thể đi tu luyện kỳ thật cũng là rất mới mẹ độc đáo phương pháp nói không chừng Tiểu có thể thành công đâu chu thông lúc này cười một cái nói nhưng là hắn kiểu nói này có thể nói là lời nói ra kinh người đâu ảm thể về sau đi tu luyện còn có thể gác đạo có lẽ ý nghĩ như vậy cũng là chỉ có có thể giống chu thông dạng này người có thể nghĩ ra được chu thông cùng chu huyền mặc dù là tay chân giống vậy hai huynh đệ thân huyết mạch bất quá hai cái tính cách của người nói đến nhất định chính là một cái thiên nhất cái tựu lá đất chu huyền tính cách đại khái bên trên có thể nói là có đôi khi lạnh lùng lạnh lùng không được nhưng là đối với chu thông tới nói lại là không đồng dạng chu thông tính cách chính là từ trước đến nay nghiêm nghị ngoại phóng một chút mà lại đối với một ít sự vật đều có mình một chút độc đáo k i ế n giải đối với chu diễn chuyện này chính là đ ồ n dạng dĩ vãng thời điểm chu thông đối với chu diễm đánh sự tình đương nhiên là h i ể u bất quá chỉ là không có giống như cùng chu huyền lao ra từ chu hỏa nguyên bọn hắn đồng dạng đứng tại cùng một tư tưởng trên chiến tuyến mà thôi thôi được rồi được rồi huynh đệ người đây có thể tỉnh lại đi ảm thể rằng thật chính là cái này thiên bản đại lục bên trên buồn cười nhất đồ vật ta cảm thấy không có chuyện gì vật so với nó càng thêm buồn cười nếu là ảm thể đều có thể tu luyện được nói theo mẹ đều biết trèo cây bất quá đối với chu thông dạng này quan điểm chu huyền có thể nói là không cho hắn một chút xíu thở hồn hển cơ hội lập tức chính là gấp nói gấp ngữ đem cho phản bác g i i mất a không qua đi đầu đâu chu thông nhưng là cũng không có quá nhiều cùng người huynh đệ này đi rốt cuộc tranh chấp cái gì bởi vì này nói đến căn bản không có cái gì quá lớn tất yếu thôi đều là đến cái tuổi này cùng vu huynh đệ ở chung đến dạng này một loại lúc gian huynh đệ là dạng gì một cái người mình cũng là lòng dạo biết rõ được ai tốt tốt những chuyện này đâu hơi nói một chút cũng không xê xích gì nhiều hôm nay nha dù sao cũng là gia tộc kiến hội mà chư vị cùng tâm vui vẻ mới là trọng yếu nhất cái đề tài này chính là tiền tới đây mà đại ca đại tổ đâu cũng là yên tâm đi đối với chu diễm sự tỉnh đâu chúng ta cũng hội nhiều một chút để ở trong lòng chu hoảng sáu mươi hai tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt sáu mươi hai y técom lúc gian t ạ i nhất định một điểm về sau đầu trôi qua x u ố n g dưới tiến hội tiến đi cũng là không sai biệt lắm được một trận tiến hội cũng là từ từ từ từ sắp tiếp cận kết thúc cùng cối u mà cái này thời gian đối với tại chu diễm t ô i nói cũng coi là tại n h ạ t nhau ngồi cùng dậy v ò đồng dạng đến tiểu diễm lại uống bất quá vốn là lấy vì cái này nhàm chán nhàm chán lại nhàm chán yến hội lại như vậy ngồi một hội nhi cũng là không sai biệt lắm phía sau mang lên ngao mong muốn rượu và đồ nhắm cũng là có thể khai chạy trở về bất quá ngay lúc này vẫn là phải có n g o ạ i ý muốn sự tình c ầ n tự mình xử lý ai chu thủy vân tỷ tỷ lúc này một bộ mềm nhũng thân thể thẳng nương đến chu diễm trên thân làm cho chu diễm kinh ngạc một chút bây giờ chu diễm、nghị、nghĩ nghĩ đằng trước thời điểm thật đúng là không nên làm như vậy vì cái gì đây vừa mới mới vừa thời điểm có thể nói là án chiếu lấy chu thủy vân trị đề nghị ở nhà này tộc khó được trong cuộc sống uống một chút rượu chu diễm nghĩ cũng cảm thấy vậy không có, có vấn đề gì quá lớn cũng chính là phục mồi nhưng đây cũng là lần đầu cùng tại chu thủy vân tỷ tỷ uống rượu nhưng mà chỉ là bây giờ chu thủy vân tỷ tỷ đã là say không được nhìn đã là hàm hàm tại mình dựa vào trên vai của mình ngủ thiếp đi nếu là tỉnh dậy đương nhiên dễ nói bất quá bây giờ chu thủy vân tỷ tỷ đã là ngủ thiếp đi thật đúng là để người hao tổn tâm trì a trước mắt đối với chu diễm tới nói tính là có mình một kiện muốn làm lại không muốn làm sự tình câu để những tên kia hỗ trợ chu diễm là tuyệt đối không nghĩ phía sau thời điểm chu diễm dùng sức lung lay đầu cắn răng suy nghĩ một chút vẫn là làm đi dù sao chu thủy vân trị phòng gian cùng tại bên này cũng là không xa lắm rất nhanh sự tình một hội nhi hẳn là là tốt rồi về sau chu diễm cắn răng nhẹ nhàng tựu là một thanh từ chu thủy vân trị phía sau lưng còn có chỗ đuổi vòng ôm mà lên một chút có thể nói là tướng chu thủy vân tỉ tỉ ôm ôm trong ngực bất quá chu thủy vân trị thân thể không nghĩ tới dị thường nhẹ nhàng đằng trước thời điểm chu diễm phi thường cảm thấy mâu thuẫn sự tình chính là cái này hiện tại chu diễm cảm giác đến khuôn mặt của mình giống như là một cái nú bất quá chu diễm trong đầu nghĩ đến chỉ cần là một hội nhi liền tốt một hội nhi tự tốt tốt tại hiến hội từ từ kết thúc tộc người cũng là từ từ tán tối lui chu diễm đầu này đã là không có cái gì tộc nhân chính đương không có cái gì tộc nhân thời điểm chu diễm có thể nói là lập tức chính là làm như vậy loại chuyện này tại người càng thiếu thời điểm nếu là bị một chút người thấy được liền không có tốt như vậy làm đoán chừng hoảng sợ ánh mắt hoặc là lệch ra nói lệch ra nữ g đều muốn tới cho nên chu diễm nhắc tới tay chân tốc độ vẫn vô cùng nhanh chóng nói đến mình còn tính là lần đầu khoảng cách như vậy một cái nữ hải tử gần như vậy hơn nữa còn là đem ôm trong n ự c loại chuyện này còn là chưa từng có nghĩ tới cũng là không dám nghĩ sự tình a đặc ô mang bầu chu thủy vân chu diễm lập tức chính là nhanh chóng ra hội đường tại bên ngoài đèn hỏa lờ mờ mà lại không có cái gì đi người nói đến cũng là tương đối khá một chút chỉ cần là nắm chặt lúc gian đưa về chu thủy vân tỉ tỉ trở về nằm xuống nghỉ ngơi là được rồi không có vấn đề gì nói đến chu thủy vân c h ị thân thể thật đúng là ê m á i r ấ t chu diễm một bên cực tốc b u ô n đ ầ u mà chu thủy vân tỉ tỉ tựa tại chu diễm trong ngực một đầu gian thật chặt chu diễm ngực ban đêm phi thường yên tính chu diễm có thể thậm chí rất tốt nghe được chu thủy vân hô hấp hơi thở âm thanh thiếu nữ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể. xinh đẹp gương mặt xuyên thấu qua ánh trăng chu diễm thoáng nhìn sang bất quá vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ về sau lại là liền có thể chuyển di tầm mắt q một chương chín mươi đưa đến chu diễm tấn manh hít thở mấy cái mình rốt cuộc là nghĩ đến một vài thứ đâu hướng này nghi ngờ trước biên nhi người thế nhưng là t ỷ t ỷ của mình chu diễm tận lực duy trì lấy tự thân đầu nào thanh tỉnh đương nhiên cước bộ của mình cũng là tại từ từ tăng tốc dù sao đối với chu thủy vân trị phòng gian cũng không cách biệt q u á xa chỉ cần làm ì n h khẩn cấp một chút bước chân chính là có thể tốt đang nói tới đến cái này lúc gian điểm phi thường không tệ Tiến hô ộ diễm chu c diễm cũng là thợ、oh, hồn hển đầu mau sớm bước đầu bất quá đối với ông trong ngực chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm có chút nhi mơ hồ cảm thấy giống như tại hiếm nát nói qua một chút cái gì chỉ bất quá chu diễm còn là cố ý không để cho mình quá đi để ý đi chủ yếu vẫn là tướng tỷ tỷ đưa về liền có thể đi ba có thể nói không có một tiểu hội nhi công phu cũng coi là đến chu thủy vân trị cửa gian phòng lúc này chỉ cần đem chu thủy vân tỷ tỷ đưa vào đi nghỉ ngơi là được rồi chu diễm dùng chân nhẹ nhàng đá văng cửa phòng vì không kinh nhiều chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm vẫn tận lực hạ thấp thanh âm của mình tiến vào phòng gian về sau yên lặng phòng gian cùng ánh trăng này ban đêm tựa hồ vô cùng hòa hợp chỗ bất quá khi tiến vào thời điểm có thể nói là trong phòng đầu một cỗ thiếu nữ hơi thở đập vào mặt trong không khí còn tràn ngập không nhất thiết khí tức đối với chu thủy vân trị phòng gian chu diễm kỳ thật cũng là chưa có tới mấy lần lần trước là lúc nào chu diễm tựa hồ cũng không có ấn tượng gì nhưng là không quan trọng này không phải mình vào đ ầ u nghĩ nhìn xem trong n g ự c say bất tỉnh nhân sự chu thủy vân t ỷ t ỷ vẫn là phải mau sớm để chu thủy vân t ỷ t ỷ nghỉ ngơi một chút đi mới đi、Đúng. chu diễm đi tới giường biên giới bên trên toàn bộ người từ từ đem lực đạo cùng tốc độ cho chậm xuống tới nhẹ nhàng đem chu thủy vân t ỷ t ỷ đặt ở trên giường sau đó nhìn một chút chu thủy vân lấy tại trên thân thể y phục tri hậu chu diễm gương mặt cấp tốc biến đến đỏ bừng mình rốt cuộc là nghĩ đến cái gì sức mạnh đâu cứ như vậy đem chu thủy vân tỷ tỷ thả nằm ở trên giường về sau đắp chăn là được rồi hắn căn bản cũng không cần nhiều suy nghĩ cái gì chu diễm một tay để chu thủy vân tỷ tỷ chậm rãi b ì n h nằm xuống một cái tay khác chậm rãi tướng chu thủy vân tỷ tỷ cho đắp chăn vốn cho rằng làm như vậy xong về sau cũng là không sai biệt lắm có thể rời đi bất quá cái này lúc này chu thủy vân tỷ tỷ đột lại chính là nắm lấy lồng ngực của mình và tháo cùng một cái tay không bông ra khiến cho chu diễm đột nhiên trong lòng cấp trên chính là kinh ngạc một chút chu thủy vân tỷ tỷ đột n h ư n có bộ dáng như vậy dây lát phải thì phải cho chu thủy vân tỷ tỷ do sợ coi là chu thủy vân tỷ tỷ say thành dạng này muốn xảy ra chuyện gì mới có thể như vậy diễm diễm t ư n g đỏ trên môi đỏ mọng lặp đi lặp lại chính là hiếm âm thanh tấu đọc lấy hai chữ này thanh âm rất nhỏ nhưng là tại này nhi yên t ĩ n h trong phòng đầu chu diễm nghe vẫn là thật rõ bất quá chu thủy vân tỷ tỷ lặp đi lặp lại phải nói hai chữ này ngược lại để mình như có điều suy nghĩ kinh hãi chỉ là một cái c h ư ớ c mắt gian theo hậu chu diễm lập tức chính là thích ứng sờ lên chu thủy vân trị tay nhỏ phía sau không đến bao lâu chu thủy vân trị tay cũng là phi thường thuận thế nghe lời thả đi xuống ai đem hết t h ầ đều đưa làm xong c h i hậu chu diễm lần nữa lần nữa nhìn một chút chu thủy vân tỷ tỷ sau đó chậm rãi rời đi bước đến cửa phòng cửa thời điểm chu diễm vẫn là dốc lòng nhìn thoáng qua chu thủy vân tỷ tỷ nhìn thấy chu thủy vân tỷ tỷ có thể an ổn ngủ về sau mới là rời đi nhìn thấy chu thủy vân tỷ tỷ cái dạng này không miễn cũng là để chu diễm ức nghĩ tới sự tình trước kia còn có chính là chu thủy vân tỷ tỷ đến thân thế nói thật ra đâu chu thủy vân tỷ tỷ cũng là vô cùng không dung dịch đâu cho nên có đôi khi chu diễm cũng sẽ nghĩ g a tộc này có lẽ đối với mình tới nói căn bản không có ý nghĩa gì bất quá đối với ch hh ắ c ắ c nên muốn làm cho đồ vật cũng là thu vào tay lúc này trở về chính là không sai bịt lắm chu diễm nói qua về sau tức chính là từ ẩn thân trên thân thể đầu móc ra một cái giấy vàng bao khỏa cùng một cái hồ lô rượu hai thứ đồ này đều là mới vừa thời điểm chu diễm từ chế biến tiệc đầu lấy được lúc này trở về ngao giá ra hỏa nếu là xuất hiện cũng coi là tự mình hoàn thành vừa mới hắn đối với mình yêu cầu nén lòng mà nhìn a mạng tiếng chung vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t t o á s ợ con ha, ha ha bất quá nhìn một chút tay này bên trong hai thứ đồ này thời điểm chu diễm cũng là không khỏi cười cười mấy phần vì sao như thế đâu nói một lời chân thật cái này thịt nướng rượu trắng đó là có thể đổi được thiên bản đại lục mọi người trong mắt cảm thấy là đáng quý nhất lệ u y n phẩm có lẽ thật sự có thể để người cười đến dụng rằng chu diễm vừa mới cũng là suy nghĩ cẩn thận nghĩ điểm ấy mới là cười như vậy cười bất quá nói đến vẫn là nhanh trở về vi rượu đi bản trước khi tới thời điểm buổi tối đó không có cái này h i ế n hội trì hoãn chu diễm vốn chính là nghĩ phải thật tốt nhìn một chút này nào đưa cho ký quyết không lỗi thời gian nhà bị duyên ngộ làm trễ l ả i cũng không có cái gì quá lớn biện pháp đặc chu diễm nặng nề phóng ra bước chân về sau chính là nhanh chóng hung hăng hướng trong phòng của mình đầu chạy hô hô không có một chút nhi công phu chu diễm cũng coi là nhanh chóng trở lại đẩy cửa phòng ra về sau lại là nhanh chóng tiến vào sau đó theo thói quen lập tức đem cửa phòng cho quan bế tốt đi lên đương nhiên vào cửa trước tiên thứ một chuyện chủ yếu vẫn còn đi nhìn một chút tự thân mấy cái bảo bối có hay không xảy ra vấn đề gì mấy cái này bảo bối bây giờ có thể nói là lòng của mình đầu thì ta dù sao chu diễm mình là không thể rất tốt cam đoan có đôi khi mình không có ở đây có cái gì người tiến vào mình trong phòng đi cái phòng này nói rốt cuộc cũng không phải là của mình cho nên cẩn thận bên trong vấn đề từ trước thời điểm chu diễm chính là nghĩ vô cùng rõ ràng đối với cái này hốc tối nói đến cũng coi là chu diễm di vãng thời điểm cân nhắc trong phạm trù bên trong c h i hậu chu diễm lập tức chính là đến vách tường đầu kia đi thời điểm trước kia chu diễm vì cất giữ một chút trọng yếu vật phẩm cho nên suy nghĩ một chút vẫn là đem hốc tối thiết kế ở vách tường bên này một đầu thích hợp nhất、Đúng. một tiếng thạch vang động l i ế u chi về sau chu diễm chính là mở ra hốc tối đưa tay sở quá khứ phát hiện thứ bên trong cũng đều là toàn bộ đều tại cũng không có vấn đề gì lúc này chu diễm cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra những vật này nếu là xảy chu nếu chi hậu chu diễm giấy lên mình trên bàn gỗ đầu ngọc nến liền cái này giấy vàng bao gồm thịt nướng cùng hồ lô rượu hướng phía trước đầu bãi xuống này là vừa vặn thời điểm ngao khăng khăng đồ m o ngọc lớn theo hậu chu diễm chính là lập tức s ờ lên tại trên cổ mình đầu tiểu kiếm truy sức đồ vật đã là dẫn tới như vậy ra không xuất hiện chính là chuyện của ngươi nô、no, ha ha ha đồ vật không t ệ lắm tiểu tử ngươi làm việc vẫn đủ lên đường nhi đến n h a bất quá chỉ là ngay trước mình suy nghĩ thời điểm thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến a hô Chu diễm sau Diễm l ư nguyên mặt đất một trận vụ yên tức mã chính là nguyên chính lai vừa mới đầu không có nghỉ ngơi a ngao nhất thân ảnh chính là đến chu diễm đằng trước chu diễm chính là hỏi như vậy hắn ha <haha>, ha có đồ ăn ngon ta làm sao có thể tốt như vậy sớm chính là ngủ đâu vẫn chờ ăn cái gì đâu ta nói ngươi tiểu t ử này mới vừa thời điểm làm sao không hhh <há> ngao tùy ý giải thích về sau ngao lập tức chính là chuyển hóa một loại biểu lộ đ ầ y mặt một loại tà ác tiếu dung đối chu diễm nói chu diễm không biết ngao đột lại chính là b à y r a dạng này một nụ cười là có ý gì chẳng lẽ lại là có chuyện gì rồi sao ngươi tiểu t ử này thật đúng là đần không có gì năng lực phân tích a chính là của ngươi h ắ c h ắ chu c thủy vân tỷ tỷ a vừa mới P1, 91, đằng trước thời điểm ngao vẫn là một cái đầu đoán trách chu diễm đầu góc sức mạnh bất quá chuyển sau ngao lại là lập tức nói như vậy trước mặt thời điểm chu diễm còn không hiểu ngao giá nói nói là ý gì không qua đi đầu chu diễm lập tức chính là biết đầu góc loại vật này không chuyển động là không biết nhưng là đối với một cái chính người thường mà nói thật tốt chuyển động một cái đương nhiên vẫn là có thể làm chuyện rõ ràng chân tướng chu diễm đột lại chính là nổi giận mà nói alo người gia hỏa này nghĩ gì thế chu thủy vân tỷ tỷ thế nhưng là ai ta đương nhiên là biết ta chính là nói ngươi cái tên này gật đầu một cái sinh hoạt tỉnh thú cũng không có đi sự thật mặc dù là cái dạng này nhưng là loại này trận diện đủ để phi thường dụ hoặc một cái người nhà như là vừa vặn người là người mộc tuyết tiểu tuyết đâu ngang alo người cái này ngao phía sau lại là trấn trấn h ư u từ nói chu diễm một đạo bất quá ngao lập tức lại là nhất chuyển thế công nói như vậy lần này nói chu diễm một chút chính là á khẩu không trả lời được xác thực tình hình như vậy đầy đủ dụ người đúng là thật ngao phía sau nói qua như là vừa vặn người là tô mộc tuyết tiểu tuyết đâu cùng chu thủy vân tỉ tỉ có huyết mạch ngăn cách quan hệ bất quá đối với tô mộc tuyết tới nói khu khu k h t u t chuyện đua cũng sẽ không quá đáng đùa ngươi chơi sinh hoạt mà dù sao cũng là cần thú vui bất quá ta tâm tình bây giờ vẫn tương đối thả ở nơi này hai dạng đồ vật cấp trên sau đó ngao nói qua lập tức chính là đem hai cái tay của mình bỏ vào trước mắt trên bàn gô giấy vàng bao khỏa bên trên cùng hồ lô rượu cấp trên đi ai ngươi vừa nói xong vừa thời điểm chu diễm vẫn là tại bị lấy ngao giá a thay vào suy nghĩ đâu bất quá chỉ là cái này nhất thời gian ngao lại là nhất truyền thế công chu diễm bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán có đôi khi nói đến ngao giá cái người thật đúng là cho người một loại vạn phần hao tổn tâm trí cảm giác a ba ách l tiểu tử ngươi làm gì a ngao m ấy có lẽ đã là đem mọi ánh mắt toàn bộ chú ý lực đều là đặt ở rượu trắng cùng thịt nướng cấp trên đi thời điểm chu diễm lập tức chính là dây lát tay từng thanh từng thanh ngao hai cánh tay cho bấm khiến cho ngao dây lát gian chính là đại kinh ngạc một chút chẳng lẽ tiểu tử ngươi hôm nay còn muốn phản không thành a h ắ c <cười> h ắ c h ắ c ngươi ăn cái này rượu thịt đương nhiên là có thể bất quá đằng trước ngươi đợi hội nhậu nhẹ thời điểm có thể không thể trả lời ta một chút vấn đề a chu diễm g ắ t gao đem thịt nướng cùng hồ lô rượu cho bấm nhất định chính là một cố đầu ấn định núi xanh không buông lỏng trạng thai a kỳ thật cái này đâu cũng coi là ch cái này lúc gian mượn tốt như vậy đông tây chu diễm nghĩ đến đây không phải một cái tuyệt cao cơ hội à, không những có thể hướng ngao hỏi vài thứ đương nhiên cũng có thể tốt hơn giải ngao a a a a n g ư ơ i tiểu tử này còn thật không phải là ta nói ngươi đừng người đều là nói qua sĩ biệt tam nhật thay đổi cách nhìn triệt để đối đ ạ i đâu tiểu tử ngươi ngược lại ta thời gian một bữa cơm chính là cánh cứng cắp rồi thượng tiên á uy h i ta cùng ta nói điều kiện ta cho ngươi biết hôm nay ta liền xem như về sau ngao lại là nói nhiều nói một mảng lớn nhưng là chu diễm đâu chính là như vậy không bung tay ấn xuống thịt nướng cùng rượu trắng một câu gì cũng không nói chính là nhìn xem ngao giá g á r á vẻ được rồi được rồi bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn ta đã lâu cũng không có nghe n ế m qua rượu t h ì t hương vị được rồi được rồi tiểu tử ngươi ta đáp ứng ngươi nhanh bông tay ra là được rồi thật là ngao về sau trong p h ò n g đầu đi một vòng lớn về sau lại là lộn trở lại thì chu diễm đâu có thể nói là từ mới vừa thời điểm bắt đầu chính là một mực ấn xuống rượu thì không nói một lời toàn bộ chính là cười hì hì ở đó đầu đối với ngao tâm tư tới nói à quá nhiều mới mình cũng là biết cho nên mình đằng t r ư ớ c thời điểm cũng là sẽ như vậy một mực làm không bông tay một tay cầm hồ lô rượu liếu chi về sau một tay cầm thịt nướng về sau ngao chính là đ ặ t mông hướng cấp trên tử ngồi lập tức chính là bắt đầu ăn nguồn nghiến chu diễm nhìn một chút bộ răng kia của hắn thật đúng là quả thực thật hù dọa người a đây quả thực là nói như thế nào đây hoàn toàn giống như là mấy trăm năm chưa từng ăn qua thịt giống như g i ã thu nha bất quá đối với ngao toàn bộ người mà nói chu diễm cảm thấy vẫn là quá mê nhìn xem ngao giá a ăn nói như thế nào đây đây quả thực là so một cái bình thường người ở đó ăn cảm giác còn muốn h ư n g a ha, ha không nghĩ tới còn có thể a các ngươi này chu ra đồ vật có lẽ ta cảm thấy các ngươi gia tộc này bên trong đ ú n g ở khẩu vị của ta cũng chính là những thức ăn này rượu này cũng còn có thể rất thuần liệt nghe được ngao nói rượu này thời điểm chu diễm lại là không miễn cho nghĩ tới chu thủy vân t ỷ t ỷ bất quá bây giờ đoán chừng cũng không hội có chuyện gì theo hậu chu diễm chính là nhật bản g ấ u đằng trước chỗ ngồi ngồi xuống có thể tốt như vậy tốt cùng ngao nói chuyện đàm phán cơ hội cũng không phải là rất nhiều à có rượu thịt về sau khó được có thể nói là rất là biết điều nửa đường thời điểm ngao vẫn là hỏi thăm đầu chu diễm muốn hay không cùng đi mình ăn chút chu diễm suy nghĩ một chút vẫn là được rồi Vừa mới tại chế i n yến t i ệ c đầu cũng là ăn không sai biệt lắm lúc này cũng không có cần thiết còn nữa mình là thật không nghĩ lại ăn tiểu tử ngươi có cái gì muốn biết vẫn là mau sớm hiểu rõ đi hôm nay tính ngươi vận khí cũng không tệ lắm cho ngươi bắt được tốt như vậy một cái cơ hội thật là t i ệ n nghi ngươi ngao nhất miệng chính là đem một đem miếng thịt nhét vào trong mồm đầu nhai nuốt nói hi hi hi chỗ nào à đúng ngao ta nghĩ phải cặn kẽ hiểu rõ một chút thân thế của ngươi chỗ chu diễm một tay nằm sấp trên ghế đầu nói như vậy cái khác tu luyện gì cái gì ngược lại là còn không cần phải nói đối với bây giờ chu diễm nhất muốn biết đương nhiên vẫn là ngao cả người thân thế dù sao ngao đối với mình tới nói đương nhiên vẫn là quá mức xa xôi quá mức thần bí khó lường hống h ố n g hống không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn muốn hỏi trước này đầu tự sự tình ta cho là ngươi gần nhất muốn đối phương diện tu luyện trong chuyện đạo bên trên tâm một điểm như đi nhưng mà hôm nay sự hăng hái của ta còn tính là không tệ chứ cùng ngươi tâm sự cũng không có, có vấn đề gì quá lớn Cách... ngao nghe được chu diễm hỏi như vậy thời điểm đầu tiên là ở một cái sau đó một tay bưng h ổ lô rượu một ngón tay c h ỉ chu diễm nói như vậy có lẽ hôm nay ngao thật là có một chút hưng t h ú đi chu diễm cảm thấy kỳ tài sẽ là có chút hăng hái chuẩn bị cùng chính mình nói nhiều như vậy nếu là thường ngày mấy cái kia thời điểm ngao thật đúng là khó mà nói chỉ sợ chu diễm nếu là hỏi như vậy lại là phải bị nói nó một mặt đúng rồi dĩ v ã n g thời điểm ta một điểm nhi cũng không biết ngao ngươi rốt cuộc là đến từ này thiên bản đại lục chỗ nào a chu diễm lúc này hỏi hỏi vấn đề có nào đối với chu diễm trong đầu sớm liền đã có tính toán hiện tại nhắc tới cảm giác thật đúng là có điểm nhi rượu vào lời ra hương vị đầu a đến từ nơi đâu n g ư ơ i cái tên này đầu cái vấn đề này hỏi được thật đúng là không tầm thường à cái này sao cùng ngươi cặn kẽ nói một chút cũng không sao ta đều là đã giải đến ngươi đã lâu như vậy ngươi cặn kẽ hiểu rõ một chút ta cũng nói còn nghe được, nghe được ngao h e được n g giá a lúc nói chu diễm hơi thở dài không biết vì cái gì trong đầu hế ẩm luôn cảm thấy những ngày này ngao giá xem như tự nhủ câu bình thường ngữ bất quá đối với cái này ta có thể nói cho ngươi chỉ có một điểm ta đến từ địa phương là bắc hàn châu tân chính là đơn giản như vậy bắc hàn châu cái này đúng rồi ai ta chính là nói đến ngươi giải nhiều như vậy như vậy đủ rồi ta l ờ i khi trước ngươi khẳng định còn nhớ chứ thời gian lưu động cũng hội rèn đúc ngươi từ từ hiểu rõ chu diễm vốn còn muốn còn muốn hỏi một chút gì bất quá này ngao dây lát gian chính là như thế n g ă n lại chu diễm vốn cho rằng có một điểm nhi hương thuần chi r ư ợ u trợ lực ngao còn thật sự có thể làm được loại kia rượu vào lời ra đâu xem ra chính là mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều mà thôi thôi bất quá đối với ngao tới nói có thể cấp ra tin tức đây cũng là một chuyện tốt t ỉ n h bắc hàn châu nơi này nói như thế nào đây thiên bản đại lục chỉnh thể tới nói chính là hàm cái bốn lục địa bắc hàn châu tên như ý nghĩa mà nói về đã coi như là toàn bộ thiên bản đại lục phía bắc nhất cỡ sách bất quá chu diễm c h â ở la tinh thành đầu này có thể nói là cách bắc hàn châu có cách xa vạn dặm xa cự l y xa a đầu này dù sao thế nhưng là đại lục phía nam nhất đầu nam u châu a tại cách nhau xa như vậy khoảng cách gạt ra đến ngao thế nào lại là với bản thân cái này vị trí chu diễm cảm thấy điểm này thật sự là quá khiến người không thể tưởng tượng nổi bất quá hôm nay khá tốt nhìn xem ngao hào hứng tốt bộ dáng mình hẳn là còn có thể biết chút đồ vật đi q một chương chín mươi hai biết rất nhiều、Ai? như vậy ngao nói đến bắc hàn châu tại xa như vậy ngươi là thế nào đến chúng ta la tinh thành đầu này tới bên này thế nhưng là nam u châu c h ỉ ở giữa t r ê n lệch khoảng cách cũng không phải còn có thân thể của ngươi a i ngươi xem một chút ngươi ngươi xem một chút ngươi trước kia cố này cấp trên kình lại đến đây đi nói qua gian có thể nói là chu diễm trong mồm đầu chính là liên tiếp nhảy đắt ra rất nhiều vấn đề dù sao mình thật sự là quá muốn biết ngao cho nên có đôi khi thường thường rất khó trưởng không lấy mình không dằn nổi tâm tình có lẽ tối nay thật đúng là này rượu ngon nguyên nhân đi ngao mặc dù n ô n ngữ bé nhọn bất quá nhìn hôm nay tâm tình của hắn vẫn là rất tốt hạc hạc bất quá hôm nay ở đây sao rượu ngon thì ngon lại có u nhã dưới ánh trăng ta trước đó cũng nói nói cho ngươi một điểm nhi cũng không sao nam u châu ha ha đây chính là khoảng cách bắc hàn châu cách xa vạn và... dạm không có cái gì nguyên nhân ta làm sao có thể sẽ có lớn như vậy nhàn hạ thoải mái chạy tới chỗ như thế ta có thể luân lạc tới hôm nay một bước này còn không phải bái một bang c ầ u t ặ c ban tặng à. nga o mấy câu lại là để chu diễm càng thêm rõ ràng hiểu rõ điểm nhi ách chó cậu tặc bọn hắn chu diễm k h ỏ miệng khẽ nhăn một cái bất quá đại hướng lên còn chưa minh lý hội ngao đến cùng tính là tại nói cái gì ha ha ha đúng vậy à đều là một chút phi thường lâu chuyện năm xưa thân thể của ta có thể từ một cái bình thường người biến hóa đến dạng này một bộ dáng đương nhiên cũng là cùng bọn hắn không thoát được quá lớn quan hệ cho nên a nói theo một ý nghĩa nào đó ta cũng là bị b u ộ c bất đắc dĩ mới là biến ảo thành vì cái dạng này đi tới này nam vũ châu nhưng về sau nói đến chỗ này thời điểm ngao dừng một chút uống một hớp rượu sau tiếp lấy nói ra được rồi ta nói rất nhiều chuyện ngươi về sau đều sẽ từ từ sáng tỏ biết được trước biên nhi cũng nói hôm nay đâu ta tâm tình trạng thái không sai liên quan tới ta những này ngươi có thể hiểu nhiều như vậy cũng đủ rồi nói xong về sau ngao lại là đột nhiên hướng trong miệng của mình đầu rót hết thật là nhiều rượu đoán chừng trong hổ lô rượu đầu rượu đã là đi hơn phân nửa nhi nhưng chu diễm lúc này hay là muốn đặt câu hỏi một chút cái gì tới dù sao đối với ngao sự tình mình vẫn không thế nào quá rõ ràng nói là thứ gì chính đương mình muốn hỏi tiếp chút gì ngao vẫn là đem nó cho ngừng lại ai tiểu t ử ngươi ta biết ngươi không qua đi đầu đâu quá nhiều cũng không cần lãng phí nước miếng của ngươi ta còn là nhất nhất nói với ngươi nói đi ngươi có thể đủ tốt đêm thai cũng là được rồi ngao cười cười nói ra ta biết ngươi từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến ta từ lạ lẫm đến quen thuộc như thế cũng là không dung dịch nếu là bình thường người có lẽ sớm tự dọa đến hồn phi phép tán nhưng mà ngươi không phải nhưng lại là nói như thế nào đây ngươi thật nếu là như vậy bình thường người có lẽ ngày hôm đó chúng ta căn bản cũng không hội gặp nhau ta cũng đoán chừng từ sau lúc đó liền không lại hội cùng ngươi chẳng mặt thuyết phục ngao lại là uống một hớt rượu chu diễm không nói gãi đầu một cái không nghĩ tới ngao trong mắt đối mình là như vậy à. cho nên nói à, cũng là ngươi tên tiểu t ử này chỗ độc đáo lúc kia mới là sẽ để cho ta sinh ra hứng thú dừng lại đến tận đây đi vấn đề này có đôi khi ta cũng sẽ có nghĩ tới ta cảm thấy đây chỉ có một chữ đáp á n đi đó chính là duyên ta cảm thấy có nó tại chuyện trên đời liền không có ngẫu nhiên đến chuyện phát sinh hết thể đều là tất nhiên như vậy ta thuyết pháp này có lẽ cũng là n g ư ơ i nhất muốn biết một điểm đi ta m u ố n ngao nhất đầu uống rượu một đầu nói xét thấy ngao giá a nói đến thật đúng là nói một chút xíu cũng không có sai lúc đó đây cũng là nghĩ nhất là nhiều một vấn đề mặc dù lúc kia vừa mới nhìn thấy ngao thời điểm hắn có nói qua mình vì cái gì hội muốn dạy mình bất quá vẹn vẹn chỉ là như thế vẫn là khiến người quá mức nghi ngờ quá giống quá giống ngươi tiểu tử này nói đến cùng khi đó ta so sánh thật sự là quá giống cho nên phải nói là chuẩn xác một chút cái này cũng có thể cũng coi là một cái lý do đi ha ha giống quá giống đúng vậy a ngươi đừng cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đỗ úc ngươi chẳng lẽ quên đi ta là cái gì thể chất người tu luyện a nga o uống một hớp rượu mang theo men say ánh mắt nhìn xem chu diễm mà chu diễm lập tức cũng chính là tình ngộ bởi vì ngao cũng là cùng cùng mình đồng dạng tính chất tu luyện giả a sáu trăm bảy mươi tám đọc tiểu thuyết verus verus nếu là không có ngươi vừa mới trong miệng nói những tên kia như vậy hiện tại ngươi hẳn là cũng chính là cùng chúng ta bình thường người đồng d ạ n g rồi lúc này chu diễm một biên nhi hỏi như vậy một đầu vô vô thân thể của mình hỏi như vậy đến dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa đầu tới nói ngao mặc dù t i ể u trước mặt mình nhưng là cái này cái gọi là mình cùng ngao hoàn toàn chính là hai việc khác nhau người a ha ha này nha chuyện quá khứ đi qua cứ như vậy như vậy ta thân thể này bị bọn hắn bức bách bất đắc gì đến tình cảnh như vậy có lẽ cứu vắn cũng không có phương pháp ta không sai biệt lắm tiểu muôn cái dạng này lừa gạt cả một đời quá khứ l ạ ai ngao giá cái thời điểm nói như vậy thời điểm nhìn dáng vẻ giống như vô cùng thất lạc thất vọng giống như tựu i là chuyện đã qua cách trở kỳ tâm trong vô cùng không nói được một loại tư vị giống như là chuyện không thể coi thường giống vậy đây vì cái gì đây chẳng lẽ tại này thiên bản đại lục bên trong tựu i không có cái gì cứu vớt chi pha á a trước ngươi không phải đã nói cái này đại lục thiên biến vạn hóa có rất nhiều chuyện vật đều làm người không vì biết nha như vậy tựu i không có một cái nào phục hồi như cũ chi pha á a chu diễm lúc này đột nhiên lớn tiếng nói nhìn thấy ngao một trận bất đắc dĩ bất quá đối với ngao tới nói hắn không phải là một bộ cái dạng này dĩ vãng thời điểm cùng mình vẫn là nói qua đại lục hết thể rất nhiều vật kỳ dị nhưng là đây không phải là xem như ủ r ũ nói a ha ha ha ngươi xem một chút ngươi tiểu tử này chính là cho dịch kích động thiên bản đại lục kỳ dị n à n vạn là không giả nhưng là cũng không có nghĩa là kỳ dị n à n vạn đó là có thể giải quyết vạn sự vấn đề a ngao d ơ hồ lô rượu một mặt cười đối với chu diễm nói bất quá tại khuôn mặt là có không ít bất đắc dĩ ngao đi qua chuyện kia đoán chừng là chuyện không giống tầm thường có lẽ là cái sâu đau n h ấ t quá khứ qua phía sau cái này chu diễm mang tới rượu thật đúng là không tầm thường có thể nói là đem ngao hôm nay hảo hứng dẫn tới một cái độ cao thật là. ở phía sau thời điểm ngao có thể nói là mượn nhờ tiểu hứng còn cùng lấy chu diễm nói tốt có chút sự tình chu diễm cũng là thuận như thế thời gian dần trôi qua h i ể u rõ ngao thời điểm trước kia ta vừa mới đụng phải ngươi thời điểm ta coi là chính là sau này chính là chúng ta hai cái tiểu ta chuyển tụ ngươi dạng này một mối liên hệ bất quá qua hôm nay nhìn không tầm thường nhà có lẽ chúng ta có thể nói là bên trên là chân chính ý nghĩa bằng hữu đi ha ha ha ngao mượn lúc này hào hứng lại là uống ngược, ngược miệng rượu này trong hồ lô rượu đầu rượu nhìn đoán chừng cũng là uống không sai bị lắm mà trên mặt đất bẩy ra thịt cũng là ăn không sai bị lắm thật hôm nay mượn dạng này như vậy hình thức. ngao có thể nói là nói thật nhiều đồ vật â mặc dù không phải là cùng với mình giống bệnh người chu diễm lúc này vốn còn muốn hỏi chút gì bất quá vừa mới vươn đi ra tay thời điểm vừa muốn nói gì thời điểm mình nội tâm u cục một chút ngẫm lại thôi được rồi hôm nay ngao có thể nói là đối với mình nói lên rất nhiều thứ khắc cái gì chu diễm cũng không khát vọng đi yêu cầu xa vời cái gì bởi vì có lẽ từ lúc này bắt đầu ngao có thể từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến hai cái người thành lập xuống tới không thể xóa nhòa quan hệ đi mới vừa thời điểm chu diễm lúc đầu nghĩ hỏi thăm hỏi thăm ngao chuyện tu luyện giống ngao giá dạng trình độ tu luyện giả vô luận là dạng gì một cái người đụng phải khẳng định đều là muốn tới hiểu được là dạng gì một cừng giả dù sao ngao trên người thủ đoạn thực lực cái gì thật sự là quá mức cao thâm bất quá có giải như vậy một phen kề đầu gối nói chuyện lâu liếu chi về sau chu diễm muốn biết cũng là biết rất nhiều những thứ khác chu diễm cảm thấy mình cũng không cần lại biết nhiều hơn cái gì bởi vì ngao trong lòng mình hiện tại chính là vô thượng cừng giả đúng rồi ngao ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện cuối cùng cái gì sau cùng một việc có phải hay không cuối cùng này nói xong về sau ta cũng kém không nhiều có thể nghĩ tạo ha <cười> ha ha ừ giống như gì đây ngao cuối cùng ta muốn hỏi một chút luyện thuật sự tình q một chương chín mươi ba ý nghĩ không sai luyện thuật phương diện sự tình ngươi làm sao đột nhiên muốn hỏi luyện thuật sự tình à tiểu tử v ậ t này ách không phải cái gì ta chỉ là muốn biết đối với một cái luyện phẩm tới nói hoàn mỹ hiệu quả không tệ luyện phẩm có phải hay không trực tiếp có thể đổi nhận được rất nhiều kim tệ chu diễm lúc này v ẻ mặt thành thật do hỏi giống như i ể u là sự tình này vô cùng quan trọng nhất ta chu diễm mới sẽ là cấp thiết như vậy hỏi t h ă m tiểu tử ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì luyện thuật ta tại lần đầu ta cựu không phải là nói vô cùng rõ ràng sao một cái hoàn mỹ luyện phẩm bán tháo đi、ra. ngươi cảm thấy giá tiền đâu hừ hừ cao hơn một chút nữa không cần phải nói ngươi đích thân đi ra đừng người đều hội tìm tới cửa ha ha ha ngao nhất vừa nói một biên nhi cũng là nhanh chóng luyện mình trong hồ lô rượu đầu rượu cho uống cho hết uống xong về sau lập tức chính là đem hồ lô rượu trong tay q u a n g một biên nhi hồ lô rượu lúc này cũng là giống ngao về sau cũng là thuận thế ngã xuống nằm xuống cái này phòng trường chính là cái gọi là cơm nước no nê sau ăn k h ô n đi cái này thế nhưng là thiên bản đại lục cảm kích người đều vô cùng rõ ràng một đáp án luyện phẩm ai tốt luyện phẩm thật sự là quá mức đắt giá này nha ngao nằm xuống liêu chi sau một chân nhi gác chân một bên nhàn nhã nói mặc dù nhưng lời nói này nói vô cùng khoan thai tự đắc bất quá đây chính là thực sự lời nói thật à. đây là không thể chê mà đối với mới vừa chu diễm tới nói vì cái gì đột nhiên lúc gian chính là muốn bộ dạng này hỏi đâu đương nhiên chu diễm muốn như vậy tự hỏi thăm cũng là có hắn trong lòng mình mong muốn mới đến đương nhiên chu diễm vừa mới vì cẩn thận cùng ngao xác nhận chuyện này đương nhiên là chủ yếu nhất chính là thật tốt tại là xác nhận luyện phẩm vật này dù sao c ậ n kẽ xác nhận về sau thế nhưng là liên quan đến mình phía sau đối với tô mục tuyết sự tình nhà chính là như là mới ngao sở thuyết luyện phẩm chính là đã là bây giờ đắt giá về sau như vậy chính là dễ nói chuyện có đằng t r ư ớ c cùng ngao dạng này một phen nói chuyện về sau chu diễm t i ể u là nghĩ đến một việc đã đối với luyện phẩm tới nói có như thế thần hồ k ỳ kỹ không ít giá cả như vậy chính là dễ nói chuyện chu diễm ý nghĩ chính là đánh lấy ngao giá bên cạnh một đầu luyện ra luyện phẩm cuối cùng lại là đến tại dịch hội cuối cùng làm một cái bán tháo hồi vốn đến tiền về sau tô mục tuyết ba trăm kim tệ có thể nói là chính là có thể giải quyết hết cái này khẩn cấp cái này mượn tới tiền tài cũng là có thể đủ số như chân toàn bộ còn cho tô mục tuyết nghĩ tới cái giờ này thời điểm Chu Diễm t r o ngao đầu Đúng xuống tiểu có chút nói thể một thoải tới. tử không như hỏi này giống ngươi này nên mái rồi, là là giá cái thời điểm nhìn xem mừng rỡ như điên chu diễm đột lại chính là như thế đứng dậy hỏi dây lát gian có thể nói là đem chu diễm làm cho sợ hết hồn luyện thuật sự tình ngươi cũng không cần hỏi thăm rõ ràng như vậy cũng là cùng chức đạo lý vậy về sau mà đi chỉ cần là ngươi nguyện ý tập chi về sau ngươi cũng là có thể từ từ đi lên đầu leo đi lên ngao giá cái thời điểm lại là nằm xuống lại như thế nhàn nhã nói ngao giá a nói đúng không có vấn đề gì bất quá bây giờ mình cũng không phải đang nghĩ tới là vấn đề này chỗ a vẫn là tô mộc tuyết vấn đề a ách tân như vậy cái tiếng ngao là được cái kia tiểu tử ngươi đột nhiên làm sao vậy như thế dây lát gian chính là biến thành một cái nữ h ả i t ử sức mạnh đêm hôm khuya khoác ngươi cái tên này nhưng không nên làm ta sợ chu diễm đột lại chính là biến thành cái dạng này về sau ngao giã là trong nháy mắt đứng dậy nói đại lúc buổi tối chuyện quái gì không khỏi tổng sẽ là để người cảm giác sợ nổi ra gà nói nói cái gì đó ta chỉ là muốn nói là ta có thể làm đến vật liệu về sau có thể giúp ta làm ra luyện phẩm chi lại sao chu diễm lúc này gãi đầu một cái nói một mặt phi thường ngượng ngùng vạn phần bộ dáng ông trời của ta tiểu tử ngươi nói cũng không là nói n h ả m nha ngươi cố nguyên dịch không phải liền là lao tử luyện a ngươi l ờ i này nói thật là ai ngao giơ ngón tay một mặt không vui đáp lại chu diễm như vậy đối với cái này cố nguyên dịch một bình bán ra ngoài đại khái có thể đổi lấy bao nhiêu kim tệ nha nhìn đến lúc này ngao chu diễm miệng bên trong đột nhiên lại là n h ả y đắt dáng vẻ như vậy một vấn đề tới trộm mộ tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút đã ốm một xét vê đút xét con ta cái này có nguyên dịch tiểu tử ngươi vấn đề hỏi hay là thật tốt t i ể u ta này xuất thủ cấu nguyên dịch đoán chừng a các ngươi này là tinh thành căn bản cũng không có người biết cái này nếu là cầm đi các ngươi nói dịch hội hai trăm kim tệ trở lên lúc này ngao nói qua một tay bày ra cái kéo tay một cái hai chữ nói như vậy một mặt dáng vẻ ngạo nghễ không có hai trăm kim tệ cái số này trở lên căn bản chính là b ố chữ trực tiếp không bàn nữa nói xong bên trong này thời điểm ngao có thể nói là ngồi thẳng lên thẳng tắp thân thể đây có thể nói là cũng không cần hẳn nói chu diễm quang ánh sáng liền là nhìn xem ngao dáng vẻ đó là có thể rõ ràng biết cái này có nguyên dịch giá trị thể hiện ông trời của ta lúc này chu diễm trong đầu nghĩ như vậy đến bởi vì ngao sợ thuyết cái này cấu nguyên dịch giá cả có thể nói là xa xa vượt quá tự thân tưởng tượng hai trăm kim tệ này đối với mình tới nói là một cái dạng gì khái niệm a thật sự là quá kinh khủng luyện phẩm vật này thật đúng là là không thể dễ dàng xem thường nó a ai tiểu t ử ngươi làm sao đột lại chính là hỏi những vấn đề này úc ta hiểu được ngươi cái tên này tâm tư rồi h ả o tiểu t ử a ngươi ý nghĩ ngược lại là nghĩ không sai a muốn cái gì thứ gì a ngươi lại nghĩ tới điều gì a không phải là đi chu diễm thấy được ngao đột lại chính là như thế một bộ tặc mi thử n h ã n ánh mắt dây lát gian chính là cảm thấy dự cảm vô cùng không tốt chẳng lẽ là tự thân tâm tư đột nhiên lại là đoán chừng chính là vừa mới mình vẫn là đột nhiên quá hưng phấn đem điểm này cho hoàn toàn quên đi phải biết ngao giá người thế nhưng là toàn tâm toàn ý thông nhưng trong lòng của mình nghĩ a chu diễm thiên thiên vạn vẫn ạ n v là quên đi cái này mấu chốt nhất một điểm a ai nha không thể không nói ngơi ư ý nghĩ này thật đúng là có thể a ta mới là chưa hề nói nhiều ít luyện phẩm sự t ì n h ngươi tự là nghĩ đến luyện phẩm cấp lấy bạo chuyện lợi ngươi nhưng thật đúng là một đáng làm chi tại a ha, ha cái này chu diễm lúc này cúi đầu tất lại mình tâm tư xem như bị hoàn toàn xem thấu nha có chút nhi trong lúc bất chợt không có ý tứ kỳ thật mới vừa thời điểm ngao nói lời xác thực là vô cùng không sai tự thân dạng này cũng coi là phi thường minh bậy chính là mượn nhờ ngao chi thủ đạt thành mục đích của mình n a ngươi không cần cái dạng này cái này kỳ thật cũng là không có cái gì bởi vì đây cũng là có thể tốt nhất thể hiện ra ngoài một cái luyện thuật chi sĩ giá trị nha điểm ấy là không thể chê đúng nha đúng nha ngươi đằng chức không phải cũng nói như vậy qua sao giao mà lại ta đây có thể là thuần túy là vì tô một tuyết mới là nghĩ như thế ra cái hạ sách nhưng tuyệt đối không có cái gì cái khác quá nhiều ý tứ chu diễm lúc này vội vàng khoát tay nói ta biết ta biết nàng thế nhưng là người trọng yếu nhất âu hiếm chi người a ha ha ha nói đến chỗ này thời điểm nào có thể nói là lại là một phen hài hước thần sắc đối với chu diễm nói như vậy nói nói cái gì a còn không có tốt tốt ta cũng không phải loại kia đặc biệt gì nghiêm túc cứng nhắc chi người cái này thế nhưng là đại sự của người chi bận điệu chúng ta đều là đã quan hệ như vậy ta hội không giúp người a chẳng qua là ta muốn ngươi suy nghĩ kỹ càng một điểm đối với cố nguyên dịch tới nói ngươi cứu trợ đợt trị liệu không sai biệt l ắ muốn hai đến ba bình đối với cái này cái kia tiểu nhi tử nhưng chỉ là mượn ngươi ba trăm kim tệ luyện thuật ta đương nhiên có thể bảo đảm chỉ cần không liên quan đến kim tệ phương diện vấn đề chỉ cần ngươi có thể làm đến vật liệu bất quá đối với ngươi thân thể của mình tới nói bài trừ ả m thể ngươi có thể cam đoan a ngao ra cái thời điểm hỏi thăm đến xác thực cái này thế nhưng là cái phi thường vấn đề mang tính then chốt đối với chu diễm tới nói bây giờ chu diễm ả m thể bài trừ rơi đương nhiên là chuyện quan trọng nhất mà tô một t u y ế t mượn nhờ kim tệ chỉ có là ba trăm kim tệ nhưng mà đối với chu diễm tới nói muốn từ này ba trăm kim tệ ở trong giải quyết mình bài trừ ả m thể sự t ì n h lại là muốn đến giải quyết tô một t u y ế t kim tệ vấn đề cho nên cái này đối với chu diễm tới nói đúng là muốn phi thường thận trọng cân nhắc Quy chuẩn Chu cây gậy này một một mà Diễm trước tại chương xác cho cái không bằng ngao đến chuẩn xác mà nói, dụng gỗ, đối đó đối với với sử cũng là vô cùng chỉ do nói ra cái này bài trừ chi tội t r ì n h cần sau này cái gì đối với bây giờ chu diễm tới nói cũng chính là ngao na cái thời điểm đến cùng cần thiết hai đến ba bình cấu nguyên dịch mới có thể đủ đúng nghĩa hoàn thành phá giải quá trình nhưng mà chu diễm nếu là làm ra dạng này một cái quyết đoán chính là hy vọng có thể khẩn cầu mình cuối cùng có thể duy trì tại hai bình cấu nguyên dịch hoàn thành bài trừ điểm ấy là không quá tốt nhất bất quá bất kể là đến cuối cùng rốt cuộc là hai bình vẫn là ba bình dù sao cũng phải tới nói phải có lấy một bình cấu nguyên dịch xuất thủ đi tường bắn đi có thể đổi lấy đến mới kim tệ về sau từ mà phía sau mới có thể trễ tự thân tu luyện, mà tô một tuyết mà mới chậm mà phía không sau luyện, có bất ê n kia m quá à tiểu tử ngươi không nên nghĩ quá mức mà mỹ ta xuất thủ luyện phẩm ta trong lòng mình đầu a đương nhiên là có hạn bất quá đến lúc đó chân chính xuất thủ những tên kia trong lòng có hay không đếm bọn hắn biết hàng không biết hàng như vậy ta tự không dám hứa c h ắ c ha ha chu diễm mới có thể nói là một trận dốc lòng suy nghĩ bất quá ngao giá a lập tức có thể nói là dây lát gian chính là cho chu diễm mới vừa hoàn mỹ kế hoạch dội cho hạ nước lạnh a không thể nào còn có dạng này thuyết pháp theo hậu chu diễm mở to hai mắt nhìn nói chuyện đều là trở nên nước quãng bởi vì cảm thấy không đúng rồi giống là đối với ngao giá dạng luyện thuật chi sĩ mà cấu nguyên dịch đánh liền chu diễm tự nhận là không nói trước cái gì ngoại nhân ý nghĩ như thế nào các loại t i ể u chiếu vào chu diễm tự thân ý nghĩ mà nói t i u loại trình độ này hiệu quả luyện phẩm cũng t i ể u là chỉ cấu nguyên dịch nếu là có người có thể nói là có mắt không chồng như vậy cũng là không lời nói được tốt tốt ta cũng là tùy ý nói chút bất quá ngươi nhưng phải suy nghĩ một chút ta cái này luyện phẩm hiệu quả vừa ra nếu là có chút do lý lẽ ra hỏa ngươi sẽ cảm thấy không tương có mới không ha, ha, ha ngao dối lưng một cái nói chu diễm chuyển mắt một cái nghị nghị xác thực cũng phải à tại thiên b à n đại lục tới nói bất luận là võ linh vẫn là khôi đều là tung hoành bốn phương tám hướng nhưng là điểm trọng yếu nhất đương nhiên là linh nguyên ảm tam thể người luôn luôn trải rộng các phương linh thể người tự nhiên mà vậy là không cần nhiều lời bất quá còn có nhiều như vậy đếm được nguyên thể cùng ảm thể chi người vô số kể cái này nhưng chính là khó mà nói nhưng mà ngay cả có dạng này đến một cái đại thời cơ tốt có thể đột phá nguyên ảm thân thể luyện phẩm bậy ở trước mắt của ngươi đã có tốt h thay đổi cơ hội, như ể có cơ vậy đổi đ i với m ộ c h ú tốt v n liếng sung ú c cao chất cũng dịch. ra hỏa giao thể phá, nhất tính tới nói, ít tiền tài tuyệt tu đột toán Tốt tốt, nói, nổi đổi đến luyện là là đây quá nhiều cái gì ngươi cũng không cần đặc biệt nhiều nghĩ ta là nói qua chỉ cần là đến lúc đó ngươi có thể cam đoan ở tài liệu vấn đề luyện thuật cái gì t i ể u không là vấn đề còn có nói chính là ngày mai ta trước đó nói tu luyện vật này một khi là bắt đầu nó t i ể u hội giống như là một cái chuyển động bánh xe a càng lúc càng nhanh đúng cho nên nói rõ thiên ngoại trừ bài trừ tu luyện còn có kỹ quyết tu đi cũng là muốn bắt đầu tốt hôm nay cứ như vậy n a o nói xong về sau đột nhiên ngáp một cái ơ cơ, cơ tay trái về sau toàn thân cao thấp trắng dần màu trắng tiên khí tản g ra cả người liền là biến mất chu diễm thở dài về sau nhìn nhìn trên mặt đất rượu thì đương nhưng đã là bị ngao cho phong quyền tàn vân về sau một điểm nhi c ặ n bát đều không thừa hạn xác thực một về thời gian cũng không cần thiết quá đáng đi bận tâm cùng nghị quá nhiều đồ vật đối với tô mộc tuyết phương này diện có cái sơ bộ tưởng tượng chu diễm cũng cảm thấy là tạm cũng không kém nhiều lắm nhưng là vừa vặn nao lời nói kia ngược lại là nói phi thường thực sự vô cùng rõ ràng à tu luyện một khi bắt đầu thật đúng là sẽ như cùng cùng một người vô cùng nhanh chuyển động bánh xe bây giờ cảm giác chu diễm chính là cảm thấy muốn bắt đầu một loại cấp tốc vạn phần cảm giác ba tri hậu chu diễm từ trên ghế ngồi đứng dậy mấy bước đến giường trước mặt chậm rãi chính là nằm n g ã xuống ngao giã là đã là không có động tình thanh â m dây lát gian trở về lúc này mình cũng l à nên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi dù sao hiện tại bắt đầu cũng từ từ là hội không giống với ngày xưa tu luyện làm nghề tuy nói còn không có với tới đến loại trình độ đó bất quá chu diễm trong lòng đã có thể nói là có chút nhi thiết thực cảm thấy nhưng là bây giờ không muốn nghĩ nhiều như vậy cũng là thật hết thể hết thể còn chỉ là một vừa mới bắt đầu nha đối với ngày mai mà nói nói còn có một ký quyết đường sự tình đột nhiên gác lại một tay kỳ thật hiện tại chu diễm cảm thấy đối với vu gia tộc ký quyết đường đi hoặc giả nói là không đi cảm giác đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa hiện tại có ngao tồn tại mà lại phía trước thời điểm chu diễm cũng là đối với làm ký quyết dạy chu diễm cảm thấy có thể đem tại c u ồ n g phong sống cho thật tốt tu tập tốt này cũng kém không nhiều được tiểu thuyết đút đút đút, ít ít vóng V V B cờ cờ cờ trên lý luận lao gia hỏa k i a n ó i so hát còn tốt hơn nghe nói qua là để chúng tộc người đi kỹ quyết đường bên trong lựa chọn lựa chọn kỹ quyết loại lời này tại hắn trong miệng nói ra cũng chính là cổ vũ cổ vũ tộc người tôi h đến lúc đó thật để cho nó lựa chọn lại là có thể cho xảy ra cái gì kỹ quyết tới chu gia kỹ quyết nhất định có thu nhận sử dụng chu diễm cũng là b i ế t điểm kỹ quyết đường tọa lạc tại gia tộc phía bắc nghiêng đầu một góc tổng cộng nói đến có hai tầng bên trong thu nhận kỹ quyết đương nhiên là có số lượng nhất định mặc dù chu diễm mình không có tận mắt vào xem bất quá tu sửa hai tầng kỹ quyết đường không có thu nhận sử dụng có trình độ nhất định kỹ quyết chu diễm cảm thấy cái này tựa hồ cũng không thể nào nói nội trội đi bất kể là bên trong có một chút cái gì kỹ quyết nhưng là hắn tướng nói cho kỹ quyết điểm này không cần nghĩ chu diễm đương nhiên cũng là biết thân là một tộc trưởng lão nói ra t i ể u là tương đương tắt nước ra ngoài d ạ n g này lật lọng không thể nghi ngờ là đánh mặt mình chỉ bất quá chu diễm cảm thấy liền xem như đến lúc đó nói cho cũng chính là cho một chút thông thường chu cấp kỹ quyết lựa gạt một chút mà thôi thôi dù sao từ trên xuống dưới nhiều như vậy chu ra tộc người quá trải qua thừa kỹ quyết căn bản chính là không cần nghĩ cho dù có chuyện tốt như vậy đoán chừng a cũng là chu quân cái nhóm này người có thể tiên đi ngồi mát ăn b á t vàng chu cấp ký quyết có thể nói là ký quyết ở trong cấp thấp nhất ký quyết t r ò nên n nói ký quyết số lượng chủng loại đương nhiên là nhiều vô cùng đương nhiên nhưng là tại số lượng đông đảo đồng thời phế vật ký quyết số lượng cũng không phải ít dạng này ký quyết liền xem như tới tay tu luyện đến lúc đó cũng căn bản không có cái gì quá lớn ý nghĩa tối đa cũng chỉ là đang lãng phí lúc gian mà thôi thôi nói không chừng cái này ký quyết chờ ngươi luyện tay xong về sau đến quyết đấu với người ta thời điểm cũng chỉ là một gánh nặng của ngươi mà thôi đến lúc đó ngươi tự hội dị thường hối、hận. Bất quả q u nhưng là sự tình càng quyết c nghĩ được. u Diễm thế h n n ư càng nhiều chu diễm cũng là càng đến càng buồn ngủ chưa từng có bao lâu chu diễm chính là chậm rãi ngủ thiết đi hôm sau chu diễm vẫn là như thường lệ thời gian tình lại tự thân t ừ chìm vào giấc ngủ đến tỉnh lại lúc gian dưới tình huống bình thường không có, có chuyện ó c gì chu diễm từ trước đến nay đều là đem lúc gian bóp rất chính xác trừ phi là đằng trước một ngày tương đối mệt mọc cái gì không phải chu diễm bình thường gian vẫn là cực kỳ đúng giờ tự nhiên tỉnh lại nô、no. bất quá coi như chu diễm tự thân lúc tỉnh lại chu diễm ngay tại rủi rủi con mắt thời điểm lại là phát hiện tại tự thân đằng trước toàn bộ người lơ lửng ngồi xếp bằng trên không trung ngao lúc mới bắt đầu chu diễm vẫn có chút nhi không tin tưởng vào hai mắt của mình lại là không nghĩ tới hôm nay ngao vậy mà sẽ là hiện thân sớm như vậy nhất định chính là có chút nhi vượt quá dự liệu của mình a bất quá tùy ý nhìn xem cảm giác còn không có gì cẩn thận nhìn sang thời điểm chu diễm phát hiện tựa hồ có chút từ không đối đầu ngao toàn bộ người thật giống như chính là xếp bằng ở không trung tại tu luyện toàn thân cao thấp màu đen tuyển võ khí nhẹ nhẹ từ trên xuống dưới phát ra từng đạo kịch liệt võ khí biên độ s ó n g trong không khí tàn g ra q u y một chương chín mươi lăm gia tộc cũng chứng mắt ngao võ khí sóng năng lượng bức có thể nói là chu diễm tại mấy ngày phía sau lại là khắc sâu khoảng cách gần như vậy cảm nhận được một hồi thật vẫn là câu nói kia không đơn giản thật là không đơn giản loại này bằng bạc võ khí năng lượng tự thân thật là chưa từng nghe thấy chu diễm lúc này thậm ch không biết là vì sao tự thân ở sâu trong nội tâm một mực tại loang thoáng cảm thấy tựa hồ nói đúng là gia tộc những cái kia đầu tộc trưởng vẫn là lao ra từ bọn hán bọn họ võ khí cho dù có năng lực thông nhưng tướng cộng lại chu diễm cảm thấy đều không địch ở trước mắt ngao võ khí ngao quả nhiên là thần bí khó lường cường giả, chu diễm mặc dù không nghe thấy rõ ràng ngao thực lực nhưng là đằng trước câu kia còn không phải là ảm không ai có thể hơn a ha ha ha tiểu tử ngươi vẫn là trước sau như một a ngao mặc dù nhắm mắt mà ngồi bất quá ngao đột nhiên một câu ngược lại là đem chu diễm kinh ngạc dưới tuy nói là nhìn không đến bất quá giống như chính là phát giác được chu diễm tồn tại ngao cảm giác lực nói đến thật đúng là không nhất thiết ta a ngươi sớm chính là phát giác được ta rồi đúng ngao hôm nay ngươi thế nào lại là đứng dậy sớm như vậy à, ngày hôm qua cái rượu kia ngươi không phải là chu diễm nửa ngồi ở giường cấp trên sờ lên c ầ m nói một mặt phi thường dáng vẻ n g h i hoặc bởi vì đối với chu diễm tới nói cảm thấy tối hôm qua như thế một hồ lô rượu rượu ngao nói thế nào cũng là muốn say cái một trận bất quá hôm nay trước kia lại là nhìn xem sức sống tràn đầy a quả thực là nhìn ngao tựu lượng đoán chừng là không sai a ha, ha. Tiểu tử n g ư ơ i cảm thấy t i ể u cái k i a một chút xíu nhi rượu liền có thể làm ta sinh sống không thể tự lo liệu rồi còn kém xa lắp nữa nha a ngay n nói thật nói cho n g ư ơ i ta cũng có thể là tính là trình độ nhất định tựu i lượng cao không có tới cái lượng nhất định rượu thế nhưng là đừng nghĩ uống say nước ta chu diễm nết mép một cái cái này dạng này à đúng ngao ngư ơ i như thế sáng sớm chính là ngồi ở chỗ này phóng xuất ra võ khí đây là ý gì à chẳng lẽ cũng là cùng tự thân tu luyện có quan hệ sao chu diễm khâm phục một phen ngao hải lượng về sau vẫn là trở lại chuyện chính hỏi thăm một chút ngao giá a làm đến tột cùng coi như là một có ý tứ gì chỗ người hỏi ta hiện tại cái này xem như ta trước kia thời điểm tu luyện cái người quen thuộc đi thật lâu trước đó chính là dưỡng thành mãi cho đến hiện tại ngươi đoán chừng là cũng muốn hỏi ta tại sao muốn làm như vậy thôi kỳ thật cũng không có cái gì đ ầ u là thường ngày tính đối với mình võ khí trình độ một cái nghiệm n h ị n kỳ thật chính là cùng hô hấp một cái đạo lý võ khí ra vào nhìn xem võ khí hội có cái gì dị thường cái gì dù sao không có cái gì chỗ đại dụng ngươi không cần tận lực qua để ý nhiều ngao nói một đoạn cũng coi là đem chu d i ệ m trong đầu nghi hoặc cho nói rõ ràng nguyên lai、like、l ạ như vậy một cái chuyện chu diễm nghĩ đến bất quá nếu là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đầu nói đến này thật đúng là một tốt quen thuộc đâu mỗi ngày nghiệm nhìn một phen tự thân trí thượng đến hạ ân võ khí đối với phía sau võ khí phải dùng tới đi thời điểm tự thân trong đầu cũng sẽ có số lượng đầu tiên là không nói với hắn người ý kiến gì c h ỉ ít chu diễm cảm thấy đây coi như là một cái thật không tệ quen thuộc rất đáng giá dẫn d á m tốt quá nhiều cái gì không cần nói nhảm tựu nhiều lời khuya hôm qua lời ta nói ngươi đoán chừng cũng là không có chơi nhớ a hôm nay tu đi nói đến nhưng là muốn hàm cái hai hạ út chính ngươi hẳn vô cùng rõ ràng kỹ quyết còn có cấu nguyên dịch ừ ta đương nhiên vô cùng rõ ràng bất quá chỉ là trước đó còn có một chút nhi chuyện nhỏ ngao nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm trong đầu có thể nói là phát ra thật là nhiều nghi vấn tên tiểu quỷ đầu này bình thường đều là tại mình mắt dưới ánh sáng đầu có thể có chuyện gì cái này mình hay là thật nhất thời gian không rõ ràng ách cái tiên nói như thế nào đây chẳng lẽ ngươi không biết ta chu diễm đầu tiên là đầu gãi đầu một cái sau đó bày biện một bộ chất vấn ánh mắt nói mình tâm tư không phải nói đều là nhất cử nhất động tại ngao dưới m í mắt ta chẳng lẽ ngao không rõ ràng tự thân tình huống thực tế chu diễm cảm thấy ứng có nên hay không tiểu tử ngươi cũng đừng muốn như vậy chứng mắt ta trước đó ta mặc dù nói như vậy qua nhưng là ngươi nhưng không nên suy nghĩ nhiều a Ta cái này lại không xem như toàn ngày toàn đợi giam sát nhất cử nhất động của người, ta thấy thể giam của Ngao ra A sau, cái cử cũng cái Chu、diễm、cảm thấy mới có được được. máy. lại đợi ngươi, phải nói Diễm mới nói xuôi này không như ngày động không xong xem bộ về qua được. ừ cái kia kỳ thật đi xem như trong gia tộc đầu sự t ì n h chu gia kỹ quyết đường phía sau thời điểm chu diễm cũng coi là đem ngày hôm qua chu hỏa nguyên tương giao tại tộc người mỗi người nhân thủ một bản kỹ quyết sự t ì n h toàn bộ rõ ràng nói cho ngao Úc, còn có chuyện tộc dạng này một chuyện à. Ai nha đúng ngươi thân bất do gia vậy một bất A. Ai ở kỷ. một số thời khắc địa phương nên đi vẫn phải là muốn đi một chút bất quá cũng không sẽ quá chậm trễ lúc gian cái gì đoán chừng làm xong sau đó mới triển khai hôm nay tu luyện cũng không hội đến t h ế chu diễm nói không lo mạng tiếng chung vê đút vê đút vê đút nam u rào con này nha ngươi tại gia tộc này bên trong à bất quá ngươi đã đều nói như vậy ngươi cái này chu ra bên trong có cái gì kỹ quyết ta ngược lại là vô cùng muốn nhìn một chút ha ha ngao đầu tiên là t h a n t h ở đạo đối chu diễm không qua đi đầu lại là như thế tới một câu đoán chừng cũng không phải là bởi vì cái gì khác nhưng là nghe được ngao giá nói gì chu diễm vẫn cảm thấy không có ý tứ cái này chu i a kỹ quyết đoán chừng căn bản cũng không có có thể vào pháp nhãn của hắn đi giao nói thật nga o còn căn bản không có tại trước mắt của mình thực chiến qua nếu là có thể có một cái dạng này cơ hội nga o có thể diễn luyện một tay thực chiến đến ra chu diễm cảm thấy ngao kỹ quyết hẳn là muốn bỗng nhiên nổi tiếng đi mà trong nhà mình đầu những này kỹ quyết t i ể u căn bản không cần nói ai chu i a kỹ quyết chính là cái dạng kia không có cái gì đông đông chu diễm vừa mới nghĩ lúc nói lúc này ngoài cửa đúng lúc là truyền đến một chàng tiếng gõ cửa cắt đức chu diễm lời nói cũng là cắt đức ngao cương cương muốn nói điểm gì trạnh ai nhanh nhanh nhanh người nhanh trốn đi lúc này chu diễm lập tức chính là luôn cuống tay chân đối ngao nhất trận nhẹ giọng kêu to trái tim cực tốc nảy lên có chút khẩn trương chu diễm cảm thấy trái tim cũng sắp đục tới nếu là bên ngoài người đột nhiên mà tiến vào như vậy nhất định chính là muốn nổ tung gõ cửa thời điểm không có bất kỳ cái gì tiếng nói chuyện vừa mới thời điểm chu diễm cũng là đầu nhanh trong c h u y ệ n bóng đúc đích phát hiện có chút từ không thích hợp cái này lúc gian điểm hẳn không phải là đến quản g i a ra ra lúc tới cho nên nói này có khác người à này ngoài cửa người mình cũng không biết hay cho nên nhất thời gian ngao vẫn là phải nhanh trong giấu kín tốt gấp cái gì sức mạnh a thật là ngao giá lời nói thật đúng là á vội v ã cuốn cùng chu diễm làm cho giống như là hoàng thượng không v ộ i thái dám gấp trả thái nhưng mà phía sau thời điểm ngao vẫn là tay chân l ê n h lệ dây lát gian chính là như là thường ngày đồng dạng biến mất thấy được ngao biến mất chu diễm cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra ngao nếu không phải tay nhanh chân chút như vậy sau biên nhi có hậu quả gì không chu diễm cũng không biết a i vậy ngao biến mất chu diễm đến cảm giác khẩn trương dây lát gian cũng là tiêu chứ sạch bất quá bình thường người tới phòng của mình gian trước biên nhi tổng sẽ là từ báo danh hiệu bất quá hôm nay này cái gì âm thanh nhi cũng không có khiến cho chu diễm cảm thấy có chút nhi hẳn là cái khác người nếu là quản gia lời của g i a g i a mỗi lần lúc tới đều sẽ nói đồng thời nay trời còn chưa có đến cái kia lúc gian điểm đâu nhưng chuyển qua phía sau dây lát gian chính là chuyển vào một tiếng ôn nhu đồng thời thanh em quen thuộc nghe được cái thanh em này thời điểm chu diễm dây lát gian chính là mừng dỡ phấn nguyên lai căn bản không có chuyện gì vừa mới chu diễm còn lo lắng v t phần tự là sợ làm một ít gì kỳ kỳ quái quái người đến bất quá bây giờ tới nói ngược lại là yên tâm Tiểu tỉnh Thủy Diễm, ngươi rồi đã là Chú sao? V chu diễm lập tức chính là nhanh chóng mặc liền nhảy xuống giường tại loại này lúc gian chu thủy vân t ỷ t ỷ sẽ là đột nhiên qua đến chính mình thật đúng là ngàn vạn phần cũng không nghĩ tới t ỷ t ỷ lúc này làm sao sẽ tới đâu thật là kỳ quá i a chu diễm lúc này tự đ ủ phía sau cũng là tay chân lanh lệ cấp tốc đến trước của phòng đi mở cửa dù sao chu thủy vân t ỷ t ỷ ở bên ngoài thời gian cũng là các loại tương đối lâu tiểu diễm chu thủy vân t ỷ t ỷ như thế một buổi sáng sớm ngươi đến chỗ của ta là có chuyện gì a q một chương chín mươi sáu tùy ý bởi vốn nghĩ là cái gì bên ngoài người lại là không nghĩ tới lúc này tới đúng là chu thủy vân tỉ tỉ không biết ở này sáng sớm lúc gian tới là muốn làm gì bất quá nhìn xem chu thủy vân t ỷ t ỷ khó tránh khỏi chính là hội nhớ tới trước đó chuyện tối ngày hôm qua bất quá nhìn chu thủy vân t ỷ t ỷ toàn bộ người bộ giáng đoán chừng là không có chuyện gì hôm qua tuy nói là tự mình đem chu thủy vân t ỷ t ỷ đưa trở về chu diễm nhiều ít vẫn có chút lo lắng đâu ha <cười> ha <cười> như thế sáng sớm liền đến kỳ thật cũng không có gì đặc biệt hoặc là quan trọng sự tình chính là tối hôm qua chu thủy vân có thể nói là nói đến này liền đem lời nhi nói phân nửa phía sau chính là đột nhiên nữu nhất nhất không có đem lời nói tiếp a lúc này chu diễm rất là một phen nghĩ hoặc nhìn xem gương mặt hai đầu đường đỏ chu thủy vân t ỷ t ỷ dây lát gian chính là cảm thấy có chút không biết làm sao chu diễm trong đầu đầu nổi lên phần lớn đều là chuyện tối ngày hôm qua chu thủy vân t ỷ t ỷ lúc này tìm đến mình trên miệng nhưng chính là một lời nói đêm qua mấy chữ này t ử ách chẳng lẽ nước thủy vân t ỷ t ỷ đêm qua ngươi chỉ là uống say những thứ khác cái gì ta nhưng chu diễm lập tức chính là lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói người ta sáng sớm chính là như thế tìm tới cửa chu diễm tựu là sợ chu thủy vân tỉ tỉ sẽ là lầm hội một ít chuyện gì đầu mình tối hôm qua thế nhưng là cũng không có làm gì a cái gì、à? tiểu diễm ngươi đang suy nghĩ gì à thật là ta hôm nay sớm như vậy liền đến chủ yếu đâu đương nhiên vẫn là nói cho ngươi nói hôm qua cảm ơn ngươi nghe được chu diễm đầu tiên là như thế nịu nịu niết niết lời nói tri hậu chu thủy vân chính là b i ể u nôi chọc chọc chu diễm lồng ngực nói nhưng là không qua bao lâu lại là khôi phục được nguyên tiên ôn nhu trạc thái đến cùng chu diễm nói lời cảm tạ cái gì à nguyên lai là cái dạng này à h ạ c h ạ c ta t r ư ớ c đó thấy được chu thủy vân tỉ tỉ đã là đem lời nói rõ ràng ra liều chi về sau chu diễm cũng là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai chỉ là cái dạng này cái tiết tự không có vấn đề gì muốn lời ta nói vẫn là thủy vân trị t i ể u lượng thật sự là quá kém út lo lắng hiểu lầm tan ra về sau chu diễm lúc này t r e o g ẹ o nói cái gì a ngươi tiểu quỳ này ngươi bây giờ ngược lại là sẽ nói lên tỉ tỉ tới a bất quá hôm qua vẫn là cảm ơn ngươi b u ổ i sáng hôm nay ta lúc thức dậy t i ể u là nghĩ đến chính là tám chín phần mười chính là ngươi tiễn ta về nhà đi đêm qua hắc hắc không có gì đây cũng là ta nên n phải làm à tốt sớm như vậy chính là qua đến quấy dậy ngươi quá nhiều chuyện cũng là không có chủ yếu vẫn là tối hôm qua việc nhỏ đúng sáng nay tại qua một hội n h ị cứ dựa theo hôm qua chu hỏa nguyên trường lão nói chu ũ n g có t ể đi chú y ế thủy đường c ọ n đến lúc đó, chú diễm cũng không nên đến chế Úc. Cứ như vậy ta đi trước. Lại lần nữa một lần lửa lúc Lại ta sau, kỹ quyết, vậy chế trước. một tạ t đó đi chú Úc, cứ cảm chú h Diễm về vân lại là giống chu diễm truyền đạt một ngày hôm qua chu hỏa nguyên nói sự kiện kia bất quá nhìn chu thủy vân chị nội tâm vẫn tương đối chờ mong cùng mong đợi chu diễm vốn là muốn phải nói chút gì bất quá sau đó ngẫm lại cảm thấy vẫn là thôi đi không có cái này quá lắm mồm tất yếu có đôi khi nên nói cái gì không nên nói cái gì mình phải có loại kia giác nộ tâm lý cơn có thể ăn bệnh nhưng nói cái gì cũng không thể đi nói loạn đến a thấy được chu thủy vân chị rời đi chu diễm lập tức về tới nhà bên trong đi lần nữa khép cửa lại hơi cả mang một chút thì đi cái gì bọn hắn trong miệng k ỹ quyết đường không có này một cái v ậ t v á n h phá sự hôm nay cũng là trực tiếp có thể bắt lại bó lớn lúc gian sớm tiến vào trạng thái tu luyện dù sao tu luyện đường cũng đã là đột nhiên bị những tên kia cho tính tạm thời xóa tên kỳ thật bộ dạng này cũng tốt thiếu đi chuyện này bưng chu diễm cảm thấy mình chi phối lúc gian còn có thể thêm nữa nhỉ cái kia mấy ý tưởng cá nhân mình cũng không phải không biết nghĩ hết phương pháp cả người đoán chừng cũng chính là nghĩ cái đến lúc đó tộc trước thử sẽ lên nhìn mình làm trò cười cho thiên hạ thôi liền xem như đến phía sau xử phạt kỳ đã đưa tu luyện đường cái gì chu diễm cũng không muốn đi c h ẳ n g đến theo lấy bọn hắn tiết tấu đi tu luyện chu diễm lúc đầu t i ể u không quá ưa thích không thích là một điểm không nguyện ý càng là b ả n tâm ý nghĩ ta đọc sách vê đút vê đút vê đút vê đút cờ s ù con ha ha ta còn tưởng là làm là người thế nào trên mặt đất một trận tiên khí gào thét mà lên ẩn thân tại tiểu kiếm trong đó ngao lại là lần nữa hiện thân vừa mới đột nhưng liền là phi thường vội vàng trở lại đi vào khiến cho ngao tức thời có chút nhi không thể c ứ n g ta cũng không nghĩ tới là chu thủy vân tỉ tỉ nghĩ không ra nàng là vì chuyện tối ngày hôm qua tới vốn cho rằng lúc này tướng đến ta tự nhận là có chuyện quan trọng gì chu diễm một biên nhi một lần nữa thật tốt mặc quần áo vừa nói ha ha đêm qua chu diễm như thế sau khi nói đến đây ngao lại là nhanh chóng gần sát đến chu diễm bên người một mặt cười ta nói tốt tốt ngươi có thể hay không có không có luôn trong đầu cất ý nghĩ như vậy a ta chu diễm tức thời hai tay vào đầu nói thấy được dạng này ngao đương nhiên không cần phải nói chu diễm tự nhiên là biết tại nghĩ là vật gì đừng kích động nha tùy ý ngẫm lại mà thôi tốt dù sao lúc này đến phía sau ta có hiện thân hay không cũng không có quá lớn cái gọi là cho nên nói a ngươi vẫn là tiền thật tốt đi gia tộc của ngươi bên trong cái kia cái gọi là k ỹ quyết đường đi t r á n h trước nói qua ngao lại là như p h á p biến mất bất quá ngao giã là nói rất đúng bày ở phía trước xác thực là như vậy một sự kiện bất quá chu diễm nhất thật mong muốn khả năng đủ sớm một chút nhi kết thúc chu diễm cũng không muốn tại này bên trên đầu lãng phí quá nhiều lúc gian từ từ rửa mặt xong mặc tốt lắm chu diễm phía sau chưa từng có bao lâu lúc gian quản gia ra ra cũng là lệ đi tới đã ăn xong điểm tâm về sau chu diễm cũng là không sai biệt lắm nên muốn khởi hành tiến về đi qua liền xem như quá khứ đến lúc đó còn phải đợi, đợi hoặc là thế nào cũng không đáng kể dù sao đây là sớm muộn cũng phải chuyện đã qua chu ra kỹ quyết đường cái này nhi có thể nói là chu diễm mình cũng là đã rất lâu lúc gian không có quá khứ qua cái địa phương này tính chất nói đến cùng tu luyện đường cũng là không sai biệt lắm tính chất đều là đều có nghiêm người trông coi bình thường chi gian căn bản chính là không thể nhường cho tộc người đến gần mà tu luyện đường ngược lại là có đôi khi còn có mở ra thời điểm mà cái này kỹ quyết đường chu diễm có thể nói là chưa từng có nhìn mặt hướng tộc người mở ra qua trưởng lao những cái kia người đương nhiên là có thể tùy ý tướng ra vào nhưng là đối với tộc người như vậy chính là không có cho nên ngay tại hôm qua hiến hội thời điểm chu diễm nghe được chu hỏa nguyên đúng là như thế tướng lúc nói ngược lại là cảm thấy rất ngoài ý m u ố n chưa từng có đối với tộc người cởi mở qua ký quyết đường hôm qua cứ như vậy một tiếng sảng khoái đánh mệnh lệnh chính là tặng cho tộc người ký quyết thật là làm cho người không thể tưởng tượng à, từ đầu tới đuôi nói đến đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng chu ra từ cấp trên khi đến đầu tộc người nói đến cũng coi là đã đến không hết nhiều như vậy tướng số tộc người nhân thủ một quyển tử ký quyết cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng ký quyết đường trong ký quyết đoán chừng a liền muốn trong lúc nhất thời trừ đi hơn phân nửa y bất quá hướng về loại yêu cầu này đối với chu gia kỹ quyết đường tới nói đoán chừng cũng không tính là đặc biệt gì không may yêu cầu chu gia kỹ quyết đường cũng là xây xong hồi lâu cái này tại thời điểm trước kia chu diễm chính là nghe nói qua có đôi khi án lấy tộc nhân tin tức ngầm tới nói cái này kỹ quyết đường bên trong kỹ quyết kỳ thật nói đến số lượng cũng không dưới sỗi huống hồ đối mặt tại giống như là chu diễm những n à y hậu sinh tộc nhân mà nói tới tối hôm qua chế biến tiệc đầu chu hỏa nguyên tuy nói là nói rất đại nhất đoạn nhi l ờ i hay bất quá cũng t i ể u chỉ thế thôi thôi tại sao nói như vậy chứ Bên ngoài chu hỏa nguyên tuy nói vô cùng dễ nghe nhưng là lời nói trung quy là lời nói chính như ngao sợ thuyết liền như là chu diễm hiện tại loại trình độ này cùng thế hệ người liền xem như đem cao giai cấp kỹ quyết b à y ở trước mắt của ngươi lại có chỗ lợi gì đâu cuối cùng là còn không phải tập không hội nhìn qua kỹ quyết không rơi lệ thôi chu hỏa nguyên tuy nói là đem lời nói ý tưởng bên trên đi đây cũng là chỉ bất quá trong lúc nhất thời cổ vũ lòng người thôi đến phía sau cho tối đa cũng chính là chu cấp kỹ quyết trong đó một ít phế phẩm hàng đổi đổi đường người mà thôi, thôi. hết thảy chuẩn bị hoàn tất tri hậu、chu、diễm như cũ chuẩn bị ra cửa mà đối với những cái kêu bảo bối nhi vẫn là cùng trước đó đem bọn nó cùng những tên kia đụng diện những vật này tự không đáng mang tại trên thân thể để tránh không cẩn thận lộ ra sơ hở q một chương chín mươi bảy tiến vào quy củ tướng những vật này hoàn toàn như trước đây n u ố t vào hốc tối chỗ hậu chu diễm chính là nhanh chóng ra cửa chu diễm trong lòng bây giờ nghĩ đương nhiên là cái này kỹ quyết đường chi đi có thể nhanh lên như kết thúc đi không đồng nhất hội chu diễm đã là khu t r ư ớ c người hướng đi đến gia tộc kỹ quyết đường so sánh khác la tinh thành phía sau núi lộ trình này một chút xíu đường xá chỉ cần là mấy cái liền có thể đến căn bản cũng không tính là gì nói đến cái này tự thân thời kỳ còn ít ngược lại là tới qua một hai về đương nhiên cũng là xây dựng ở quen thuộc gia tộc cơ sở phía trên nhưng là lúc tới vẹn vẹn có thể liếc mấy lần dù sao trông coi là thật vô cùng xâm nghiêm cùng tại bình thường thời gian tu luyện đường phòng thủ trông coi thực chất là không kém là bao nhiêu dù sao đây cũng là gia tộc trọng địa nha đến k ỹ quyết đường bên này nói đến bên này cấu trúc cũng là và hội đường đầu kia xê xích không bao nhiêu nhiều nhất là này biên nhi lầu cắt có phần hai tầng mỗi tầng tác dụng đương lại chính là chữ hàng bài phong chu gia ký quyết có bên ngoài truyền lưu đương nhiên chu gia có nhiều năm như vậy giàu có phát triển tự nghĩ ra ký quyết đương nhiên cũng là có nhưng là cũng không phải là tự sáng tạo kỹ quyết giao phó lên tự sáng tạo dạng này hai chữ t i ể u sẽ trở nên cao như vậy lớn hơn thế nhưng là không có dạng này thuyết pháp tự sáng tạo kỹ quyết người vì bắt đầu sáng tác đi ra ngoài có cao thâm mặt chất thực lực cao nữa là kỹ quyết đồng dạng đương nhiên cũng có một chút cơ sở bình thường kỹ quyết đồ vật mà đều có tốt xấu mà phân đi đây chính là các ngươi trụ già kỹ quyết đường a suy nghĩ thời điểm tru diễm trong đầu trôi nổi đến đây một thanh âm đương nhiên là ngao chỗ như thế thời gian dài vô thanh vô tức nếu là không cần tại nghỉ ngơi như vậy cũng không có cái gì có thể nói đoan chừng cũng là không kèm chế được đúng vậy a ta kỳ thật cũng không có tới qua bao nhiêu lần đây coi như là ta đã cách nhiều năm lần nữa đến đây đi chu diễm như thế đáp lại nói giống giống hôm nay từ sáng sớm đi ra ngoài tới thời gian dần trôi qua lúc g i a n trôi qua về sau nhìn hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm mà ký quyết đường từ bên ngoài đến xem h i ể u rằng cấu trúc vẫn là cùng chu diễm tự thân trước kia thấy không có cái gì biến hóa quá lớn cưng răn muốn nói là chút nói đơn giản chu diễm cảm thấy tự là cả ký quyết đường đã là bắt đầu có chút hứa lao cũ bất quá đây cũng là bình thường không có chuyện gì v ẫ không biết về giá cũ chắc chắn sẽ có nó ngăn nắp sinh để đến sau cùng xuống dốc không có mạng sống sự tình cùng vật cũng là như thế chiếu mắt nhìn đi toàn bộ kỹ quyết đường thủ vệ vẫn là trước sau như một nhiều lắm loại địa phương này toàn bộ chu gia đầu nhập lực lượng phòng ngự nhiều cũng là bình thường tất cả thủ vệ có thể nói là đem toàn bộ kỹ quyết đường vây quanh c h ậ t như nêm tối bốn phương tám hướng đều có thủ vệ c h ấ n g i ữ tuy nói những thủ vệ này nói đến còn không có với tới đến dịch sẽ những cái kia chăm sóc như vậy trắng k i ệ n nhưng là những thủ vệ này thực lực thế nhưng là không kém cỏi có một ít là tự thân tộc nhân tinh anh có chút thậm chí là chu gia đầu nhập bó lớn tiền tài mời tới một số cao thủ võ linh bọn hắn từng cái một võ tinh cũng là không thấp cho nên từng cái thế nhưng là không có dễ t r e o như vậy những n à y người một chút tiên không cần phải để ý đến phải dù sao ngươi không muốn đi làm cái gì chuyện kỳ quái bọn hắn một cách tự nhiên cũng không sẽ chủ động được đến tìm tới cửa toàn bộ ký quyết đường trước cửa bây giờ là bị khóa thật trạng thái không có chu hỏa nguyên hoặc là lao ra từ bọn hắn tướng đến hiện tại một thời gian là khẳng định không vào được n à y là không cần phải nói nhưng mà thoáng xem trước một chút ký quyết đường bên ngoài lời nói nhìn đã là, phần lớn tộc người đã là chen chúc mà tới dù sao hôm qua đầu chu hỏa nguyên thả ra rồi nói như vậy ngữ có thể nói là nhường cho chu ra một chút hậu sinh đệ hưng p h n a chu diễm suy nghĩ bọn gia hỏa này đoán chừng là thật sớm chính là đi tới bên này đầu chờ đợi tuy nói là còn chưa có bắt đầu còn chưa thể tiến vào k ỹ quyết đường Và, hỏa nguyên tộc trưởng vẫn là khoan dung độ lượng gần như nhân tình a lại có thể để chúng ta đến đến gia tộc k ỹ quyết đường còn có thể tặng cho một bản k ỹ quyết k ỳ gian một cái tộc người dị thường hưng ơ phân nói đúng vậy a đúng vậy a có thể ngay tại lúc này làm được dạng này anh minh quyết sách thật giải quyết chúng ta đương đầu khẩn cấp k á đơn giản có thể đủ tốt tốt tu luyện một phen k ỹ quyết như vậy chúng ta tộc t r c thử chơi hội như vậy hy vọng cũng là lớn rất nhiều a hặc vậy cũng không trong chiến đấu đầu k ỹ quyết đương nhiên là cực kỳ trọng yếu tồn tại a không phải sao một phen tộc người ở đó diện mạo diện nụ cười thảo luận k ỹ quyết sự tình mặc dù từng chuyện mà nói đương nhiên là không sai bất quá những tên k i a định nọ chu hỏa nguyên lời nói chu diễm hay là thật nghe thưa ta ra hỏa này tại tim mình đầu thế nhưng là từ trước đến nay bất hỏa thật đúng là chu diễm nghĩ đến lúc này trong đầu đầu phiêu đãng tới ngao giá a một câu mặc dù ngao không có ở trước mắt của mình nhưng là chu diễm có thể tưởng tượng ra ngao giọng nói chuyện cùng tự thái những lời này đầu phần lớn cũng chính là chào phúng chi ngôn những cái kia rốt nát tộc người đi tìm sách ave, đút, đút, đút, đút. Sự, xác thực lại như vậy như thế ký quyết đường tuy nói là ký quyết trải rộng cả nhà nhưng là những cái kia đầu thực dụng tính ký quyết có thể đến phiên hạ đẳng tộc người a đây không phải minh bày sự thật chỗ a không cần nghĩ đẩy lấy những cái kia vô dụng ký quyết đến lúc đó tại tộc trước thử hội lại có chỗ lợi gì đâu c h ắ c không được ngao cương cương như thế tưởng nói kỳ thật cũng có đạo lý nói qua theo thời gian thay đổi dần qua rất lâu sau đó tuy nói vừa mới chu thủy vân tỉ tỉ tới t ì mình bất quá bây giờ ngược lại là không nhìn thấy chu thủy vân trị thân ảnh bất quá hẳn là không có vấn đề gì đoán chừng thứ nhất hội nhi cũng thì sẽ đến đi đúng rồi tại sao không có thấy mấy cái kia răm túi c h ứ n g a i chính là người bình thờ i mấy cái kia đại địch số m ư ờ a ha ha ngao cười thanh â m từ chu diễm trong đầu đầu trôi nổi m à qua chu diễm dây lắt gian chính là biết ngao ý tứ bất quá mắt nhìn đi cũng đổ là phát không nhìn thấy mấy tên kia thân ảnh a không nhìn thấy bọn hắn đoán chừng đám người n ô n náo trốn ở cái nào đóng người từ bên trong cũng không biết chu diễm lại là vòng xem thử một vòng quả nhiên vẫn là tìm không thấy mấy người kia thân ảnh bất quá bộ dạng này cũng tốt chu diễm mới là lười nhác nhìn thấy bọn hắn đâu nếu là gặp được bọn hắn cái khác nhóm đợi hội lại là muốn chỉnh ra một chút yêu t h i ê u thần đến chu diễm thế nhưng là không thể chịu được ha ha ha mấy cái kia tiểu quỷ là chu h o a n g u y ê n t ộ c trưởng sau đó một trận cao dọn g tiếng la chu diễm vừa quay đầu nguyên lai là tên kia đã là tới à hắn tới như vậy chính là đại biểu cho cái này kỹ quyết đường đã là có thể tiến vào không cần nói b ấ t quá đợi lâu như vậy thời gian chờ đến chu h o a n g u y ê n xác thực không nhìn thấy chu thủy vân trị thân ảnh còn có mấy cái kia ngao trong miệng là dám thúi chứng mấy tên ai, ai thật là làm cho các vị đợi lâu ta này vừa đến một hội nhi kỹ quyết đường lập tức liền có thể đối với mọi người mở ra cho nên vẫn là mời các vị an tâm chớ n ộ i an tâm chớ n ộ i chu hỏa nguyên một diện t i ì n đến một diện hai tay chào đón đối các vị tộc người cười hì hì nói sau đó tại đám người trên lấn đi tới ký quyết đường trước nhất trưởng lão mấy cái ký quyết đường trước cửa hộ vệ thấy được chu hỏa nguyên tới thân ảnh lập tức chính là n h e n trên người tốt tốt các vị các ngươi quanh năm cũng là vì gia tộc bọn ta tận tâm tận lực ở chỗ này thủ hộ ký quyết đường nói đến cũng là vất vả các vị ta chu m g ỗ người ở chỗ này cảm ơn các vị ai trưởng lão tuyệt đối không nên dặn này thủ hộ chu ra ký quyết đường đây là chức trách của chúng ta nghĩa bất dung tử chỗ chức trách nghĩa bất dung tử Làm ừ rất tốt các vị tộc người ta tại tối hôm qua nói qua hôm nay kỹ quyết đường tướng sẽ cho tại mỗi người một quyển kỹ quyết đương nhiên gia tộc không nói đùa tiếp xuống tịu lập tức muốn bắt đầu bất quá trước đó Ký q u y ế thứ đường đâu đương n i khi tiến vào ký quyết đường thời điểm, cái bài. bài? cái nhiều người nghi nói. phải cuối gia cái ê n cũng muốn nhưng đường còn cần an An này ngờ lẫn nhau、nói. Chẳng lẽ vào một ký quyết đường còn chương cùng nhóm. Không nào, này đang các Lúc tộc cụ gì? gì là Là lẽ làm mà, vào vào mở một một một sau quyết quyết quy quy đâu? ở ra, rất phía A, A. thể hỏa h vị ký ký t để tiến vào một cái dạng này địa phương còn có nhiều quy củ như thế à thật là làm cho người không hiểu chu diễm cùng ngao giá cái thời điểm có thể nói l à miệng đồng thanh ra nhưng không biết cái này chu hỏa nguyên đến cùng lại muốn làm thứ gì đến tiến vào cái kỹ quyết đường còn muốn cần phải như thế nữu nữu nhất nhất thật là không thể dễ dàng nghĩ rõ ràng kỳ thật đâu cái này tiểu tiểu nhân an bài đâu nói đến cũng là vì kỹ quyết đường suy nghĩ cho nên mới là làm sự an bài này bởi vì cân nhắc đến chu gia tộc người nhiều như thế để mọi người cùng nhau chen vào như vậy là không thế nào thực tế tại chúng ta chu i a mọi thứ đều là giảng cứu quý cụ nếu là hò hét loạn cào cào cái kia còn t h ể thống gì à chu hỏa nguyên nói như vậy nguyên lai、like、xem như chuyện như thế chu diễm cũng coi là biết ý của hắn tuy nói là bên ngoài bên trên cùng giá hỏa này không vì tương hỏa bất quá hắn giống như nói cũng đúng rất có đạo lý đúng là cái này hùng tiểu nhân kỹ quyết đường bên trong tộc người nếu là trong lúc nhất thời chen trúc mà vào lời nói như vậy đến lúc trận diện đoán chừng là thật hội hỗn loạn không chịu nổi điểm ấy không cần nghĩ những n à y tộc đầu người nghe được kỹ quyết loại vật này thời điểm nói như thế nào đây nhất định chính là như là xài lang hổ báo người thấy ăn thịt hương vị đồng dạng a tiếp xuống ta bên này trong tay bên trong có một phần tử danh sách đối với cho các ngươi tộc người tiến vào thứ tự trước sau ta đã là tại trên danh sách đầu dựa theo tiểu tổ hình thức bố trí xong phía sau ta tướng hội giao phó kỹ quyết đường chăm sóc bọn thủ vệ bọn hắn sẽ mang các ngươi theo thứ tự tiến vào bên trong dứt lời chu hỏa nguyên t ừ trên quần áo trong túi đã lấy ra một tờ giấy trắng cái này chính là hắn nói danh sách chu diễm không nghĩ tới khi tiến vào đằng trước còn có dạng này xảy ra chuyện một cái tình cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân khác chỉ là chu diễm cảm thấy bộ dạng này cảm giác càng thêm lãng phí thời gian dạng này từng nhóm tiến vào như vậy phải tốn thời gian dài hơn lúc dàn a bất quá không có cách nào tiên tiên nếu là mệnh lệnh như vậy ngoại trừ án chiếu l ấ y hắn ý tứ đến cũng không có cái gì biện pháp khác vẫn là mau sớm có thể cầm tới ký quyết mau sớm rời đi đây mới là chu diễm hiện tại muốn nhất sự t ì n h bất quá cũng là may mà ra hỏa này phía sau lập tức chính là đem danh sách giao phó đến ký quyết đường chăm sóc thủ vệ trong tay mà những n à y thủ hộ thủ vệ lập tức cũng chính là án lấy chu hỏa nguyên chỉ thị tiến đi lo liệu một k h ắ c đồng hồ đều không dám thất lễ Chu Thiên, tuần rơi, tuần hóa tìm. Ký quyết đường chăm sóc thủ vệ nhận được Chu hỏa nguyên chỉ Thiên, Hóa thủ nhận Hỏa Tuần Tuần quyết Nguyên Tìm, Rơi, đường ký vệ chiếu vào thanh âm cao vút từng tiếng hô hào từng cái tộc tên của người nói nó là dựa theo từng cái tiểu tổ tướng tiến b à o so sánh lúc nào tới một tổ tộc người hay là rất nhiều dù sao chu diễm chính là như vậy ngay tại chỗ bên trên e một tổ nhân viên danh sách chiếu niệm hạ đến vẫn thật nhiều dù sao cũng vẫn là không có niệm đến tên của mình chu diễm cũng là ở nguyên địa ngáp loại này chờ đợi chu diễm là cảm thấy phiền n h ấ t người danh sách gì lại không có xem qua ánh mắt của mình trên đầu tự mình tính là một xếp tại vị trí nào chu diễm cũng không rõ ràng cho nên nói là phải chờ cái là lúc nào chu diễm cũng không biết hiện tại bắt đầu chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc gian bạch bạch trôi qua mà đi lúc gian từng điểm từng điểm qua trước mắt ký quyết đường chăm sóc thủ vệ cũng là từ từ hướng xuống đi báo rất nhiều tộc tên của người đồng thời cái này lúc gian tiến vào ký quyết đường tộc người t ừ đ ệ đã là thật nhiều trước đó chu diễm cũng là hơi lưu ý một chút tại rất phía trước thời điểm chăm sóc thủ vệ cũng là trình diện chu thủy vân trị tên mặc dù không có tận mắt nhìn thấy chu thủy vân t ỷ t ỷ đến、ừ. ký quyết đường bên này nhưng chăm sóc thủ vệ báo chu thủy vân trị danh tự về sau cũng là thấy được theo tộc người tướng mà tiến vào ký quyết đường bên trong đi nhìn thấy màn này chu diễm cũng chính là yên tâm mà đồng thời gian đồng dạng mấy cái kia người chu diễm cũng là thấy được bọn hắn vừa nói vừa c ư i tiến vào bên trong、đi. bất quá thấy được mấy cái này người chu diễm trong đầu cảm giác chán ghét chính là tự nhiên sinh ra xô các t h ư khố vê đốt vê đốt vê đốt so cho so con lão gia hỏa kia danh sách không phải là có vấn đề đi làm cho ta cũng muốn buồn ngủ á c h a một tiếng thanh âm yếu ớt tại chu diễm trong thai quanh quẩn bất quá cũng là không có ngao giá a nói chuyện chu diễm cũng là dây lát g i à n cảm thấy rất kỳ quạy a tộc người cũng là tại từng cái từng cái dần dần giảm bớt theo đến cuối cùng bên ngoài chỉ còn lại chu diễm còn có mấy cái hiếm bể tộc nhân có lẽ ngao thuận miệm tiên đoán đoán chừng là vô cùng có lý đâu dù sao chu diễm còn là nhớ lại trước thời điểm tụ linh dịch sự t ì n h danh sách cũng là chu hỏa nguyên tự thân an bài coi như bản thân là an bài tính toán mình chu diễm mình cũng nhìn không ra loại sự tình này nhi nói đến cũng là muốn phân cái tới trước tới sau xếp hàng chót nhất vi tiến vào kỹ quyết đường bên trong đi là thời điểm chu diễm cảm thấy cũng không có cái gì cần thiết phía trước tuân ra tiến vào nhiều như vậy t h ộ c người tương hảo một chút cấp thấp kỹ quyết kỳ thật sao còn muốn nói à, s ớ m chính là bị bọn hắn cho dày vào xong bản loại tình huống này chính là sư nhiều cháo ít dạng này một chuyện chu diễm tuần bất quá chính là đang nghĩ lấy thời điểm ký quyết đường thủ hộ thủ vệ trong miệng cũng là đột nhiên vang lên chu diễm chờ người còn có chu gia tộc người một số người danh tự thay phiên lâu như vậy thời gian có thể nói là rốt cục n i ệ m đến tên của mình bất quá cái này hẳn đã là xem như sau cùng một nhóm tộc nhân đi chu diễm tướng nhìn mình t r u n g quanh mình cùng mấy cái khác tộc người quá khứ đến、ừ. ký quyết đường tiền một bên phía trước những điều kia tộc người sớm chính là đã là tiến vào kỹ quyết đường bên trong cái cuối cùng danh sách này thật đúng là lúc này chu diễm trong óc trôi nổi tới ngao lời nói h ừ theo hắn đâu đoán chừng là tên kia cũng là không nói chính xác đâu chu diễm nhất thời gian vẫn là muốn đến là chu h o a n g u y ê n bất quá cũng không quan trọng vẹn vẹn là vì điểm này phá sự đi xoắn suýt nói cũng không có cái gì quá lớn tất yếu hiện tại chỉ cần là tiến vào kỹ quyết đường chọn tốt kỹ quyết đi người là được rồi tốt đến lúc đó tiến vào kỹ quyết đường liễu chi về sau ta sẽ tự nhiên mang dẫn các ngươi đi chọn lựa kỹ quyết ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước không cần loạn trật tự không nên tùy ý đụng vào không nên đụng đây chính là h o a n g u y ê n trưởng lão bằng giao nếu là có ai phạm chi hừ hừ tốt đến lúc đó ta sẽ dẫn đến các ngươi khả năng chọn lựa kỹ quyết địa phương khi đó các ngươi liền có thể chọn lựa mình muốn kỹ quyết đi theo ta đi một ký quyết đường chăm sóc thủ vệ nghiêm nghị đối chu diễm bọn hắn nói chu diễm một bên tộc người đương nhiên là từng cái hiện ra vô cùng kích động bất quá chu diễm lại là xem thường chọn một thông thường ký quyết mà thôi dạng này cũng là thật sự là quá mức k ỳ k ỳ hoài. theo tên kia chăm sóc thủ vệ bước chân chu diễm đi theo mấy tên tộc nhân bước chân cũng là tiến vào chu gia kỹ quyết đường bên trong đương nhiên bên trong cấu trúc cấu xây cái gì đều tính là không cần phải nói giống chỗ như vậy đối với chu gia tới nói đều là hoa k h i ế n trách món tiền khổng lồ tiến đi chủ hoạch kiến lập m à thành tráng lệ chi khí khả năng vẫn là không thể nói bất quá án lấy cái này phong cách nếp xưa y ê u nhã chi khí còn có thể phẩm vị đến một điểm đến dù sao đây là nó thân Kỹ khít khao quyết thấy này nhất địa nha, phương ph chú ngược dạng cũng cùng cảm Diễm lại là các người có thể đến ký quyết đường đ ì n h khu chọn lựa riêng phần mình chọn lựa một cái chu cấp ký quyết đi theo ta nhìn thủ hộ vệ nói như vậy toàn bộ ký quyết đường chia làm đầu hai tầng đương nhiên tại nền môn mà đi vào bên này một loạt đầu quá khứ ký quyết đường làm phân giáp đất bính đinh bốn cái khu mỗi cái khu đều là đội xếp hàng chu gia chu cấp ký quyết mà một chút tương đối cao cấp hoặc là cao thâm một chút ký quyết vẫn là ở chỗ cái này ký quyết đường chỗ càng sâu vẹn vẹn chỉ là từ bên này đầu là căn bản không nhìn thấy mà lại bên kia đầu còn có càng thêm xâm nghiêm chu gia thủ vệ sở tại dù sao bên kia có thể nói là hạch tâm nội địa cũng không phải là quá đáng tại bị tại nhìn thủ hộ vệ dẫn đi trên đường chu diễm cũng là thấy được khác mấy cái khu đã sơm chính là biển người mênh mông đại đa số tộc nhân đã là tại chen lấn chọn lựa ký quyết trong mắt bọn họ bọn hắn thế nhưng là cái này duy nhất chu cấp ký quyết đã là bọn họ tộc trước thử xe cây cỏ cứu mạng có thể chọn lựa một quyển thượng hạng ký quyết tuyệt đối là mỗi cái người nghĩ ha ha ha không nghĩ tới các ngươi cái này ký quyết đường bên trong ký quyết còn thật nhiều q một chương chín mươi chín trưởng hòa thuật ngao bất quả a thật là rất đáng tiếc nhiều như vậy ký quyết cũng chỉ là lấp lấp cái này ký quyết được thôi chân chính có thể có một quyển nói lên thực dụng tính chu cấp ký quyết căn bản cũng không có ngao đột nhiên một câu nói như vậy để chu diễm nết mép một cái chu diễm này cũng căn bản nghĩ không ra đây không phải đi có thể nói là tức thời chính là đem tất cả ở bên này chu cấp ký quyết hoàn toàn hủy bỏ nhưng là mình thế nhưng là tiến đến còn không có mấy lần lúc gian ngao chính là nói như vậy một câu cái này khiến tại chu diễm nhất thời gian cũng không biết nói gì cho phải vẹn vẹn là dùng tại n g ầ n ấy nhi lúc gian ngao chính là đem bên trong này ký quyết đều là nhìn đại khái đồng thời làm ra quyết đoán đây không khỏi để chu diễm cảm thấy có chút không rét mà run người người nhanh như vậy t i ể u ai đừng hoang mang chỉ là thô sơ giản lược nhìn xuống thô sơ giản lược hh ắ c ắ c đang lúc chu diễm chất vấn kinh ngạc thời điểm ngao lại là nói như vậy một câu phía sau cũng không có khác chu diễm xem như đi đến phía sau nhất theo đằng trước mấy cái tộc người chăm sóc thủ vệ đương nhiên là tại trước nhất cùng những cái kêu căn bản chính là không có, có lời gì muốn nói cho nên chu diễm cảm thấy vẫn là duy trì điểm nhi khoảng cách cho thỏa đáng đi tốt đã đến này biên nhi chính là kỹ quyết đường đình khu Các người có nghi g ờ vấn gì i a n có thể tới tìm ta nhìn thủ hộ vệ vòng nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau chính là nói tiếp tuất đã là có thể bắt đầu nhìn thủ hộ vệ đem lời nên nói đều nói xong về sau đây đã là đem nên phải đóng thay mặt đã giao phó hắn cái kia n g h ê mới túc thật thể một thường một tốt bất tình đúng Chu có cái cười cái Chu cũng dáng Diễm dạy dạng Diễm quá ngạo nghẽ, thật đúng là để chu diễm không động dậy nổi, nếu là hắn có thể giống một cái bình thường người đồng dạng, cười một cái tốt bao nhiêu, bất quá tình hình như vậy chu diễm cũng không nghĩ nhiều. Hắn vẻ vậy bao để là là m vừa truyền lệnh có thể được xưng là ra lệnh một tiếng chí ít chu diễm là cảm nhận như thế bởi vì bên cạnh tộc người cẩn thận đem trong miệng m ô i chữ mỗi câu đều cho nghe xong về sau từng cái đều l à như là giống như là điên cuồng đem l ự c chú ý gì hoàn toàn thả ở trước mắt bài phóng kỹ quyết nhi đi lên thậm chí ngay cả tại bằng hữu cái này tầng diện cũng không có biện pháp nói đi cho dù có cả hai là nhận biết chi người không qua đi đầu phải đối mặt thế nhưng là t ộ c t r ư ớ c thử hội cái này cấp trên thế nhưng là một điểm nhi tình diện đều không cách nào nói thắng bại thắng thua chẳng khác nào nhân sinh của ngươi lúc lên lúc xuống nói đến phá cương quyền đoạn liệt chân ai ngươi cảm thấy những cái kia kỹ quyết tương đối tốt ta vì cái gì ta xem một chút cảm thấy những này kỹ quyết đều là cảm thấy rất bình thường a cái gì a bình thường ta bên này ha ha không cần suy nghĩ ta nghe nói bên này ký quyết đường khu vực ký quyết xem như nát nhất các ngươi vừa mới không phải cũng nghe tên kia nói à cái này ký quyết đường bên này ký quyết sắp xếp trình tự là giáp đất bình đinh từ đầu đến cuối bên này sau cùng xếp hàng đều là nát nhất ký quyết ta cũng là từ đừng người cái kia nhi nghe nói tới t i n t ứ c ký quyết đường bên trong ký quyết sắp xếp đều là như vậy một cái sắp xếp cái gì đó vẫn còn có dáng vẻ như vậy sự t ì n h à, không thể nào ai cái này có biện pháp gì muốn trách cũng chỉ có thể c u á i gì chính chúng ta vận khí không tốt tôi h ai thật sự là vốn cho rằng có cơ hội không nghĩ tới cái gì trách chúng ta vận khí không tốt có một quái thai tại này chúng ta bên này chúng ta mới có thể có vận khí à. nói mình tạnh mạnh chống đối t r ư ở n g lão ha ha hiện tại đem chúng ta cho lôi xuống nước đi lần này kỹ quyết đường an bài đều là chu hỏa nguyên tộc t r ư ở n g quyết định mà tên n g kia chuyện lúc trước nhân huynh n h ó m cũng không phải không biết chúng ta sở dĩ có thể đến nơi đây đoán chừng cùng tên n g kia thoát không khỏi liên quan ách ngươi thật giống như nói cũng không có gì sai à, nói như vậy giống như cũng hợp tình hợp lý à. giống loại kia không biết phải trái ra hỏa ta cảm thấy chính là hẳn là đem cho đổi ra khỏi gia tộc mới tốt được rồi được rồi dù sao chuyện này đã là gạo sống nấu thành c ơ m chín chúng ta người đều tới cũng không có cái gì có thể nói chúng ta như là đã tới còn không bằng nhiều một chút phí chút tâm tư tuyển tuyển k ỹ quyết đi nói không chừng còn có cơ hội đâu duy mỹ tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t m ở Cơ c ờ ai đối với k ỹ quyết đường sự tình nhi nghị luận ầm ĩ mấy cái tộc người theo thứ tự là nói nói đến cuối cùng đem tiêu điểm đều là tập trung đến chu diễm trên người mà lúc này đây chu diễm cũng là tại hết sức chuyên chú nhìn duyệt người đứng đầu hàng trước mắt k ỹ quyết Bất quá đối với n hà ữ n tên vụn nói chu diễm đương nhiên g bật kia lời Diễm l chú từng c hà ữ từng thường thận cẩn nghe câu phi v o trong t hà nội tâm không có có sóng chấn động đó là không có có đó l k hà ô n năng, chẳng g có khả qua l không kia thiết những cần người cái biết đi lý mấy à này thôi. tại thông thường tộc t Hiện những chú h người、chu、Diễm cảm thấy đều là cái ù n tên kia không g mấy một chút kia k h có xíu c c nhau tính. Ha ha ha, mấy á kia người nói chuyện thật đúng là có ý tứ ha ha hà ngươi bây giờ trong mắt bọn họ ngươi chính là bọn họ thù người vậy ha ha thứ chu diễm không vui phát ra một trận thanh âm đối với mấy tên này ngôn hành cử chỉ chu diễm cũng không có lời gì có thể nói đi bọn hắn nói cái gì đều là tùy bọn hắn đi thôi đúng rồi ngao nơi này ký quyết chẳng lẽ đều là bọn hắn trong miệng nói đồ bỏ đi vậy tồn có ở đây không chu diễm cuối cùng đương nhiên vẫn là hỏi thăm đến ngao bây giờ tại chu diễm trước mắt ký quyết đương nhiên đều là đủ loại giống vậy tồn tại mặc dù đều là chu cấp ký quyết bất quá đối với giống như là chu diễm bây giờ loại trình độ này tu luyện tiểu bạch tới nói đối với ký quyết vẫn là chống không v ì linh chu cấp tuy là ký quyết bên trong cấp thấp nhất nhưng là như là ngao lời nói kém nhất kém nhất ký quyết đương nhi bây giờ mới biết đến tỉnh giáo ta a theo ta thời a các ngươi này chu ra chu cấp kỹ quyết đại bộ phận đều là giấy lộn đồ bỏ đi a còn không bằng xem như t u ổ i h ỏ a đi tiêu rơi dạng này còn có thể thể hiện ra nó một điểm nhi giá trị tính hặc hặc chu diễm bị ngao giá a nói một cái nói không ra lời khu khu nhưng mà lại thế nào rác dưới đồ chơi nhi đều có đủ loại khác biệt liền xem như trong đống rác khả năng cũng có trong đó c h â n phẩm ta ở chỗ này ngược lại là thấy được một quyển hiện tại giai đoạn rất thích hợp n g ư ờ i kỹ quyết có thật không ngao giá nói gì đến thời điểm ngược lại là kinh đi lên chu diễm một trận cảm xúc kích động phân chấn bởi vì đây coi như là nói như thế nào đây ở nơi này chu gia kem cõi nhất kình khu có thể lựa chọn đến tốt ký quyết đây đương nhiên là nhất kiếm được sự tình t h g mà lại còn là ngao trong miệng công nhận ký quyết bị ngao đột nhiên như vậy nói một cái chu diễm vừa mới có thể nói là thiếu một chút cảm xúc kích động mất k h ô n g chế nhưng mà cũng là kịp thời tính dâm ở phanh lại khống chế được tiểu tử nghe cho kỹ nhìn cái này ký quyết giá tận dưới đáy tầng thứ nhất từ trái đến phải đệ nhất bản ký quyết chính là q u y kia ngươi cầm ra xem một chút đi Ngao c h thứ nhất, thứ nhất, nhất. trường a hòa thuật tướng ngao làm cho chỉ thị kỹ quyết chu diễm lấy ra về sau đem nó lấy vào tay bên trên kỹ quyết danh tự đương nhiên cũng là như là trước đó ngao đưa cho kỹ quyết cùng phong sóng đồng dạng hoàn toàn khác ở sách diện cấp trên nhưng là cái này trường hòa thuật kỹ quyết nhìn có một chút khác biệt ba chữ này có thể nói là dùng đến thâm hồng sắc ấn kỹ ấn ở nơi này sách trên mặt đầu tuy nói là chu cấp kỹ quyết bất quá có dạng này màu sắc kỹ quyết chu diễm cảm giác đến cái này kỹ quyết rất không bình thường chỗ đâu ngao cái này chính là ngươi nói không có sai cái này chính là ta nói ở nơi này đóng giác bên trong ta cái người cảm thấy phù hợp nhất n g ư ờ i chất bảo ha ha tuy nói ngao lời nói xem như mang theo ý cười mà nói bất quá cũng may chính là chu diễm ngược lại là không có cảm thấy ngao giống như là đang nói đùa với mình chỗ đã ngao không có đùa dỡ nói n như vậy hắn còn là đứng đắn điểm ấy không cần phải nói q u y một chương một trăm quất thiện ý nhắc nhở gọn cái này kỹ quyết nếu là đã là ngao trong mắt nhìn chúng nhưng là cái này chu cấp ký quyết lại là có chỗ đặc biệt gì đâu nếu là không có một điểm nhi đặc biệt lời nói chu diễm cảm thấy đây cũng là sẽ không xuất hiện tại ngao trong m i ệ n g đi trường hỏa thuật danh tự tuy nói là thật là dễ nghe chẳng qua là không biết trong đó lại có bí ẩn gì huyền cơ đâu càng là đồ thông thường có đôi khi thật đúng là coi nhẹ không được nói không chừng chính là có cái gì đặc biệt điểm nhất này đâu ta tới cấp cho ngươi nói một chút tốt cái này trường hỏa thuật tuy nói là chu cấp ký quyết cấp bậc thấp dưới ký hiệu cũng là phi thường phổ, phổ thông thông nhưng là xem như trong này đóng rác bên trong thích hợp người nhất phổ thông thích hợp ta nhất ngao lời nói cho chu diễm một chút không rõ đến cùng nói là ý gì nay tướng mạ bình thường làm sao chính là cùng phù hợp nhất mình dán lên quan hệ đây cái này trưởng hòa thuật tuy nói là chu cấp ký quyết nhưng là đem nó hoàn toàn cho tu tập xong về sau có thể ngắn ngủi thời gian đem một cái người tu luyện võ khí phú bên trên hỏa thuộc tín n ú c nói đến hỏa chắc hẳn ngươi cũng hẳn là có chút nhi biết ta ý nghĩ đi ha ha ngao nhẹ nhàng tiếng cười tại chu diễm trong óc quanh quẩn nghe được ngao dán nói gì liêu chi về sau chu diễm tựa như là dây lát g i n có chút biết ngao nói là ý gì chẳng lẽ là liên quan tới luyện thuật ha, ha ngươi cảm thấy ngươi vẫn là lựa chọn nó đi nếu là lựa chọn một chút những thứ khác ta cho rằng cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa nơi này ta ước chừng đánh giá một chút cơ hồ đều là một chút thấp kém chiến đấu cấp bậc t r u cấp ký quyết liền xem như tu tập cũng không có cái gì tác dụng quá lớn những này có lẽ đối với những tên kia tới nói mới hội cảm thấy hứng thú nhất ta ngao một phen giải thích s a u lời nói đầu mâu giống như lại là chỉ đến cái kia biên nhi mấy cái tộc trên thân thể người ngao là dẫn dắt đến tự thân tu tập hẳn nếu là nghiêm trang tướng nói như vậy cũng là không có vấn đề gì h ư ớ n hồ nếu là nói thực không có ngao như vậy chỉ điểm ở nơi này ký quyết trong s ả n h ký quyết trong đống chu diễm còn không biết như thế nào cho phải đâu đến cuối cùng chỉ sợ thật đúng là sẽ là lựa chọn sử dụng một bản thấp kém ký quyết tới tốt không sai biệt lắm có thể đi cầm lên cái này ký quyết về sau tiểu tử ngươi v ậ n khí coi như không tệ đi vào cái này phá địa còn có thể làm đến một quyển tự thân cần ký quyết có chút khó được không sau đó đầu luyện thuật thời điểm vẫn là rất khó mà đi giải quyết vấn đề này a thật muốn dạy ta luyện thuật ta chu diễm nhỏ giọng cả kinh nói không trước không a o n không ta cũng không phải ý tứ này chu diễm chẳng qua là cảm thấy có một chút quá đột ngột ngao lần trước luyện thuật đương nhiên cũng là đem toàn bộ luyện thuật nói vô cùng tạc kẽ bất qua giáo tập luyện thuật chu diễm cảm thấy ngao chỉ là đùa dẫn một chút mà thôi liền xem như thật học tập cái này luyện thuật mình đ o á n chừng vẫn là rất khó mà nắm giữ đi độ khó số tầng đối với luyện thuật tới nói cũng không phải một chút điểm ha ha ngươi cũng có loại trình độ đó đâu góc nếu không phải đi tu tập luyện thuật ngươi cảm thấy còn nói còn nghe được à ngao lại là một trận chất vấn chu diễm lập tức cũng là cười khổ một cái cái k i a suy nghĩ vẫn là đại khái vì mình đem tô một tuyết sự tình nhi đặt ở trong lòng chu diễm mới sẽ ở trong đầu đầu chỉnh ra đến cái này một cái ý nghĩ t ố t t ố t nhớ kỹ ngươi lúc gian nhưng là vô cùng gấp đáp đừng ở cái chỗ chết tiệt này lãng phí thời gian cầm lên kỹ quyết vẫn là mau mau rời đi, đi. ngao sau cùng đem nên nói nói phía sau chính là không có ngao thanh âm chu diễm tướng kỹ quyết lấy vào tay chúng sau đó mới một lần cẩn thận nhìn một chút trường hòa thuật chu diễm lại một lần nữa cẩn thận nhìn xuống kỹ quyết tên về sau liền l à chuẩn bị đi chào hỏi nhi rời đi kỹ quyết đường lựa chọn lúc bắt đầu tốt xấu là có một ngao cấp tốc lựa chọn bắt lại một bản kỹ quyết rút ngắn lớn chút hứa lúc gian xuống tới vừa mới phần lớn cũng chỉ là ở bên ngoài thời điểm cọ sát điểm hồi nhỏ gian đương chu diễm tử lấy mấy cái này người đương nhiên vẫn là tại lựa chọn lấy kỹ quyết mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông t h thông thông thông h ô n nhưng là trong mắt bọn họ đây chính là xem như một lần vận mạng lựa chọn bất quá chu diễm cũng không cần bận tâm bọn hắn thẳng hướng thủ vệ sở tại chỗ đi nói với hắn xong về sau đoán chừng liền có thể rời đi nơi này ai không phải tên kia a cái gì nhanh như vậy lúc gian hắn tự lựa chọn xuống ký quyết sao trời ạ xem trọng sách tiểu thuyết vóng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t cờ thờ s ù con hô hô ngươi cảm thấy chỉ bằng tên kia có thể tuyển đến cái gì ký quyết liên tụ linh dịch loại bảo bối này đều biết hàng không được người có thể có con mắt gì đâu ha hống hứng nói cũng đúng chúng ta vẫn là mau chóng một chút lúc gian giúp chính chúng ta lựa chọn một chút tốt ký quyết đi vài ba lời dễu cợt tiếng đàm luận nhi trong không khí quanh quẩn kinh đi qua chu diễm đương nhiên là nghe vào t h a i đoá bên trong phi thường rõ ràng bất quá không cần thiết đi cùng bọn hắn tranh chấp hả nhìn thủ hộ vệ ngay tại ký quyết khu một bên ngồi ngay ngắn ở cao trên đế hai tay tưng dao ánh mắt hung lệ tuy nói là ở bên trong bất quá cũng là cùng tại bên ngoài chăm sóc khí thế xê xích không bao nhiêu hắn dạng này một cỗ chăm chú sức mạnh làm cho chu diễm cảm thấy trong không khí bầu không khí cực kỳ tốt xấu hổ bất quá ngay tại chu diễm đến gần thời điểm vốn là còn có chút nhi khoảng cách g i a hỏa này nhưng chính là dây lát gian phát giác chu diễm cận thân tồn tại sức cảm ứng nói đến cũng không tệ đối với một cái chăm sóc thủ vệ tới nói t i ể u phản ứng như vậy năng lực vẫn là phải không nhưng cái này t r ư ớ c trách cũng thì không cách nào tại hắn trên thân thể đầu đàm đương ta kỹ quyết chọn xong chu diễm tới gần hắn thời điểm nhàn nhạt nói một câu sau đó cũng là sáng lên trong tay trưởng hỏa thuật x o á t một chút có thể nói cái này chăm sóc thủ vệ dây lát gian chính là từ chu diễm trong tay và tới trưởng hỏa thuật để chu diễm dây lát là mở to hai mắt nhìn lại không có trêu chọc ngươi da hỏa này thật là kỳ thật bên trong này chăm sóc thủ vệ tại chu diễm trong mắt đều là giống nhau trường hòa thuật đây chính là ngươi lựa chọn xuống ký quyết chăm sóc thủ vệ hơi lật nhìn hạ ký quyết t á o k i n h hỏi đúng thế chu diễm thật sự là chịu không được người này thanh âm h ỏ i thăm nói n h i cảm giác giống như là dùng thẩm vân phạm nhân ngữ khí thật là làm cho người chịu không được tốt nếu là ngươi xác định rõ liền có thể mang theo ký quyết rời đi mỗi cái lựa chọn kỹ càng tại chu hỏa nguyên tộc trường có lần nữa lựa chọn một lần cơ hội nếu không phải hài lòng lựa lựa chọn kỹ càng ký quyết bất quá nếu là ngươi xác định rời đi tự đi thật sự là hy vọng ngươi tự thân lựa chọn không có hối hận đâu không có chân chính ý nghĩa hình thái chiến đấu ký quyết thậm chí không bằng một cục gạch dễ dùng coi như chu diễm chuẩn bị xài bước lúc chia tay sau lưng chăm sóc thủ vệ trong miệng nói như vậy nói như vậy thời điểm ngược lại để chu diễm toàn bộ người dừng một chút cái này nghiêm túc máy móc ra hỏa miệng bên trong còn có thể nói ra như vậy lời nói đến đây cũng là một loại hữu hảo nhắc nhở à chu diễm trong đầu nghĩ như vậy g i a hỏa này tại mình lúc rời đi đợi còn có thể nói như vậy một phen bất quá loại này nhắc nhở chu diễm thế nhưng là không cần bởi vì muốn thế nào chết an bài chu diễm phía trong lòng của mình thế nhưng là so với ai khác đều phải rõ ràng chỉ giao cái gì t i ể u miễn đi lời nói thật tuy nói là g i a hỏa này nói cũng là nói thật dạng này ký quyết chỉ là thuộc tính trình độ ký quyết đơn thuần biến hóa một chút võ khí hình thức mà thôi cho nên nói cùng cùng với thuần túy chiến đấu ký quyết tới nói cũng xác thực này liền có chút giật gấu vá vai cảm giác bất quá nha chu diễm vì tay nó nhưng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt tới chăm sóc thủ vệ nhắc nhở liền xem như là gió bên thai một đi qua chu diễm chính là thẳng rời đi đi q u y một chương một trăm lẻ một lầu các thượng tầng chu h o a nguyên trưởng lão thấy được chu h o a nguyên tưởng đến hai cái nên đứng ở trước cửa chăm sóc thủ vệ tướng diện lễ độ cũng nên lấy đâm đầu vào chu h o a nguyên nơi này là toàn bộ kỹ quyết đường tầng hai trước kia cũng là nói qua kỹ quyết đường bên ngoài bưng nhìn đương nhiên là chu ra trọng yếu nội địa bất q u á cái này kỹ quyết đường tầng hai nói đến mới là hơi trọng yếu hơn chỗ tốt kỹ quyết có thực chất dùng kỹ quyết nói đến đều là tại này nhi bên trong nơi này chăm sóc cũng không phải bình th tốt tốt, miễn đi, các ngươi ở chỗ này nghiêm túc như vậy phụ cương vị vệ cũng là một kiện phi thường cực khổ sự tình còn làm phiền thỉnh cầu hai vị tiểu hữu tướng thanh tâm vòng tay ta mượn dùng một chút thanh tâm vòng tay hai cái chăm sóc thủ vệ phía sau t i ể u là cả kỹ quyết đường tầng hai nội địa bên trong bộ trong phòng này đầu nói đến a đều là chu gia thượng phẩm kỹ quyết cùng một chút hiếm l ạ chất b ả o bất quá cứ như vậy một cái phòng gian nói đến thật không đơn giản hai cái chăm sóc thủ vệ tướng đứng tại một trái một phải ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là khung cửa cấp trên giống như chính là bám vào một tầng màu xanh màng mỏng nhưng là cái này màng mỏng nói đến thế nhưng là không có đơn giản như vậy vật này nói đến chỉ là đưa đến một cái phòng hộ trong phòng bên trong nguy hiểm sử dụng vì cái gì một cái nhìn thường thường không có có vấn đề gì phòng gian tại sao muốn dùng nguy hiểm tướng nói sao đây cũng là đối với chu gia gia tộc này có quan hệ rất lớn chỗ tầng một bảo hiểm nói đến đương nhiên là xa xa không bằng hai tầng bảo hiểm tới an toàn kỹ quyết đường thủ vệ đối với kỹ quyết đường phòng vệ đương nhiên chỉ là một mặt quan hệ nhưng ở kỹ quyết đường đặt ở trọng yếu kỹ quyết trong phòng đầu đương nhiên nhưng không có đơn giản như vậy bên trong cái gọi là tầng hai bảo hiểm chính là đầu cái này phòng hộ cơ chế đương nhiên cũng là chu huyền lao gia tử vì toàn bộ kỹ quyết đường tính an toàn phương này diện thiết kế lôi độc một loại thiên bản đại lục tương đối ít thấy đến thực độc lúc ấy chu huyền lao ra từ chính là lợi dụng như thế mơ hồ một điểm nhi đến kỹ quyết đường bên trong loại này lôi độc có thể nói là lượt hiện đầy kỹ quyết đường tầng hai trọng yếu nội địa bên trong nghe nói tiếp xúc người có thể tại vài giây đồng hồ về sau hô hấp gấp đáp sinh mệnh hấp hối ngoại trừ nhất thời gian độc tố hội lập tức ăn mòn đến thân thể toàn thân cao thấp về sau có một loại cảm giác đặc thù có thể làm cho tiếp xúc người vô cùng rõ ràng cảm giác bị lôi điện va nhau cảm giác cho nên chất độc này cũng tự gọi là lôi độc có chút nhi tên như ý nghĩa hương vị cho nên đối với chu gia tới nói vậy liền c o i là là hai tay của bọn họ phòng vệ kỹ quyết đường thủ đoạn chuyến theo loại này lôi độc độc tố khuyết tán vô cùng cấp tốc cho nên chúng độc người nhất định chính là một tuyến bị mất mạng nói như vậy là không đủ bởi vì ngắn ngủi như vậy lúc gian bài trừ cơ hội cũng không cho ngươi môn u cứu mạng đương nhiên cũng là một điểm nhi cơ hội cũng không có đoạt mệnh nhanh chóng tra tấn bằng điện thống khổ cũng coi là một loại ngoan độc một trong lôi độc là một cách tự nhiên lượt đầy kỹ quyết đường tầng hai mỗi gian bên trong cho nên khung cửa màng mỏng ngay lúc đó thiết kế đây là có thể rất tốt ngăn cách rơi trong đó lôi độc chỗ không có dạng này một cái thiết kế lôi độc là phi thường dễ dàng quyết tán tinh anh thủ hộ thủ vệ tăng thêm độc tố t r í mạng đây chính là toàn bộ chu gia kỹ quyết đường thủ đoạn phòng vệ Sắp thực hai loại thủ đoạn liều hợp lại cùng nhau không có kẽ hở khả năng có chút nhi nói quá mức không quá gần hồ hoàn mỹ vẫn là có thể nói một chút nghe được chu hỏa nguyên trong miệng nhắc tới thanh tâm vòng tay thời điểm cái này chăm sóc thủ vệ cũng là kinh ngạc dưới bởi vì cái này đ ồ vật nói đến thế nhưng là không đơn giản nó có thể nói là thông hướng cái này kỹ quyết đường nội bộ chìa khóa lôi độc tuy là dị mãnh không hơn vạn vật đều có riêng mình phương pháp phá giải thanh tâm vòng tay cái này chính là xuất từ chu gia và khoảng beo lên người khả năng đủ cực kỳ tốt tướng lôi độc độc tố hoàn mỹ gạt ra đến thể nội bên ngoài tương đương với nói đúng là vào không được dạng này lôi độc t i ể u không có hiệu quả gì nếu là không có dạng này một tay chu ra thiết kế như vậy không phải liền là trực tiếp tướng nhiều như vậy bảo bối kỹ quyết cho phong kín ở bên trong a cho nên bị hỏi như thế thứ then chốt về sau chăm sóc thủ vệ đương nhiên so ra hơn nhiều cẩn thận một chút bởi vì cái này t ầ n g thứ hai phòng ngự bất kể như thế nào thiên biến văn hóa đây mới là trọng yếu nhất nhân lực phòng hộ khả năng còn chưa kịp với hắn yêu m ạ n tiếng chung virus virus virus ký quyết đường tầng hai xem như ký quyết đường yếu điện cái này thành tâm vòng tay chăm sóc thủ vệ trên c h á n ra một chút có chút mồ hôi dịn nói như vậy chu hỏa nguyên mặc dù vị trưởng lão của chu gia bất quá cái này chìa khóa cũng không phải là nói là nội bộ người cũng là nói cho thự cho dù sao đều là ra ngoài cân nhắc an toàn vấn đề úc úc cái này hai vị tuyệt đối không nên c h ẩ n t r ư ờ n g ta đây kỳ thật cũng là vì phụng tại lao gia tử chi mệnh hơi vào xem bên trong cất giữ ký quyết dù sao rất dài lúc g i à n đã là không có tiến đi thị sắc qua cho nên hôm nay ngoại trừ cho tân sinh tộc người trao tặng ký quyết bên ngoài lao gia tử cũng là đúng ta hạ đạo mệnh lệnh này cho nên ta cũng là không thể không đi thật tốt chấp đi mới được dạng này a sau đó hai tên chăm sóc thủ vệ cũng là lẫn nhau nhìn mấy lần đối phương nghĩ n g h ĩ đối phương là chu hỏa nguyên kỳ thật vô luận là nói thế nào hẳn là không có vấn đề gì dù sao chu ra đương ra đều là ra lệnh đến tộc trưởng miệng cái này tự thân không phối hợp cũng không nói được được chu hỏa nguyên trưởng lão thanh tâm vòng tay này tự giao cho ngươi vừa nói chăm sóc thủ vệ tướng tự thân một đạo nhàn nhà tướng một tia võ khí phóng xuất ra đến tự thân trên cổ tay đầu linh vòng phía trên như thế tướng đồ trọng yếu cất giữ trong trên thân thể nhất định là không thể thực hiện được vạn nhất có mưu đồ làm loại người tự thân bị đánh bại liêu chi sau một chút chính là cho phá giải hai đạo phòng hộ linh thạch hơi lõe lên về sau chăm sóc thủ vệ trên tay tức mã chính là nhiều một cái vòng tay không lớn không nhỏ vừa vặn phù hợp một cái người tướng đeo ở cổ tay màu xanh nhạt vẹn ngoài như là giống là một khối thúy ngọc điêu khắc thành tại vòng tay tường ngoài cũng không có quá nhiều loại loại điêu văn các loại còn nhiều tại vòng tay chính nơi c u ố i có một khối đậu xanh đại tiểu nhân như là bảo châu giống vậy đồ chơi nhi khảm n ạ m tại vòng tay đằng trước nay t i ệ u hẳn là chống cự lôi độc mấu chốt chi yếu nhưng là ai cũng đoán chừng nghĩ không ra cái này thông thường tiểu trạc tự chính là bãi trừ kỹ quyết đường chí mạng lôi độc chìa khóa. Hắc hắc. rất tốt nhìn thủ hộ vệ trực tiếp làm chính là đem cái này thanh tâm vòng tay giao cho chu hỏa nguyên trong tay chu hỏa nguyên có thể nói là nết miệng cười cười vuốt vẽ hạ này trong tay thanh tâm vòng tay không đến bao lâu chính là đem điều này thanh tâm vòng tay cho dẫn tới trên cổ tay đầu đi Tốt, chút tốt, ta một hội nhi tự ra. Chu hỏa nguyên mang tới thanh tâm vòng tay về sau đang chuẩn bị tiến trước tống thân. đối quân Quân Chu Nguyên sau chuẩn sau, Chu phân Vâng, nhi nói ngươi ngay này kiên nhận liền nhi mang vòng đang người mình chỗ chờ hội Hỏa hộ phó. phụ lời lại là lấy Lám đó ra. xoay ở vào về về với bị gia hỏa này vẫn lại chính là trước kia thời điểm loại kiêng não nghệ s á t mặt phản phất chính mình là không ai bị nổi ứng chu hỏa nguyên một câu về sau chính là đi đến đi một bên khác yên lặng chờ đợi chu hỏa nguyên thấy được chu quân đã là đến một bên về sau chính là chắp lấy tay bắt đầu chậm rãi vào xuyên thấu qua khung cửa màng mỏng không có một chút chu hỏa nguyên chính là đi vào đến bên trong đi nếu là từ biên nhi nhìn vào bên trong nhìn chu hỏa nguyên thân thể lập tức chính là biến hóa mơ hồ nhưng mà nhắc tới cái này đương nhiên cũng là thường h ư ớ n g chỗ sở dĩ sau khi tiến vào cùng tiến vào trước đó có dạng này cực kỳ chi biến hóa lớn nói đến cũng là cùng lôi đ ộ c thoát không được quan hệ lôi đ ộ c độc tố tại toàn bộ phòng gian đương nhưng đã là vô khổng bất nhập tồn tại không có bất kỳ cái gì góp chết cho nên vô luận là bên trong nhìn bên ngoài vẫn là bên ngoài nhìn bên trong đều có không đồng dạng nhìn cảm giác đến bên trong đầu ngoại trừ tràng cảnh cùng bên ngoài không đồng dạng bên ngoài những thứ khác cái gì bên trong tạo dựng còn có cái gì những thứ khác loại hình đều là cùng kỹ quyết đường bên ngoài cũng chính là ngay từ đầu chu diễm tiến vào kỹ quyết đường lần đầu tiên là không sai bị lắm đương nhiên quả thực là phải nói còn không có cùng Cái này ký q u quyết y ế t tầng, đường đã lượng nhị các tầng, ký k số lượng đã là é một xa ký quyết đường m tầng. Nhưng là chương á i này cũng n là b ì t h một trăm linh hai là khí đan tôn dấu vết tương đối chân quý chu gia ký quyết tại chu hỏa nguyên trong mắt cảm thấy giống như cũng không như thế nào nhưng là đâu giống như cũng là không thể nói đến kỹ quyết trên người nguyên nhân chỉ là bây giờ chu h ỏ a nguyên nhìn giống như không có để ý như vậy những này kỹ quyết mà thôi thôi ở đâu tới chu h ỏ a nguyên không ngừng biến hóa ánh mắt tựa như là đang tìm kiếm tại này kỹ quyết đường trong phòng đầu tìm kiếm lấy cái mục tiêu gì thay phiên không ngừng ánh mắt liền như là g i ã thu đang lùng bắt con mồi ánh mắt đồng dạng giống giống nhớ lại tựa như là ở đó đầu chu h ỏ a nguyên ngay tại chỗ sờ lên cầm giống như chính là đang cực lực suy nghĩ không qua đi đầu giống như chính là hai mắt tỏa sáng cảm giác lập tức chính là nhanh chóng đi đến một chỗ cất giữ kỹ quyết giá sách trước đó ánh mắt lập tức chính là như ngừng lại giá sách xếp hàng thứ ba vị trí trung tâm nhìn xem chu hỏa nguyên cái kia âm trầm thần sắc biểu lộ giống như trước đó tựu là hướng về phía cái này ánh mắt mà đến còn có cảm giác rất là trong đầu đang đánh ý định gì đồng dạng ha <cười> ha <cười> chính là ngươi chu hỏa nguyên nhanh chóng khẽ vươn tay giống như cũng là từ trong giá sách gian đầu sở tới một quyển như là kỹ quyết vậy thư quyển bất quá giống như cẩn thận nhìn nhìn cái này lại không giống như là cái gì kỹ quyết các loại thư quyển lạc khí đan tại chu hỏa nguyên trên tay thư quyển không đại không tiểu nhân một bản màu xanh ngục lục tại sách mặt nơi cô in lạc khí đan ba chữ to đương nhiên chu ỉ là từ danh tự danh đ ầ tướng xem ra lời là nói, cũng ký h hiếm, có nhìn ra, đây có thể căn bản không phải ô n căn bản g gì cái có có ra, đây k quyết chỗ, đường â y quyền luyện chính thuật phối h là một p ơ Đương n nhiên, g đ ư chú ra ký quyết đường, mặc dù trên danh nghĩa đầu là theo nghe ký quyết đường danh tự như vậy nhưng là tại chính thức trên ý nghĩa nhưng không phải như vậy tướng nói chu ra ký quyết đường bên trong vẹn vẹn là trừ ký quyết bên ngoài cũng không phải là nói cứ như vậy không có một cái như vậy tướng địa phương trọng yếu đương nhiên ngoại trừ đồ c h ữ hàng ký quyết bên ngoài chu ra lúc ấy đầu cũng là ở bên trong tồn đưa không ít mặt khác một chút hiếm có chân bảo dĩ như núi với tại luyện thuật phối phương loại vật này tới nói đương nhiên cũng là tính tại hy hữu chân bảo trong hàng ngũ đầu đây là không có nói lạc khí đan phối phương tính vì ba sao luyện thuật phối phương cho nên phải trải qua luyện chế chế thành liêu chi sau cũng coi là tam tinh luyện phẩm tồn tại cái này lạc khí đan chủ yếu công hiệu chi pháp có thể làm cho đến tại một cái sau khi uống võ linh tại hiệu quả trong thời gian rất tốt duy trì được tự thân võ khí quá lượng sử dụng cũng không sẽ hình thành một cái suy yếu yếu bớt nói t r ắ n g ra là chính là một cái kéo dài ý tứ nhưng mà đối với lúc nào tới nói chính là như vậy tương đối hiếm một điểm tồn tại kỳ thật cũng coi là luyện phẩm chi trong giới tam tinh luyện phẩm trong rào giảo chiến đấu bất luận là cái như thế nào thiên biến vạn hóa tới nói võ khí đương nhiên là liên lụy toàn bộ chiến đấu căn cơ còn có cơ sở nó đối với một cái võ linh liên quan đến trình độ cũng không nhỏ chiến đấu lúc g i a n kéo kéo càng lâu như vậy võ khí hao tột như vậy có thể nói là nhanh chóng này là không thể nghi ngờ mà đối với cái này luyện phẩm lạc khí đan tới nói lại có thể làm được cực kỳ tốt duy trì với bản thân thân thể võ khí ở lưu quan g lại như vậy một điểm tới nói liền có thể là đầy đủ cho lạc khí đan vì tam tinh luyện phẩm ở trong là vì người xuất sắc tồn tại nhưng là lúc này chu hỏa nguyên tuy nói là đến kỹ quyết đường nhị các đến t r o n miệm nói rõ là vì thị sát kỹ quyết đường tầ bất quá cứ như vậy đi tới này kỹ quyết trước tủ s á c h đầu một tay cầm một quyển kỹ quyết không thể không khó tránh khỏi để người hội liên tưởng đến một ít gì xem ra chính là cái vật này có cái này là khí đan quân ha ha ha chu hỏa nguyên đem điều này luyện thuật phối phương nắm ở trong tay tà cười cười tự đ ủ sau đó lập tức chính là đem cái này luyện thuật phối phương bỏ vào trong túi nó trên cổ tay linh vòng lõe lên một cái l à khí đan phối phương cứ như vậy lấy đi chu hỏa nguyên trưởng lão bắt lại l à khí đan chu hỏa nguyên có thể nói là liền có thể đi ra ngoài phòng rời đi nơi này giống như nhìn hắn mục đích đã là hoàn mỹ đã thành、Ai? t hai thị sát một chút, l o ra tử g a o phó nhiệm vụ cái ũ n hoàn thành, g là là đã xem ra c c n g ư ơ phòng thủ chăm ô n g việc làm rất k ô không n nha, bên trong quyết đều là hoàn hảo không hao tổn, Nguyên trưởng khen ngợi, g tệ ta một chút quyết rất tốt rất tốt.、Đa、tại hảo hao Chu Hỏa nguyên trưởng ngợi. hai h Đa lao xem cái c kỹ đều là sóc thủ vệ nghe đổ ra ngoài chu h ỏ a nguyên như thế đối với mình hai cái tướng nói về sau kết quả là ôm quyền đối với chu h ỏ a nguyên như thế đáp lại nói ha ha ha tốt tốt những n à y tự miễn đi các ngươi đầu phải thật tốt đem nơi này công việc cho làm xong là được rồi một bên cạnh vừa nói chu h o a nguyên cũng là từ từ tướng tự thân trên cổ tay thanh tâm vòng tay cho lấy xuống còn đưa chăm sóc thủ vệ sau đó chính là lập tức chính là rời đi đi phụ thân thế nào đã là rời đi chu h o a nguyên trước đó theo phụ thân mà đến chu quân có thể nói là đến kỹ quyết đường một chỗ chỗ tối hai người đều là đồng thời dừng lại thân thể đang thì thầm nói chuyện yêu ta s á c h điện t ử venus venus venus hai năm tờ ít tờ ít g h t con ha ha ngươi cứ nói đi có thể an bài một lần cái này kỹ quyết đường chuyến đi cũng coi là phụ thân cho một phần của ngươi lễ vật a cái này mới là chúng ta mục đích cuối cùng a chu hỏa nguyên đối chu quân một trận hung hắn nói lập tức lập tức chính là từ trong cổ tay linh vòng bên trong lấy r a trước đó thu hút vào lạc khí đan luyện thuật phối phương tới giống giống phụ thân ngươi thật sự chính là đem vật này mang ra ngoài a không phải sao đối với cái này kỹ quyết đường ta đã là hiệu quả rồi chỉ như vậy một cái tiểu tiểu nhân luyện thuật phối phương căn bản chính là không làm khó được ta hạ hạ hạ thế nhưng là phụ thân nếu là ra ra bên kia không có việc gì không có việc gì tiểu tử ngươi đa tâm lao gia tử cũng tốt vẫn là chu thông cũng được bọn hắn thế nhưng là không có loại kia nhàn hạ thoải mái đến kỹ quyết đường thăm dò kỹ quyết số lượng như thế nào hoặc là thế nào không có cái kia lúc gian cũng không cần phải làm vậy bất quá c h a hôn chúng ta luyện thuật phối phương đã là đoạt tới tay bất quá đối với luyện thuật tới nói chúng ta phải làm gì à trong gia tộc của chúng ta đầu giống như cũng không có luyện thuật chi sĩ kiểu nói này chu quân nói như vậy luyện thuật phối phương cố nhiên đáng ngưỡng mộ đây là sự thực bất quá quý giá là một cái phương diện không có người tay tiến đi luyện thuật lời nói lại thế nào tốt luyện thuật phối phương cũng là không tốt chính là cùng với một cái thượng hạ n g vật liệu sẽ ở đó hư thối đ ồ n g dạng yên tâm yên tâm quân nhi này suy nghĩ nhiều lo lắng trong gia tộc đầu không có luyện thuật chi sĩ đây chỉ là một chuyện thôi bất quá ngươi muốn trong gia tộc đầu không có luyện thuật chi sĩ lại không thể đủ ngăn cản được chúng ta ngươi suy nghĩ một chút nếu là ra ngoài này nhi là tinh thành luyện thuật chi sĩ còn sợ tìm không thấy sao chu hỏa nguyên n i t n i ế t miệng nói phụ thân anh minh tốt này nói đến cũng là vì ngươi tộc chức thử hội sở hạ sách lược vẹn toàn nhà thành công nhường cho một cái luyện thuật chi sĩ tướng luyện phẩm cho luyện thành công về sau ngươi đem nó cho ăn vào về sau cái này tộc chức thử hội chúng ta chính là nắm vững thắng lợi ha, ha. phụ thân liền xem như không có cái này là khí đan đối với ta mà nói cái này tộc trước thử hội đ o á n chừng cũng là không thành vấn đề gì đi chu quân ngạo nghe nói h ô g sắc ánh mắt thật giống như chính là đại biểu cho đối với tộc trước thử sẽ những cái kia tộc người mình chưa hề cũng không có nhìn ở trong mắt biên nhi ai quân nhi vạn vạn cũng không nên nghĩ như vậy cậu ngữ nói tiêu binh thất bại vẫn có chút nhi đạo lý thực lực của ngươi ta là làm nhưng vô cùng rõ ràng có chút gia hỏa tự nhiên là không đủ gây sợ đây là tự nhiên bất quá có chút người đương nhiên vẫn là phải có điều đề phòng tỉ như chu thủy vân nghe được phụ thân nói như vậy về sau chu quân trong đầu vẫn là khẩn trương một chút s á c thực nếu là luận tại khẩn trương đề phòng góc độ mà nói lời nói chu thủy vân đương nhiên là muốn đáng giá đề phòng chu ra thực lực đứng hàng đầu người thực lực bây giờ đã là bước vào k i ể u khí v õ khí cảnh giới t i ự u thứ chín tức giận v õ khí chúng ta nhưng không có thể hay không xem thường nàng ha ha bất quá nó lại có thực lực gì đối với bây giờ chúng ta tới nói cũng không sao cả i ự u khí tại chúng ta lạc khí đan trước mặt chẳng phải là cái gì ha ha đúng vậy à, phụ thân trước thời điểm vẫn là may mắn mà có n g ư ờ i có thể nghĩ ra được tuyệt diệu như vậy phương pháp đến ta thật sự là quá đeo phục ngươi rồi chu quân ôm cứ nói a cũng là vì vạn bất đắc dĩ tình huống mới là nghĩ ra được một chiêu như vậy đâu lạc khí đ a n thành công thời điểm ngươi chính là có thể một bước lên mây già rồi là đâu từ sau lúc đó ta ngược lại thật ra nghĩ tiên tìm xem chu diễm thử nghiệm tới đây ha ha <cười> q u y một chương một trăm lẻ ba chuẩn bị khổ thu t i ê u loại kêu mặt hàng g i a hỏa tới nói có thể bị lạc khí đ a n thử một chút đến ta cảm thấy ngược lại là vinh hạnh của hắn chỗ đâu mục đích của chúng ta như là đã là tới cái này kỹ quyết đường chi đi đối với chúng ta mà nói cũng t i ể u không có ý nghĩa gì ngươi cũng là không sai biệt lắm có thể đi về vâng phụ thân đúng rồi n g ư ơ i ký quyết đã là chọn lựa xong rồi sao đương nhiên phụ thân trước đó may mắn mà có phụ thân chuẩn bị ta là đến giáp khu chọn lựa ký quyết cái kêu bên trong ký quyết nói đến coi là thật là thật không tệ ta đã là lựa chọn quyền tốt ký quyết rất tốt phi thường không tệ bất quá lại thế nào tốt ký quyết này cuối cùng chỉ là chúng ta mồi nhử cùng ngụy trang mà thôi nên tới tay đã là tới tay loại này làm ngụy trang đ ổ vật muốn hay không cũng không có quá lớn quan hệ chi về sau phụ thân còn sẽ cho ngươi càng thêm ký quyết đến vâng nhiều cảm ơn phụ thân tốt tốt ngươi không sai biệt lắm cũng có thể đi về trước liên quan tới lạc khí đan sự tình ta về sau sẽ giúp ngươi thật tốt chuẩn bị xử lý có bất cứ tin tức gì ngươi tự nhiên còn hội đệ nhất lúc gian biết đến rõ chu quân lại một lần nữa thâm trầm lên tiếng chính là nhanh chóng rời đi đi đối với ở hôm nay chuyện như vậy có thể biết đến đương nhiên chỉ có chu hỏa nguyên cùng chu quân này tướng hai người hô a hô a hô a hô h a ra kỹ quyết đường c ử a chu diễm liền là phi thường nhanh chóng hướng trở về gia tộc đường nhỏ từ thượng chạy như đ i ê n một khác cũng không có rừng hơi thở xuống tới qua dù sao tho á t ly cái chỗ kia như vậy chính là nhanh chóng đem lúc gian bắt mới đi những thứ khác cái gì tạp t h o i sự tỉnh đều là đang lãng phí l ta nói ta nói n g ư ơ i tiểu tử này chạy nhanh như vậy làm gì a vội va đi đầu thai a lúc này chu diễm trong óc trôi nổi tới ngao lời nói trước biên nhi vẫn là chậm thôn thôn hiện tại chính là như thế chạy như bay ngao dây l ắ t gian chính là không chịu nổi hặc hặc cái gì a ngươi thế nhưng là nói qua tu luyện loại chuyện này nhưng không thể lãng phí thời gian cho nên ta đương nhiên bước nhanh hơn nghe được ngao nói như vậy thời điểm chu diễm trong miệng lập tức chính là như thế nhảy đắt ra một câu đáp lại ngao chỗ À, tiểu tử ngươi lúc này nên được thật đúng là phi thường sắc bén a mới là như thế ba ngày hai đầu cũng đã là như thế biết nói chuyện á ngao lời nói ở trong tràn đầy t r e o tức chi khí tức hhh đúng ngao chúng ta hẳn là đầu tiên là đi cấu nguyên dịch tu luyện hay là kỹ quyết phương diện bất quá chu diễm lúc này lại là hỏi như vậy ngao dù sao hôm nay kỹ quyết liền lấy kỹ quyết tới nói bất luận là ngao đưa cho kỹ quyết vẫn là cái này kỹ quyết đường trong đó kỹ quyết cũng đã là tới tay nếu là tới tay như vậy hôm nay tu luyện nội dung như vậy nhưng không có như vậy đơn nhất chỗ cấu nguyên dịch bài trừ tu luyện đây đương nhiên là một phương diện bất quá còn có kỹ quyết tu đi phương này diện nhưng là không thể coi nhẹ chu diễm có chút nhi cảm giác mình dây l ắ t gian bị dạng này tu luyện thường ngày cho phong phú đi lên bất quá chu diễm cảm thấy đây mới là một cái tu luyện giả nên có dáng vẻ này thứ nhất cũng tốt nhị cũng được cũng là muốn trở thành tu luyện thường ngày không thể thiếu một phần mà lại đằng trước thời điểm n g a o vẫn là nhắc tới luyện thuật phương này diện cho nên nói đến chính mình sau này chỉ sợ là thật muốn trở thành một đại ân người cái này ngược lại là không có cái gì thứ tự trước sau quan hệ bất quá ta ngược lại là cảm thấy tiên làm được đến phía sau núi mà đi đi tiên tiến tiến lên hành ký quyết tu đi liên quan tới cấu nguyên dịch bài trừ tu luyện kỳ thật ta cảm thấy cũng không muốn như vậy xếp tại đầu vị dù sao không muốn tại tiêu hao một chút cái gì phí tối đa chỉ là một chút lúc gian mà lấy cho nên vẫn là đi trước ở phía sau sân đi ngao tại chu diễm trong đầu đầu nói như vậy ngao nói ra chu diễm đương nhiên là nghe được vô cùng minh bạch bất quá muốn là nói như vậy nói đương nhiên cũng là vô cùng có đạo lý đúng là cấu nguyên dịch bài trừ tu luyện cũng không phải đặt ở thủ vị đầu vị nói như vậy cũng là không có lỗi gì lầm mà nói bởi vì kỹ quyết tu luyện nếu là nói cuối cùng là thế nhưng là không có đơn giản như vậy đối với một cái võ linh tu luyện kỹ quyết tới nói cũng không phải là nói vẹn vẹn nói đúng là tu luyện như vậy cái này kỹ quyết lập tức chính là có thể phi thường dễ dàng liền có thể nắm giữ tốt đọc sách a i á vê đ vê đ vê đ is hồ a ba con đây quả thực là hoang đường phải nói pháp thông thường dưới tình huống nghị phải thật tốt tiến đi đối với một cái kỹ quyết tiến đi nắm giữ lời nói như vậy lúc gian kiên nhẫn còn có đằng đẳng một chút nhân tố đều là qua không thể thiếu nóng vội muốn ăn đậu hũ nóng người kỳ thật cũng là không phải số ít này không thể chê có một ít hứa tu luyện giả muốn đối với ký quyết tiến đi một cái nhanh chóng nắm giữ như thế cũng là nói còn nghe được bất quá này ngàn nói và nói đều vẫn là một cái đạo lý không có tác dụng gì đ ầ u là thuần túy lãng phí lúc gian mà thôi không có khác biệt liền xem như nói đến ngươi có thể làm được tốc thành nắm giữ lời nói kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn ngươi nắm giữ ký quyết không thể nghi ngờ chính là bã đầu trình độ một chút xíu nhi kiên cố chi tính đều chưa nói tới cho nên tu luyện k ỹ mẹo là như thế này giống vậy ăn tươi nuốt sống còn chưa như không luyện cũng là cùng cùng lãng phí chân quý luyện thuật phối phương phung phí của trời là giống nhau một cái đạo lý này là không cần phải nói như vậy chúng ta bây giờ chính là trước hướng hậu sơn mà đi à. đó còn cần phải nói đã là có thể đến bên kia đi chính là có thể triển khai k ỹ quyết tu luyện ngao như thế đối với chu diễm nói hậu chu diễm cũng là lập tức cải biến phương hướng lộ tuyến trước thời điểm chu diễm vốn là muốn phải trở về căn phòng nhỏ ở trong đi tiến đi cố nguyên dịch bài trừ tu luyện bất quá ngao sau biên nhi đều là nói như vậy như vậy cũng không có khác liền hảo hảo dựa theo ngao nói đi làm đi đối với sau biên nhi sự tình chu diễm trong đầu của mình cũng là có một chút hứa ăn bài đem lại ký quyết cái gì ngao nói cho làm xong về sau lại là trở lại trong phòng đi tiến đi cố nguyên dịch bài trừ tu luyện dáng vẻ như vậy đến một lần một lần chu diễm cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều trong này làm cho phải đi lúc gian đã là nhất định có số nhi theo hậu chu diễm cũng là thở hôn hển hướng phía sau núi chạy mà đi tuy nói là đường xá bên trong phải hao phí một chút lúc gian cái gì còn có một số thể lực và lực chân bất quá có lâu như vậy lúc gian tiến hành quen thuộc chu diễm từ từ cảm giác cái này thật giống như không đáng kể chút nào p h ả n phất những này đã làm mình thuận lý thành trương hội thích hứng sự tỉnh ha ha một hơi chạy nhanh tới phía sau núi đi thời điểm chu diễm cũng là không cảm thấy thế nào thở hào hện có lẽ mình thật là cho cái này có chút tới tới lui lui dậy và cho rèn luyện thích h ư ớ n g đứng lên đi nếu không cũng sẽ không có cảm giác như vậy chỗ ở ha ha tiểu tử ngươi hiện tại rất là có thể a làm sao cảm giác ngươi thể lực đều có chỗ đề cao a h ạ c h ạ c nga o mang theo ý cười thanh â m tại chu diễm trong óc t h i ể m kích mà qua bất quá hiện tại tình huống như vậy đã là đã xuất gia tộc đến phía sau núi tại đầu này nơi hoàng vụ không người ở nga o đương nhiên cũng không cần lo lắng cái gì những thứ khác tình huống đặc biệt vẫn, vẫn là như là trước kia thời điểm tại đầu này phía sau núi bãi cỏ nhi phía trên một trận lượn lờ bạch khí xoắn úp mà lên ngao lập tức chính là hiện thân đi ra thân thể kỳ thơ ta ta vẫn cảm giác được nơi này tương đối dễ chịu cũng là tương đối thích hợp ta tại gia tộc của ngươi bên trong cái chỗ kia nói đến hãy cùng làm tặc đồng dạng không có gì khác biệt thật lại muốn lo lắng cái này lại muốn lo lắng cái đó hặc hặc hặc không có biện pháp thật sự là không có cách nào dù sao ngươi không phải đã nói rồi ngươi nếu là lộ tẩy nhi như vậy nhưng còn làm sao bây giờ nói là như thế tớ nói t ố t cũng không cần nói nhảm cái gì như là đã là đi tới bên này như vậy chúng ta cũng phải mau sớm nắm chặt thời gian một khác cũng không có thể lãng phí xuống tới ngươi vẫn là trước tiên đem kỹ quyết cho lấy ra đi ừ tốt chu diễm cảm thấy ngao nói phi thường có đạo lý nếu là đã tới lúc gian cái gì đương nhiên là không thể lãng phí này không thể chê bất quá chỉ là tại ngao nói đến kỹ quyết thời điểm trước một giây đồng hồ thời điểm chu diễm sắc mặt còn không thế nào dạng nhưng là phía sau thời điểm chu diễm toàn bộ sắc mặt cũng không tốt ngươi cái tên này thì thế nào không là bởi vì cái gì lúc này chu diễm đột lại chính là ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề kỹ quyết ngược lại là không có vấn đề gì bất quá những này bảo bối nhi còn tại phòng của mình gian đâu